Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện Weibo đoán mệnh chương 91 Video Trên dị ảnh là một cô gái trẻ xinh xắn đáng yêu đang cười, có cảm giác hơi ngốc ngách nhưng cho dù là ảnh trắng đen cũng có thể thấy được sự xinh đẹp của cô ấy. Họ và tên Khâu Linh, ngày sinh 6 tháng 7 năm 1996. Ngày mất 6 tháng 7 năm 2018. Nhìn đến chỗ ngày tử vong, ánh mắt thầm nguyên ra như ngưng động lại. Vừa mới xảy ra sự kiện hãm hại kia, bây giờ là cuối tháng 6, nói cách khác một tuần nữa Khâu Linh sẽ chết. Theo trực giác của thẩm nguyên gia thì chuyện này không đơn giản như vậy. Bất quá nghĩ lại, có thể là do cô suy nghĩ quá nhiều. Cái chuyện hãm hại vừa rồi chỉ sợ là do một người mẫu nào đó tham gia sâu thời trang lần này làm ra, nhưng hẳn là không đến mức phải giết người, trừ phi có mối thâm thù đại hận gì đó. Với tính tình này của Khâu Linh, không giống như người có thể gây ra được hận thù sâu sắc. Thẩm nguyên ra co mày, lướt xuống dưới ấn vào xem ngày đầu tiên trên lịch biểu. Phía bên phải rất nhanh liền xuất hiện một bức ảnh là Khâu Linh đang cùng một người phụ nữ mặt đối mặt nói chuyện. Khâu Linh đưa lưng về phía bức ảnh, nhìn sắc mặt của người phụ nữ kia dường như không tốt lắm. Phía dưới bức ảnh là lời giải thích Khâu Linh và người đại diện đối chất với nhau về sự việc trong sâu thời trang, nổi giận đầy cửa bỏ đi. Chuyện ở sâu thời trang Thẩm Nguyên ra không nghĩ tới có thể biết được manh mối của chuyện này nhanh như vậy liền, xem ra sợ là chuyện này có liên quan đến người đại diện của Khâu Linh. Người đại diện lại đi hãm hại nghệ sĩ của mình, trừ phi người đại diện và người kia có quan hệ, hoặc là một nghệ sĩ khác dưới tay, hoặc chính là người cùng công ty thấy chướng mắt Khâu Linh. Thẩm Nguyên ra thở dài một tiếng, công ty của Khâu Linh thật là lung tung rối loạn, đưa tay ấn xem ngày tiếp theo. Ngày thứ hai là hình ảnh người đại diện đứng trước một cánh cửa tay còn đang nhấn chuông cửa chẳng qua là sắc mặt của chị ta cũng không được tốt cho lắm. Người đại diện ở trước cửa nhà của Khâu Linh nhấn chuông hơn 10 phút Khâu Linh không ra mở cửa. Thẩm nguyên ra không thể không nói tính cách Khâu Linh như vậy thật đúng là tùy hứng. Vốn dĩ giữa hai người đang phát sinh vấn đề, người đại diện lại bị nhốt ở ngoài cửa tuyệt đối sẽ khó chịu trong lòng, đến lúc đó người chịu khổ cũng vẫn là Khâu Linh mà thôi. Ngày thứ ba và ngày thứ tư nhân vật chính đều là sự việc giữa Khâu Linh cùng người đại diện của cô ấy. Ngày thứ sáu, Khâu Linh liền trở về nhà của bố mẹ. Thẩm nguyên giả ấn mở ngày thứ bảy, rốt cuộc xuất hiện hình ảnh không giống như bình thường. Trong bức hình Khâu Linh ngồi ở trên ghế sofa, xung quanh cô ấy đại khái có khoảng mười mấy người nam lẫn nữ ở phía sau trên tường cũng dán đầy bóng bay. Ngay cả ánh đèn cũng lập lòe như trong hộp đêm, trên mặt mỗi người đều có biểu cảm đặc biệt trên đầu Khâu Linh còn đội chiếc nón sinh nhật. Một bữa tiệc họp mặt mừng sinh nhật, nhưng cuối cùng lại trở thành ngày mất của khâu linh. Thẩm nguyên ra cảm thấy hai ngày như vậy trùng nhau thực sự không tốt, sinh nhật thành ngày rỗ, đây là chuyện vô cùng kiêng kỳ. Không biết chuyện gì đã xảy ra với khâu linh, cô đang muốn kéo xuống dưới xem, phía trước đột nhiên có người gọi, nhanh nhanh nhanh. Thẩm nguyên ra ngẩn đầu, phát hiện trước mặt mình chỉ còn lại ba người. Cô vội vàng rời khỏi Weibo rồi tắt điện thoại, dù sao thời điểm khâu linh xảy ra chuyện là một tuần sau, đợi lát nữa sau khi kết thúc lại xem cũng không muộn. Vài phút sau, rốt cuộc đến lượt cô. Ngay khi từ bậc thang đi lên, ánh đèn liền dừng ở trên người cô, một đường đi theo cô tiến về phía trước dưới sân khấu là đèn flash. Đi trên sàn diễn cùng với lúc tập kết trong phòng học cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đó chính là kiểu mọi sự chú ý tất cả ánh đèn, ống kính đều tập trung ở trên người cô, giống như đứa con cưng của Thượng Đế, làm người ta say đắm Thẩm nguyên già đã không còn thấy rõ người ở dưới sân khấu nữa, trong mắt chỉ có chiếc sàn chữ T, chỉ có phía trước. Trang phục lần này cô mặc là loại lụa mỏng, lúc đi đến cuối cần phải tạo nên một loại cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát mới có thể thể hiện ra được những ưu điểm của bộ trang phục. May mắn trước đó cô có nghĩ qua một vài động tác. Cứ thế mà bước đi, hiệu quả so với tưởng tượng còn tốt hơn, tiếng vỗ tay làm cho khóe môi của thẩm nguyên gia khẽ nhách chậm rãi xoay người theo tiết tấu âm nhạc quay trở về. Thời điểm đi tới cửa ra gặp phải người mẫu tiếp theo, đối phương chừng mắt nhìn cô lế cô một chút. thẩm nguyên gia trực tiếp làm lơ người đó quay trở về phòng chờ Khâu linh đã sớm ở nơi đó, nhìn thấy cô đôi mắt liền sáng lên, lập tức chào đón. Nguyên gia, cô đi thế nào? Trang phục của cô thật là đẹp mắt quá đi. Thẩm nguyên ra nói cũng tốt, trong phòng chờ nhiều người như vậy, cô đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Nhìn ra được cô không muốn nói thêm về chuyện này, khâu linh không nói gì nữa, ngược lại nháy mắt vài cái với cô, làm khẩu hình cảm ơn. Khâu linh nhỏ giọng nói thầm bên tai cô, mới vừa rồi tôi đã nói chuyện trang phục với nhà thiết kế tuy rằng anh ta không vui, nhưng cũng không có trách tôi, trong phòng chờ không có gắn camera cho nên không biết là ai làm. Bởi vì đều là người mẫu nữ, hơn nữa lại là phòng chờ cho nên không có camera giám sát. Chuyện này tự nhiên cứ như vậy không giải quyết được gì. Đối với nhà thiết kế mà nói thì chuyện này cũng không gây ra tổn thất gì, nhưng nếu làm lớn chuyện sẽ đắc tội tới nhiều công ty anh ta cũng không phải nhà thiết kế nổi tiếng gì cho lắm, không cần thiết phí không vào chuyện này, huống hồ thời điểm chỉnh diễn cũng không có xảy ra việc gì. Thẩm nguyên ra cũng không nhiều lời, sau này cô nhớ phải chú ý một chút. Khâu Linh gật đầu quyết liệt lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Lần này thật sự cảm ơn cô Nguyên gia, nếu như không có cô chắc là tôi đã phải cuốn gói về nhà từ lâu rồi. Nếu lần sau lại gặp phải chuyện này có lẽ sẽ không có ai chịu giúp cô. Khâu Linh cũng đã biết rõ tình huống như vậy, con người tùy hứng vô tư thường ngày đột nhiên trở nên bình tĩnh vài phần. Thầm nguyên ra một bên tẩy đi lớp trang điểm sạc sỡ trên mặt mình, một bên hả thấp giọng cô đã ở trong cái vòng tròn này, chuyện gì cũng cần phải chú ý, chuyện như vậy về sau chắc chắn sẽ không ít. Cô vẫn rất có hào cảm với Khâu Linh cho nên sẽ nhắc nhở cô ấy một chút. Khâu Linh gật đầu, tôi hiểu rồi, hai người chuyển chủ đề, nói tới một số việc lặt vặt sâu ria khác, sau đó nhà thiết kế đi đến khen ngợi mọi người một trận. Mười mấy người mẫu trong phòng chờ ai cũng tràn đầy tươi cười. Thầm Nguyên gia là lần đầu tiên kết quốc rốt cục cũng đã trải nghiệm được loại cảm giác này, đương nhiên cũng rất vui vẻ, đến bây giờ tim vẫn còn đập nhanh. Nhà thiết kế đi rồi, phòng nghỉ lại khôi phục sự ồn ào. Khâu Linh kết thúc rồi nên trở về thôi. Một giọng nữ vang lên. Khâu Linh xoay người, nhìn thấy người đó, liền vội vàng đứng dậy nói, Nguyên gia tôi còn có việc đi trước đây, nếu cô không có xe có thể đi cùng với chúng tôi. thẩm Nguyên gia lắc đầu. Không có việc gì, cô đi trước đi, trên đường đi nhớ cẩn thận. Cô nói xong câu này, đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay đầu sang nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh Khâu Linh, lập tức nhớ ra người này là ai. Người đại diện của Khâu Linh, giống hết với người phụ nữ trong bức hình mà cô thấy trên Weibo trước đó, khuôn mặt có chút cay nhiệt vừa nhìn đã biết đây không phải là người dễ ở chung. Người đại diện cũng nhìn cô một cái, sau đó lập tức chuyển hướng ra phía sau cô. Tuần thuần em có thấy khỏe hơn chút nào chưa? Cô gái được gọi là Thuần Thuần vui vẻ trả lời. Thẩm Nguyên ra xoay người lại, nhìn thấy Thuần Thuần đang đứng phía sau cô, lớn lên rất xinh đẹp chỉ là cái cầm có chút nhọn. Cô ấy cũng là nghệ sĩ dưới tay người đại diện của khâu linh sự cố trang phục kia có liên quan gì tới cô ấy hay không? Thẩm Nguyên ra suy nghĩ một chút liền không xen vào nữa, dù sao về sau phải cách người của cái công ty này càng xa càng tốt đỡ phải gặp nhiều chuyện rắc rối. Sau khi thay quần áo xong, Thẩm Nguyên ra trực tiếp rời khỏi phòng chờ. Lộc Nguyệt đã chờ ở bên ngoài tòa nhà. Cô tiến vào trong xe, rời khỏi nơi tràn đầy mùi nước hoa kia cái mũi lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Thẩm Nguyên ra nói, trực tiếp về nhà luôn đi. Hiện tại đã hơn 11 giờ, bên ngoài vẫn còn rất nhiều cửa hàng chưa đóng cửa. Khi đi ngang qua một cửa hàng áo cưới, Thẩm Nguyên ra nhìn thấy ánh đèn vàng rực rỡ của màn đêm dọi vào tủ kính chiếu lên chiếc áo cưới, đặc biệt đẹp mắt. Làm cô không khỏi nghĩ đến bộ trang phục mà mình mặc tối nay cũng rất đẹp. Thẩm Nguyên ra thu hồi tầm mắt nhớ tới mình chỉ mới xem được một nửa webua của khâu linh, lấy điện thoại di động ra, lại lần nữa lặng lẽ theo dõi cô ấy. Lần này cô trực tiếp kéo xuống phía dưới cùng. Đoạn video chỉ dài một phút trên bìa là hình ảnh cô ấy nằm ngủ trên giường. Thoạt nhìn dường như không có gì kỳ quái, chẳng lẽ là mất lúc đang ngủ. Vậy hẳn là tương đối bình yên mà ra đi. Thẩm Nguyên ra đưa tay ấn mở video. Ngay từ đầu Khâu Linh là ngủ ở trên giường, nhìn bối cảnh hẳn là nhà của cô ấy, mấy giây sau, Khâu Linh từ từ tỉnh lại, đôi mắt mê mang. Đúng lúc này, cô ấy quay đầu lại hướng về phía màn hình mỉm cười nhẹ nhàng, bộ dáng vừa tỉnh ngủ của mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Sau đó có bước chân tiếng vang lên, hẳn là có người vào được thầm nguyên gia suy đoán. Quả nhiên, ngay sau đó, một bóng người dừng ở trên giường, nhưng không có lộ ra hình dáng của người đó, Khâu Linh hỏi cậu làm sao vào đây được. Vừa rứt lời, một bàn tay có mang găng tay vươn tới, đột nhiên bóp lấy cổ cô ấy. Đôi mắt khâu linh trừng lớn, dãy ruộng, đôi tay vẫn luôn đặt ở trong chăn cũng đưa ra muốn túm lấy cái tay đang bóp chặt cổ mình. Nhưng hiển nhiên, sức lực của cô ấy không đủ lớn. Đối phương chỉ dùng một tay đã có thể khiến cho sắc mặt khâu linh nhanh chóng đỏ lên, đôi mắt càng lúc càng lớn, trên trán cũng nổi gân xanh. Mấy chục giây ngắn ngủi qua đi, đồng từ khâu linh rãn ra, mất đi ý thức. Mãi cho đến mấy giây cuối cùng của video cái tay kia mới khó khăn buông cổ khâu linh ra, ném một tờ khăn giấy xuống che lại mặt của cô ấy. Tiếng bước chân lại dần dần rời đi. Video cuối cùng lại trở về trên người khâu linh, mặt của cô ấy bị khăn che lại nhìn không ra được bộ dáng gì. Video tử vong trên Weibo có khả năng dự báo đến lúc chết nói cách khác có nghĩa là khâu linh thật sự chết sau khi hung thủ rời đi. Từ đầu tới cuối, người này đều không để lộ ra thân phận thật của mình, ngoại trừ bàn tay mang bao tay trắng lộ ra, nhưng căn bản là vô dụng. Thẩm nguyên ra là lần thứ hai nhìn thấy hình ảnh tử vong kịch liệt như vậy. Trước kia những gì cô nhìn thấy hoặc là đã tử vong, hoặc là đầy máu tanh sự việc lần trước của Chu lộ cùng lần này không khác nhau lắm, hai người đều là ngạt thở mà chết. Tên hung thù kia không biết là nam hay nữ, sức lực lại lớn như vậy. Hơn nữa từ câu hỏi của Khâu Linh lúc đầu, dường như là có quen biết có thể đi vào phòng ngủ của cô ấy, chỉ sợ là có quan hệ không tầm thường. Với tính tình này của Khâu Linh coi như cô ấy đắc tội với người khác thì bản thân cũng không nhận ra được. Nhưng rốt cuộc là ai muốn giết cô ấy đây? Hơn nữa sau khi giết người xong còn dùng khăn giấy che mặt của Khâu Linh lại, động tác thừa này làm cho thẩm nguyên ra cảm thấy khó hiểu, không nên vội vã chạy trốn mới là bình thường hay sao? Nếu như muốn che mặt lại, vì cái gì không che lại ngay từ đầu. chương 92, lời mời. Thẩm Nguyên ra xem lại video một lần nữa, phát hiện mình đã bỏ sót một chi tiết. Thứ cuối cùng mà hung thủ trước khi rời đi đã ném xuống không phải chỉ là một tờ khăn giấy, mà là một sấp giấy dày ước chừng 1mm trồng lên nhau, hơn nữa còn bị ướt. Nhưng bởi vì ánh sáng trong phòng cô chỉ xem lướt qua một chút nên không phát hiện. Hơn nữa sở dĩ hung thủ rời đi cũng là bởi vì cửa phòng bên kia phát ra một tiếng động nhỏ. Hung thủ dường như nghe được cho nên lập tức xuất lại cánh tay đang bóp chặt cổ khâu linh, lấy khăn giấy ướt ra, sau đó xoay người rời đi. Chính là bởi vì khăn giấy ướt cổ của khâu linh vừa mới được buông ra cần có dưỡng khí để hô hấp lại bị khăn giấy ướt chặn lại, trực tiếp dẫn đến cái chết. Xem ra người này còn chuẩn bị rất kỹ càng. Nếu che mặt của cô ấy lại, đã nói lên rằng tên hung thủ này không muốn nhìn thấy mặt của khâu linh, nhưng tại sao ngay từ đầu lúc bóp cổ lại không che? Còn mang cả găng tay, không chừng đã sớm có chuẩn bị. Thẩm nguyên ra cảm thấy có lẽ động tác bóp cổ là nhất thời này sinh, dùng khăn ướt mới là thủ đoạn thật sự mà hung thủ dự tính ban đầu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Cái loại vấn đề mang tính chất nghiệp vụ này có lẽ chỉ có giang ban mới có thể đưa ra được đáp án tương đối chính xác. Trong đầu thẩm nguyên gia bỗng nhiên hiện lên những lời này, đăng nhập WeChat, vài lần gần đây cô không có cho anh ta vào danh sách đen, nên trừ bỏ tôn ngải cùng người đại diện ra tên của anh ta nằm ở phía trên. Vừa vặn hỏi một chút tình huống bên này, không bao lâu sau, Giang Ban trả lời, không lẽ là bị vấn đề này của cô dọa rồi, thẩm nguyên gia giật giật lông mày. Có điều rất nhanh sau đó, Giang Ban liền gửi tới một đoạn tin nhắn giải, đưa ra lời giải thích chi tiết loại này có nhiều khả năng. Trong tình huống bình thường có thể là người quen gây án, hoặc là bởi vì áy náy, sợ oan hồn của người bị hại đeo bám. Hoặc là hận thấu xương, không muốn nhìn thấy mặt người bị hại. Thẩm nguyên ra cảm thấy khả năng thứ hai tương đối lớn, nhưng cái thứ nhất cũng không phải là không có khả năng. hung thủ sau khi khâu linh nói xong câu nói kia đột nhiên bóp cổ cô ấy kịch liệt như vậy, rõ ràng là sau khi nhìn thấy cô ấy mới nảy sinh ý tưởng mới. Mà hung thủ chuẩn bị khăn giấy ướt đã nói lên sớm có kế hoạch từ trước lúc giết người không muốn nhìn thấy mặt của nạn nhân, điều này tương đối phù hợp với tình huống hận thấu xương. Nhìn từ phương diện khác trong khâu linh không giống như là đã chịu tổn thương gì đó. Giang Ban, sao đột nhiên cô lại đi hỏi vấn đề này? Thẩm nguyên ra đem tình huống cụ thể che giấu một chút, gõ một đoạn tin dài, thời điểm chuẩn bị nhấn gửi đi lại do dự xóa bớt. Nếu như quá kỹ càng tỉ mỉ, lấy tính cách của Giang Ban tuyệt đối sẽ nảy sinh nghi ngờ. Thầm Nguyên ra thuận miệng nói dối, đọc qua một quyền tiểu thuyết. Cảm ơn cảnh sát Giang. Giang Ban lại gửi tới một tin, không cần khách khí. Lúc nào thì đoán mệnh đây. thẩm Nguyên ra cảm thấy nếu mình từ chối thì không tốt lắm, nghĩ đại một cái cớ, đợi khi nào tôi có thời gian đã. Về phần ngày nào cô rảnh, dù sao Giang Ban cũng không biết còn không phải do cô quyết định sao. Vừa vặn về đến nhà, cô trực tiếp đem chuyện này quăng ra sau đầu, cười giày xoa xoa lòng bàn chân, ngồi ở trên ghế sofa nghỉ ngơi. Lần đầu tiên trình diễn kết quốc cô thu hoạch được không ít kinh nghiệm. Lúc Giang Ban nhìn thấy câu trả lời này, liền biết ngay thẩm nguyên ra lại qua loa cho có lề. Lần trước lúc ở quán cà phê tuy rằng có đoán mệnh, nhưng lời nói ra lại không phải là những gì mà anh muốn nghe, rõ ràng là làm cho có mà thôi. Anh bỗng nhiên nghĩ đến hành động của thẩm nguyên ra trong những lần thẩm vấn trước đó. Có lẽ đó là một bí mật, Khâu Linh đi theo người đại diện về tới nhà tim vẫn còn đập thình thịch. Ánh mắt của người đại diện dừng ở trên người cô tại sao váy của cô lại rách. Khâu Linh còn đang ngẩn người, lấy lại tinh thần, nói em không biết. Phía dưới quần áo của cô có vết sách cô còn không biết tại sao. Người đại diện hỏi lại, Khâu Linh lúc này mới hiểu được là đang nói tới bộ quần áo hiện tại mình đang mặc trên người, nói lúc đi vệ sinh không cẩn thận làm rách không phải cố ý. Ánh mắt cô nhìn thấy thuần thuần đứng bên cạnh biểu môi. Thuần Thuần tên đầy đủ là Dương Thuần, chẳng qua là mối quan hệ với người đại diện đặc biệt tốt cho nên người đại diện vẫn luôn gọi cô ấy là Thuần Thuần, dần dà Khâu Linh cũng gọi theo. Về sau số lần gọi Dương Thuần cơ bản đếm trên đầu ngón tay. Căn hộ của hai người bọn họ ở cùng một tầng đối diện nhau, không lớn, một phòng khách một phòng ngủ, cộng lại cũng tầm 60 mét vuông, nhưng như vậy đối với bọn họ mà nói đã là đủ rồi. Không ít người trong công ty còn phải sống chung với nhau. Người đại diện tức giận nói, lần sau chú ý một chút. Khâu Linh cũng nhìn ra được chị ấy vẫn chưa biết về quần áo trong buổi trình diễn xảy ra vấn đề, nên cũng không mở miệng nói ra, định cho qua luôn chuyện này. Vừa nghĩ tới những chuyện xảy ra tối hôm nay, cô liền không nhịn được liếm môi, bộ dáng nghiêm túc của thẩm nguyên ra trong toilet lúc đó làm cô cảm thấy vô cùng cảm động. Dương Thuần đột nhiên lên tiếng, chị, chị không biết sao. Trang phục trình diễn của Khâu Linh bị rách rồi. Người đại diện sắc mặt lạnh lùng. Rách. Khâu Linh hơi giật mình, nhỏ giọng nói, đã giải quyết hơn nữa nhà thiết kế không nói gì thêm cũng không cần phải bồi thường. Người đại diện lại cười lạnh một tiếng, lần này không phải bồi thường, nhưng nếu lần sau tái phạm thì phải làm sao? Cô có tán ra bại sản cũng không chắc sẽ bồi thường nổi, có khi cô sẽ không bao giờ được kết quốc nữa cũng không chừng. Trong giọng nói của chị ta có pha chút chế diễu khiến Khâu Linh không thoải mái. Người đại diện hỏi cô giải quyết việc đó như thế nào? Khâu Linh do dự một chút nói, chính là dùng chỉ trên người sửa lại một chút. Về phần thẩm nguyên ra, cô đột nhiên không muốn nhắc tới cô ấy, nếu nói ra không chừng lại bị chế diễu thêm lần nữa, còn không bằng không nói. Quên đi, người đại diện nói, dù sao mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, tôi cũng không muốn nói nhiều từ cô giải quyết cho tốt lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, cô có thể trực tiếp về nhà. Chị ta rời khỏi trung cư, Dương Thuần theo sát phía sau. Khâu Linh đi theo sau, chờ Dương Thuần vừa rời khỏi liền đóng cửa lại, lập tức thở ngắn than dài nằm ở trên ghế sofa, hừ hừ vài tiếng. Vẫn là Nguyên gia tốt với cô. Khâu Linh hiện tại cảm thấy lúc ấy mình thêm WeChat của thẩm Nguyên gia là việc vô cùng đúng đắn, cô lập tức gửi cho cô ấy một tin nhắn, Nguyên gia, hôm nay thật cảm ơn cô. thẩm Nguyên gia sau khi thấy tin nhắn thì ngắn gọn đáp lại. Thật ra cô cũng không muốn quá thân thiết với Khâu Linh, dưới giải trí có một người mẫu ngây thơ như vậy. Chắc chắn không tiến xa được bao nhiêu trừ phi phía sau có người nâng đỡ. Nhưng tình huống tối nay vừa nhìn liền biết đằng sau Khâu Linh làm gì có người nào. Thái độ của người đại diện kia đối với Thuần Thuần tốt hơn so với Khâu Linh không phải là ít có thể thấy được sự khác biệt trong cách đối xử. Đêm nay trang phục xảy ra vấn đề có phải là Thuần Thuần làm hay không vẫn đang là một nghi vấn. Chỉ là một người mẫu nhỏ cũng đáng để phải hãm hại sao thẩm Nguyên ra thật sự không thể hiểu được có cái gì vướng mắc cả hai người đều tham gia trình diễn trong sâu thời trang phải chán ghét tới mức độ nào mới có thể động tay động chân ở chỗ đó. Cô nhún nhún vai dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì tới cô. Đang nghĩ ngợi khâu linh lại gửi tới một tin nhắn Nguyên ra 6 ngày nữa là sinh nhật của tôi cô có muốn đến tham dự không? Cô thật sự rất yêu thích người bạn mới quen này. Hơn nữa vừa nãy cô ấy lại giúp cô một chuyện lớn như vậy, giúp cô hoàn thành màn kết quốc thành công. Thẩm Nguyên ra nhìn thấy tin nhắn, theo phản xạ muốn từ chối. Nhưng cô chợt nghĩ đến ngày hôm đó cũng đúng lúc là ngày mất của Khâu Linh, là ngày có bức ảnh sinh nhật được hiển thị trên lịch biểu. Đi hay không đi, đây là một vấn đề. Nói một cách công bằng thì Thẩm Nguyên ra không muốn đặt bản thân vào trong hoàn cảnh như vậy, hơn nữa cô và Khâu Linh cũng chỉ mới quen biết không được bao lâu, không thân thiết đến mức như thế. Nếu cô đi, có lẽ trừ Khâu Linh ra, những người khác cô đều không quen biết. Nhưng nếu trơ mắt nhìn một cô gái cứ như vậy bị hại chết, cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nhất là lỡ như tên hung thù kia chạy thoát rồi nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thẩm nguyên ra hỏi cô ấy, ngày hôm đó có những ai đến tham gia vậy? Khâu Linh đang cầm điện thoại di động chơi, rất nhanh liền trả lời, có một vài người bạn cùng công ty với tôi, còn có bạn đại học trước kia cộng lại khoảng 10 người. Không nhiều lắm, tất cả họ đều là bạn của tôi, tính cách cũng rất tốt Nguyên gia, cô cũng đến đi, cô xinh đẹp như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ thích cô. Có thích hay không cũng không quan trọng, thẩm Nguyên gia biết mình không phải là tờ nhân dân tệ, làm sao mọi người đều thích cô được. Điều quan trọng chính là những người tham gia bữa tiệc này. thẩm Nguyên gia lại hỏi, bữa tiệc này sẽ kéo dài khoảng bao lâu vậy? Khầu linh tính toán gửi tới một đáp án chi tiết chủ yếu là do khuya ngày hôm trước tôi mới về đến nhà, nếu không đã có thể thổi nến cầu nguyện lúc 0 giờ. Ngày hôm đó buổi tiệc chắc chắn sẽ kéo dài tới nửa đêm, do có một vài người bạn hôm đó phải đi làm nên 8 giờ tối mới bắt đầu, sau khi trở về lại chuẩn bị một chút bong bóng gì đó, nên sẽ muộn một chút. Nguyên gia, nếu như cô muốn về sớm một chút cũng được tôi cho người đưa cô về. Những gì cô ấy nói chỉ có vế trước khiến thẩm Nguyên gia chú ý. Trong 10 người, có một người nhất định là hung thủ Tiệc sinh nhật sẽ kéo dài đến tận khuya, mà theo kết quả Weibo dự báo là Khâu Linh bị giết vào ngày hôm đó, xem lịch biểu đó rõ ràng là cảnh tượng sau khi bữa tiệc bắt đầu. Nói cách khác sau khi tiệc sinh nhật bắt đầu, không biết là bao lâu sau đó, Khâu Linh trở về phòng ngủ trong thời gian này có một người tiến vào phòng ngủ, sau đó giết chết cô ấy. Người này cũng là người mà Khâu Linh không ngờ tới. Thẩm nguyên gia đột nhiên cảm thấy ơn lạnh sau lưng. Giết cô ấy là một người, nhưng có liên quan thật sự chỉ có một mình hung thủ thôi sao? Tiệc sinh nhật hôm đó có 10 người, hung thủ ở trong phòng từ lúc xuất hiện cho đến lúc giết người chưa đến 1 phút khoảng 40-50 giây, giữa khoảng đó thật sự không hề có ai đi vào sao? Hay vẫn là có người trông thấy, nhưng lại không lên tiếng? Rốt cuộc là dạng tình huống gì, chỉ có người lúc ấy ở nơi đó mới biết cô có nghĩ đến nát óc cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Thẩm nguyên ra thở ra một hơi, chớp chớp mắt. Đã thấy qua nhiều vụ án mạng, nghĩ tới mình bây giờ đang gặp phải cái gì, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cũng không biết có phải hay không bị cái gì đó ảnh hưởng. Trước đó Thẩm Nguyên Gia có đọc qua một cuốn tiểu thuyết trinh thám rất nổi tiếng, nội dung viết về một người bị giết trên tàu, kết quả mọi người trên tàu đều là hung thủ, nằm ngoài sự đoán của mọi người. Nhìn sơ qua khâu linh dường như là một người rất đơn thuần, làm sao cô ấy lại bị hung thủ để mắt tới. Một lúc lâu vẫn không thấy thẩm nguyên gia trả lời lại, khâu linh sợ rằng cô muốn từ chối, vội vàng gửi thêm một tin nhắn, vậy nguyên gia cô có muốn đến không? thẩm nguyên gia suy nghĩ một lúc, gõ một chữ rồi gửi đi, đến. Cô vẫn muốn biết người này là ai, hơn nữa nhiều người như vậy, chắc không có khả năng tất cả mọi người đều là đồng lõa đâu vẫn là nên mang lộc nguyệt theo cùng, nếu như có chuyện thì gọi cô ấy. Cô tin tưởng khâu linh sẽ không ngại nếu có thêm một người. chương 93, gặp được. Đã đồng ý với khâu linh, thẩm nguyên gia cũng bắt đầu có sự chuẩn bị về tâm lý. Thời gian là một tuần sau nên cô cũng không gấp gáp làm gì, chỉ cần ngày hôm đó chú ý một chút là được thật ra thì cô cũng có chút hối hận sau khi đồng ý lời mời này. Nếu đó thật sự là một vụ giết người có hợp tác từ trước, không chừng cô lại trở thành thành một nhân tố không xác định, vậy thì những người đó hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay giải quyết luôn cả cô. thẩm nguyên gia cảm thấy mình không nên ở đó quá lâu. Cô có thể mang theo một cái camera nhỏ đến đó, sau đó tìm được cơ hội thích hợp như bức ảnh chụp chung hiển thị trên lịch biểu chẳng hạn chụp xong thì rời khỏi ngay lập tức. Hoặc là đem một cái điện thoại di động đã hỏng ném ở chỗ đó chờ tới khi nhìn thấy nó từ xa, liền giả vờ như làm rơi điện thoại hẳn là sẽ làm hung thủ bối rối vài giây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nếu như Khâu Linh biết nắm bắt cơ hội, không chừng có thể sống sót. Thẩm Nguyên Gia đã tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng thực tế thì chưa chắc đã được như vậy. Ngày hôm sau trên đường đến công ty, cô nhìn người đang im lặng không nói một lời ở ghế lái Lộc Nguyệt đột nhiên hỏi, Lộc Nguyệt nếu như có 10 đàn ông và phụ nữ em có thể đánh thắng được không? Lộc Nguyệt bất động thanh sắc nhìn thoáng qua cô từ kính chiếu hậu, sau đó thu hồi tầm mắt nói có chút Rắc rối thẩm nguyên ra không biết câu nói có chút rắc rối này của cô ấy là giải quyết được hay không? Thành thật mà nói cô hoàn toàn không rõ gì về thực lực của Lộc Nguyệt đương nhiên cũng không có khả năng trực tiếp hỏi cô ấy, nên đến bây giờ ngay cả tin tức bình thường cũng không tra ra được. Cho nên không thể mạo hiểm, trong xe yên tĩnh nửa ngày, lại vang lên giọng nói lạnh nhạt của Lộc Nguyệt nếu như đều là người bình thường, từng người một đến, trong tình huống bình thường thì có thể. Thẩm nguyên ra nhíu nhíu mày, vẫn cảm thấy bữa tiệc sinh nhật khâu linh đêm đó cô nên nhanh chóng rời khỏi thì tốt hơn. Mạng của người khác quan trọng, nhưng mạng của mình lại càng quan trọng hơn, huống hồ bên cạnh còn có lộc nguyệt. Nghĩ như vậy, thẩm nguyên ra thấy nhẹ nhõm không ít. Từ khi biết Weibo có thể dự đoán cho đến nay, đã không ít lần cô ưu tiên cứu người trước, bây giờ nhìn lại có thậm chí còn có chút nguy hiểm. Hẳn là cô càng phải cẩn thận hơn mới đúng, nhưng vẫn phải mua một cái camera coi như ở nhà khâu linh không cần dùng thì cô cũng có thể đặt nó trong căn hộ của mình tương lai nếu xảy ra chuyện có thể lấy làm bằng chứng. Giới giải trí có rất nhiều loại sự việc chụp trộm quay lén đã trở nên rất bình thường. Một số tin tức mới hiện nay có được đều nhờ vào hình ảnh âm thanh, rồi đến video clip mà những âm thanh đó ngày càng được ghi lại một cách kín đáo hơn. Lần trước thẩm nguyên ra dùng bút ghi âm để đề phòng lý tâm di, sự thật chứng minh nó vẫn rất hữu dụng mặc dù phải mất một khoảng thời gian dài từ lúc phát lệnh triệu tập đến lúc thẩm tra xử lý vụ án. Không giống như những người nổi tiếng khác động một chút lại dùng thư của luật sư để uy hiếp. Một trong những quy tắc trong quan hệ công chúng của Hoa Nghệ đó là kiện lên tòa án. Mấy cái thư mời của, của luật sư căn bản không có ích lợi gì, một luật sư mỗi ngày có thể gửi đi hàng trăm hàng ngàn bức thư mời cũng chỉ là làm cho có bộ ráng. Nhưng lệnh triệu tập của tòa án thì lại khác điều đó có nghĩa là tòa đã thụ lý vụ kiện này, chỉ là chưa mở phiên tòa thôi. Mặc dù thẩm nguyên gia quyết định không ra tòa, nhưng vẫn rất chờ mong nhìn thấy những người ở trên mạng thông tin đồn nhàng kia cùng truyền thông chịu sự trừng phạt. Trong lúc thất thần, Liêu Lị đã nói xong một loạt từ tù lao của sâu thời trang đã được gửi vào trong thẻ của em, em có thể đi mua vài bộ quần áo mới. Thẩm Nguyên Gia lấy lại tinh thần. Vâng, vừa vặn cô sắp đi dự sinh nhật khâu linh, cũng chưa có quần áo thích hợp, hiện tại đã là mùa hè, là thời điểm nên mua quần áo mới. 6 giờ 30 tối, âm thanh của xe cảnh sát vang lên bên ngoài trung tâm thương mại tân dân. Một số người vừa từ bên trong đi ra vội đem đồ đã cất lại, tò mò đi theo vào, rất nhanh, các cửa hàng bên ngoài trung tâm thương mại liền chật nít người. Nạn nhân là một phụ nữ, khoảng 30 tuổi. Nhân viên dọn vệ sinh của trung tâm thương mại lúc quét dọn nhà vệ sinh đã phát hiện ra thi thể, nguyên nhân tử vong qua bước đầu kiểm tra cho thấy là do chết đuối, thời gian tử vong là từ 3 đến 4 giờ chiều nay. Liêu Hà Dương đem các thông tin về nạn nhân báo cáo một chút. Nhà vệ sinh bên này đã bị nghiêm phong. Người phụ trách sờ sờ mồ hôi lạnh trên chán, mặt tái nhợt. Nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại có người chết, về sau chắc chắn sẽ gây ra tổn thất về số lượng khách đến đây, vừa nghe đã thấy xui xẻo. Giang bạn hỏi camera giám sát thế nào? Người phụ trách vội vàng nói, chúng tôi không có lắp đặt camera trong nhà vệ sinh, nếu không sẽ xảy ra vấn đề xâm phạm quyền riêng tư. Nhưng chúng tôi có lắp đặt phía bên ngoài hành lang, nếu các vị cảnh sát muốn xem tôi lập tức đến phòng an ninh lấy cho mọi người. Trên thực tế tất cả mọi người đều có thể đoán được thông tin gì sẽ có bên trong camera giám sát. Bình thường đều sẽ có vài người đi vào nhà vệ sinh cùng lúc cho nên nghi phạm cũng sẽ có vài người. Liêu Hà Dương nói, vậy phiền anh nhanh một chút. Tiểu Vương, cậu đi theo. Vụ án này được phát hiện cũng là chuyện đương nhiên. Mỗi ngày vào lúc 6 giờ, những nhân viên vệ sinh đều phải xử lý rác thải từ lúc chưa trước khi tan làm, hôm nay người phụ trách dọn dẹp vệ sinh lầu 2 lúc đi vào phát hiện cửa bên này không mở, nhưng bên trong giường như không có âm thanh. Bà cho rằng không có ai, nên liền mở cửa. Kết quả nhìn thấy một người quỳ trên mặt đất đầu của người đó còn còn rũ xuống bồn vệ sinh, làm người nhân viên sợ tới mức hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài, sau đó vẫn là người phụ trách báo cảnh sát. May mắn là sau 6 giờ khách hàng trong trung tâm thương mại ít đi rất nhiều, nếu không bây giờ có thể đã rối loạn thành đoàn, tuy rằng hiện tại người vây xem cũng rất nhiều. Lý thần từ phía sau tiến lên nói, dấu vân tay và dấu chân ở hiện trường tương đối khó thu thập, hung thủ hẳn là cố ý lựa chọn nơi như vậy. Nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại là nơi người đến người đi nhiều vô cùng, có nhiều dấu chân, người người đều chạm vào cửa phòng vệ sinh, ai biết cái nào là của hung thủ đây. Giang bạn đi đến phòng vệ sinh bên cạnh. Theo đánh giá từ các dấu vết bên cạnh cho thấy thời điểm người chết bị hại đã từng dẫy dụa chống cự, hơn nữa độ lực không nhỏ cho nên mới bắn ra nhiều vệt nước như vậy. Mặt khác một người phụ nữ đang đi vệ sinh tất nhiên sẽ đóng cửa, nhưng hung thù có thể đi vào, điều này có nghĩa là họ có quen biết. Khả năng rất lớn là do người quen gây án, rằng bạn cũng không quay đầu lại hỏi Pháp y đâu. Liêu Hà Dương vội vàng đem tin tức vừa nhận được nói ra, đang trên đường đến, vừa lúc đang là giờ tan tầm nên kẹt xe, khoảng hơn 10 phút nữa mới có thể tới đây. Không ai nhìn thấy Giang bạn hơi nhíu nhíu mày. Nhà vệ sinh nữ hơi nhỏ, anh ngồi xổm xuống ngay chỗ bên cạnh thi thể, xích lại gần xem tình huống của thi thể. Tay của người chết rũ xuống bên cạnh bồn cầu, móng tay bị gãy, mà căn phòng kế bên cũng xuất hiện một vài dấu vết trên mặt đất cũng phát hiện móng tay bị đứt gãy. Giang bạn nhận lấy găng tay mang vào, anh nâng một cánh tay của thi thể lên, đưa lòng bàn tay hướng về phía mình, nhìn thấy rõ miệng vết thương ở lòng bàn tay. Cho nên móng tay của nạn nhân nhất định cũng sẽ có vết máu. Giang bạn để cánh tay trở về vị trí cũ, nói nhớ kiểm tra kỹ vết máu trên móng tay của nạn nhân xem có phát hiện được nhóm máu nào khác hay không. Liêu Hà Dương đáp rõ. Nếu như có thể phát hiện ra được ADN của người thứ hai, như vậy chỉ cần tra từ những người đã từng xuất hiện ở đây cơ bản có thể tra ra hung thủ. Nếu như không phát hiện được vậy cũng chỉ có thể cẩn thận điều tra từng người một. Em nhớ kỹ phải mua thêm mấy bộ quần áo, phí đại ngôn đều đã chuyển vào thẻ cho em, đừng có ăn mặc như sinh viên, là người mẫu, không chăm chút ăn mặc thì làm cái gì. Vâng vâng vâng, em biết rồi chị Lịch. Thẩm nguyên ra sau khi trả lời Lưu Lị xong liền cúp điện thoại cô còn chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy một đám người vây quanh ở phía trước, không biết đang làm cái gì. Lần này ra ngoài cô không mang Lộc Nguyệt theo, bởi vì vừa vặn đang là cuối tuần, nói đúng hơn là, Lộc Nguyệt không cần phải đi làm vào cuối tuần, có điều bình thường cô ấy cũng không có ý kiến gì, nên Lưu Lị cũng trả cho cô ấy tiền lương gấp 3. Cô đi về phía trước vài bước giọng nói của vài người truyền vào trong tay. Có phải phía trước đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao có nhiều cảnh sát quá vậy? Còn phong tỏa bên này lại nữa, làm tôi không vào nhà vệ sinh được. Nghe nói là có người chết ngay trong nhà vệ sinh nữ nhưng không biết là cái nào, dù sao cũng là do nhân viên vệ sinh phát hiện ra cảnh sát đến để điều tra cô đi lên lầu hoặc là xuống dưới lầu giải quyết đi. Người chết trong trung tâm thương mại có người chết, cái này cũng quá xui đi à. Thẩm nguyên ra rừng ở bên ngoài, nghe được là có người chết nên không định đi qua ai ngờ vừa lúc bên trong có người đứng lên còn mặc đồng phục cảnh sát. Giang bản cư nhiên cũng đến, thẩm nguyên ra lại nghĩ tới lần trước mình lừa gạt anh ta trong lòng có chút tội lỗi. Nhưng hiện tại cô học nghệ không tin chính xác là chỉ có thể nhìn tướng mạo mà đoán một chút còn những mặt khác chờ khi nào cô xuất sư, không chừng có thể xem chính xác hơn. Dùng Weibo đi, nhưng cũng không biết Weibo của anh ta tên gì. Không chừng anh ta còn không xài Weibo. Thẩm nguyên ra bỗng xuất hiện ý nghĩ này, càng nghĩ càng thấy có khả năng, không tự giác mà thất thần, mà người xung quanh càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem cô vây ở bên trong. Gặp phải chuyện này thật là ngoài ý muốn, cô còn không nghĩ tới việc mình đi ra ngoài mua quần áo, đồ còn chưa mua được ngược lại gặp phải bọn họ đang phá án. Liêu Hà Dương rời khỏi toilet, nhường đường cho bọn họ đem thi thể ra ngoài, thời điểm quay đầu quan sát liền thấy được người quen. Vừa lúc giang bạn cũng đi ra anh ta nháy nháy mắt. Đội trưởng anh nhìn bên kia kìa, nhìn cái gì, lo làm việc cho tốt đi. Giang bản lạnh lùng nói, nhưng vẫn hơi nghiêng mặt qua, vừa vặn đối diện với đôi mắt của thẩm nguyên ra người đang đứng trong đám đông bên ngoài. Bị bắt gặp đang vây xem, xấu hổ quá đi. thẩm nguyên ra lộ nở một nụ cười lịch sự, lui về phía sau vài bước ra khỏi đám đông trực tiếp rời đi. Nhưng vóc dáng của cô quá cao, đứng bên trong đám người đại đa số đều chỉ cao 1,6 mấy, trông như hạc sữa bầy gà. Lưu Hà Dương cảm khái nói, không nghĩ tới thầm tiểu thư cũng có ở đây. Giang bạn thu hồi tầm mắt, cô ấy ở đây với việc cậu phá án có liên quan gì sao? Nghe thấy ý tứ trong lời nói này, Lưu Hà Dương lập tức cười hắc hắc 2 tiếng, nào dám nói, không liên quan không liên quan đội trưởng, chúng ta mau đi kiểm tra camera giám sát đi, nhất định có thể tìm thấy bóng dáng hung thủ tiến vào toilet. chương 94, tiệc sinh nhật. Chẳng mấy chốc thẩm nguyên ra liền đem chuyện nhìn lén bị phát hiện ở trung tâm thương mại đáng xấu hổ kia quăng ra sau đầu. Còn vài ngày nữa là tới sinh nhật Khâu Linh, cô lại xem video tử vong thêm vài lần còn ở trước giường tự mình thử nghiệm một lần, nhưng vẫn không thể xác định được chiều cao của hung thủ. Trước mắt chỉ có một manh mối, hung thủ và Khâu Linh có mối quan hệ vô cùng tốt bởi vì người đó có chìa khóa căn hộ. Lúc đó Khâu Linh đang ngủ, có nghĩa là người này hoặc là không đi, hoặc là tự mình mở cửa đi vào, rõ ràng trường hợp thứ hai có khả năng cao hơn. Nếu ngay cả chìa khóa cũng có thể được vậy chứng minh là có quan hệ rất tốt. Địa điểm mà Khâu Linh tổ chức sinh nhật chính là căn hộ của cô ấy. Tuy rằng không lớn, nhưng đối với số lượng mười mấy người quả thực đã đủ lắm rồi, vả lại cũng không mất bao nhiêu thời gian, vài tiếng đồng hồ là đủ. 7 giờ 30 tối thẩm nguyên ra bát taxi đến nơi đó. Khu nhà của Khâu Linh cách chỗ cô hơi xa một chút, lúc tới nơi vừa đúng 8 giờ. Thời điểm gõ cửa, người mở không phải Khâu Linh. Cô gái có khuôn mặt hơi tròn cười tùm tỉm mà tránh sang bên cạnh. a xin chào, cô là bạn của Khâu Linh phải không? Mau mau vào đi, thẩm nguyên gia lễ phép mở miệng, xin chào. Tôi là Tiền Vân, cô gái nói. Khâu Linh vội vàng từ trong phòng bước ra. Nguyên gia cô tới rồi sao? Thẩm nguyên gia gật đầu, đưa quà cho cô ấy. Sinh nhật vui vẻ. Sao lại còn mang quà nữa hả? Thật ra Khâu Linh đã sớm không cho cô tặng quà, nhưng chùa mời khách ăn sinh nhật thẩm nguyên gia thân là khách sao có thể đi tay không cái gì cũng không đem. Trong nhà, mọi người đều đã tới đầy đủ. Khâu Linh giới thiệu với cô từng người một thẩm nguyên gia cũng tiện thể nhìn qua 10 người này một lần, hi vọng có thể từ trên mặt bọn họ nhìn ra được chút gì đó. Đối diện với thẩm nguyên gia, mấy người đàn ông trong phòng đều sáng ngời cả mắt. Nhưng vừa nhìn tới vóc dáng của cô thì ngay lập tức suốt lui, nhìn qua thì cô gái này hẳn phải cao cỡ 1m8 quá cao, nếu mang giày cao gót vào chắc còn cao hơn mình. Thẩm nguyên ra có thể nhìn ra được ý nghĩ trong mắt bọn họ nên cô cũng không nói chuyện. Cô chọn một chỗ ngồi trong góc nói chuyện với Khâu Linh vài phút rồi sau đó coi mình như người vô hình, lặng lặng quan sát những người khác. Qua vài ba câu trò chuyện cũng hiểu được quan hệ giữa những người này. Tiền Vân và Lưu Hoan Tâm là bạn cùng lớp cao chung với Khâu Linh, 6 người khác là bạn thời đại học, hai người còn lại là diễn viên cùng công ty, một người tên Lục Kiến, người còn lại là Tô Chính Vũ. Bọn họ đều được Khâu Linh giới thiệu cho nên cũng đã quen biết nhau, mặc dù không phải vô cùng thân thiết nhưng cũng có thể nói chuyện qua lại cho nên sinh nhật của cô ấy cũng do những người này tổ chức. Ngoại trừ Khâu Linh làm người mẫu. Tiến vào giới giải trí, 6 người bạn đại học có nghề nghiệp khác nhau, nói qua nói lại một vòng, thì có Trần Trấn và Lý Mai làm việc cùng một công ty. Lục Kiến và Tô Chính Vũ dáng dấp vô cùng đẹp trai, nên mối quan hệ với mọi người cũng không tệ lắm. Lúc 8 giờ rưỡi Tiền Vân nhận được một cuộc điện thoại. Bên ngoài quá hồn ào nên cô ấy rước khoát đi vào phòng khâu linh rồi đóng cửa lại. Thẩm Nguyên ra ngay lập tức chú ý vào cô ấy. Không quá 2 phút sau Tiền Vân liền bước ra, nói thẳng, Khâu Linh thôi xong rồi, ba tớ đã về nhà, tớ phải trở về trước 10 giờ, nếu không một lát nữa mọi người cứ tiếp tục tớ đi trước. Thẩm Nguyên ra còn nhớ rõ cô ấy là người đã mở cửa cho mình. Nếu cô ấy thật sự rời khỏi sớm như vậy, và nếu lý do này cũng là thật, không phải là không có nghi ngờ, nhưng so với những người khác, sự hiểm nghi đối với cô ấy sẽ thấp hơn nhiều. Khâu Linh nghĩ nghĩ. Nếu chú đã trở về cậu không về cũng không được vậy cậu cứ đi trước đi, dù sao hôm nay cậu đã tới mừng sinh nhật tớ rồi cũng không có gì khác nhau. Ba của Tiền Vân có tiếng là quản giáo con gái rất nghiêm khắc trước đây lúc bọn họ còn đi học ông vẫn luôn quy định thời gian về nhà, có một lần vui chơi quên mất thời gian về nhà, ngày hôm sau Tiền Vân bị phạt ở nhà, không được đến trường. Một đám người đều gật đầu, tớ không có ý kiến, tôi cũng không có ý kiến. Như vậy cũng tốt trở về sớm một chút, không cần thức khuya, nếu không ngày mai lúc đi làm lại ngủ gà ngủ gật. Vài người nói nói cười cười thuận miệng nhắc tới một vài chuyện vui trước kia ở trường, thẩm nguyên ra ngồi một bên nghe xong cũng cảm thấy quan hệ giữa bọn họ vô cùng thân thiết. Đến hiện tại cô cũng hiểu hơn về 10 người này một chút. Bởi vì mọi người đều chưa ăn tối, nên trước tiên ăn bánh kem lót dạ tiền vân sung phong nhận việc vào bếp cùng với khâu linh. Trong phòng bếp Tiền Vân đang chuẩn bị đồ uống, Khâu Linh đứng bên cạnh cô ấy gọt trái cây. Âm thanh cười nói từ bên ngoài truyền vào qua cửa kính Tiền Vân có thể nhìn thấy một chút cô quay đầu lại hỏi Khâu Linh, Lục Kiến có bạn gái chưa tớ hỏi thì anh ấy nói không có, có thật vậy không? Cậu làm việc cùng công ty với anh ấy nhất định là cậu biết lần trước tớ hỏi cậu cậu cũng không nói. Úi, Khâu Linh hít hà một hơi, Tiền Vân vội vàng nhìn xem, làm sao vậy, không cẩn thận cắt chúng thôi. Khâu Linh cho ngón tay vào miệng mút mút cúi đầu nói, loại chuyện này cậu phải hỏi anh ấy chứ. Tiền Vân nhìn chằm chằm vào cô, nói thẳng, tớ mà hỏi được thì còn tìm cậu làm gì. Cậu cũng không phải không biết từ một năm trước tớ đã thích anh ấy rồi. Khâu Linh nghe thấy lời của cô ấy, trái cây cũng gọt xong rồi, tớ đi ra ngoài trước. Cô bừng đĩa trái cây rời khỏi phòng bếp, để lại Tiền Vân ở đó, cắn chặt răng, lấy di động ra nhìn, gõ một chữ rồi gửi đi cuối cùng bưng ly đi theo ra ngoài. Mọi người đều tự nhiên lấy thức ăn, liều hoàn tâm tiến đến bên cạnh tiền vân, nhỏ giọng hỏi thế nào, nghe được tin tức gì không? Sắc mặt tiền vân thiếu chút nữa sụ xuống, nghe được cái gì chứ cậu ấy một câu cũng không chịu nói. Phản ứng giống y hệt lần trước, chuyện này có gì mà không thể nói, không thì nói không, có thì nói có thôi. Liều Hoan tâm biểu môi, bỗng nhiên kề sát vào người tần vân. Cậu nói xem có khi nào? Cô ấy còn chưa dứt lời, nhưng Tiền Vân đã hiểu rõ ý tư trong đó. Tiền Vân lấy một miếng cam cúi đầu tóc mái che khuất đôi mắt của cô, nói quên đi, không nói nữa, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, hãy nói chuyện vui vẻ một chút. Khâu Linh đặt đĩa trái cây xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Mai đang ngồi ở bên trái ghế sofa cúi đầu chơi điện thoại cô đi qua cầm lấy di động của Lý Mai. Đã tới đây rồi mà cậu còn ngồi chơi điện thoại, đừng nhúc nhích, Lý Mai lập tức đứng dậy kêu lên. Âm thanh này làm mọi người chú ý, Khâu Linh thấy bộ dạng căng thẳng của cô ấy, đưa lại điện thoại. Cậu bí mật nhắn tin với ai đó, nhìn bộ dạng này của cậu, đợi lát nữa tớ nhất định phải quẹt bánh kem lên người cậu mới được. Lý Mai lấy lại được điện thoại, thấy Khâu Linh không nhìn được gì mới nhẹ nhàng thở ra, lướt nhìn cô ấy một cái, cười nói cậu tới đây. Xem ai mới là người bị quẹt, lại là một trận huyên náo. Nửa tiếng sau, bánh kem được mang ra. Có thể bởi vì thẩm nguyên gia là người ngoài, nên ngoại trừ Khâu Linh đưa cho cô một dĩa bánh kem, những người khác có quậy lên cũng chưa có ai bôi bánh kem lên người cô. Trên sàn phòng khách dính đầy kem, bản thân Khâu Linh còn bị quẹt đầy cả tóc thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Mãi cho đến 9 giờ, rốt cuộc mọi người mới ăn xong bánh kem. Điền Vân lúc này cũng sắp phải về, lúc gần đi phải vào toilet dừa cho sạch kem, không cẩn thận còn đụng phải Lý Mai một chút cười nói, xin lỗi, tớ không nhìn thấy, mắt tớ bị dính đầy bánh kem rồi. Lý Mai khoát khoát tay, tiền vân 6 sáu rời đi, những người còn lại cũng từ từ rời khỏi. Cuối cùng chỉ có cô, Lý Mai và Trần Trấn ba người ở lại thầm nguyên ra thấy Khâu Linh chưa hề có ý định đi ngủ. Lý Mai bỗng nhiên nói, Trần chấn cậu cho tớ quá giang một đoạn nhé, vừa lúc tiện đường. Trần Trấn đang nói chuyện với Khâu Linh quay đầu lại. Được cậu chờ một chút, quà của tớ còn ở trong xe tớ đi lấy cho Khâu Linh. Anh ta nói xong liền đi xuống lầu, Khâu Linh cười hì hì. Lúc đầu Trần chấn tay không vào cửa tớ còn tưởng rằng cậu ấy chỉ tới ăn bánh kem, không nghĩ tới cuối cùng mới tặng quà. Lý Mai ngồi ở đối diện cô ánh mắt hơi lué lên, sau đó nở nụ cười. Khâu Linh cậu phải xem cậu ấy chuẩn bị cái gì, nếu không hợp không được tính. Đang nói, Trần chấn lên tới nơi, mang theo một cái hộp lớn, cao chừng nửa người. Khâu Linh tự tay mở ra, bên trong một con búp bê tuyệt đẹp, có thể nhìn ra được là chế tác theo yêu cầu, mái tóc, đôi mắt, làn da đều được làm vô cùng thật. Khâu Linh ngay lập tức kêu lên, cái này tốn bao nhiêu tiền vậy, chắc hẳn là rất đắt phải không? Cậu cũng quá tiêu pha rồi. Trần Trấn thấy cô vui vẻ, khóe môi cũng mang theo ý cười. Cậu thích là được, thời gian không còn sớm, anh ta cũng không nhiều lời, nói chuyện phiếm vài cô thì phải rời đi, Lý Mai đi theo phía sau anh ta. Khâu Linh, chúng tớ đi trước đây. Hai người đồng thời rời đi, cuối cùng chỉ còn một mình thẩm nguyên ra ở lại. Cô nhìn thời gian cũng đã trễ, đứng dậy nói tôi cũng phải đi đây. Thẩm Nguyên ra nãy giờ vẫn luôn ngồi ở một góc quan sát thường cử chỉ hành động của 10 người, cho tới bây giờ, hầu như chưa có một ai làm cô thấy nghi ngờ. Khâu Linh đi tới, sớm như vậy sao, cũng 10 giờ rồi. Thẩm Nguyên ra nhìn xem thời gian, bình thường lúc này cô đã về đến nhà tắm rửa rồi đi ngủ, nếu không mắt sẽ có quầng thâm. Lúc này Khâu Linh mới gật đầu. Được rồi, vậy để tôi đưa cô về nhé. Thẩm Nguyên ra từ chối, có người tới đón tôi rồi cô còn phải thu dọn nữa mà. Cô phất phất tay, lúc sắp đi đến cửa lại đột nhiên mở miệng hỏi, Khâu Linh, chìa khóa căn hộ này của cô do một mình cô giữ hay sao? Tôi thì đưa một cái cho người đại diện của mình. Khâu Linh bị cô hỏi một câu kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời tôi vẫn chưa muốn đưa cho người đại diện, bởi vì chị ấy luôn mắng tôi. Tôi sợ chị ấy nếu có chìa khóa sẽ vào nhà mắng nữa cho nên chỉ mình tôi giữ chìa khóa. Nói đến mới nhớ, đêm nay loạn như vậy, không biết tôi để chìa khóa chỗ nào rồi. Cô ấy vội xoay người đi tìm. Ánh mắt Thẩm Nguyên gia lóe lên. Vậy cô mau tìm xem, âm thanh của Khâu Linh từ trong phòng truyền ra. Tìm được rồi, trong lòng Thẩm Nguyên gia cũng có chút cân nhắc, không ai trộm chìa khóa, cũng không ai có chìa khóa, vậy hung thủ chính là dựa vào thủ đoạn bất chính mà lẻn vào. Có điều cô thật sự không biết đó là ai. Tôi đi trước đây." Khâu Linh nghe thấy lời này, vội vàng từ trong phòng chạy ra. Trên đường nhớ cẩn thận. Mãi cho tới lúc đi đến thang máy thẩm nguyên ra mới nhịn không được quay đầu lại khâu linh đang đứng ở cạnh cửa thấy cô quay lại thì cười thùm tìm vẫy vẫy tay. thẩm nguyên ra bước vào thang máy một giây cuối cùng trước khi cửa khép lại vẫn nhìn thấy khuôn mặt của khâu linh. Toàn bộ 10 người đều đi cả rồi khâu linh cũng không đi ngủ nhưng hôm nay là hẳn phải là ngày mất của cô ấy không thể sai được như vậy có nghĩa là cô ấy đợi mọi người về hết mới đi ngủ. thẩm nguyên ra nhất thời cảm thấy không rõ. Tên hung thủ này, rốt cuộc là một trong số 10 người vừa rồi, hay là một người nào khác nữa đây? chương 95, vào cửa. Gió đêm bên ngoài tiểu khu vô cùng mát mẻ. Bên ngoài chung cư không có ai, ra khỏi tiểu khu có thể nhìn thấy một ít ánh đèn, nhưng chỉ có một bên đường có đèn thắp sáng. Lý Mai đi theo phía sau trần trấn, nhìn chằm chằm bóng dáng của anh. Đến bãi giữ xe cô nhìn không được mở miệng hỏi cậu tặng cho Khâu Linh con búp bê lớn như vậy, chắc tốn không ít tiền nhỉ. Thì cũng mấy ngàn tệ thôi, Trần Trấn nói, nói nghe thật nhẹ nhàng, Lý Mai cảm giác miệng có chút đắng. Hai người bọn họ làm việc trong cùng một công ty, lại là bạn đại học 4 năm, chẳng lẽ cô còn không biết rõ gia cảnh và tiền lương của anh sao? Trần Trấn được sinh ra trong một gia đình rất bình thường, từ lúc lên đại học ngoại trừ học kỳ đầu tiên, về sau tiền sách vở và phí sinh hoạt đều do anh tự đi làm thêm kiếm được những chuyện này cô đều biết. Về phần con búp bê kia trước kia cô cũng từng biết và chơi qua loại này, nhưng con này được làm tinh xảo như vậy còn cao gần nửa người Trần Trấn ít nhất cũng phải một mét. Món đồ này tuyệt đối không có khả năng dưới một vạn tể. Cái này đã tương đương một tháng tiền lương của anh ấy, lúc trước Trần Trấn còn nói sẽ tiết kiệm tiền để mua nhà, nhưng chỉ vì một cái sinh nhật lại ra tay hào phóng như thế, thật sự là cô không nghĩ tới. Trước khi đến cô có hỏi qua Trần Trấn sẽ tặng cái gì, lúc ấy anh nói chắc chắn Khâu Linh sẽ thích. Đẹp như vậy, không thích mới là lạ, mấy ngàn tệ lại còn rất quý. Lý Mai nói, nhưng nhìn qua bộ dáng của Khâu Linh hẳn là rất thích nó, cậu tặng món quà này rất đúng. Trần Trấn không trả lời, nhưng vẻ mặt vui hơn rất nhiều, cô từ đằng sau nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Điều này cũng làm cho Lý Mai biết hiện tại anh vẫn còn thích Khâu Linh từ trước đến nay, vẫn không thay đổi. Lúc học đại học Khâu Linh và hai người bọn họ không học cùng khoa. Mà là cùng một hội, bởi vì tham gia hoạt động nhiều mới quen biết nhau, sau đó lại trở thành bạn tốt. Khâu Linh lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng rộng rãi, Trần chấn bị hấp dẫn là chuyện đương nhiên. Nhưng bọn họ không biết Lý Mai từ khi còn là sinh viên năm nhất đã yêu thầm Trần chấn nhưng vẫn luôn không nói ra, sau lại gặp được Khâu Linh thì càng không thể mở miệng được. Mãi cho đến bây giờ cũng đã 7-8 năm, Lý Mai chủ động nói đến chuyện này, thuận miệng nói, lúc nãy tớ thấy cậu ôm con búp bê chắc cũng hơi nặng nhỉ. Trần Trấn dừng một chút không trả lời vấn đề này, mở cửa xe. Lên xe đi cũng không biết khi nào mới về đến nhà. Lý Mai ngồi vào ghế sau. Từ phía sau kính chiếu hậu cô có thể nhìn thấy mặt Trần Trấn khuôn mặt trước sau như một làm cô mê muội nhưng nghĩ đến tình cảm của anh đối với Khâu Linh trong lòng lại nghẹn muốn chết. Lúc học đại học đã bị từ chối thế mà bây giờ vẫn còn thích cô ấy như vậy. Dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện. Một chút cũng không giống như bộ dáng hồi đại học cho đến hơn nửa giờ sau Trần chấn ngừng xe ở ven đường. Tới rồi, nhà của Lý Mai nằm ở đoạn đường này, cô mở cửa xe thời điểm muốn đóng cửa bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì. Đúng rồi, hình như Khâu Linh và Lục Kiến đang yêu nhau. Trần Trấn ngồi ở ghế lái nghe vậy, ngẩn ra. Làm sao cậu biết, vừa rồi lưu hoan tâm nói với tớ tiền vân đoán như vậy. Ánh mắt Lý Mai lít nhìn sắc mặt của anh, phát hiện không ra biểu cảm gì. Cậu không buồn sao? Trần Trấn nói, tớ buồn cái gì? Lý Mai nói, Khâu Linh vẫn luôn không thích cậu, vì cái gì mà cậu còn thích cô ấy như vậy? Đây là chuyện riêng của tớ. Trần Trấn liếc mắt nhìn cô. Lý Mai, cậu không cần phải xen vào giữa tớ và cô ấy, trời tối rồi, cậu trở về nhớ chú ý an toàn. Đối với chuyện Lý Mai thích chính mình, sao anh có thể không cảm giác được chứ? Lý Mai mất mát nói, tớ về trước đây, cậu chú ý an toàn. Cô xoay người rời đi. Trần trấn hạ cửa kính xuống, nhìn người kia biến mất nơi cuối đường, lạnh lùng mà hừ một tiếng, xoay tay lái, nhanh chóng rời khỏi. Chờ anh đi xa, Lý Mai mới lại một lần nữa xuất hiện ở giao lộ. Thẩm Nguyên ra ở dưới lầu của chung cư nhìn quanh một chút, phát hiện ra xe của mình. Lục Nguyệt đã tới, xe dừng ở vị trí cách cô không xa lắm, Thẩm Nguyên ra ngồi vào trong xe, mở miệng nói, trước cứ từ từ đã, đợi một chút hẳn đi. Tên hung thù kia chắc chắn không biết xe này là của cô, hơn nữa trời cũng đã tối. Bóng đêm buông xuống, chỉ có đèn đường vẫn đang sáng, bị lá cây tre lấp rơi trên mặt đất từng mảng bóng dâm thoạt nhìn có chút mơ hồ. Hơn 10 phút trôi qua, Lộc Nguyệt đột nhiên hỏi, thẩm tiểu thư chị đang đợi cái gì sao? thẩm Nguyên ra nói, nhìn xem có người nào xuất hiện hay không? Thật ra thì người này có thể không nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này, bởi vì nơi đây có camera giám sát mặc dù có góc chết nhưng hẳn là có thể quay đến. Trừ phi camera có vấn đề hoặc bị hỏng. Đang suy nghĩ thẩm nguyên ra nhìn về phía cây cối, nhìn không rõ lắm cô rớt khoát đi hỏi Lộc Nguyệt. Em thấy camera có đang hoạt động không? Lộc Nguyệt hạ cửa xe xuống nhìn, sau một lúc mới nói, không có. Trong lòng thẩm nguyên ra lột bột một tiếng, camera giám sát của cả tiểu khu không thể nào không hoạt động được trong tình huống bình thường có lẽ là do người làm thì đúng hơn, trước đó cô đã gặp qua không ít lần. Sợ là hung thủ đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Mãi cho đến hơn nửa tiếng sau, ngay cả tới bóng của con ma cũng không có, đôi mắt thẩm nguyên ra cũng đau, cô xoa xoa khóe mắt nhỏ giọng nói, Lộc Nguyệt đợi lát nữa nếu thấy có người thì em ngay lập tức gọi chị nhé. Hai người cùng quan sát dù sao vẫn tốt hơn một người. thẩm tiểu thư, đó có phải là người chị đang đợi không? Giọng nói của Lộc Nguyệt làm cho thẩm nguyên ra đang mơ màng sắp ngủ lập tức bừng tỉnh, cô vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ bởi vì không hạ cửa xe xuống cho nên hình ảnh không rõ ràng lắm. Có người đang đi về hướng chung cư, thẩm nguyên gia đoán đây có thể là người sống trong chung cư, nhưng cái ý tưởng này dây tiếp theo liền bị xóa bỏ bởi vì người kia ngừng lại chỗ bồn hoa, ngồi xổm xuống lục lọi gì đó một phút đồng hồ. Rất nhanh sau đó, người nọ đứng dậy mở cửa đi vào trong chung cư. Động tác ngồi sổm mò tìm đồ vật này quá là không cần thiết đến nỗi thẩm nguyên gia không thể không hoài nghi người này rốt cuộc là người trong chung cư, hay là hung thủ. Cô xoay đầu hỏi, Lộc Nguyệt em cảm thấy mình có thể đối phó được người kia không? Lộc Nguyệt nói, có thể. Thẩm Nguyên ra vẫn là cảm thấy không thể mạo hiểm. Cô lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Khâu Linh qua hơn nửa phút mới kết nối được với bên kia. Làm sao vậy? Giọng nói nghe mơ mơ hồ hồ. Khâu Linh cô đang ngủ sao? Thẩm Nguyên ra hỏi, Khâu Linh lên tiếng ừ tôi mới ngủ không được bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Làm sao vậy? Cô đã để quên thứ gì sao? Tôi đem qua cho cô. Ngủ, thẩm nguyên già chú ý vào chỗ này, theo bản năng nhìn qua thời gian trên di động, lúc này đã là 11 giờ 40 phút rồi. Hôm nay là ngày tử vong của Khâu Linh, vậy nhất định là trong vòng 20 phút nữa, cô ấy sẽ bị hung thủ giết chết. Thẩm nguyên già chắc chắn 80% người vừa mới ở bên bồn hoa tìm đồ kia chính là hung thủ. Cô không quan tâm bất cứ chuyện gì nữa, nói thẳng, hiện tại cô hãy mau rời giường, đi đến phòng bếp lấy dao ngay. Sau đó trốn ở bên trong, đừng đi ra ngoài. Khâu Linh bị lời nói không đầu không đuôi này của cô làm cho bối rối. Hả cái gì, cô vừa mới bị đánh thức bây giờ còn đang ngơ ngác đột nhiên nghe những lời này, căn bản liền phản ứng không kịp. thẩm nguyên ra cũng bắt đầu nóng nảy, hiện tại người nọ đang đi lên từ thang máy cũng không chừng. Nghe lời tôi, bây giờ nhanh chóng đến phòng bếp cầm lấy dao. Khâu Linh theo bản năng mà nghe theo lời cô nói, chờ mình từ trên giường bỏ dậy, phòng khách cũng chưa thu dọn, lộn xộn chạy tới cầm dao phay. Sau đó mới trả lời tôi cầm rồi. Cô cầm dao phay đứng ở trong phòng bếp còn mặc áo ngủ, nếu như bị người khác nhìn thấy không chừng còn tưởng rằng cô bị mộng du Khâu Linh nhìn lại mình, giờ khóc giờ cười, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái với những lời vừa rồi thẩm nguyên ra nói, lại mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào đó. thẩm nguyên ra hỏi cô tin tôi không? Khâu Linh gật đầu, đương nhiên. Sau khi trải qua sự kiện kia cô liền biết bản thân mình cũng không có tiền đồ gì thẩm nguyên ra có triển vọng hơn cô rất nhiều còn giúp đỡ cô. Tuy rằng hiện tại yêu cầu của cô ấy tương đối kỳ quái, nhưng cũng không bắt cô phải làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. thẩm nguyên ra đưa mắt nhìn Lộc Nguyệt đang ngồi ở ghế lái, hạ thấp giọng đóng cửa phòng bếp lại, bất kể cô nghe được âm thanh gì cũng đừng đi ra ngoài, giả vờ như trong nhà không có ai. Nghe được lời này, khâu linh dường như ý thức được điều gì, rất nhanh sắc mặt liền trắng bạch. Tôi chưa tắt đèn, đèn phòng ngủ, đèn phòng khách cô đều mở nhưng cô vẫn rất nhanh chóng tắt đèn phòng bếp cầm dao phai tim cô đập thỉnh thịt, vỉnh tay lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không có việc gì cô đừng phát ra tiếng động là được. Thẩm nguyên gia an ủi nói. Khâu Linh đang muốn trả lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh nhỏ vụi. chung cư này vốn dĩ không quá cao cấp hơn nữa cũng không lớn cho nên âm thanh mở cửa có cẩn thận như thế nào cô vẫn có thể nghe được một chút. Tim khâu linh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng nhịn không được nói có, có người mở cửa. Chìa khóa căn hộ này chỉ có mình cô giữ, người ngoài căn bản sẽ không có, người mở cửa là ai, không cần nói cũng biết. Rất nhanh cửa bị mở ra, sau đó đóng lại. Bởi vì vô cùng yên tĩnh nên khâu linh nghe rất rõ ràng. Toàn bộ không gian chỉ có tiếng tim đập của cô, sau đó chính là tiếng bước chân ngoài phòng khách đi vào phòng từ phòng ra cửa đều nghe được rõ ràng. Tất nhiên là trong phòng không có ai, nên không có thu hoạch gì. Giọng nói của thẩm nguyên ra từ di động chuyển tới, nếu đối phương tới gần phòng bếp cô cũng đừng nhúc nhích hay di chuyển gì hết. Khâu linh căn bản cũng không dám trả lời. Đầu dây bên kia không có âm thanh, nhưng ngược lại có tiếng hít thở nặng nề. thẩm nguyên ra cũng ý thức được, chỉ sợ người kia đã vào được bên trong. Thẩm nguyên ra ở bên dưới, nhìn thấy một người đi lên, nghĩ tới tài nghệ của Lộc Nguyệt từ trong túi lấy ra bình xịt hơi cay mà mình chuẩn bị từ trước để phòng mấy tên dê sồm. Chúng ta đi lên nhìn xem, trước đó cô để Lộc Nguyệt ở trong xe chờ đợi chính là vì lúc này. Lúc thang máy đang đi lên cô còn đang an ủi khâu linh. Mà khâu linh người đang trốn trong phòng bếp lúc này, không chớp mắt mà nhìn theo bóng đen đang dừng lại ở trước cửa phòng bếp. Cửa phòng bếp hơn một nửa phía trên là làm bằng pha lê cho nên cô ngồi sổm trên mặt đất nấp ở bên cạnh ngẳng đầu cũng nhìn không thấy bộ dáng phía trên của người kia. Tiếng bước chân di chuyển sang bên cạnh, bên cạnh là nhà vệ sinh cô không có khóa cửa, vừa mở ra là có thể nhìn thấy bên trong có người hay không. Khâu Linh đã đoán được cảnh tượng tiếp theo, đối phương nhìn thấy toilet không có ai, phòng bếp lại đóng cửa chắc chắn sẽ biết cô đang trốn trong trong phòng bếp tất nhiên sẽ đi vào tìm cô. Di động truyền tới giọng nói của thẩm nguyên gia, tôi tới đây. chương 96, đề nghị. Khâu Linh đột nhiên nói khẽ vào di động, cô đừng tới đây. Cô treo máy của thẩm nguyên gia, ấn gọi 110. Bên ngoài người nọ đã ra khỏi toilet, hướng về phía phòng bếp bên này đi tới tiếng bước chân ngày càng tới gần, làm cho Khâu Linh thở hồn hền, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra. Điện thoại đã được kết nối, dán ở bên tai cô. Xin chào, đây là đồn cảnh sát quận Giang Hải xin hỏi ngài có chuyện gì cần giúp đỡ không ạ? Khâu Linh căn bản không dám phát ra âm thanh, vì cảnh sát trực tổng đài bên kia lỗ tai nhanh nhạy, nghe được tiếng hít thở nặng nề, lập tức nói tình huống hiện tại của ngài không tiện nói chuyện sao? Xin vui lòng chờ một lát chúng tôi lập tức tiến hành định vị. Hiện tại bên cạnh ngài đang có người sao? Nếu như... Giọng nói của vị cảnh sát ở đầu dây bên kia xua tan một ít cảm giác sợ hãi của Khâu Linh trong lúc cô đang thả lòng tâm trạng tiếng bước chân bên ngoài đột ngột ngừng lại. Dừng ở ngoài cửa phòng bếp, nhưng mà đợi khoảng một phút sau, tiếng bước chân kia lại rời khỏi phòng bếp quay về phía sau rời đi, mãi cho đến khi Khâu Linh nghe được dường như người đó đã đi tới phòng khách. Chẳng lẽ người này phải đi sao? Khâu Linh tuy rằng có suy đoán như vậy. Nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lỡ như người này tạm thời trốn đi, nhưng thực chất là đợi ở bên ngoài chờ cô mở cửa thì sao? Cô cũng không có ngốc đến mức độ này, nơm nớp lo sợ khoảng hơn nửa phút âm thanh bên ngoài đột nhiên biến mất khâu linh vỉnh tai nghe xong một lát thật sự không nghe thấy gì nữa. Nhưng đặc biệt chính là mới vừa rồi thế nhưng cô lại nghe được tiếng bước chân của hai người. Điều này làm khâu linh phục hồi tinh thần lại, ngẫm nghĩ một chút chẳng lẽ là tiếng bước chân của thẩm nguyên ra, vậy cũng không đúng, sao mọi chuyện lại bình yên vô sự như vậy. Lẽ nào đã xảy ra chuyện, khâu linh lập tức đứng lên, thẩm nguyên ra là vì cô mới đi lên đây, tất nhiên không thể để cô ấy một thân một mình ở bên ngoài đối mặt với người kia được. Cô vừa đứng lên, liền thấy được cảnh tượng ở bên ngoài. Đèn phòng khách vẫn đang mở, cô chưa kịp thu dọn sắp xếp lại, mà cửa chính thì đang mở thông ra bên ngoài hành lang. Khâu Linh đưa mắt nhìn dao phay trong tay mình, mở cửa phòng bếp. Về phần điện thoại di động, đã sớm bị cô quên mất. thẩm tiểu thư, chị đang theo dõi người đó à? Lộc Nguyệt đột nhiên hỏi. Thang máy chỉ có hai người bọn cô cho nên vấn đề này vô cùng rõ ràng, thẩm nguyên ra tất nhiên không thể né tránh được. Cô trả lời, đúng vậy. Về phần nguyên nhân, nếu như cô không nói, Lộc Nguyệt chắc chắn sẽ không ép hỏi. Hơn nữa một khi đã nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm, việc này quá phiền phức. Chỉ bằng cứ rớt khoát thừa nhận, mặt khác sẽ không nói thêm gì nữa. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của cô, Lộc Nguyệt không tiếp tục hỏi. Mà đúng lúc này, điện thoại cũng bị khâu linh cúp máy, thẩm nguyên ra nhíu mày, nhìn con số hiển thị trong thang máy dần tăng lên, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Cô chỉ sợ tên hung thù kia đã ra tay với khâu linh. Lúc thang máy sắp đến nơi, Lộc Nguyệt lại đột nhiên mở miệng, thế này đi, em đề nghị chị từ một khác thang máy đi tới, còn em sẽ từ cái này thang máy đi ra. Thẩm Nguyên ra sừng sốt nhưng nhanh chóng hiểu rõ. chung cư này cũng không quá lớn, thang máy kia cũng ở cầu thang bên cạnh, nếu người kia sử dụng một trong hai cái, hai người bọn cô cũng có thể ngăn lại. Lộc Nguyệt chủ động nói, chỉ cũng đem theo mấy thứ này đi. Thẩm Nguyên ra tự nhiên biết tài nghệ của cô ấy, cũng nghe theo lời của cô ấy, hai người ở dưới lầu nhà khâu linh tách ra, di chuyển sang một thang máy khác. Cô không chú ý tới, thang máy này là từ tầng lầu của khâu linh xuống dưới. Suốt quãng đường đi lên, thẩm nguyên ra cũng chưa gặp phải người nào. Cô và Lục Nguyệt gặp nhau ở cửa thang máy, vừa lúc nghe được cửa bên kia có động tĩnh, Lục Nguyệt dẫn đầu đi ra ngoài, đứng ở trước mặt cô. Mà hai tiếng bước chân bên kia cũng hướng về phía bên này. Lý Mai quay trở lại chung cư nhà Khâu Linh. Cô muốn hỏi Khâu Linh một chút có phải cô ấy và Lục Kiến đang ở bên nhau hay không? Nếu đúng như vậy, cô sẽ cầu xin cô ấy lại từ chối trần chấn một lần nữa, làm cho anh ấy hoàn toàn hiểu ra là mình không còn cơ hội. Kết quả lúc tới nhà khâu linh, lại phát hiện cửa chính không đóng. Lý Mai buồn bực một chút cảm thấy khâu linh quá bất cẩn nếu có ăn trộm lẻn vào được đồ đạc trong nhà coi như bị mang đi hết. Cô đẩy cửa ra, đang muốn bước vào thì đụng phải tầm mắt một người, nhất thời khiến cô đứng im tại chỗ. Trần chấn sao cậu lại ở chỗ này? Sau khi Lý Mai hỏi xong, đồng thời cảm thấy tim mình như bị rơi xuống. Trần Trấn cao mày, đang muốn nói dối cho qua chuyện, phía sau đột nhiên có âm thanh xuất hiện, anh ta trực tiếp thúm Lý Mai đi vào cầu thang bên cạnh. Đợi lát nữa nói sau, vừa dứt lời, liền thấy được hai người ở cửa thang máy. Thẩm nguyên ra nhìn thấy hai người Trần chấn và Lý Mai, đột ngột hiểu ra cuối cùng đã biết rõ toàn bộ tình huống trong video như thế nào. Khâu Linh gọi điện báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát đã tới nơi. Có Lộc Nguyệt và Thẩm Nguyên ra ở bên kia chống đỡ, Lý Mai cùng Trần chấn đều đi không được trong lòng cũng mơ hồ nhận ra được điều gì đó, nãy giờ cũng không nói gì. Lý Mai mở miệng trước, hai người bọn họ ngăn cản không cho bọn tớ đi. Thẩm Nguyên ra còn chưa kịp mở miệng, Khâu Linh liền từ phía sau chạy tới, trong tay còn cầm dao phay, sắc mặt tái nhợt. Không thể đi, Khâu Linh lập tức chạy đến trước mặt cảnh sát. Hai người bọn họ vừa mới đột nhập vào nhà của tôi, muốn làm ra chuyện không tốt là tôi gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát hỏi, mọi người có quen biết sao? Khâu Linh hít sâu một hơi. Có quen biết hai người bọn họ đều là bạn đại học của tôi? Lý Mai cũng thừa nhận, còn Trần chấn thì không nói được một lời nào cứ ngồi ở chỗ kia cũng không trả lời vấn đề này, giống y như bức tưởng. Vì cảnh sát mặt không biến sắc đưa mắt nhìn vẻ mặt ba người, hỏi khâu tiểu thư, xin cô vui lòng kể lại cụ thể chi tiết tình huống như thế nào? Nghe thấy lời này. Khâu Linh trực tiếp đem chuyện xảy ra đêm nay nói một lần, không có dặm mắm thêm muối, nhưng cũng không giấu giếm bất kỳ điều gì. Cuối cùng, cô ấy nói, chìa khóa căn hộ chỉ có một mình tôi giữ chưa từng đưa cho bất kỳ người nào, không biết bọn họ vào bằng cách nào. Chủ nhà và bọn họ cũng không quen biết nhau, càng đừng nói tới việc đưa chìa khóa. Lý Tiểu Thư tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Khóe mắt Lý Mai lít nhìn Trần Trấn, nhỏ giọng nói tôi làm rơi đồ ở trong nhà của Khâu Linh, nên quay trở lại lấy, nhưng lúc tôi đến nơi thì nhìn thấy cửa không đóng. Cô chắc chắn chứ, Lý Mai gật đầu tôi chắc chắn là cửa đang mở. Sau đó thì sao, sau đó Lý Mai do dự một chút mới mở miệng, sau đó tôi chuẩn bị bước vào, có điều vừa lúc đụng phải Trần Trấn đang đi ra, sau đó liền đến chỗ này. Đây là lời nói thật. Cô đi thang máy lên nhà Khâu Linh, vừa vặn đụng phải Trần chấn từ bên trong đi ra, trong lòng cô rất hụt hẫng lại bị anh ấy kéo ra đây. Trần Tiên sinh, Trần Trấn liếc mắt nhìn thầm nguyên ra một cái, nói tôi tới tìm Khâu Linh nhưng không nhìn thấy cô ấy, tôi nghĩ rằng cô ấy không ở nhà cửa nhà thì không đóng, cho nên tôi cứ trực tiếp đi vào, sau đó lại không tìm được người nên đi ra. Khâu Linh lại không tin vào câu trả lời này, không đóng cửa. Sao có thể không đóng cửa được chứ, thẩm nguyên ra là người cuối cùng rời khỏi, chính cô tự mình tiễn cô ấy ra cửa, cũng chính cô tự mình đóng cửa lại, mỗi một chi tiết cô vẫn còn nhớ rất rõ. Cho nên Trần chấn vừa mở miệng cô liền biết cậu ta đang nói dối. Vốn dĩ cô còn chưa xác định được giữa Trần chấn và Lý Mai, rốt cuộc là người nào ở trong nhà tìm kiếm cô một lúc lâu, hiện tại vừa nghe thấy lời nói này, đích thị là Trần chấn chứ không phải ai khác. Khâu Linh thở phì phò nói cậu ta đang nói dối. Mà kệ như thế nào, vẫn phải tiến hành tra hỏi, hiện tại nếu lời nói của ai đó xuất hiện sai lầm trong đó nhất định có người đang nói dối. thẩm Nguyên gia mở miệng nói, lúc tôi mới từ thang máy đi lên, hai người bọn họ đang rời đi. Chuyện này ai cũng không thể phủ nhận cho nên tạm thời cô là người không bị tình nghi. Cả nhóm người bị đưa đến đồn cảnh sát khâu linh dựa sát vào người thầm Nguyên gia bên cạnh. Nguyên gia, hiện tại tôi cảm thấy bọn họ đều thật đáng sợ. Hai người bọn họ đều là bạn tốt của mình, là bạn bè 4 năm đại học thế nhưng trong đó có một người lẻn vào như vậy, chắc chắn bản thân sẽ cảm thấy bất an. Nếu như cô không nhận được điện thoại của thẩm nguyên gia, bây giờ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. thẩm nguyên gia vỗ về cô ấy. Hiện tại đã không còn việc gì nữa rồi. Trong đồn cảnh sát, vài người ngồi song song ở bên kia tiếp nhận cha hỏi. khâu linh bỗng dừng lại, lập tức bổ nhào tới bên người trần trấn. Có phải cậu có chìa khóa căn hộ của tôi hay không? Trần Trấn không đề phòng nên bị hoảng sợ, lập tức lui về sau một đoạn, nhưng vẫn cứ bị Khâu Linh tóm lấy chặt chẽ, không thoát ra được. Hai vị cảnh sát đều vội vàng đi lên giúp đỡ. Khâu Linh bắt lấy tay của Trần Trấn, móng tay dài sượt qua tay anh ta, làm Trần Trấn rụt tay về phía sau, Khâu Linh nhân cơ hội luồn tay vào trong túi, rất nhanh mò được đồ vật. Cô trực tiếp lấy nó ra, ném ở trên bàn. Một sâu chìa khóa và một cái chìa khóa mới nằm chung một chỗ. Khâu Linh nhìn chằm chằm không rứt, Trần Trấn cậu quả nhiên có chìa khóa căn hộ của tôi. Người đột nhập vào chắc chắn là Trần Trấn cậu ta muốn giết mình ư. Vừa nghĩ đến khả năng này, Khâu Linh liền cảm thấy con búp bê mà cậu ta tặng mình cũng không phải thứ gì thứ tốt, không chừng bên trong còn có gì đó đáng sợ. Trong lòng cô nghĩ lại mà sợ, cảnh sát hỏi Trần Tiên Sinh đối với chuyện này anh có gì muốn giải thích gì hay không? Trần Trấn thở dài một hơi, nói thật sự tôi không nghĩ sẽ nói ra chuyện này từ lúc học đại học tôi đã thích khâu linh, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, nhưng vì mọi người đều đến dự nên tôi không có biện pháp, chỉ có thể chờ đến khi mọi người đi rồi, tôi mới quay trở lại chuẩn bị bày tỏ tình cảm với cô ấy, không nghĩ tới bị cô ấy cho là người xấu, chìa khóa là tôi mới làm trước đó. Làm khi nào, ngay trong đêm nay, nghe xong, Lý Mai ngẩn ra. Thẩm Nguyên ra dù sao vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nếu là anh ta làm tại sao lại giấu ở bồn hoa anh ta lấy đâu ra thời gian làm chìa khóa. Khâu Linh trên đường đi vừa mới nói với cô tối nay Trần chấn cũng chưa từng đi ra ngoài. Nếu đêm nay vừa làm xong chìa khóa cứ thế trực tiếp đi vào không phải sao tại sao còn phải ngồi bên bồn hoa lục lọi tìm kiếm trừ phi chìa khóa này không phải do anh ta làm. Cảnh sát còn đang hỏi thăm một ít vấn đề. Thẩm Nguyên ra lên tiếng cắt ngang lời của họ. Tôi có một đề nghị, đề nghị gì, cô cứ nói, thẩm nguyên ra nhìn thoáng qua Trần chấn nói, mọi người có thể thu thập dấu vân tay trên chìa khóa hay không? Để xem trên đó có dấu vân tay của bao nhiêu người. Sắc mặt Trần Trấn trở nên căng thẳng, chương 97, gạo nấu thành cơm, thẩm nguyên ra nhìn thấy vẻ mặt của Trần Trấn thì biết mình đã suy đoán không sai. Cô nói, nếu như là mới được làm, vậy thì trên chìa khóa chỉ có dấu vân tay của Trần Tiên Sinh và người làm chìa khóa, nhưng trên chìa khóa có phải chỉ có dấu vân tay của hai người đó hay không thì không biết. Cảnh sát đánh giá cao đưa mắt nhìn cô một cái. Cô hiểu biết cũng rất nhiều. thẩm Nguyên ra nhấp môi cười cười, không nói chuyện. Nếu so sánh với đội điều tra hình sự thì công việc quản lý ở đồn cảnh sát tương đối nhỏ hơn, cũng tương đối vặt vãnh, đội điều tra hình sự bên kia vì để có thể tìm được hung thủ, sử dụng rất nhiều phương pháp công nghệ cao. Cô cùng Giang Ban đã hợp tác như vậy vài lần, Giang Ban trừ phi là tình huống đặc biệt nếu không trong tình huống bình thường đều cho cô trực tiếp quan sát dần già cô cũng xem hiểu được một ít. Khâu Linh nhỏ giọng hỏi thầm nguyên gia, còn có những người khác hỗ trợ nữa sao? thẩm nguyên gia nói, tôi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Trước khi cho ra được kết quả chính xác, ai biết được cô cũng không biết ngoại trừ Trần chấn còn có ai nữa không. Kỹ thuật thu thập dấu vân tay này cũng không mất quá nhiều thời gian. Khoảng chừng 10 phút sau, một nữ cảnh sát gõ cửa tiến vào, cô ấy đem một đồ vật đặt lên bàn, nói trên chiếc chìa khóa tổng cộng thu thập được 3 dấu vân tay. Khâu Linh lập tức nhìn về phía Trần chấn cậu không phải nói đêm nay mới làm sao tại sao lại có dấu vân tay của 3 người. Một người khác là ai? Ai giúp Trần Trấn làm chìa khóa? Có thể đi vào nhà của mình, lại vừa làm chìa khóa ngay đêm nay, chắc hẳn chính là những người bạn tối nay tới sự thiệt nghĩ đến đây cô liền thấy lạnh cả người. Không ngăn cản Trần Trấn, lại còn có người khác động thủ Rốt cuộc là ai, lại hận cô đến mức này chứ? Lý Mai nghe xong hiện tại cũng đã hiểu. Cô vốn dĩ cho rằng Trần chấn là thật sự tới gặp Khâu Linh để nói chuyện, nhìn thấy anh thư căn hộ của Khâu Linh đi ra, lồng ngực thật đau đớn, trong lòng còn nghĩ bản thân mình một chút cơ hội cũng không có. Kết quả lại là Khâu Linh cùng Trần chấn trở mặt. Trần Trấn thật sự làm việc này. Nhưng mà Trần Trấn không phải thích Khâu Linh sao? Lý Mai trong khoảng thời gian ngắn không rõ tình huống như thế nào chỉ có thể đợi nghe phán đoán của cảnh sát. Dấu vân tay cũng đã nằm ở nơi đó, có muốn không thấy cũng không được. Sau khi làm xong chìa khóa chắc chắn là trực tiếp bị người lấy đi, trong tình huống bình thường sẽ không tiếp xúc đến người thứ ba, cho nên thẩm nguyên gia cảm thấy người thứ ba này hẳn là đồng lõa. thẩm tiểu thư nói không sai, thợ làm chìa khóa và Trần Tiên Sinh có lưu lại dấu vân tay ở trên đó, dấu vân tay thứ ba chắc chắn là của người khác. Cảnh sát nhìn về phía Trần chấn Trần Tiên Sinh anh có muốn nói gì hay không? Vì cảnh sát bổ sung, nếu không nói chúng tôi có thể tiến hành điều tra đối chiếu giấy vân tay thứ ba này. Cuối cùng vẫn sẽ tìm được người có cơ hội tiếp xúc với nó đêm nay. Căn phòng yên lặng trong phút chốc, Trần Trấn rốt cục mở miệng là Tiền Vân. Khâu Linh cả người chấn động, không thể tin được mà quay đầu lại là cậu ấy. Trần chấn nhìn cô một cái, nói Tiền Vân đi làm chìa khóa, sau đó thì tôi dùng nó. Thẩm Nguyên ra thở ra một hơi, sự việc đã đến nước này dường như đã rõ ràng không ít. Tiền Vân tìm cơ hội làm chìa khóa, giấu ở bồn hoa, sau đó bị Trần chấn sử dụng để giết hại khâu linh một cách tàn nhẫn. Cả hai người đều có trách nhiệm. Tiền Vân rất nhanh sau đó bị đưa tới đồn cảnh sát. Cô và Trần Trấn không giống nhau, chứng cứ vô cùng xác thực hơn nữa còn có kết quả dấu vân tay làm bằng chứng, gần như không cần hỏi gì liền trực tiếp thừa nhận chuyện mình đã làm. Trên chìa khóa này có dấu vân tay của cô, cô dùng nó làm cái gì? Là tôi làm chìa khóa cho Trần chấn Vì cảnh sát cũng chưa dự đoán được câu trả lời này, anh vừa mới biết được quan hệ của mấy người này, mới rõ ràng được một chút thì lại nghe được đáp án như vậy. Anh hỏi tại sao cô lại muốn làm chìa khóa, muốn lợi dụng nó làm cái gì? Tiền Vân do dự một chút thấp giọng nói, tôi không có tính toán làm cái gì hết làm để đưa cho Trần Trấn dùng, tôi chỉ hỗ trợ làm chìa mà thôi. Cảnh sát A một tiếng, chỉ đơn giản như vậy, Điền Vân cắn răng nói chính là như vậy. Tiếng nói vừa dứt cửa bị mở ra, Trần Trấn từ bên ngoài tiến vào cùng cô đối diện ngồi ở chỗ đó. Nếu chuyện này là hai người bọn họ cùng nhau làm tất nhiên phải xác định khẩu cung của hai người. Trần Tiên sinh, lời tiền tiểu thư vừa mới nói, anh có ý kiến gì không? Trần Trấn cười lạnh một tiếng, không chỉ có như vậy. Sắc mặt tiền vân lập tức tái nhợt đi rất nhiều. Trần Trấn, cậu có ý gì? Tôi đưa cho cậu chìa khóa, cậu còn định đổ oan cho tôi. Cậu muốn tôi chịu tội thay cậu ư? Trần Trấn khịt mũi coi thường, chủ ý này là do cậu đưa ra, tôi chỉ việc đồng ý. Tiền Vân vội vàng nhìn về phía cảnh sát ở đối diện. Trần Trấn cậu đừng nói bậy, trò hề này của hai người vì cảnh sát đã sớm xem qua vô số lần, đồng bọn đường ai nấy đi là chuyện thường xảy ra ở đồn cảnh sát bọn họ. Anh chỉ đích danh, nói Trần Trấn, anh nói đi Tiền Vân đưa ra chủ ý gì. Trần Trấn còn chưa kịp mở miệng Tiền Vân đã vội cướp lời cảnh sát, rõ ràng là hắn ta muốn cưỡng hiếp Khâu Linh, mới nhờ tôi làm chìa khóa, bây giờ lại muốn chối cãi. Giọng nói của cô ta thật sự to. Khâu Linh ở bên ngoài nghe thấy rõ ràng, thật muốn chạy vọt vào hỏi tại sao. Cưỡng hiếp cái từ này, khiến cô thức giận cả người run dày. Ngay cả thầm nguyên gia ở bên cạnh cũng không ngờ được sẽ là kết quả này. Tiền Vân cũng không biết Khâu Linh ở bên ngoài nghe thấy được đối với cảnh sát cô cũng không có làm ra chuyện thương thiên hại lý gì cho nên biết gì nói đó không nửa lời giấu giếm. Chìa khóa thật sự là do cô làm. Nguyên nhân rất đơn giản cô ghét Khâu Linh có liên quan với Lục Kiến. Lục Kiến và Khâu Linh làm cùng công ty Tiền Vân quen biết Lục Kiến cũng là thông qua cô ấy giới thiệu thời gian quen biết cũng được mấy năm. Tiền Vân vô cùng thích Lục Kiến, tính cách của anh không chỉ dịu dàng mà còn rất quan tâm người khác, đã từng có một lần Tiền Vân bị đau bụng sinh lý, Lục Kiến đã ngồi nói chuyện tâm sự với cô rất lâu. Cứ như vậy cô đắm chìm, thế nhưng ở lần gặp mặt tiếp theo Tiền Vân phát hiện dường như Lục Kiến đối với Khâu Linh có cảm giác khác thường. Có một lần cô giả bộ vô tình thử một chút kết quả lại là đáp án mà cô không hề muốn thấy, Lục Kiến thực sự thích Khâu Linh. Chẳng qua may mắn là khi đó Khâu Linh không có tình cảm nam nữ gì với Lục Kiến. Cho nên Tiền Vân rất yên tâm, sau đó cũng ngầm theo đuổi Lục Kiến. Nhưng sau đó Lục Kiến lại nói với cô anh có bạn gái rồi cho nên không thể chấp nhận tâm ý của cô được. Tiền Vân tất nhiên muốn biết lời này của anh là thật hay giả tốt nhất là giả, nếu là thật vậy bạn gái của anh là ai? Cho nên cô lựa chọn dò hỏi Khâu Linh, dù sao thì hai người cũng làm việc cùng công ty, nếu có thể hỏi được thì vô cùng thuận lợi rồi. Nhưng Khâu Linh lại vẫn luôn giả bộ ngớ ngẩn cho qua chuyện. Dần già Tiền Vân cũng sinh ra hoài nghi. Cô biết Trần Trấn vẫn luôn thích Khâu Linh, liền đem chuyện này nói cho Trần Trấn biết lại muốn thăm dò cậu ta một chút để tìm cách giải quyết. Trần chấn lại chỉ cho cô một cách, cậu ta muốn phát sinh quan hệ với Khâu Linh nên nhờ cô giúp đỡ. Ở buổi tiệc sinh nhật Khâu Linh ngày hôm qua, cô lại lần nữa do hỏi chuyện của Lục Kiến, phản ứng của Khâu Linh lại càng giống với suy đoán của cô Khâu Linh và Lục Kiến rất có thể đang yêu nhau. Đáp án này làm cho Tiền Vân cực kỳ khó có thể chấp nhận được. Cô dường như là lập tức đồng ý thỉnh cầu của Trần Trấn, nói cho cậu ta biết chuyện cô sẽ đem chìa khóa để ở dưới. Tiền Vân suy nghĩ rất đơn giản. Nếu Trần Trấn cùng Khâu Linh phát sinh quan hệ thì với tính cách của Khâu Linh, hoặc là cô ấy sẽ cùng Trần Trấn ở chung một chỗ, hoặc là ngay lập tức chia tay Lục Kiến. Dù là tình huống nào, đều làm cô thấy vui sướng. Cho dù Khâu Linh và Lục Kiến không chia tay, cô cũng có thể nặc danh nói cho Lục Kiến biết chuyện này, làm cho anh lập tức thất vọng với Khâu Linh còn mình thì thừa dịp mà nhảy vào. Còn quốc điện thoại kia mà Tiền Vân nhận được hôm sinh nhật căn bản chỉ là bịa đặt trên thực tế là vì tìm cơ hội vào phòng để in dấu chìa khóa mà thôi. Trộm chìa khóa thì quá lộ liễu, Khâu Linh dễ dàng sinh nghi. Sau làm xong chìa khóa cô liền đem nó đặt ở bồn hoa bên dưới chung cư, sau đó thì nhiệm vụ của mình kết thúc trở về nhà. Trần Trấn chỉ cần cầm chìa khóa thì có thể đi vào nhà của Khâu Linh. Tiền Vân cúi đầu nói, với sức lực của Khâu Linh chắc chắn không thể so với một người đàn ông. Đến lúc đó còn không phải thuận theo ý muốn của Trần Trấn sao. Tiền Vân nói, là hắn nói muốn cưỡng hiếp khâu linh tôi chỉ làm chìa khóa mà thôi, những cái khác không liên quan đến tôi, các vị cảnh sát nhất định phải điều tra rõ ràng. Trần Trấn muốn trả đũa cô mới sẽ không ngốc đến mức này. Trần Trấn chỉ phản bác vài câu, liền thú nhận chú ý này là của mình. Bởi vì hắn đêm nay vừa mới thay đổi suy nghĩ. Sau khi đưa Lý Mai về nhà, cô lại nhắc tới chuyện kia chuyện mà Trần Trấn đã cô quên đi, cố tình lại lần nữa bị lôi ra, làm hắn nghĩ tới chuyện trước đó mình đã nhiều lần bị từ chối. Khâu Linh vậy mà lại cùng Lục Kiến ở bên nhau, không chấp nhận hắn. Trần Trấn tự giác thấy bản thân mình ít nhiều cũng đâu có kém gì so với Lục Kiến, chỉ là hắn lớn lên không đẹp trai bằng mà thôi, chẳng lẽ Khâu Linh là nhìn chúng khuôn mặt đẹp trai của anh ta? Tầm ý của mình nhiều năm như vậy giống như cho chó ăn, Trần Trấn lúc ấy càng nghĩ càng tức giận, trong lòng nổi lên sát tâm, mà vừa lúc theo như kế hoạch đã bàn trước đó tiền vân cho hắn chìa khóa. Camera là sáng sớm khi đi lấy búp bê đã phá hư. Đương nhiên những lời này Trần Trấn sẽ không nói ra. Ý đồ cưỡng gian cùng ý đồ giết người, hoàn toàn là hai kết cục khác nhau, chỉ có đầu óc bị chạm dây mới có thể đem cái thứ hai nói ra. Thẩm nguyên gia cũng đã đủ rõ ràng. Trong video người bóp cổ chính là Trần Trấn, hắn là đã sớm đã có ý nghĩ này, từ việc mang theo khăn giấy ướt là có thể nhìn ra, rõ ràng là không muốn nhìn mặt khâu linh. Tiếng bước chân ngoài cửa hẳn là của Lý Mai, Lý Mai đến làm Trần Trấn không ngờ tới, hắn thu hồi tay, lại chọn dùng biện pháp trước đây, làm cô ấy nghẹt thở mà chết. Bóp cổ hẳn là ý đồ nhất thời nảy sinh, nhưng hiện tại việc này vẫn chưa xảy ra, Trần Trấn cũng không bị làm sao. Có điều trải qua sự việc như vậy, Trần Trấn hẳn là cũng không dám ra tay, cuối cùng hiện tại đã bị Khâu Linh phát hiện cô ấy chắc chắn muốn chuyển nhà từ đây cắt đứt liên hệ với hắn ta. Nếu chuyện này thật sự diễn ra như vậy, theo dự đoán của Weibo. Chỉ sợ là Tiền Vân cũng không nghĩ tới việc mình đưa chìa khóa cho Trần Trấn, vốn dĩ định để hắn và Khâu Linh gạo nấu thành cơm cuối cùng lại biến thành án mạng giết người. chương 98, thẩm Tiểu Thư sẽ trở thành cố vấn cảnh sát. Tôi mượn cơ đi lấy búp bê, xuống lầu phá hỏng camera giám sát để tiện cho việc hành động sau đó. Trần Trấn thả lòng cảm xúc nói, thẩm nguyên ra nhíu mày. Hắn ta nổi lên sát tâm, hơn nữa ngay cả hung khí cũng đã chuẩn bị chú đáo thế nhưng bây giờ chuyện không thành, hắn không thừa nhận ai cũng không có biện pháp chứng minh Trần Trấn muốn giết Khâu Linh. Ngay cả bản thân Khâu Linh cũng không có cách chứng minh. Nếu Trần Trấn mang theo dao kéo bên người, Không chừng còn có thể nói một chút đằng này hắn lại dùng khăn giấy ướt nếu bị nhắc đến thì hoàn toàn có thể nói dối cho qua chuyện. Trần Trấn đương nhiên cũng biết việc này. Đó là lý do vì sao ngay từ đầu hắn không hề che giấu ý đồ của mình, làm ra dáng vẻ như đã thừa nhận sai lầm còn đối với ý đồ giết người thì không hề thể hiện ra. Thẩm nguyên gia nhìn thấy nhưng lại không có biện pháp, cứu người là trên hết kết quả này cô đã sớm nghĩ đến. Nhưng cùng với việc để cho Trần Trấn giết chết Khâu Linh, sau đó lại bắt Trần Trấn, không bằng trực tiếp cứu Khâu Linh thì hơn. Cảnh sát lại chuyển hướng sang Lý Mai, hỏi cô ấy một vài vấn đề. Lý Mai thấy mình bị hỏi, vội vàng phục hồi tinh thần lại. Tôi chỉ muốn hỏi Khâu Linh một chút chuyện có phải cô ấy và Lục Kiến đang yêu nhau hay không cho nên đã quay lại nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải Trần Trấn. Cái gì cô cũng chưa làm, nguyên nhân cụ thể chỉ có mình cô biết. Chuyện này đến đây cơ bản đã rõ ràng, Trần Trấn sẽ không phải chịu hình phạt quá nặng, thậm chí có thể chỉ cần tạm giam một thời gian. Tiền Vân cũng như thế. Từ đồn cảnh sát đi ra đã là dạng sáng. Đối với việc Tiền Vân và Trần Trấn ở lại bên trong, Khâu Linh một chút cảm thông cũng không có, ngược lại cảm thấy hình phạt còn quá thấp. Dù sao cô vẫn cảm thấy Trần Trấn còn có chuyện gì đó chưa nói ra. Lúc ấy ở trong phòng bếp nghe được âm thanh cô vô cùng hồi hộp căng thẳng, có thật sự là Trần Trấn chỉ có ý nghĩ muốn gạo nấu thành cơm hay không? Hay là hắn ta có ý đồ khác, nhưng những chuyện này đều không thể hiểu hết người bình thường cũng sẽ không thừa nhận. Khâu Linh ở bên cạnh thầm nguyên gia âm thanh vô cùng mờ mịt tôi thật không biết bọn họ bởi vì nguyên do như vậy mà ra tay với tôi, căn bản là tôi và Lục Kiến không có yêu nhau. Cô cảm thấy mình hoàn toàn vô tội. Khầu Linh tiếp tục nói, lúc Tiền Vân hỏi tôi tôi không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì khoảng thời gian trước Lục Kiến mới thổ lộ với tôi, nếu nói cho cô ấy biết có thể quan hệ giữa chúng tôi coi như xong Cô đã thấy qua nhiều trường hợp bản thân vì tranh giành đàn ông mà trở mặt cãi vã càng đừng nói tới quan hệ giữa cô và Tiền Vân còn chưa tới mức thân thiết như vậy. Nhưng không nghĩ tới chính vì sự giấu giếm này lại làm cho cô bị người ta hiểu lầm. Tiền Vân vậy mà lại muốn để cho Trần Trấn làm nhục tôi, tôi đối xử với cô ấy không tốt chỗ nào chứ, lúc trước cô ấy muốn cái gì tôi cũng chưa từng từ chối. Khâu Linh nói xong liền khóc, một người hai người đều đối xử với tôi như vậy, cô không thích Trần Trấn, rất lâu trước kia đã từ chối hắn ta rồi. Đây là chuyện mà bọn họ đều biết Tiền Vân và cô làm bạn nhiều năm như vậy thế nhưng chỉ vì hoài nghi cô và Lục Kiến yêu đương thì đã muốn hủy hoại cô. Thẩm Nguyên ra đưa cho cô ấy khăn giấy. Biết rõ rồi cũng tốt khâu Linh hít hít cái mũi Nguyên ra lần này lại rất cảm ơn cô sao cô lại lợi hại như vậy ngay cả chuyện này cũng biết đúng rồi làm sao mà cô biết được thẩm Nguyên ra nói tôi biết đoán mạnh khâu Linh nghe thấy bốn chữ này thì sửng sốt một lát nước mắt đều đọng lại trên mặt sau đó mới hồi phục tinh thần đoán mệnh chính là những vị đại sư trong tivi đó sao thẩm Nguyên ra không biết nói gì gần giống như thế cô có thể lý giải như vậy khâu Linh gật gật đầu Thảo nào Nguyên gia cô lợi hại như vậy, cô một chút cũng không có ý hoài nghi, bởi vì đêm nay nếu không phải Nguyên gia gọi điện thoại cho cô, hiện tại chỉ sợ cô đã xong đời. Khâu Linh nhìn thời gian, nói hiện tại cũng không còn sớm, Nguyên gia cô đi về trước đi, đêm nay đã làm mất nhiều thời gian của cô như vậy. Thẩm Nguyên gia hỏi, vậy đêm nay cô ở đâu? Chắc là đến khách sạn thuê phòng. Khâu Linh nhéo nhéo cái mũi, vỗ vỗ mặt. Nguyên gia cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ phấn chấn trở lại. Thầm Nguyên Gia rất thích tính cách này của Khâu Linh, gặp phải chuyện như vậy cũng không chán nản, tâm lý sống vô tư là cái mà cô chưa từng có được. Sau này cô vẫn phải chú ý an toàn, trần chấn hắn ta thẩm Nguyên Gia nói được một nửa thì chuyển đề tài. Tôi đi về trước đây. Khâu Linh hung hăng gật đầu, trước đó lục nguyệt đậu xe ở bên ngoài đồn cảnh sát thẩm Nguyên Gia và cô ấy trực tiếp lên xe, vẫy tay chào Khâu Linh rồi rời khỏi. Đội điều tra hình sự quận Giang Hải. Liêu Hà Dương từ bên ngoài đẩy cửa vào cầm theo một tờ đơn vội vã bước vào văn phòng. Đội trưởng, xin được rồi. Nhậm lộ lộ đứng lên. Phía trên thật sự đồng ý ư. Lý thần thấp giọng nói cô cũng phải nhìn xem là ai xin chứ. Mặc dù bối cảnh của Giang Ban không được công khai, nhưng bọn họ đều biết không đơn giản như vậy. Một đơn xin mặc dù cũng không quá phiền phức nhưng bọn họ cũng thực sự không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy. Tháng 7 đưa đơn trình lên, tháng 8 đã được phê duyệt. Thật ra tôi cảm thấy cái chức cố vấn này rất có ích. Lưu Hà Dương gãi gãi đầu. Trước đó thẩm tiểu thư không phải đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều manh mối đó sao? Có lẽ người ta thật sự có bản lĩnh. Chuyên gia cố vấn không giống với cố vấn điều tra hình sự. Cái sau vô cùng nghiêm túc cẩn thận. Cái trước thì ít ràng buộc hơn. Quyền lợi cũng ít hơn. Nhưng vẫn có ảnh hưởng. Vài người đang nói chuyện tờ đơn trong tay Lưu Hà Dương trực tiếp bị lấy đi. Bàn tay Giang Bạn cầm lấy tờ đơn, nhìn từ đầu đến cuối, cuối cùng ở mặt trên nhìn thấy đóng dấu, xác định là đơn này đã được phê duyệt. Lưu Hà Dương Nhân cơ hội hỏi, đội trưởng, thẩm tiểu thư thật sự trở thành cố vấn sao? Giang Bạn liếc nhìn anh ta một cái, lo làm việc cho tốt, anh xoay người rời đi, thân hình biến mất vào bên trong phòng làm việc. Người vừa đi, nhậm lộ lộ liền nhịn không được mở miệng, phía trên tài liệu cũng viết tên của thầm tiểu thư thẩm nguyên gia, tôi còn nhớ rõ tên này, cả nước chỉ có vài người cùng tên mà thôi. Chẳng lẽ đội trưởng lại đi mời một thẩm nguyên gia nào khác sao? Làm sao có thể, chắc chắn chính là người lúc trước cung cấp manh mối cho bọn họ thầm tiểu thư, chẳng qua là nhậm lộ lộ không nghĩ ra tại sao đội trưởng lại làm cái đơn xin này. Tôi chỉ là hỏi một chút thôi mà. Lưu Hà Dương cười hì hì nói, sắp được làm việc cùng với đại mỹ nữ rồi, gần quan được ban lộc. Tưởng bờ, đừng có nằm mơ, hai tiếng cười nhạo đồng thời vang lên, trực tiếp phun máu chó lên đầu Lưu Hà Dương. Sự việc của khâu linh qua đi, cuộc sống của thẩm nguyên ra dường như đột nhiên yên bình trở lại. Tháng 8, vào hai ngày trước cô tham gia một show thời trang nhỏ khác lần này đã có kinh nghiệm nên đối với sân khấu cũng càng thêm thành thảo. Nửa tháng sau phải đi New York thẩm nguyên ra vô cùng chờ mong. Cho nên trong khoảng thời gian này cô cũng rất chịu khó đến công ty theo chu lộ học tập một ít kỹ năng cần thiết mà người mẫu cần dùng cùng với kiến thức và kỹ xào. Điểm duy nhất không tốt chính là đoạn đường từ nhà đến công ty đột nhiên phải sửa chữa cho nên phải đường đi vòng bên cạnh mới được cũng mất thời gian hơn một chút. Có điều vài phút thì cũng không có gì đáng ngại. Buổi tối hôm nay bởi vì chu lộ dậy hơi nhiều, hơn nữa vì chuyện những nghệ sĩ trong công ty được cử đi, lưu lị nói chuyện với cô rất lâu cho nên lúc ra về đã gần 10 giờ. Trên đường đi vòng về cơ bản không có người, cũng có thể là bởi vì nhiệt độ của buổi tối mùa hè làm cho người ta không nghĩ ra được cỡ gì để ra đường. Ngay lúc đi được một nửa đoạn đường, xe đột nhiên ngừng lại. Thẩm Nguyên gia đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, xe đột ngột phanh lại theo quán tính nghiêng về phía trước một chút trong lòng lột bột một tí, hỏi làm sao vậy. Lột Nguyệt tắt máy xe, giọng điệu bình thản nói, phía trước có cái nắp cống bị lệch. Con đường này tương đối hẹp, nếu cứ thế mà vòng qua không chừng lát nữa sẽ đụng phải gì đó, ngược lại sẽ làm hỏng xe, không đáng. Lục Nguyệt không phải chủ xe tất nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Thẩm Nguyên ra hạ cửa sổ xe xuống, vươn đầu về phía trước nhìn xem thế mới biết Lục Nguyệt nói như vậy là còn đơn giản, thật ra nắp cống bị mở ra hơn phân nửa. Trên Weibo cũng đã từng xuất hiện không ít sự việc có người trộm nắp cống, còn bởi vì chuyện này xuất hiện ở những khu vực thiếu sáng, mỗi lần đều gây ra tranh cãi cô cũng có chú ý qua. Nhưng mà cái nắp cống này vẫn chưa bị người ta trộm đi. Lộc Nguyệt dương mắt, thẩm tiểu thư chỉ chờ một chút em đi xuống nhìn xem thế nào. Vừa nói xong, cô ấy đã xuống xe. Thẩm Nguyên ra thấy thế cũng xuống theo tuy rằng Lộc Nguyệt rất lợi hại, nhưng không nhất định là một người thì có thể mở nắp cống ra, dù sao thì đồ vật này bình thường cũng rất nặng. Một mình em có thể làm được không? Không chờ cô đến bên kia, Lộc Nguyệt liền trực tiếp rời nắp cống qua một chút định đẩy chỗ hở lại, nhưng giữa chừng thì ngừng lại. Thẩm Nguyên ra hỏi, có chuyện gì vậy? Cô dùng chân chạm chạm nắp cống, rất nặng, không nghĩ tới Lộc Nguyệt quả thực không giống người bình thường. Lộc Nguyệt thản nhiên nói, bên trong có người. Thầm Nguyên ra hoảng hốt hướng ánh mắt nhìn vào bên trong tối om chỉ có đèn đường chiếu xuống, nhưng cô lại không thấy được ở đâu có người. Lộc Nguyệt rũi tay chỉ chỉ, chỗ đó, thẩm Nguyên ra nhìn về phía đó, đôi mắt híp lại quả nhiên thấy được một chút chẳng qua nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra được đó là người. Cô nhíu mày kêu to cho hỏi người ở bên dưới có ổn không? Lộc Nguyệt nhắc nhở nói, người đó hẳn là đã chết rồi. Thẩm Nguyên ra bị lời này của cô ấy làm cho sợ tới mức thiếu chút nữa thì sặc, nhịn không được lùi về sau một bước, khung cảnh yên tĩnh xung quanh cũng đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo. Lộc Nguyệt bật đèn pin trên điện thoại di động lên, chiếu thẳng vào bên trong. Như vậy rõ ràng hơn rất nhiều, một góc cảnh tượng bên trong lộ ra, một đoạn càng chân nằm trong nước bẩn, đã bị ngâm đến mức trắng bạch xương phù, nhìn qua có chút buồn nôn. Thẩm Nguyên ra nhắm mắt, đợi đến khi bình tĩnh trở lại thì mở mắt ra, nghĩ tới việc báo cảnh sát. Cô trực tiếp gọi điện thoại cho Giang bàn. Cảnh sát Giang cống thoát nước ở số 45 đường Tam Xuân đông hình như có một thi thể. Sau khi cúp điện thoại, một chút nhiệt độ trong người thẩm nguyên ra trước đó đều bị gió đêm thổi bớt. Gần nửa đêm, lại phát hiện xác chết bên trong cống. Ngoài dự đoán, xe cảnh sát đến rất nhanh, dường như chỉ khoảng 5 phút đồng hồ sau đó. Sau khi một đội cảnh sát xuống xe liền nhanh chóng bao vây xung quanh lại, người đến người đi, sự sợ hãi của thẩm nguyên ra cũng giảm bớt một chút. Giang bản cũng chỉ gật đầu với cô một cái rồi ngồi xổm xuống chỗ lối vào của cống thoát nước. Liêu Hà Dương theo ở phía sau, đi tới bên cạnh thẩm nguyên ra, nhỏ giọng nói, về sao phải gọi cô một tiếng cố vấn thẩm rồi, sau này hợp tác vui vẻ nha ha ha ha. Cố vấn, thẩm nguyên ra lặp lại hai chữ này, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng. chương 99, Mùi Hương. thẩm nguyên ra hỏi, cố vấn gì? Liêu Hà Dương vốn dĩ còn định xin WeChat nghe cô hỏi lại anh sừng sốt một chút. Cô không biết sao, thẩm nguyên ra nhíu mày, tôi cần phải biết gì sao, nghe ý anh ta nói giống như là mình sắp đến đội hình sự công tác vậy, chuyện này sao có thể chứ cô là người mẫu, lấy đâu ra cơ hội đó. Lưu Hà Dương đưa mắt nhìn giang bạn đang chuẩn bị đi vào cống thoát nước trực giác cho thấy có lẽ mình đã nói gì đó sai sai, đành phải pha trò chỉ là tôi nói đùa thôi, thẩm tiểu thư đừng cho là thật. Thấy bộ dáng của thẩm nguyên ra có vẻ không tin anh nói sang chuyện khác thi thể này chỉ có hai người các cô phát hiện ra thôi sao. Đã di chuyển gì chưa? Mặc dù thẩm nguyên già đã quá rõ ràng anh ta cố tình nói sang chuyện khác nhưng người ta không nói cô có thể làm gì bây giờ chỉ có thể trả lời chưa từng di chuyển. Ai dám xuống dưới di chuyển xác chết? Đèn đường ở đây vốn đã không được sáng chỉ có thể chiếu sáng một bên, bọn họ đi vào dùng đèn chiếu đến giống như ánh sáng ban ngày. Giang bạn dẫn đầu đi vào bên trong cống thoát nước. thẩm nguyên già đứng cách đó không xa chứng kiến cảnh tượng như vậy cảm thấy làm cảnh sát thật sự rất cực nhọc. Vừa rồi cô và Lộc Nguyệt đứng ở cửa cống thoát nước một mùi hôi khó chịu từ bên trong ập vào mặt có thể khiến người ta ngất xỉu. Giang bạn lại có thể cứ như vậy mà chui xuống dưới. Đang nghĩ ngợi phía dưới truyền tới giọng nói của Giang bạn cho tôi chút ánh sáng. Liêu Hà Dương vội vàng tiến lên, nhắm ngay chỗ đó chiếu đèn vào. Thẩm nguyên ra cũng không dám đến gần. Cái nắp cống này rất lớn cho nên từ bên trên nhìn xuống vẫn thấy được Giang bạn ở bên trong cùng với những động tác của anh. Thi thể lúc đầu cũng chỉ lộ ra một đoạn cẳng chân. Giang bạn đeo khẩu trang và mang găng tay, đưa tay đẩy một số thứ ở trên người thi thể xuống, rất nhanh toàn bộ cẳng chân đã lộ ra. Xương to giống như hai cái đùi vậy. Thẩm Nguyên ra cau mày, hơi thở cũng giảm dần, lặng lặng nhìn Giang bạn động tác thuần thục rửa sạch thi thể. "Được rồi, đưa thi thể lên đi." Giang bạn cũng không ngẩng đầu lên, nói. Anh ở bên cạnh bỏ ra, cởi găng tay, cầm lấy đèn pin mà một vị cảnh sát ở bên cạnh đưa tới, ngồi sổm xuống chiếu đèn vào bên trong. Liêu Hà Dương không nhịn được lên tiếng, thiếu mất một chân sao. Sau khi được giang bạn rửa sạch thi thể kia đã cơ bản hoàn chỉnh mà hiện ra. Trước đó thi thể bị ẩn ở trong bóng tối, từ lối vào nhìn không tới, nhưng phần thân dưới và một chân xương to vẫn có thể nhìn ra. Nhưng bên kia lại không có chân. Giang bản trầm giọng nói trước tiên vớt thi thể lên, sau đó men theo cống thoát nước đi tìm. Thẩm Nguyên ra lui về phía sau một bước nhỏ, quay đầu lại, nhìn thấy Lộc Nguyệt đứng ở bên cạnh xe, giống như người ngoài cuộc vậy. Thi thể rất nhanh được đưa lên. Liêu Hà Dương nói không sai, nửa người trên đã bị mục giữa đi rất nhiều, hơn nửa trải qua thời gian dài ngâm trong cống thoát nước đã không thể nhìn ra được hình dáng ban đầu. Lại còn có rất nhiều đồ bẩn dính vào tuy rằng đã rửa sạch nhưng nước bẩn ở trên thi thể đã để lại dấu vết nghiêm trọng, khó coi lại đáng sợ. thẩm nguyên gia cảm thấy nó còn kinh khủng hơn so với những bức ảnh chụp hiện trường tử vong mà trước đây cô từng xem. Cũng may là đã nhanh chóng cho vào túi đựng thi thể. Vài cảnh sát lại cầm đèn pin đi vào cống thoát nước dần dần biến mất ở bên trong. Khoảng chừng ở nửa giờ sau, vài người trở về, lúc đi lên trên người đã vô cùng dơ. Không phát hiện thấy bộ phận cơ thể nào bị rơi cả. Bọn họ đi đến cuối đường thì xuất hiện vài ngã rẽ bây giờ đang là buổi tối nên tất nhiên tìm không được chỉ có thể chờ ban ngày lại xuống dưới tìm xem. Giang bạn trầm giọng nói đi về trước. thẩm nguyên ra và lục nguyệt là người phát hiện thi thể đương nhiên cũng phải đi theo. Pháp y suốt đêm bị réo tên. Sau khi được chuyển đến trung tâm khám nghiệm tử thi thi thể hoàn toàn không thể nhận dạng kia lại xuất hiện trước mặt mọi người, lúc này ở dưới ánh đèn, hết thảy đều càng thêm rõ ràng. Thẩm nguyên ra thậm chí có thể nhìn thấy sâu bò ở trên mặt vội vàng di chuyển tầm mắt thiếu chút nữa nôn ra, may mắn là buổi tối cô chưa ăn gì, nôn không ra. Trước mặt xuất hiện một cái khẩu trang, ràng bạn âm thanh lạnh lùng nói, đeo lên đi. Thầm Nguyên ra đeo lên thuận tiện hỏi, tôi chỉ là người phát hiện thi thể chuyện này không liên quan tới tôi, chuyện nên nói tôi cũng đã nói rồi, hiện tại tôi có thể đi rồi chứ. Nói thật cô không rõ lắm vì sao mình cũng bị đưa tới trung tâm khám nghiệm thử thi. Giang bạn nói cô có thể ở đây nghe, thẩm Nguyên ra sừng sốt một chút chỉ chỉ chính mình. Anh chắc chắn chứ, giang bạn nhìn cô, nói tôi vẫn chưa già đến nỗi nhìn lầm người. Tôi chỉ là phát người hiện thi thể mà thôi, sao lại có quyền lợi xem mọi người phá án chứ? Thẩm nguyên gia nghi ngờ nói, không lẽ anh nghi ngờ tôi giết người? Giang bạn lần đầu tiên cảm thấy mạch não của cô thay đổi. Anh nhú mạch gương mặt đẹp trai trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, biểu cảm nhìn về phía cô cũng trở nên có chút kỳ quái. Cô cảm thấy chuyện này có khả năng không? Thẩm nguyên gia đương nhiên biết chuyện này không có khả năng. Nếu Giang bạn nói cô có thể xem thì hẳn là có dụng ý cô nhìn xem cũng không có gì. Trong phòng tràn ngập một mùi hôi, càng tới gần thi thể trên rừng thì người được càng rõ ràng, may mắn có khẩu trang che chắn một chút. Pháp Y đã kiểm tra một lúc một bên cầm công cụ làm việc trên người thi thể, một bên nói thi thể này bị ngâm đến mức độ vô cùng nghiêm trọng, ngay cả vân tay cũng nhìn không ra, đã sắp sưng to ít nhất cũng đã 3-4 ngày. Bây giờ đang là mùa hè, vốn dĩ thi thể sẽ bị thối giữa rất nhanh, hơn nữa còn bị ngâm dưới cống, bẩn không chịu được lại càng thêm nghiêm trọng, thời gian càng ngắn hơn. Hình dáng khuôn mặt của thi thể đã không còn nhìn rõ. Có lẽ mọi người cần đi điều tra xem gần đây có phụ nữ nào mất tích xem có thể đối chứng hay không, thi thể nữ này khoảng từ 20 đến 25 tuổi. Giang bạn hỏi, nguyên nhân cái chết là gì? Pháp y lắc đầu nói, cái này thì còn phải giải phẫu mới biết được. Thi thể hư thối còn bị ngâm đến mức này cần phải trải qua một số công đoạn mới có thể tra rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thời gian và nguyên nhân tử vong là gì. Tự sát hay mưu sát đều là vấn đề cần được giải đáp. Giải phẫu bây giờ chắc chắn là không được phải đến chờ đến khi có sự đồng ý của người nhà cho nên vẫn cần phải xác nhận danh tính của người chết. Giang bạn đương nhiên là biết điều này. Đúng lúc này, lý thần gõ cửa đi vào tới bên cạnh giang bạn thấp giọng nói tôi đã điều tra camera nơi đó không có bị phá hư tất cả đều hoàn chỉnh. Tốt lắm, Giang Bạn vỗ vỗ bờ vai anh ta, nói với Pháp Y tôi đi trước đây. Pháp Y xua xua tay, lại bổ sung, đúng rồi, nhất định phải nhớ rõ xác nhận danh tính của người chết nhanh một chút, thời gian càng lâu càng khó phán đoán, đến lúc đó sẽ tương đối phiền phức. Tôi biết rồi, Giang Bạn hơi hơi cúi đầu. Cảnh sát Giang, thẩm nguyên ra ra khỏi phòng gọi anh. Giang Bạn quay đầu lại trong mắt lộ ra nghi hoặc, Thầm Nguyên ra do dự một chút vẫn mở miệng hỏi chuyện cố vấn là như thế nào vậy? Giang bạn nghĩ nghĩ, hỏi là Lưu Hà Dương nói sao? Mới từ trong phòng đi ra, Lưu Hà Dương đụng phải tầm mắt của đội trưởng nhà mình, lại nghe thấy lời anh nói, trong lòng kêu lên vài tiếng không tốt vội vàng chuồn khỏi nơi này. thẩm Nguyên ra không trả lời vấn đề này, mà tiếp tục hỏi anh cái chức cố vấn này là như thế nào? Muốn tôi tới đây làm việc sao? Giang bạn nói, không phải. Anh vẫy tay kêu một vị cảnh sát đi lấy đơn rồi đưa qua cho cô. Thẩm nguyên gia nghi ngờ mà cầm lấy. Chữ trên đơn viết vô cùng rõ ràng. Thẩm nguyên gia tất nhiên biết thông tin cá nhân của cô ở đây có thể tra được cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là chuyện này tiền tràm hậu tố còn chưa hỏi qua ý kiến của cô, làm cô không thể nào thích được. vả lại cô chưa học qua hay có kiến thức gì về cái này, làm cố vấn cái gì chứ? Còn không bằng giống như hiện tại, là một người đoán mệnh thỉnh thoảng cung cấp một ít manh mối cho bọn họ như vậy ngược lại càng có nhiều tự do hơn. thẩm Nguyên ra nhìn được một nửa thì ngừng lại, nếu mày đem tờ đơn trả lại. Chuyện này vẫn chưa có sự đồng ý của tôi, tôi sẽ không làm. Giang bạn sớm đã đoán trước nói, nếu cô không muốn thì đây cũng chỉ coi như một tờ giấy trắng, không có bất kỳ hiệu lực gì. Nghe anh nói như vậy, thẩm Nguyên ra yên tâm. Giang bản lại nói, nếu cô đồng ý, chúng tôi có thể cung cấp cho cô một số chi tiết của vụ án. Thẩm nguyên ra cảm thấy cái này đối với mình cũng không có gì hấp dẫn. Trừ phi là vụ án có liên quan tới mình, nếu không thì cô cũng không muốn xem, bởi vì một khi đã nhìn thì sẽ phải dính vào. Tôi không đồng ý, giang bạn cũng đã dự đoán được câu trả lời này, nói sang chuyện khác. Nếu cô muốn nghỉ ngơi, có thể đi về phía trước, phòng nghỉ ở bên phải. Thẩm nguyên ra gật gật đầu, đi vòng qua anh. Cô đang cần bình tĩnh trở lại đối mặt với thi thể ở khoảng cách gần gây cho cô chấn động quá lớn. Từ hành lang này đi thẳng về phía trước chính là cửa ra vào nhưng thẩm nguyên ra vẫn đẩy cửa đi vào căn phòng mà Giang Ban nói. Bên trong rất ít đồ đặc chỉ có hai chỗ làm việc còn đặt một ít mô hình cơ thể người giống như phòng thí nghiệm của bác sĩ mà cô hay xem trong tivi Có điều pháp y cũng liên quan tới y học có những cái này thì cũng bình thường. Ngẫm lại bọn họ mỗi ngày đều đối mặt với thi thể tối nay còn chạm vào thi thể, buổi tối trở về cũng không biết có gặp ác mộng hay không. Nếu là cô, không chừng cả đêm cũng không ngủ được trước tiên phải dừa tay hơn 10 lần rồi tính tiếp. Làm nghề này thật là vất vả. thẩm nguyên ra từ tận đáy lòng cảm thấy kính phục bọn họ. Thật ra trung tâm khám nghiệm tử thi khác với phòng điều tra tội phạm mà cô hay đến, bên này một mảnh trắng xóa trên tường treo một ít huy hiệu cảnh sát còn có một vài từ ngữ chuyên môn. Rời khỏi căn phòng kia, mùi hương liền biến mất, thẩm nguyên già ở ghế trên ngồi một lát rồi sau đó xem qua di động, đã không còn sớm, nếu cô còn không đi thì thật sự đêm nay có thể phải ngủ lại đây cùng với thi thể. Đến lúc đó trong mơ cùng thi thể chơi đùa với nhau cũng không chừng. Cô đem xin đơn đặt lên bàn, đang muốn đứng dậy thì cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Nhậm lộ lộ, nữ cảnh sát duy nhất trong đội hình sự sách theo đồ đặc đi vào, mùi hương thanh đạm từ trong túi bay ra quanh quần nơi đầu mũi. Hình như tối nay cô vẫn chưa ăn gì có phải không? Nhậm lộ lộ đem túi đặt lên bàn, mùi hương càng thêm rõ ràng. Cô ấy cười cười, nói, đội trưởng kêu tôi mua đó. chương 100, đội trưởng, anh cợt nhà quá. Nhậm lộ lộ mở túi ra, bên trong là cháo thịt nạc, còn có một ít điểm tâm ngọt. Đội trưởng cũng không có nói cô thích ăn gì cho nên tôi đành chọn món phổ biến nhất là cháo thịt nạc. Cô ấy vừa đưa đồ ăn tới vừa nói rõ lý do. Thầm nguyên ra là thật sự ăn không vô, vừa mới nhìn thấy thi thể đáng sợ lại buồn nôn như vậy, bây giờ còn có thể nuốt trôi mới lạ. Có điều vẫn phải cảm ơn ý tốt của người ta. Cô cười cười, cảm ơn, thật ra bây giờ tôi không thấy đói. Nhậm lộ lộ thấy bộ dáng này của cô chớp chớp mắt hỏi có phải thấy được cái kia nên bây giờ ăn không vô hay không? Còn chúng tôi thì quen như vậy rồi, đi vào đó rồi cũng có thể ăn. Lúc trước lần đầu tiên khi cô nhìn thấy thi thể buồn nôn đến choáng váng, trực tiếp chạy vào toilet nửa ngày mới từ bên trong đi ra. Đầu giống với dáng vẻ này của thẩm nguyên gia, nhìn qua vẫn rất bình thường. Ăn một chút lót dạ đi. Nhậm lộ lộ nói, thẩm nguyên gia lấy một cái bánh bao nhân trứng sữa, đến bây giờ cô vẫn chưa ăn gì, vị ngọt mang theo hơi nóng làm cho dạ dày ấm lên không ít. Làm sao giang bạn lại biết cô chưa ăn cơm tối? Thẩm Nguyên ra nghĩ lại toàn bộ tình huống vừa rồi một chút, nảy ra một suy đoán, chắc là thấy cô không nôn ra được cái gì mới nghĩ đến chuyện này. Dù sao thông thường là con gái thì đều sẽ nôn thôi. Cô chẳng những không nôn còn nói chuyện bình thường, thật ra thì làm việc ở chỗ này không khó khăn đến như vậy. Nhậm lộ lộ ngồi xuống ở phía đối diện, đội trưởng mặc dù trông có vẻ rất nghiêm khắc nhưng cũng chỉ trong lúc công tác mà thôi. Thẩm Nguyên gia hình như chưa từng thấy Giang ban cười. Cô tò mò hỏi, giang bạn đã từng cười trước mặt mọi người chưa? Nhậm lộ lộ suy nghĩ một chút, có, nhưng cũng chỉ có vài lần, chuyện làm tôi nhớ nhất vẫn là hồi năm ngoái, một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng ở Đại Liên bị triệt phá, đội trưởng có cười một chút. Lúc ấy cô nhìn thấy liền ngây người thật sự là mỹ nhan thịnh thế. Cô chấp mắt vài cái với thẩm nguyên ra, cười tùm tìm nói, nhưng nếu như cô làm việc chung với chúng tôi, cô cũng sẽ có thể nhìn thấy. Nhắc tới việc này, thẩm nguyên ra nói với nhậm lộ lộ chuyện này tôi đã nói qua với anh ta rồi, tôi sẽ không làm cố vấn công việc của tôi là người mẫu. Nhậm lộ lộ kinh ngạc một chút hóa ra cô ấy vẫn chưa đồng ý. Vậy đội trưởng nhà mình đi xin gì đó, không phải chính là tiền trảm hậu tấu sao? Cái này CMN là tư duy của trai thẳng đây sao? Thảo nào đội trưởng cho tới bây giờ ngay cả một người bạn gái cũng không có, với cái suy nghĩ như vậy thì nhậm lộ lộ cảm giác mình giống như phát hiện ra được chân tướng. Nhậm lộ lộ nói tôi sẽ truyền lời lại. Nhưng mà cô không thể cân nhắc thử một chút sao? Thẩm nguyên ra lắc đầu tạm thời cô hoàn toàn không có cái ý nghĩ này, có lẽ sau này sẽ thay đổi, nhưng đó cũng là chuyện của sau này. Vẫn chưa tra được người bị hại là ai thì camera theo dõi đã phát hiện được manh mối mới. Lý thần chỉ vào chỗ hình ảnh tạm dừng, nói người đàn ông này chính là hắn ta đã di truyền nắp cống, động tác rất lén lút cần phải gọi đến hỏi một chút. Sau khi phát lại băng ghi hình thì phát hiện ra đoạn này. Bởi vì là ban đêm cho nên độ phân giải của camera cũng không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để thấy rõ một người đàn ông lén lén lút lút xuất hiện trong băng ghi hình. Hắn nhanh chóng chạy tới, mở nắp cống ra, chẳng qua trong băng ghi hình hắn ta di chuyển được một nửa sau đó thì giống như bị khiếp sợ lập tức chạy đi mất. Camera cũng chỉ quay được đến đây, nhưng trong đoạn băng cũng đã quay được chính diện của người đàn ông, có thể tìm được người rất dễ dàng. Giang bản ấn tạm dừng hắn ta hẳn là người chứng kiến đầu tiên. Trước tiên đem về đây hỏi một chút, đã xảy ra vụ án như vậy, đương nhiên là phải làm việc suốt đêm, chẳng qua là mọi người còn phải nghỉ ngơi, chờ sau khi trời sáng lý thần liền đem người đàn ông trong camera đưa tới cục cảnh sát. Người đàn ông rất hoảng sợ, sợ mình bị xem như hung thủ giết người, vội vàng nói chuyện này không liên quan tới tôi, tôi không có giết người. Các người đừng bắt tôi, nhất định phải điều tra kỹ càng. Giang bạn xoa xoa thái dương. Chúng tôi chưa nói anh là hung thủ, mang anh tới vì muốn anh nói ra một chút chuyện. Người đàn ông này là kẻ cấp chuyên nghiệp, luôn thích trộm nắp cống sau đó đem bán kiếm chút tiền tiêu vặt rồi đem đi chơi game. Vì muốn chứng minh mình không hề liên quan tới vụ án này, hắn đem mọi chuyện nói ra không chút dấu giếm. Ngày hôm đó tôi tới chỗ đó để trộm nắp cống, nhưng mới rời cái nắp đi được hơn một nửa thì nhìn thấy bên trong có một cái chân tôi vừa nhìn liền biết đó là chân người, lúc ấy tôi sợ tới mức bỏ chạy ngay lập tức. Người đàn ông nói, sau đó tôi cũng không đi qua nơi đó nữa. Lúc đó anh nhìn thấy những gì không rõ ràng lắm, bởi vì trời tối nên tôi chỉ nhìn thấy một đoạn càng chân ở bên ngoài, trắng bạch lại còn rất to, những cái khác đều không nhìn thấy. dựa theo miêu tả của anh ta thi thể này sau khi được anh ta phát hiện cho đến lúc bọn họ nhận được báo án cũng không bị người nào di chuyển qua. Lúc đó xung quanh anh có người nào không? Người đàn ông vội vàng lắc đầu. Không, làm sao mà có người được chứ, có người tôi còn có thể trộm nắp cống được sao? Nếu như có người thì chẳng phải là anh ta bị bại lộ rồi sao, chỉ có điều lúc nhìn thấy chân của người nọ cả người đều bị hù dọa đến phát ngốc co giò bỏ chạy. Anh ta cũng không có manh mối nào có ích. Giang bạn ở một bên nghe Lưu Hà Dương hỏi nửa ngày, rụi rụi khóe mắt một đêm không ngủ tinh thần căng thẳng, đôi mắt nhức mỏi vô cùng. Lưu Hà Dương thấy thế, tốc độ tra hỏi nhanh hơn. 8 giờ sáng ngày hôm sau, thầm nguyên ra thức dậy. Cô không nhớ lại những gì mình nhìn thấy tối hôm qua, cũng đem chuyện cố vấn quăng ra sau đầu, sau khi rửa mặt xong bắt đầu lướt Weibo xem có tin tức gì mới không. Nhớ lần trước có một lần Weibo sửa chữa nâng cấp một tuần cũng chưa lên xem hot search có cảm giác mình như người tối cổ bị tách khỏi thế giới, như người già vậy. Mỗi ngày lướt xem hot search đều đã trở thành thói quen. Chờ đến khi nhìn thấy tin tức bên dưới, ngụm sữa bò thầm nguyên ra mới vừa uống vào miệng thiếu chút nữa phun ra ngoài có lẽ là ông trời cũng muốn để cô nhìn thấy chuyện này đây mà. Tối hôm qua ở phía tây của con đường kia, một công nhân cầu cống đã đi xuống để sửa chữa đường ống sau đó phát hiện một vật gì đó kỳ lạ, lúc lấy ra thì thấy là chân người. Đời mờ, may mà sáng nay ông đây chưa ăn, nếu không bây giờ ngay cả cơm đêm qua cũng phải nôn ra hết tại sao không làm mờ hình vậy hả? Ba cái tên cặn bã suốt ngày lo làm chuyện bao đồng, chuyện nên làm thì không làm, cái hình này gây chấn động lớn như vậy, tại sao không xóa hay làm mờ gì đi chứ? Mẹ nó, đôi mắt của tôi khó chịu quá đi, mắc ói quá. Cái này CNN rốt cuộc đã ở dưới nước bao nhiêu lâu thế, bị phân hủy đến mức này, nhìn qua thật ghê tởm. Thẩm nguyên gia trải qua sự việc tối hôm qua, hiện tại cú sốc đầu tiên qua đi cô đã có thể vô cùng bình tĩnh mà đọc những nội dung và bình luận trên. Nếu như cô đoán không sai, cái chân người này là của thi thể tối hôm qua. Cô đặt ly sữa bỏ xuống, bên trong còn thừa nửa ly, chỉ là bây giờ cô hoàn toàn uống không nổi nữa rồi. Người trộm nắp cống đương nhiên được chuyển giao qua cho đồn cảnh sát. Tin tức này vừa được đưa ra, trong cục đương nhiên đã sớm đem chuyện này vào vụ án vứt xác ở cống thoát nước đem đi đối chiếu, pháp y cũng dám định đây là bộ phận bị rơi mất của thi thể. Người công nhân cầu cống này cũng không có manh mối gì hữu ích, anh ta cũng giống như tên trộm nắp cống, đều phát hiện ra thi thể mà thôi. Lý thần nói, đây chắc chắn là mưu sát có ai tự tử còn đi cưa chân chứ. Thi thể như bây giờ, dấu vết của hung thủ cơ bản đều không tìm thấy, độ khó của vụ án tăng lên không ít tôi thấy hung thủ đã có chuẩn bị từ trước. Lý thần nhìn giang bạn đang lật xem báo cáo ở bên cạnh, nói, tôi đã kiểm tra các camera ở xung quanh, không thấy có bất kỳ nhân vật khả nghi nào có hành động giống như là vứt xác, tôi nghi ngờ hung thủ không vứt xác ở đây. Hiện trường đầu tiên của vụ án hiện tại vẫn còn chưa xác định được. Lưu Hà Dương cũng rời khỏi máy tính, xoa xoa đôi mắt, tôi đã kiểm tra từ hôm qua đến hiện tại, đến bây giờ vẫn không tra được có người mất tích, cũng không có ai bảo án. Cho nên danh tính của thi thể này vẫn còn là một bí ẩn. Rang bạn nói, trước tiên cứ tiếp tục điều tra, về phía truyền thông bên kia thì liên lạc để xem có người nào nhận ra gì hay không. Nếu là nơi khác vậy thì sắp xếp tăng cường điều tra hơn nữa. Báo cáo khám nghiệm từ thì có thể sẽ làm xong trong hôm nay. Lưu Hà Dương vội vàng nói, tôi đã dặn bọn họ gửi đến đây càng sớm càng tốt. Trong cục lập tức lại trở nên bận rộn, Lưu Hà Dương nhịn không được nói, đội trưởng anh đã bận bịu cả đêm, hay là đi nghỉ ngơi một chút đi, vừa vặn bây giờ cũng chưa có manh mối. Giang bản không trả lời, trở về phòng làm việc của mình. Đương nhiên là anh biết chứ. Sau khi nghỉ ngơi ở bàn làm việc khoảng 1 giờ thì anh tỉnh dậy, một lần nữa tập trung tinh thần vào vụ án và những việc liên quan. Bên ngoài vẫn còn đang điều tra những người mất tích. Giang bản đẩy cửa vào, đã có báo cáo khám nghiệm chưa? Liêu Hà Dương lắc đầu. Vẫn chưa, những người mất tích xung quanh khu vực có khớp với kết quả không? Giang Ban nhíu mày nói, nếu như không có ai mất tích vậy thì chuyển hướng khác xem sao. Toàn bộ đế đô nhiều khu vực như vậy, nếu ở quận Giang Hải không thấy, vậy tìm ở chỗ khác. Thi thể của người bị hại ở quận Giang Hải, hung thù chắc là sẽ không vượt tỉnh khác tới đây để vứt xác cho nên phạm vi hẳn là còn ở trong đế đô. Nhậm Lộ Lộ thấy Giang bạn chuyên tâm vào hồ sơ vụ án, lại nghĩ tới những lời mà Thẩm Nguyên gia đã nói, cô ho khan một tiếng, "Đội trưởng, Thẩm tiểu thư tối hôm qua nói với tôi là cô ấy không đồng ý làm cố vấn." Đêm qua cũng coi như là cô gần gũi nhận biết Thẩm Nguyên gia được một chút, cũng hiểu sơ qua tính cách của cô ấy, vừa thấy thì biết là đây người có chủ kiến của riêng mình. Cũng giống như cô, nếu như có người chưa có sự đồng ý của cô đã làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ đánh lên đầu người đó mấy cái. Mặc dù cô không dám ra tay với đội trưởng, giang bạn cũng không ngẩn đầu lên. Tôi biết, nhậm lộ lộ thấy anh thờ ơ thì có chút không hiểu, nếu đã biết vậy thì còn làm đơn xin để làm gì, đây là rảnh quá nên kiếm chuyện làm hả? Cô do dự nói, thưa lỗi nhưng tôi phải nói cái này, đội trưởng, sao anh không hỏi ý kiến của thầm tiếu thư trước chứ? Hình như cô ấy rất không thích người khác tự ý quyết định chuyện của mình. Giang bạn ngồi dậy quay mặt lại. Nhậm lộ lộ cảm thấy mình thân là con gái nên hiểu biết nhiều hơn một chút, lời nói cũng nhiều lên. Đội trưởng, nếu như anh muốn theo đuổi con gái nhà người ta, vậy thì hành động này cũng quá là cợt nhà rồi người bình thường cũng không chấp nhận được. Đúng thật là thế giới của trai thẳng. Cô nhướng mày tiếp tục nói, ví dụ như tối hôm qua quan tâm người ta có ăn cơm tối hay không nè nha, cái này rất tốt cũng rất ấm áp đó. Ràng bạn nhớ mày tôi theo đuổi cô ấy khi nào vậy? Nhậm lộ lộ hà một tiếng. Cô cười lúng túng vài cách nói, đội trưởng, anh cứ coi như tôi cái gì cũng chưa từng nói, tôi còn có một bản báo cáo chưa đọc tôi đi làm đây, chúc anh phá án thuận lợi. Giang bạn gọi cô lại, nhậm lộ lộ, nhậm lộ lộ dừng lại, quay trở về, nghe anh nghiêm túc rò hỏi, nếu cô đã hiểu như vậy, vậy thì cô cảm thấy nên làm thế nào mới có thể mời được người đây? Giang bạn tiếp tục nói, thầm tiểu thư đối với việc phá án có trợ giúp rất lớn. chương 101 Giang bạn có webua không? Nhậm Lộ Lộ đang muốn trả lời, Lưu Hà Dương bên cạnh đột nhiên đứng lên, lớn tiếng la to, đã có báo cáo nghiệm thi. Anh ta chạy đến trung tâm Pháp Y đem báo cáo trở về. Bởi vì khoảng cách không xa nên Nhậm Lộ Lộ chỉ mới nói nói được vài câu, khoe khoang công phu mê hoặc người khác của mình một chút còn chưa kịp nói phương pháp thì đã bị cắt ngang. Lưu Hà Dương nói, đội trưởng, thông tin trên đó quá ít. Giang bản không nói chuyện tiếp nhận báo cáo. Báo cáo nghiệm thì cũng xác định cái chân được tìm thấy hôm nay là của thi thể nữ này, người chết khoảng từ 20 đến 25 tuổi, thời gian tử vong là 4 ngày trước còn thời gian cụ thể thì không quá chắc chắn. Nguyên nhân cái chết theo đánh giá ban đầu là phần đầu đã chịu một vết thương nghiêm trọng, có dấu hiệu bị xâm phạm. Sở dĩ nói có dấu hiệu là bởi vì thi thể đã bị ngâm thành hình dạng kia, một số dấu vết đều đã bị phá hủy, pháp y rất khó từ bề mặt nhìn ra được. Bởi vì không thể giải phẫu cho nên đáp án nhận được cũng không nhiều chỉ có thể từ một ít dấu vết xuất hiện ở bên ngoài để cung cấp thông tin. Pháp y nói chúng ta hãy xác nhận danh tính của người chết càng sớm càng tốt để bên đó giải phẫu mới có thể đưa ra kết quả chi tiết hơn. Liêu Hà Dương bổ sung, rằng bạn xem báo cáo từ đầu đến cuối trong lòng cũng có chút phát thảo. Đến giữa trưa, lý thần bên kia cũng có bước đột phá. Đôi mắt của anh sắp choáng váng, rốt cuộc mới tìm được một chút tin tức ở quận Thành Sơn bên cạnh có một người phụ nữ mất tích có thể đem đối chiếu với bên đây. Quận Giang Hải cũng có phụ nữ mất tích nhưng độ tuổi hoàn toàn không khớp, sau đó đem phạm vi mở rộng mới phát hiện có khả năng là ở Thành Sơn. Bọn họ lập tức liên lạc với cục cảnh sát quận Thành Sơn, sau khi nhận được sự trợ giúp của bên kia thì nhanh chóng xác định được danh tính của thi thể. Người chết là Phùng Oánh, năm nay 22 tuổi, làm việc tại một câu lạc bộ tên là Tulip ở khu giao nhau giữa quận Thành Sơn và Giang Hải, đã công tác được hơn một năm. Hai ngày trước, đồng nghiệp của người này phát hiện có chỗ không thích hợp nên đã tới chỗ cảnh sát báo án. Lông mày giang bạn rốt cuộc giãn ra. Nếu đúng là người này, thì cứ dựa theo quan hệ xã hội mà điều tra. Lý thần do dự một chút nhưng vẫn mở miệng nói, đội trưởng nơi ở của Phùng Oánh chính là tiểu khu mà thầm tiểu thư đang sống. Vậy tại sao lại bảo án ở Thành Sơn? Tào Yến ở Thành Sơn cho nên bảo án ở đó, hơn nữ hội sợt Tulip cũng là do bên Thành Sơn quản lý, không ở trong khu vực của quận Giang Hải. Giang bạn lại lần thứ hai nhớ mày. Trước tiên đến chỗ ở của Phùng Ánh nhìn xem, Lưu Hà Dương, cậu và nhậm lộ lộ đi điều tra xem Phùng oánh có kẻ thù nào hay không, gọi Tào Yến đến đây hỏi thăm một chút. Hai người đồng ý, buổi chiều 2 giờ Tào Yến bị đưa tới phòng thẩm vấn. Cô là người bảo án nên đương nhiên sẽ không giấu giếm tình huống cụ thể, vừa hỏi liền trực tiếp mở miệng nói tôi và Phùng Ánh làm việc chung với nhau khoảng một năm, chúng tôi còn từng ở chung mấy tháng, năm nay mới tách ra thuê nhà riêng. Cô ấy trước nay luôn đi làm rất đúng giờ, nhưng hai ngày trước thì không có tin tức tôi gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, đến nhà của cô ấy cũng không ai mở cửa tôi có hỏi một vài người quen thì bọn họ đều nói không thấy cô ấy, cho nên tôi liền báo án. Bình thường tính cách của Phùng Ánh rất cởi mở cho nên ở Tulip rất nổi tiếng, quen biết cũng nhiều người cả đêm có thể kiếm được hơn chục vạn. Liêu Hà Dương hỏi, ngày thường cô ấy có qua lại thân thiết với người nào hoặc là có mâu thuẫn với ai không? Tảo Yến suy nghĩ một chút do dự nói quan hệ gần gũi thì bây giờ hẳn là có vài người, lúc trước cô ấy có bạn trai nhưng mà một tháng trước đã chia tay, hình như nguyên nhân là do bị cô ấy lây nhiễm HIV cho nên anh ta vẫn luôn tới gây sự. HIV, bạn trai cô ấy tên gì? Liêu Hà Dương nghe thấy chuyện này thì hít vào một hơi, cơ bản nếu đã bị xác định nhiễm HIV thì chính là chờ chết. Nếu bạn trai cũng bị Phùng oánh lây nhiễm HIV, vậy thì hoàn toàn có động cơ ra tay với Phùng oánh suy cho cùng cuộc sống của mình cứ như vậy mà bị hủy hoại, trong lòng chắc chắn vô cùng căm hận. Tên là Chua Thiên Minh, tôi có thông tin liên lạc của anh ta, lúc trước Phùng oánh từng cho tôi. Tào Yến vội vàng lấy điện thoại di động ra. Lưu Hà Dương chú ý tới màn hình điện thoại của cô ấy đã bị vỡ, chắc là bị như vậy đã lâu. Không nghĩ tới cô ấy và Phùng Ánh có chênh lệch lớn như vậy. Phùng Ánh sống trong một tiểu khu cao cấp một đêm có thể kiếm hơn cả vạn, mà chỗ Tào Yến ở chẳng những rất rẻ, xài di động hư cũng không dám đổi. Số điện thoại của chua tiên minh nhanh chóng được tìm ra. Tào Yến cất di động, không cảm thấy xấu hổ tôi cũng lưu số này mấy tháng trước rồi, không biết bây giờ anh ta có đổi số hay không, nếu đổi thì tôi cũng không biết. Liêu Hà Dương nói, không sao cảm ơn sự phối hợp của cô. Anh đứng dậy đưa Tào Yến ra ngoài, bản ghi chép cũng nhanh chóng được sắp xếp lại chờ sau khi Giang bạn từ bên ngoài trở về xem. Giang bạn cùng nhậm lộ lộ và Lý Thần đi đến nhà của Phùng Oánh. Anh đã từng tới đây rồi cho nên một chút cũng không xa lạ cũng không cần bảo vệ dẫn đường liền trực tiếp tìm được căn hộ kia. Nhưng tới rồi mà không có chìa khóa lại là một vấn đề. Nhậm lộ lộ tìm bên bất động sản, gọi chủ nhà tới. Chủ nhà vẫn còn nhớ phùng oánh tưởng là cô ấy phạm tội oán giận nói, tôi thật sự không muốn cho cái cô phùng oánh này thuê nhà chút nào, cô ta luôn mang đàn ông trở về tôi đã bắt gặp nhiều lần. Không chỉ có như thế, có một lần bà đi vào lấy đồ của mình bị rơi, còn thấy được đồ đạc ở bên trong bị vứt lung tung lộn xộn Thân là chủ nhà, ghét nhất nhìn thấy mấy thứ này. Nhậm lộ lộ hỏi, phùng oánh có chỗ nào đặc biệt kỳ lạ hay không? Ngoài chuyện này ra thì không có, những chuyện khác thì tôi cũng không rõ lắm. Chủ nhà suy nghĩ một chút đột nhiên kêu lên, bạn trai của cô ta đã từng tới đây gây chuyện ẩm ý, còn xịt sơn lên nữa. Chủ nhà nhớ rõ ràng giành mạch vẫn là do bà tìm người xóa sạch vết sơn. Bà cũng hối hận vì cho Phùng Oánh thuê nhà, dù sao thì HIV thật sự rất đáng sợ, bà dự định hết hợp đồng năm nay thì dọn sạch toàn bộ phòng ở lại một chút sau đó bán đi. Phùng Oánh sống ở phòng 1802. Nhậm lộ lộ đưa mắt nhìn số nhà của hai căn phòng bên cạnh một cái trong đó chính là nhà của thẩm nguyên gia cô chủ động gõ cửa căn nhà kế bên. Cũng không biết thẩm nguyên gia có ở nhà hay không. Cô đi ở phía sau, Lý Thần và Giang Bạn ở phía trước cũng không chú ý tới việc cô không theo kịp. Trong nhà phùng oánh cũng coi như sạch sẽ chỉ là trong phòng vứt không ít quần áo tình thú và đồ chơi, một đám thanh niên trẻ tuổi nhìn xem đến mặt đỏ tai hồng. Liêu Hà Dương nhéo nhéo cổ họng nói tôi đi chỗ khác nhìn xem sao. Lý thần trợn trắng mắt trêu chọc nói, cậu cũng không phải chưa từng thấy qua trước kia còn bạo hơn cái này nhiều. Liêu Hà Dương ở phòng khách kêu, phi lễ, chớ nhìn. Phòng của Phùng Ánh có một bức ảnh chụp của cô ấy, so sánh với thi thể bị ngâm đến sưng phù thì khuôn mặt này xinh đẹp hơn nhiều, dáng người cũng vô cùng gợi cảm. Cô ấy rõ ràng là một người thích chụp ảnh, trong phòng có mười mấy bức hình chụp bản thân, tất cả đều treo ở trên tường. Giang bạn đi đến chiếc thù bên mép giường Bên trên ngoại trừ đồ dùng ra còn có một bức ảnh bị úp xuống. Anh đưa tay cầm lấy xem trên ảnh chụp phùng ánh và một người đàn ông lúm đồng tiền như hoa cô dựa vào vai người đàn ông quan hệ thân thiết. Đội trưởng anh mau đến xem. Lý thần đột nhiên kêu lên. Anh ta đang đứng ở trước bàn trang điểm ngăn kéo phía trên bị mở ra. Đồ đặc bên trong tất cả đều là trang sức vàng bạc cũng có không ít. Lý thần cảm khái nói phùng ánh thật sự rất giàu Giang bạn đem bức ảnh đưa cho anh ta. Trước tiên đi điều tra xem người đàn ông này là ai. Thẩm Nguyên ra đang ở trong nhà luyện yoga thì nghe được tiếng gõ cửa từ mắt mèo nhìn xem một chút sau khi xác định là người quen mới mở cửa, sao cô lại tới đây. Cô mặc một chiếc áo khoác tơ tằm cả người lộ ra vẻ lười biếng. Trong mắt nhậm lộ lộ hiện lên tia kinh diễm, nói rõ nguyên nhân có một vụ án mới chính là người chết mà cô phát hiện đêm qua tên là Phùng Oánh ở cạnh nhà cô. Thẩm Nguyên ra không thể không nhíu mày. Bất luận là ai nếu biết hàng xóm bên cạnh nhà mình đã chết đều sẽ cảm thấy có chút đen đùi. Đặc biệt là người chết này còn do cô mới phát hiện ngày hôm qua, lại còn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của thi thể, lại thêm tin tức sáng hôm nay, trong lúc nhất thời căn bản muốn quên cũng không được. Buổi tối cô còn một mình ở đây. Lấy ví dụ như khu chung cư cũ trước đây cô ở đi, bởi vì có khá nhiều người già, một khi có đám tang liên tiếp thì tối nào cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc đám ma, làm cho người ta muốn gặp ác mộng. May mắn là hiện tại cô đã được tôi luyện lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Mọi khi lúc rạng sáng cô còn có thể lặng lẽ theo dõi một vài người, sau đó nhìn thấy những video hiện trường tử vong giống như trong phim kinh dị, nội tâm không hề dao động. Chỉ có điều tôi không thể nói quá nhiều chi tiết cho cô biết được. Nhậm lộ lộ ngừng lại, chuyển đề tài. Cô cảm thấy mình cần phải cung cấp cho thẩm nguyên ra những tin tức mới nhất. Nhậm lộ lộ đem phản ứng của đội trưởng nhà mình sau khi biết được chuyện này nói qua một lần. Nhưng mà sau đó lại bị Lưu Hà Dương cắt ngang, nếu không tôi có thể đề cử rất nhiều loại phương pháp cho anh ấy, mặc dù cuối cùng đều sẽ bị cô từ chối. thẩm Nguyên gia bị một câu cuối cùng này của cô ấy chọc cười. Cô nói đúng, cô nói tôi không thể đồng ý với yêu cầu của Giang Ban. Trước đó cô còn gọi là cảnh sát Giang mà nhậm lộ lộ đột nhiên nghĩ tới điều này, nghĩ thầm chỉ sợ là ấn tượng của đội trưởng nhà mình có một chút thay đổi. Cô vẫn nói bổ sung, nhưng mà đội trưởng không phải là người tính toán như vậy. Thẩm nguyên gia lúc trước trợ giúp bọn họ, nhưng là lấy thân phận người đoán mệnh tuy rằng lúc ấy sự hoài nghi chiếm đa số, nhưng về sau cũng đã thay đổi ý nghĩ. Đối với một nhân tài như vậy, Giang Ban tất nhiên sẽ tận dụng. Nhậm lộ lộ biết anh muốn nhờ thẩm nguyên gia làm cố vấn chính vì là nguyên nhân này, bởi vì nhanh chóng phá án có thể giảm bớt được rất nhiều chuyện, đôi khi thậm chí có thể cứu mạng người khác. Có thể cứu người, chuyện này Giang Ban không thể không động tâm. Cho nên đội trưởng vì vậy mới đến tỉnh giáo mình, nếu không trong tình huống bình thường thì anh ấy cái gì cũng không nói, cũng không để ý tới cô. Vậy cũng không được, thẩm nguyên ra nói, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc phía trước Giang Ban nhờ mình đoán mệnh cô cũng muốn biết cảnh sát Giang là sống thọ rồi mất tại nhà, hay là chết oan chết uổng. Cô thấp giọng hỏi, Giang Bạn có quê bua không? Hả? Nhậm lộ lộ suy nghĩ một chút cô thần bí cười hề hề hỏi ôi bua của đội trưởng. Cô cũng muốn theo dõi sao? Hay là lén nhìn trộm vậy? Đương nhiên là lặng lẽ theo dõi. thẩm Nguyên ra ở trong lòng bổ sung, trên mặt lại bình tĩnh mà nói tôi muốn nhìn một chút xem anh ta ở trên mạng có tính cách gì. Có rất nhiều người trên mạng và ngoài đời là hai tính cách khác nhau. chương 102 cái tên giang bạn cổ hù này. Dù sao bây giờ thẩm Nguyên ra đoán mệnh chỉ có thể nhìn ra những chuyện bình thường nhất. Ví dụ như ngày tử vong và hiện trường tử vong, những chuyện chi tiết như vậy thầm nguyên gia vẫn chưa đạt tới trình độ của trình phi không, chỉ có thể dựa vào Weibo để xem mà thôi. Nếu như cô tự mình đi hỏi Giang bạn vậy thì trực tiếp bị bại lộ rồi. Mặc dù Giang bạn vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy nội dung trên Weibo như cô, nhưng về mặt logic thì không thể giải thích được một cảnh sát không nghi ngờ mới là kỳ quái. Cái này thì tôi thật sự không biết, nhậm lộ lộ nói. Cô ấy suy nghĩ một chút, phát hiện mình hình như chưa từng nhìn thấy giang bạn lướt Weibo bao giờ, nhưng ngược lại đối với tin tức trên Weibo thì anh ấy lại nắm khá rõ. Trước đây có một lần, sự việc ban đầu bị giới truyền thông tiết lộ, bên Weibo chính thức có rất nhiều bình luận nhưng bọn họ đều không biết, vẫn là do đội trưởng nói cho bọn họ. Nếu không có Weibo, vậy hẳn là không có khả năng biết được đâu nhỉ. Nhậm lộ lộ quay đầu lại nhìn qua căn phòng bên cạnh. Nếu không thì tôi đi hỏi một chút sau đó lại nói cho cô, lúc trước Lưu Hà Dương nói, hình như là đội trưởng có dùng đấy. Lưu Hà Dương hình như còn nói là đồ cổ hù gì đó, vậy có thể anh ta biết. Thẩm Nguyên ra vội vàng nói, nếu như vậy thì đừng hỏi, chỉ là tôi tò mò một chút thôi. Lỡ như bị giang bạn biết được vậy thì không biết giải thích như thế nào đây. Nhậm lộ lộ gật gật đầu, vậy được rồi tôi đi sang nhà bên cạnh đây. Thẩm Nguyên ra hỏi, mọi người xác định được nghi phạm chưa? Vẫn chưa, nhậm lộ lộ lắc đầu. Cụ thể chi tiết thì tôi không thể tiết lộ nhưng trước mắt vẫn đang điều tra về nghi phạm. thẩm nguyên gia suy nghĩ một chút, tài khoản trên mạng xã hội của cô ấy mọi người có điều tra qua chưa? Đối với câu hỏi của cô nhậm lộ lộ cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên, dù sao thì lúc trước cô ấy cũng từng giúp bọn họ phá án nhậm lộ lộ có ấn tượng rất tốt về thẩm nguyên gia. Hơn nữa đội trưởng còn xin cho cô ấy làm cố vấn nên chắc chắn năng lực là không thể nghi ngờ, nếu như tiết lộ một chút có thể tra được đáp án, vậy thì không còn gì tốt hơn. Không có, nhưng mà chúng tôi đang ở nhà của cô ấy điều tra xem, chắc là có thể có. Nhậm lộ lộ vẫy vẫy tay, tôi đi trước đây, thầm nguyên ra tạm thời quăng vụ án vứt xác ở cống thoát nước này ra sau đầu. Khả năng cách âm của căn hộ này rất tốt, thầm nguyên ra hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì ở căn nhà bên cạnh. Sau khi ăn xong, cô đem túi rác trong phòng bếp cột lại, chuẩn bị đi ra ngoài mua một ít trái cây tươi, nhân tiện vứt rác luôn. Không nghĩ tới mới ra cửa liền đụng phải vài người từ phòng bên cạnh đi ra. Lý thần đang bày tỏ cảm xúc với vài người bên cạnh, không nghĩ tới quê bùa của phùng oánh lại có tới mấy chục vạn fan hâm mộ thật sự là nhìn không ra đó. Nhậm lộ lộ với thân phận là phụ nữ, hiển nhiên càng có thể nhìn rõ vấn đề. Nguyên bùa của Phùng oánh toàn là khoe khoang sự giàu có anh không xem bình luận sao toàn là anh hùng bàn phím còn có người trực tiếp nói cô ấy được bao nuôi. Tuy rằng chuyện bao nuôi có thể là sự thật, khi bọn họ ở trong nhà tìm manh mối cũng thấy được một số dấu vết nghi ngờ của việc bao nuôi chẳng qua là không được chứng thực đều là suy đoán mà thôi. Vậy cũng rất lợi hại rồi. Lý thần biểu môi, nguyên bùa chính thức của chúng ta mới có hơn 10 vạn fan còn kém rất xa. Nhậm lộ lộ mở miệng nói cần phải nhắc nhở anh một chút hơn 10 vạn fan này vẫn là do vị đội trưởng tài năng giá trị nhan sắc cao của chúng ta hấp dẫn tới đó. Lúc trước khi đang phá án, không biết ai đó đã chụp lén một bên sườn mặt của giang bạn, bức ảnh lập tức hot ngay sau đó, uê bua chính thức của cục thu hút được mấy chục vạn fan. Chỉ là về sau bởi vì không đăng ảnh chụp giang bạn nữa nên bọn họ cũng chạy đi bớt. Hiện tại hơn 10 vạn fan tương tác cũng còn được mấy chục người đương nhiên so với Weibo chính thức của các khu cảnh sát khác, bọn họ như vậy vẫn còn tốt chán. Mọi người có vẻ đang rất rảnh rỗi nhỉ. Lý Thần lập tức đứng thẳng. Đội trưởng, chúng em đang thảo luận về các mối quan hệ xã hội của Phùng Oánh. Giang bản chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái, trầm giọng nói, bên phía Liêu Hà Dương phát hiện được manh mối mới, trở về tổng hợp một chút, sắp xếp lại cho tốt. Đoàn người đi vào thang máy. Trước khi cửa thang máy khép lại ánh mắt của anh di chuyển sang hướng bên cạnh một chút dừng lại trong chốc lát trong mắt lộ dài ý cười. thẩm Nguyên già ở phía sau bọn họ một lần nữa mở cửa đi đến thang máy bên cạnh trong lòng lại suy nghĩ về những gì vừa mới nghe được. Người chết Phùng oánh có sử dụng Weibo hơn nữa còn có rất nhiều fan tới mấy chục vạn. Phùng oánh chỉ là cái tên mà nhậm lộ lộ ngay từ đầu thuận miệng nói với cô thẩm Nguyên già cũng không biết viết như thế nào. Nhưng họ hẳn đúng là phùng, họ này ngoại trừ chữ, chữ này hẳn là không còn chữ khác. Về phần vấn đề có dùng tên thật hay không, cô chỉ cần xem nội dung liên quan đến việc khoe khoang giàu có trên Weibo một chút, sau đó lại chú ý là có thể thấy. Giống như theo suy đoán của cô, nếu đã yêu thích chuyện khoe dầu, vậy thì chắc hẳn sẽ có ảnh tự chụp. Weibo hẳn là không đến mức ngay cả một bức ảnh tự sướng cũng tìm không ra đâu nhỉ. Thẩm nguyên ra trái lo phải nghĩ, rốt cục nghĩ thông suốt vừa lúc thang máy xuống phía dưới, thùng rác nằm ở phía bên kia của chung cư cô đi qua vớt rác. Kết quả vừa quay đầu lại, ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng hình ở bên kia. Giang bản đứng bên cạnh xe, dừng ở bên cạnh chung cư, bởi vì cô vừa mới lo nghĩ chuyện vừa rồi nên căn bản không chú ý, ngay cả anh đứng đây cũng không nhìn thấy. Thẩm nguyên ra dương dương khóe miệng cảnh sát giang, anh không đi mà đứng ở đây chờ cô, lại muốn nói đến chuyện cố vấn sao. Giang bản đi lên trước nghiêm túc nói, thẩm tiểu thư chuyện trước đó tôi tự ý đề cử cô vào chức vụ cố vấn, xin lỗi cô. Bộ dáng của anh vô cùng nghiêm trang không giống như là làm bộ. thẩm nguyên ra nhìn anh một lúc nói, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nếu như không có chuyện gì nữa, vậy tôi đi về trước. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng cô có thể cân nhắc lại một chút. Giang bạn lại nói, ở trong phạm vi khả năng của cô tôi sẽ không ép buộc. Thẩm nguyên gia cảm thấy với cương vị là cảnh sát, giang bạn rất đủ tư cách. Tận tâm tận lực có đôi khi còn thức trắng đêm, nhìn sắc mặt anh bây giờ xanh sao tuy rằng khó che giấu được tướng mạo đẹp trai, nhưng cũng có thể nhìn ra được là anh đã thức đêm. Thẩm nguyên gia toàn bộ đều dựa vào Weibo, những gì học được ở chỗ trình phi không là để tăng thêm hiểu biết, không có Weibo thì cô cũng chỉ là một người bình thường. Cô nhẹ giọng nói tôi chỉ là một người thường mà thôi. Giang bạn nói, nhưng cô biết đoán mạnh. Việc này đã từng được cô xem như là cái cớ để tự nói với chính mình, thẩm nguyên ra có loại cảm giác kỳ quái, muốn phản bác cũng phản bác không được. Cô nghiêm túc nói, cảnh sát Giang, anh không cần lãng phí thời gian ở trên người tôi. Nếu như tôi có manh mối, tôi có thể cung cấp cho anh, nhưng còn những chuyện khác thì không có khả năng. Giang bạn cuối cùng gật đầu. Được, nghe được đáp án này, thẩm nguyên ra vô cùng vừa lòng. Ngay từ đầu đối với việc giang bản tiền chảm hậu tấu, đúng thật là cô rất tức giận, nhưng sau đó lại nghe được mình hoàn toàn có thể không đồng ý, ngược lại có chút bớt giận. Nếu thay đổi vị trí tự hỏi một chút nếu như cô là cảnh sát, có người có thể cung cấp manh mối phá án, khiến cho hung thủ nhanh chóng bị bắt về quy án cô cũng sẽ động tâm. Bởi vì nếu là sát thủ liên hoàn, sớm một ngày biết đâu có thể cứu được một mạng người. Nhưng hiện tại người bị mời lại chính là mình, cô lại muốn lấy ý kiến của bản thân làm điều kiện tiên quyết bản thân an toàn mới là quan trọng nhất. Giang bạn không tiếp tục làm phiền cô, nhìn cô quay trở về chung cư. rèm cửa sổ phòng khách của thẩm nguyên gia cơ bản đều được kéo lại, bởi vì có không ít minh tinh của hoa nghệ sống ở tiểu khu này, cánh nhà báo phóng viên đương nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào nơi đây. Tuy rằng cô chỉ là một người mẫu nhỏ, cũng không chắc là không có người chú ý. thẩm nguyên gia kéo ra một khe hở nhỏ. Vừa lúc nhìn thấy giang bạn vào trong xe, sau đó rời đi, biến mất ở chỗ cửa tiểu khu. Cô ngồi ở trên sofa, suy nghĩ một chút có lẽ cái tên giang bạn cổ hủ này 800 năm cũng không vào Weibo cho nên tài khoản có được chứng thực hay không cũng là một vấn đề. Bị anh gián đoạn như vậy một hồi, thẩm nguyên ra thiếu chút nữa đã quên mất chuyện của Phùng Oánh. Trên thực tế, nếu như một cái tên được tìm kiếm nhiều lần, hoặc là có tin tức liên quan Weibo sẽ tiến hành tự động liên kết đến người này. Thầm Nguyên ra trước tiên tìm tên, vừa mới gõ tên vào không tìm kiếm, phía dưới liền xuất hiện vài kết quả tìm kiếm. Thăng Phùng Oánh là ai thăng? Thăng Phùng Oánh khoe dầu là bịp bậu thăng? Thăng Phùng Oánh bị bao nuôi thăng? Thăng GIA thế thật sự của Phùng Oánh thăng? Không cần cô phải đi tra xem tên người này viết như thế nào, thẩm Nguyên ra tự đáy lòng cảm thấy chức năng này của Weibo rất hữu dụng. Hiện tay nhấn vào Weibo của Phùng Oánh liền xuất hiện. Nguyên bùa của cô ấy dùng tên thật và tên tiếng Anh có mấy chục vạn fan, thẩm nguyên ra nhấn vào album phía bên dưới, bên trong là rất nhiều túi cùng giày. Nguyên bùa mới nhất là ở một tuần trước là hình ảnh thử giày trong một cửa hàng ở quận Giang Hải trong gương có hình dáng của cô ấy. Nhưng mà không thấy được mặt chính diện, chỉ có một bên mặt. Kéo xuống phía dưới, thẩm nguyên ra thấy được bức ảnh cô ấy chụp nửa khuôn mặt là một cô gái rất xinh đẹp nhưng trang điểm có chút dày. Đương nhiên, bây giờ trên nguyên ai mà không đẹp. Ngay cả chính cô lúc đang quay bùa cũng sẽ chỉnh sửa một chút bằng không sẽ bị mấy vị anh hùng phím cười nhạo, mặc dù cô không đăng quá nhiều ảnh tự sướng. Chính là cô ấy và thi thể sưng to trắng bạch mà cô nhìn thấy lúc trước có sự khác biệt rất lớn, thật sự không thể nghĩ đến là cùng một người. Hình ảnh kia gây ra chấn động quá lớn, đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của cô. thẩm nguyên ra không suy nghĩ quá nhiều, vỗ vỗ mặt lựa chọn lặng lẽ theo dõi phùng oánh. Rất nhanh, màn hình màu đen nhanh chóng biến mất thông tin tử vong hiển thị ở trước mặt cô, hoàn toàn trùng khớp với ngày tử vong. Trên dị ảnh là ảnh chụp của Phùng Oánh, ảnh đen trắng làm cho người càng thêm tinh xảo xinh đẹp nhưng nó lại không có một chút sức sống. Phía bên phải là ngày tử vong, họ và tên Phùng Oánh, ngày sinh 18 tháng 6 năm 1995, ngày mất 7 tháng 8 năm 2018. Ngày mất của Phùng Ánh được hiển thị trên Weibo chính là vừa đúng 4 ngày trước thời điểm cô và Lộc Nguyệt ở bên cống phát hiện thi thể. Thẩm Nguyên ra tiếp tục kéo xuống phía dưới xem. Không thể nhấp vào xem các ngày trong lịch biểu được bởi vì cô ấy đã chết cho nên một tuần tiếp theo không thể dự đoán được vì vậy liền ít đi rất nhiều thông tin. Nhưng từ video tử vong hẳn là có thể nhìn ra được rất nhiều manh mối. Thẩm Nguyên ra kéo xuống phía dưới, bìa video ập vào tầm mắt của cô, đúng là hình ảnh Phùng Ánh nằm ở dưới cống. Phía dưới là một mảnh dơ bẩn, rác rưỡi chất đống còn có chút tối tăm Ở trong hoàn cảnh như vậy, phùng oánh cả người nằm ở nơi đó, bị nước cống tràn qua thân thể, chỉ có mặt và phần ngực còn lộ ở bên ngoài. Hình ảnh lộ ra chút u ám, thẩm nguyên ra đột nhiên nhắm hai mắt lại, chống ngực cô đập liên hồi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh thi thể phùng oánh bị ngâm sưng phù. Lại nghĩ đến ảnh bìa của video kia, lần đầu tiên cảm thấy mình giống như đang xem phim ma, dây tiếp theo có thể phùng oánh sẽ trợn mắt trực tiếp nhào tới nhìn chằm chằm vào cô. chương 103, hung thù cũng thật là tàn nhẫn. Nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt, chút mồ hôi lạnh túa ra sau lưng cũng đã trở lại bình thường. Nửa năm qua thầm nguyên gia đã xem qua rất nhiều những hình ảnh như vậy, những thông tin Weibo cung cấp đều tương đối kinh khủng, tử vong bình thường thì không sao, nhưng nếu bị giết thì đều vô cùng đáng sợ. Bộ dạng này của phùng ánh không thể nào là tự sát được. Cô gái này là người thích khoe mẽ và yêu cái đẹp, làm sao có thể tự tử trong cống thoát nước nhất định là có người giết rồi thực hiện hành vi vứt xác Thẩm nguyên ra mở to mắt chuẩn bị xem video. Thời gian 1 phút đồng hồ tranh thủ lúc thời gian dự đoán của Weibo còn chưa kết thúc cô có thể xem xong hết toàn bộ. Sau khi nhấn nút phát bìa của video lập tức biến mất xuất hiện ngay sau đó chính là một cảnh tượng khác chính giữa màn hình là phùng ánh. Biểu cảm khuôn mặt của Phùng Oánh dường như nhìn thấy gì đó không thể tin nổi. thẩm Nguyên gia lúc này mới chú ý tới tay của cô ấy đang đặt ở ngay bụng trong bóng đêm phản chiếu ánh sáng màu bạc. Có một con dao đâm vào bụng của Phùng Oánh. Hung thủ chính là người đứng đối diện với cô ấy. Thầm Nguyên gia gần như ngay lập tức xác định người đâm con dao này không thể nghi ngờ gì nữa chính là hung thủ. Video tử vong cũng chỉ có thời gian là một phút đồng hồ không có khả năng sẽ xuất hiện thêm một người nào khác. Nhìn bối cảnh của video hẳn là ở bên ngoài, nhưng trời rất tối nên cô nhìn không ra đó là nơi nào, ngay cả đèn đường cũng không thấy. Nếu không phải Weibo có chức năng chiếu sáng đến đêm tối cũng có thể nhìn được thì có lẽ video tử vong phùng ánh chỉ là một mảnh tối đen như mực. Thẩm nguyên ra tập trung chú ý một chút điều chỉnh độ sáng lên mức cao nhất. Trong video phùng ánh che lại miệng vết thương, cô ấy mặc quần áo màu trắng, vết máu chảy ra trong đêm tối nhìn giống như mực đen. Vẻ mặt cô ấy sừng sốt nói, tại sao lại giết tôi? Thẩm nguyên ra nghe câu nói đó thì biết ngay, hung thủ trước mặt Phùng Oánh hẳn là người quen của cô ấy, thậm chí có khả năng là quan hệ giữa hai người còn khá tốt. Câu nói này rõ ràng là thể hiện sự bất ngờ, không thể tin được. Ngay lúc cô đang suy nghĩ, hung thủ lại đâm con dao vào sâu thêm một chút, Phùng Oánh đau đớn kêu lên, khuôn mặt tái nhợt té xuống đất nhìn chằm chằm về phía trước. Video đến chỗ này đã qua 15 giây. Ngay sau đó thẩm nguyên ra nhìn thấy có một bàn tay xuất hiện rút con dao ra, sau đó lại đâm thêm một nhát khác ở trên người cô ấy, lúc này phùng ánh ngay cả nói cũng không nói được lập tức ngất xỉu. hung thủ chưa hết giận lại đâm thêm mấy nhát, lý do tại sao cô biết là ngất xỉu mà không phải chết là bởi vì một giây cuối cùng trước khi kết thúc video tử vong mới chính là thời điểm mà nạn nhân chết video này vẫn chưa kết thúc cô ấy không thể chết được. Cảnh tượng tiếp theo xuất hiện làm cho thẩm nguyên ra kinh ngạc. Cả người hung thủ đột nhiên che mất màn hình, không biết làm cái gì, chỉ thấy được một màu đen đang chuyển động, mãi cho đến hơn 10 giây trôi qua, màu đen đó mới biến mất. Video vẫn luôn dừng ở hình ảnh của phùng ánh bên này, lại trôi qua hơn 10 giây. Thẩm nguyên ra rốt cuộc nghe được âm thanh từ bên trong truyền đến, là âm thanh nắp cống bị xê dịch, sau đó tiếng bước chân lại đến gần. Chủ nhân của bàn tay kia đẩy vừa lăn người của phùng ánh cho đến khi tới miệng cống, nắp cống nằm ở bên cạnh. Hóa ra nơi vứt xác là ở chỗ này. Phùng oánh bị đẩy mạnh xuống cống thoát nước nhưng bị mắc kẹt ở miệng cống. Hùng thù đẩy một lúc lâu cũng không xuống được cuối cùng quyết định ra tay tàn nhẫn trực tiếp dùng dao cắt đứt một chân, sau đó phùng oánh rơi thẳng vào bên trong, bị dòng nước bẩn bao trùm chỉ lộ ra gương mặt. hung thù có lẽ cũng không nghĩ tới cô ấy vẫn còn sống. Dù sao thì bị ngất một khoảng thời gian không làm người ta chết ngay được cũng không phải là không có khả năng. Lúc này video đã tới vài giây cuối cùng, nắp cống bị đẩy lại, mọi thứ lại trở về sự bình yên vốn có tiếng bước chân xa dần. Đến đây, video kết thúc, trong lòng thẩm nguyên gia cũng đã có ý tưởng sơ bộ. Cống thoát nước là nơi lưu thông của nước thải thi thể của phùng oánh và cái chân bị cắt sớt kia cứ như vậy tách ra cho nên mới tìm được ở hai nơi khác nhau. Không thủ vậy mà lại có thể ra tay. thẩm nguyên gia nhớ đến hình ảnh vừa rồi liền nhú mày âm thanh còn vang ở bên tai cô thật là làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Bàn tay kia của hung thủ hình ảnh chỉ lộ ra tới chỗ này, thầm nguyên ra nhíu mày lần thứ hai nghĩ lại một chút. Một lần nữa cô lựa chọn lặng lẽ theo dõi Phùng oánh xem lại video tử vong thêm một lần, đáp án trong lòng cũng rõ ràng hơn một chút. Bạn trai của Phùng oánh rất nhanh sau đó được đưa đến cục cảnh sát. Anh ta tên là Chu Tiên Minh, năm nay 25 tuổi, bộ dáng thành thật phúc hậu, hoàn toàn nhìn không ra là người có thể làm được chuyện tạt sơn kia. Đương nhiên không thể trông mặt mà bắt hình rong. Trong những vụ án giết người trước đây, diện mạo bình thường, tính cách bình thường, cuối cùng lại là những tên hung thủ giết người biến thái. Sau khi biết chuyện Phùng oánh tử vong, Chú Tiên Minh vô cùng vui vẻ. Liêu Hà Dương mới đến phòng thẩm vấn, anh ta liền mở miệng nói tôi biết các người nghi ngờ tôi là hung thủ nhưng tôi thật sự không phải. Nhưng mà Phùng oánh đã chết thật là làm cho người ta hà lòng hà dạ tôi có nằm mơ cũng muốn cô ta chết đi. Trong mắt anh ta lộ ra sự căm hận. Bản thân là một người có tương lai tươi sáng lại bị nhiễm HIV như vậy, ngay cả khi biết có thuốc có khả năng khống chế bệnh, vậy thì sao chứ anh ta lúc nào cũng phải lo lắng không yên. Người nhà sợ hãi, bạn bè sợ hãi, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Liều Hà dương hiểu được suy nghĩ của anh ta, hỏi làm sao mà anh lại bị lây căn bệnh HIV này vậy. Nhắc tới chuyện này, chú Thiên Minh miến răng miến lợi là do con tiện nhân phùng oánh đó, bản thân ở hội sở bị người ta lây bệnh trở về thì lây qua cho tôi. Anh mới vừa qua lại với Phùng Ánh thì biết cô ta công tác ở hội sở Tulip, nhưng danh tiếng của hội sở này không tệ cho nên anh nghĩ đó là công việc bình thường. Hơn nữa thời gian anh và Phùng Ánh qua lại với nhau cũng không lâu, không có quyền đi hạn chế sinh hoạt cá nhân của người ta, nên chỗ ở của cô ta anh cũng chưa từng ghé qua. Hầu hết thời gian hai người đều ở bên ngoài hẹn hò, sau đó thì đi khách sạn hoặc là về chỗ ở của anh ta phát sinh quan hệ. Hai tuần trước công ty chỗ anh ta làm tổ chức cho nhân viên đi hiến máu. Bởi vì mỗi công ty đều có xác định chỉ tiêu cho nên mặc dù chú Tiên Minh không đăng ký tham gia nhưng cũng bị công ty gọi lên, anh ta đành phải đi thôi. Trước khi hiến máu công ty có chuẩn bị kiểm tra sức khỏe tổng quát chính là lần kiểm tra sức khỏe này chú Tiên Minh được thông báo là đã nhiễm HIV. Lúc đó cả người anh ta liền ngây ngốc. Tin tức này không biết vì sao lại bị tiết lộ ra bên ngoài, ánh mắt của những người trong công ty nhìn anh ta cũng trở nên kỳ lạ, thậm chí còn có người huyền truyền nhắc nhở anh ta nên từ trước Ở đế đô muốn tìm được một công việc như vậy thật sự không dễ dàng, nhất là bằng cấp của anh ta cũng không quá cao, mất rồi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhất là giám đốc cũng đã lên tiếng, nếu như không từ chức ông ta sẽ tìm lý do khai trừ anh. Chu Tiên Minh chỉ có thể rời khỏi công ty, anh ta ngày thường cũng không có tiếp xúc với loại người nào kỳ quái, sau khi làm kiểm tra lại lần nữa ở bệnh viện liền cảm thấy bệnh này chỉ có thể là do người khác lây, mà người có khả năng nhất chính là phùng oánh. Tôi theo dõi Phùng Oánh mấy ngày, phát hiện cô ta không chỉ một người bạn trai là tôi còn cùng một ông già khác thân thân mật mật còn ở trong xe hôn nhau nữa chứ. Ánh mắt của chú tiên minh lộ ra tia chán ghét, anh ta chụp ảnh rồi tìm người điều tra một chút rất nhanh tìm được thông tin của người đàn ông kia. Phùng Oánh chính là được ông ta bao nuôi. Chú tiên minh cực kỳ thức giận cùng cô ta gây gổ một trận to, Phùng Oánh nhờ vậy cũng mới biết được mình bị nhiễm HIV còn khóc lóc rằng là do cô bị lão già kia lây bệnh. Anh ta mà kệ chuyện này, tạt sơn chỗ cô ta ở. Không nghĩ tới bây giờ Phùng Oánh lại chết. Chu Thiên Minh nói, tôi hận cô ta, nhưng tôi sẽ không đi giết người, tôi còn muốn sống lâu thêm một chút, thời gian của tôi đã không còn nhiều nữa rồi. Ban đầu lúc xác định mình bị nhiễm bệnh, anh ta thật sự là hận đến mức muốn giết người, nhưng cuối cùng lại kiềm chế. Căn bệnh này làm cho người ta mỗi ngày đều lo lắng không biết khi nào mình sẽ chết có đôi khi lại nghĩ cứ rớt khoát trực tiếp tự sát cho rồi, nhưng đối với Phùng Ánh, anh ta thật sự không có ý nghĩ giết người. Liêu Hà Dương ở trong lòng thổn thức vài tiếng, cảm thấy Phùng oánh đúng thật là chết cũng chưa đền hết tội, xong anh vẫn hỏi, 4 ngày trước anh ở đâu? Tôi ở nhà các người không tin có thể xem camera theo dõi. chu Tiên Minh nói, từ khi bị nhiễm bệnh tôi cũng không ra khỏi cửa, đồ vật này nọ đều là đặt mua trên mạng. Bởi vì ra ngoài anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt khác thường của người khác. Liêu Hà Dương lại hỏi một số vấn đề khác cũng không nhận được câu trả lời gì đặc biệt. Bên phía camera theo dõi cũng cho ra hình ảnh giống như trong lời khai của anh ta. Mặc dù nhìn qua chua Thiên minh có đủ động cơ, nhưng vẫn phải chứng minh là anh ta không có ở hiện trường, tạm thời thì anh ta không bị tình nghi giết người. Anh sửa sang lại ghi chép còn có lời khai của Tào Yến, sắp xếp xong xuôi thì gửi cho giang bản. Giang Bản và Lý Thần bọn họ mới từ chỗ căn hộ của Phùng Oánh trở về, đang bắt tay vào điều tra người đàn ông trong bức ảnh chụp còn có khả năng là kim chù của Phùng Oánh. Bản ghi chép này của Lưu Hà Dương vừa vặn cho bọn họ đáp án. Bức ảnh trong phòng ngủ là ảnh chụp cô ấy và bạn trai cũ chua Tiên Minh. Giang Bản lên tiếng Tảo Yến hai ngày trước phát hiện không liên lạc được với nạn nhân. Lưu Hà Dương sừng sốt, hả chỗ này có gì đặc biệt sao? Giang bạn nhíu mày nhìn anh, nói cậu phụ trách thẩm vấn Tào Yến, Phùng Oánh tử vong 4 ngày trước ghi chép lời khai của cô ta có khớp với cái này không? Lưu Hà Dương lúc này mới phát hiện bản thân vậy mà lại để sót thông tin này, lập tức lấy ra nhìn lại một lần nữa. Tào Yến có vấn đề. Phùng Oánh tử vong 4 ngày trước trong bản ghi chép lời khai Tào Yến nói Phùng Oánh luôn luôn rất đúng giờ, nhưng lại nói 2 ngày trước liên hệ không được chuyện này quả thực đã có chút rõ ràng. Hoặc là là cô ta nhớ lầm, hoặc chính là nói dối nên để lộ chân tướng. Thẩm vấn cô ta một lần nữa. Liêu Hà Dương cảm thấy ái náy. Vâng, điện thoại của Giang Bạn đột nhiên rung lên một chút. Đội trưởng Anh đã có manh mối gì mới chưa? Pháp Y đã giải phẫu thi thể của Phùng Oánh. Liêu Hà Dương nói thêm chuyện có dấu vết như bị xâm phạm là giả. Phùng Oánh không bị xâm phạm nhưng phần thân dưới của cô ấy bị đặt đồ vật khác vào. Trường hợp như vậy bọn họ trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua. Liêu Hà Dương tiếp tục nói, bạn trai cũ của Phùng oánh Chu Tiên Minh tạm thời không bị tình nghi, nhưng cũng không loại trừ chứng cứ anh ta vắng mặt ở hiện trường vụ án là ngụy Tào. Trước tiên tôi sẽ thẩm vấn Tào Yến lại lần nữa, bởi vì cô ta là người bảo án cho nên bọn họ theo bản năng đem sự chú ý ở trên người cô ta ít hơn một chút, đây thật là một sai lầm nghiêm trọng. Liêu Hà Dương vui mừng, may mắn là đội trưởng phát hiện bằng không nếu như Tào Yến thật sự có vấn đề mà anh lại không phát hiện ra, vậy còn phải kéo dài bao lâu nữa. Giang bản lấy di động ra, nhìn thông báo nhắc nhở của WeChat trên màn hình, đoán được một chút. Quả nhiên, sau khi mở khóa tin nhắn của thẩm nguyên ra ngay lập tức xuất hiện. Thấy đội trưởng không nghe báo cáo của mình, Lưu Hà Dương không sợ chết mà thò đầu lại gần xem, dòng chữ trong tin nhắn hiện lên rõ ràng, xuất hiện trong tầm mắt của anh. thẩm nguyên ra, hung thù có thể là một phụ nữ mà Phùng Oánh quen biết. chương 104, tại sao lại có máu người? Liêu Hà Dương kinh ngạc nhìn thoáng qua đội trưởng. Khi nào thì hai người này lại ngấm ngầm lén lúc qua lại vậy, rõ ràng ngoài mặt thì từ chối chức vụ cố vấn, bên trong lại gửi tin nhắn WeChat cho đội trưởng. Hơn nữa WeChat của đội trưởng cũng không phải thứ muốn có là được. Lúc trước có vụ án một nữ sinh tử vong, cuối cùng bọn họ tra được kết quả là tự sát, bạn của người chết kia lúc lấy lời khai đã nghĩ mọi cách để lấy được số điện thoại của đội trưởng. Về sau vẫn là cái gì cũng không lấy được nên đành bỏ đi. Lưu Hà Dương vội vàng lui về phía sau một bước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nói, đội trưởng, bây giờ em sẽ ngay lập tức mang Tào Yến về đây. Giang bạn nhắn lại vài chữ, ngẩn đầu nói, không cần, trực tiếp tới chỗ ở của cô ta. Lưu Hà Dương ai một tiếng? Vậy thì bây giờ chúng ta nhanh chóng xuất phát đi, em sợ lỡ như cô ta chạy mất thì công sức của chúng ta coi như giỏ che mốc nước công dã tràng. Giang bạn chỉ định vài người đi cùng. Trước khi xuất phát bọn họ có hỏi thăm người phụ trách hội sở Tulip dựa theo lời của người phụ trách hôm nay Tào Yến không phải đi làm cho nên hẳn là có ở nhà. Bởi vì nhà của Tào Yến cách nơi đây hơi xa, gần sát rìa quận Giang Hải khoảng chừng một tiếng rưỡi đồng hồ sau bọn họ mới đến được chỗ đó. Liêu Hà Dương dựa vào địa chỉ dẫn đường ở phía trước. Chỗ ở của Tào Yến vô cùng cụ nát cô cùng với một số người khác cùng thuê chung một ngôi nhà ở phía trong, mỗi người có một không gian riêng cách nhau vài mét vuông, đó chính là nơi ở của cô ta. Lúc mấy người giang bạn tới nơi, Tào Yến đang nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ đứng ở bên kia, nói to Tào Yến, bây giờ cô có rảnh không? Tôi khiêng cái này không nổi, có thể giúp tôi một chút được không? Trước mặt người phụ nữ đó là ba khối đá hình vuông được đặt cùng một chỗ cao chừng nửa thước. Người sáng suốt nhìn qua thì biết ngay vật này vô cùng nặng. Tảo Yến đưa lưng về phía bọn họ, đang cầm một cái thao giặt đồ. Khiêng cái đó làm gì? Người phụ nữ thở dài. Tôi nhờ người bên ngoài làm cho tôi một ít đồ kết quả nó quá nặng. Anh ta tốn hơn một tiếng đồng hồ mới mang được đến đây, sống chết cũng không muốn mang lên nữa. Sau khi nghe người phụ nữ nói Tảo Yến đặt cái thao xuống đất, Tôi nghe nói cô rất khỏe nên nhờ cô giúp dùng. Người phụ nữ vội vàng nói, buổi trưa tôi mời cô ăn cơm, cô đỡ phải nấu cơm. Tào Yến cười tít mắt được, có thể sử dụng một chút sức lực đổi lấy một bữa cơm tiết kiệm không ít tiền mua đồ ăn. Đám người Lưu Hà Dương đứng ở cách đó không xa, được quần áo và khăn trải rừng đang phơi che chắn, nhìn thấy cảnh này, anh nhịn không được nói, một người lớn cũng khiêng không nổi nữa là. Mấy khối đá này đừng nói tới phụ nữ, ngay cả giao cho anh chắc cũng không bê nổi. Nhưng vừa dứt lời Tạo Yến trả sát tay, khom lưng cầm một khối đá ở phía trên rồi đứng dậy, lưng thẳng tắp đi vào bên trong. Để ở chỗ nào, chỉ cần để ở cạnh mép cửa là được, Tạo Yến cô khỏe thật đấy, cũng nhờ nó tôi mới có thể làm được chút chuyện, lần sau có việc tìm cô tôi sẽ trả tiền cho cô. Hai người tới tới lui lui, ba khối đá nhanh chóng được chuyển từ chỗ đất trống phía trên tới căn nhà thuê bên trong, xếp ngay ngắn bên cạnh cửa. Mà đương sự Tảo Yến chỉ ngồi ở phía dưới bậc thang thở dốc sắc mặt đỏ hơn nhiều mà thôi, không hề có chút Rắc rối nào. Liêu Hà Dương xem xong nghẹn họng nhìn chân chối, sức lực này cũng quá lớn rồi. Nhậm lộ lộ thân là phụ nữ cảm giác càng thêm sâu sắc. Cô ấy thật sự không phải chỉ là khỏe mạnh bình thường, thứ này tôi chỉ có thể di chuyển được một chút mà thôi, bây giờ tôi có chút tin tưởng là... Lời khai của Tào Yến có chỗ sơ hở, chứng minh cô ấy có khả năng bị tình nghi. Hiện tại chính mắt trông thấy cảnh tượng như vậy, đối với việc chặt sát dường như cũng không thành vấn đề. Giang bạn nói, được rồi. Vài người bước tới, người phụ nữ đứng đối diện bọn họ nhìn thấy cảnh sát xuất hiện ở chỗ này, ngẩn người, hỏi các vị ảnh sát, ở chỗ chúng tôi xảy ra chuyện gì sao? Tào Yến vội vàng quay đầu lại, thời điểm nhìn thấy một đám người trong mắt rõ ràng có chút luống cuống. Cô đưa tay ra phía sau lau chùi một chút, sau đó mới mở miệng nói chuyện của Phùng Ánh có tin tức gì mới sao? Mọi người điều tra ra hung thủ là ai rồi à? Liêu Hà Dương Mắt đang quan sát xung quanh Giang bạn nói chúng tôi có một số vấn đề cần hỏi cô có chỗ nào tiện nói chuyện không? Giang bạn quan sát toàn bộ khu vực xung quanh một chút. Khu vực này không có camera theo dõi, hơn nữa vô cùng hỗn loạn cho nên nếu thật sự Tào Yến là hung thủ, vậy thì mọi hành động của cô ta đều không bị ghi lại. Tào Yến ngẩn ngơ, có đến nhà của tôi đi. Cô quay đầu lại nói với người phụ nữ, trước đó đồng nghiệp của em có xảy ra chút chuyện, bọn họ đến đây hỏi thăm một chút chị đi về trước đi. Người phụ nữ gật gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Người bình thường sẽ không muốn nán lại quá lâu để nói chuyện với cảnh sát huống hồ bọn họ lại ở một nơi như thế này, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Tào Yến dẫn bọn họ tới phòng của cô. Tự mình đếm, có 5 người đang đứng trong phòng, trong phòng không có nhiều không gian lắm, cô vẫn lấy ra mấy cái ghế nhựa. Mời ngồi, mời ngồi. Trong phòng chật trội thấp bé, hơn nữa bởi vì chỉ có cửa chính, không có cửa sổ, mọi thứ có vẻ vô cùng âm u, nếu là mùa đông, e rằng lúc này còn không có ánh sáng. Giang bạn hỏi, cô Tào, vào ngày 7 tháng 8, hôm đó cô đã làm gì? Ngày 7 tháng 8 ư, Tào Yến suy nghĩ một chút, hình như là tôi ở nhà, ngày hôm trước tôi thấy trong người không thoải mái, sau đó xin nghỉ cho nên không đi làm. Lưu Hà Dương ở một bên nói bổ sung cô có thể đem việc cô phát hiện ra có chuyện bất thường kể lại một chút được không? Đương nhiên là Tào Yến đồng ý. So với lời khai trước đó không có gì khác biệt ngoại trừ cái điểm kỳ lạ kia. Giang bạn nhìn chầm chằm cô ta trực tiếp hỏi Phùng Ánh chết vào ngày 7 tháng 8, ngày 10 tháng 8 cô mới phát hiện cô ấy mất tích cô lại nói cô ấy là người rất đúng giờ, hai ngày trước đó không có tin tức tại sao cô lại không nghi ngờ gì. Vấn đề này ráng xuống làm cho Tào Yến ngẩn người. Sau một lúc lâu, cô mới mở miệng nói tôi và Phùng Ánh cãi nhau nên có chút khó chịu cho nên hai ngày liền không liên lạc với cô ấy, sau đó tôi chủ động muốn xin lỗi, mới phát hiện không liên lạc được với cô ấy. Tảo Yến cúi đầu tay đặt ở dưới bàn, bất an nắm chặt tay lại. Liêu Hà Dương hỏi, khó chịu, tại sao lại khó chịu? Tảo Yến do dự một chút mới đem chuyện này nói ra. Hôm đó ở hội sở, lúc Phùng Ánh đang tiếp một người đàn ông, tôi bưng rượu đi vào, cô ấy muốn giới thiệu tôi cho người đó, sau đó tôi bỏ chạy cho nên. Người kia là một người đàn ông lớn tuổi, về tuổi tác cũng đã đáng tuổi cha của cô luôn rồi, hơn nữa còn hói đầu, bộ dạng lại xấu, thêm cái bụng bia to lớn kia nữa. Cô đương nhiên hiểu cái câu giới thiệu trong miệng Phùng Ánh là có ý gì, Tào Yến dĩ nhiên không muốn. Cho nên cô bỏ chạy thế nhưng Phùng Ánh lại vô cùng tức giận còn dỗ dành người đàn ông đó một lúc lâu mới làm người ta hết giận, sau đó cô ta và Tào Yến cãi nhau. Liêu Hà Dương ngừng một lát, ngoài chuyện này ra còn có chuyện nào khác không? Động cơ này cũng không quá lớn, phải nói là còn chưa tới mức phải giết người. Không có, Tảo Yến thấp giọng nói tôi và cô ấy xảy ra việc này cũng rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới tôi còn chưa kịp khôi phục lại quan hệ trước kia với cô ấy thì không còn cơ hội nữa. Tình cảm chân thành người nghe rơi lệ nhưng mà Lưu Hà Dương lại cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm, dù sao thì ấn tượng ban đầu rất quan trọng trong khoảng thời gian ngắn rất khó thay đổi. Có điều cái gì cũng cần phải có chứng cứ chỉ dựa vào cảm giác cũng vô dụng. Khóe mắt anh nhìn thấy ở bên kia đội trưởng đang ở trong phòng đi tới đi lui quan sát chỗ này chỗ kia nên lại kiếm chút chuyện hỏi nhằm kéo dài thời gian. Giang bạn dừng lại ở cái thớt gỗ bên kia. Cơ sở vật chất của các nhà trọ tập thể rất kém, phòng của Tào Yến, phòng bếp và giường ngủ chỉ cách nhau một cái màn cửa thướt gỗ và bếp ga cũng đã rất cũ Trên thướt là một con dao phay, bên cạnh là tỏi đã được băm xong. Ở cái bàn phía dưới có để nổi nhiêu song trào, giang bạn tinh mắt từ bên cạnh rút ra một con dao, lưỡi dao có chút bén, hẳn là thường xuyên sử dụng. Anh đột nhiên có một ý tưởng, giang bạn lấy di động chụp lại con dao này và dao phay, sau đó gửi cho thầm nguyên ra. Thầm Nguyên ra nhìn xem video bị hung thủ che khuất khoảng hơn 10 giây. Trong khoảng thời gian này hung thủ làm cái gì ở bên trong cô không rõ lắm, nhưng rõ ràng không phải chuyện gì tốt suy nghĩ một chút cơ bản là hận phùng ánh đến một mức độ nhất định. Cô ngồi dưới đất đẻ ấn hai chân, di động đặt ở trên sofa vang lên. thẩm Nguyên ra đứng dậy, vừa mở khóa thì thấy hai bức ảnh được gửi tới. Giang bạn đây là có ý gì, giới thiệu giao cho cô mua sao? Thẩm nguyên ra không hiểu được hành động này của anh là gì, phóng to ảnh ra xem, ngay lúc định thoát ra đột nhiên cô nhìn chăm chú vào thân và cán dao. Răng bạn, đây có phải là hung khí giết người không? Thẩm nguyên ra tim đập thình thịch trả lời, phải. Quả thực cô xem đi xem lại cái video kia, bởi vì trong video dưới ánh sáng phản chiếu của ánh trăng và khả năng quay chụp của Weibo, hình ảnh của con dao cũng không quá mờ nhạt. Hơn nữa lúc ấy bởi vì cắt chân là một việc vô cùng tốn sức, hung thủ cũng tốn không ít sức lực dưới tình huống như vậy, cô lại càng thấy rõ ràng hơn. Nhận được đáp án này, Giang bạn rất hài lòng, tay anh cũng không chạm vào chỗ nào khác của con dao này, đặt ở trên thứ nghiêng mặt nói, "Lý Thần, đem cái này về." Lý Thần nghe được đội trưởng đột nhiên kêu mình, "Hả?" một tiếng, xoay lại nhìn, phát hiện là con dao. "Cái này làm sao vậy?" Giang bạn nói, bọc nó lại, Lý thần vội vàng bỏ con dao vào túi vật chứng, còn sợ mình có sai sót, cẩn thận dè dặt bọc nhiều lớp. Đây là hung khí sao? Giang bạn ý ít ý nhiều tạm thời không rõ ràng lắm, mang về kiểm tra. Ánh mắt anh dừng ở trên người Tào Yến, phát hiện tầm mắt của cô đang đặt ở đồ vật trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào đó. Tào Yến thấy anh nhìn mình, vội vàng nói cái này có vấn đề gì sao? Giang bạn đơn giản hỏi cái này ngày thường cô dùng để làm gì? Tào Yến bị nhậm lộ lộ chạm vào mới hồi phục lại tinh thần, giọng nói yếu ớt thỉnh thoảng tôi hay mua một ít sườn heo, con dao này dùng để chặt xương Nhậm lộ lộ lần đầu tiên thấy có người dùng loại dao này chặt xương sườn. Bình thường đi mua đồ ăn cô đều nhờ người bán thịt chặt xương dùng mình, bởi vì mình không đủ sức lại còn rất phiền toái. Có điều Tào Yến vô cùng khỏe, có thể tự mình xử lý cũng không có gì lạ. Giang bản thuận miệng nói, nói như vậy trên con dao hẳn là không có máu người đâu nhỉ. Lời này vừa nói ra, mấy người trong phòng đều sững sờ. Lý Thần tuy rằng vừa mới đoán được ý này, nhưng nghe nói xong vẫn có chút dọa người, đặc biệt là bộ dáng của đội trưởng dường như không chút để ý. Anh nhìn về phía Tào Yến, toàn bộ khuôn mặt của Tào Yến trắng bạch lúng túng mở miệng, lời nói cũng không được hoàn chỉnh, làm sao làm sao lại có máu người được chứ? Chương 105 Tào Yến muốn bỏ trốn. Tào Yến nói xong chữ cuối cùng thiếu chút nữa thì nôn ra. Thấy bộ dạng này của cô ta, Bọn họ không hỏi gì nữa rồi rời khỏi. Chỉ là cho đến khi rời khỏi đó không xa, ra khỏi tầm mắt của Tào Yến, sau khi trở lại xe Giang Bạn mới mở miệng cử người theo dõi cô ta. Liêu Hà Dương đáp được, đội trưởng, có phải anh nghi ngờ cô ta hay không? Lý thần hỏi, em cảm thấy con dao này không dùng được vào việc đó đâu, suy cho cùng nếu muốn làm chuyện đó cần có động tác rất mạnh. Anh không tưởng tượng ra được hình ảnh như vậy. Giang Bạn mắt nhìn thẳng, bảo cậu kiểm tra thì cậu cứ kiểm tra đi. Lý thần im lặng, nếu thật sự kết quả kiểm tra liên quan đến phùng ánh vậy chẳng phải là anh đã tự vả vào, vào mặt mình sao cho nên tốt hơn vẫn là ít nói một chút mắc công đến lúc đó lại bị cười nhào. Sau khi bọn họ rời khỏi Tào Yến quay trở lại ngồi lên ghế một lần nữa, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần cô đi tới cửa vịn vào khung cửa ngẩn người. Người phụ nữ lúc đầu nhờ cô khiêng đá lại từ trong phòng đi ra, nhỏ giọng hỏi Tào Yến, lúc bọn họ rời khỏi đã lấy cái gì vậy? Tào Yến đang nhìn bên kia thì đột nhiên bị giọng nói đột ngột xuất hiện làm cho hoàng sợ thờ hồn hền mấy hơi, nở nụ cười rồi trả lời, không có gì, lúc trước người đồng nghiệp kia của tôi có để lại vài món đồ ở đây. Người phụ nữ gật gật đầu, Tào Yến đột nhiên hỏi, lúc trước chị nói chị có người đồng hương lái xe vận chuyển hàng hóa mà phải không, đi chưa vậy? Vẫn chưa đâu, người phụ nữ lắc tay, sáng hôm nay anh ta mới nói với tôi muốn cùng các anh em ăn một trầu, gần tối nay mới đi. Tào Yến nói, đúng lúc em cũng muốn đi gặp bạn, ngồi xe của bạn chị khá tiện tiền xe so với xe khách rẻ hơn nhiều chị nói giúp em một tiếng nhé. Người phụ nữ kinh ngạc nói, bạn trên mạng hả? Tào Yến tạm dừng vài giây mới gật đầu. Người phụ nữ thấy thế, suy nghĩ một chút rồi khuyên nhủ, con gái đi gặp bạn trên mạng không tốt lắm đâu, không an toàn, cô coi đó trên tin tức viết rất nhiều chuyện không hay. Người phụ nữ nói đến vế sau thì ngừng lại. Ngẫm lại thì Tào Yến làm việc ở chỗ nào, sức lực lại lớn như vậy, chẳng lẽ không địch lại những người đàn ông bình thường được sao, có lẽ chị ta lo lắng hơi thừa. Người phụ nữ sửa lại cách nói, đợi lát nữa quay về tôi hỏi anh ta một chút rồi báo lại cho cô. Tào Yến thả lòng chút sức lực trên tay, được cảm ơn chị, cảm ơn gì chứ, chỉ là đi nhờ xe thôi mà cũng không cần chờ công việc, hôm nay cô nhớ tới nhà tôi ăn cơm chiều đó, bây giờ tôi đi mua thịt đây. Sau khi trở về cục lý thần ngay lập tức đưa túi vật chứng cho người khác mang đi xét nghiệm. Việc này cần có thời gian mới ra được kết quả chuyện mà bọn họ cần làm bây giờ chính là dựa vào báo cáo khám nghiệm tử thi và lời lời cùng với một ít thông tin của Phùng Oánh phán đoán. Trên báo cáo nghiệm thi nói không có dấu hiệu bị xâm phạm mà là bị người khác nhét đồ vật vào bên trong. Lúc nhậm lộ lộ nói câu này, nét mặt không được tốt cho lắm. Chi tiết này lúc trước chúng ta có chú ý qua. Giang bản đột nhiên gọi tất cả bọn họ đến phòng họp. Anh chiếu ảnh chụp lên màn hình. Đây là thuốc được tìm thấy trong nhà của Tào Yến. Trong bức ảnh, những thứ đó nằm ở trong góc còn bị che lại. Nếu không chú ý thì căn bản nhìn không ra cho nên Lý Thần và Nhậm Lộ Lộ mới không phát hiện. Nhậm Lộ Lộ đột nhiên nói, đây là thuốc trị HIV phải không? Bởi vì trong lời khai của Chua Tiên Minh có nói đến chuyện này, sau đó cô có chú ý đến các tình huống liên quan đến HIV, bao gồm một số loại thuốc có thể ngăn chặn và ức chế loại bệnh này. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều chú ý tới mình, nhậm lộ lộ nói tôi cũng vừa mới tra ra được thôi, nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là loại thuốc có khả năng ngăn chặn HIV trong một khoảng thời gian nhất định. Chua thiên Minh căn bản là không ý thức được mình bị lây bệnh, chờ đến lúc anh ta phát hiện ra thì đã bị nhiễm cả thế giới như sụp đổ. Sau khi anh ta trả thù phùng ánh xong mới trở nên bình tĩnh, bắt đầu uống thuốc khống chế bệnh. Đương nhiên cứ giấu giếm một căn bệnh như vậy ở trong lòng, cho dù trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết nhưng trong lòng cũng sẽ trở nên u ám cuối cùng lại bị tiết lộ ra bên ngoài, xung quanh cũng không có người nào muốn chăm sóc anh ta. Lưu Hà Dương nói, còn có loại thuốc này sao? Tôi mới biết đó, nếu không phải nhậm lộ lộ nói, anh thậm chí còn không biết có loại thuốc này. Nhậm lộ lộ lập tức nói, loại thuốc khống chế bệnh này ở trong nước không được phổ biến, phần lớn mọi người đều không biết, chỉ có những khu vực được chỉ định đặc biệt mới có trung tâm kiểm soát dịch bệnh và bệnh viện truyền nhiễm cũng chưa chắc có loại thuốc này. Lưu Hà Dương nói, nếu như vậy thì hẳn là sẽ có bản ghi chép người mua. Tảo Yến mua loại thuốc này có thể có nguyên nhân gì đó, chắc chắn là sợ mình bị nhiễm HIV, nguyên nhân đương nhiên là phùng oánh mắc bệnh HIV. Rang bạn nhanh chóng quyết định liên hệ với các trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở Đế Đô. Các trung tâm kiểm soát dịch bệnh và bệnh viện truyền nhiễm ở quận Giang Hải đều nhanh chóng phản hồi lại, không có ai tên Tào Yến từng mua loại thuốc này, hơn nữa lần gần nhất người này mua thuốc là 3 tháng trước. Cũng may, vào buổi chiều, một trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở Thành Sơn có tin tức. Dựa vào hồ sơ phía bên họ, Tào Yến mua thuốc ngừa HIV vào ngày 6 tháng 8, hơn nữa người phụ trách bị cô ta hỏi rất nhiều vấn đề cho nên vẫn còn nhớ rất rõ. Đám người Lưu Hà Dương lập tức đi qua bên kia tiến hành lấy lời khai. Sau đó nhận được một tin tức làm cho bọn họ kinh ngạc. Y tá nhớ lại một chút tình hình lúc đó. Bởi vì số người mua loại thuốc đó một năm cũng không nhiều trên cơ bản là trong nước cũng không biết có loại thuốc có thể ngăn ngừa HIV. Thật ra chúng tôi cũng đã từng tổ chức các hoạt động phổ cập khoa học nhưng không có hiệu quả gì. Lúc Thảo Yến đến có nói gì không? Y tá nói, lúc đó cô ấy hình như rất hoảng loạn, cái này từ camera theo dõi hẳn là có thể nhìn ra được. Tôi có an ủi cô ấy sau đó dò hỏi một chút tình huống cụ thể, dù sao thì chúng tôi không thể tùy tiện bán thuốc cho người khác, mỗi loại thuốc đều có định mức riêng. Cô ấy nói với tôi cô ấy bị một người nhiễm HIV cưỡng bức, hỏi tôi có phải nhất định sẽ bị nhiễm HIV không, lúc trước cô ấy xem tin tức thấy có sinh viên uống thuốc ngừa HIV nên không sao, hỏi cô ấy có thể ngừa được không. Dựa theo lời nói của cô y tá, trong camera giám sát cũng có thể nhìn thấy được cảnh tượng kia. Tảo Yến gần như là lao vào trong trung tâm, còn có thể nhìn thấy cô ấy cuống cuồng đến mức thiếu chút nữa đi nhầm đường, ở trước mặt y tá cũng vô cùng kích động. Tôi nói chỉ cần trong thời gian nhất định thì khả năng không bị nhiễm bệnh là rất lớn. Chẳng hạn như trong vòng 1 đến 2 giờ thì khả năng ngăn chặn bệnh cao tới 95%, còn sau 72 tiếng đồng hồ thì cơ bản không có khả năng. Y tá nói cô ấy nói với tôi thời gian từ lúc bị cưỡng bức tới giờ đã qua 6 giờ đồng hồ thời gian này vẫn không sao, sau một số bước kiểm tra thì cô ấy nhận thuốc rồi rời khỏi. Bọn họ nghe xong đều cảm thấy đáng sợ, nhậm lộ lộ trước khi chú ý chuyện này hoàn toàn không biết có loại thuốc ngăn ngừa HIV, nghe y tá giải thích xong chỉ cảm thấy tại sao chuyện này một chút cũng không có ai biết hết vậy. Nếu sớm có người biết tới thì người ta đâu cần phải chờ chết. Thậm chí hiện nay trong nước loại thuốc này chỉ cung cấp cho một số cá nhân đặc thù như thai phụ, bác sĩ và cảnh sát bọn họ còn người thường muốn mua thì vô cùng phiền phức. Tào Yến trải qua một phen kiểm tra mới được nhận thuốc. Bệnh viện bình thường sẽ không có loại thuốc này. Liêu Hà Dương đột nhiên phản ứng, vậy Tào Yến nói với chúng ta Phùng Ánh giới thiệu cô ta cho người đàn ông kia vào ngày 7 tháng 8, thật ra là Phùng Ánh đã giới thiệu thành công. Căn cứ theo lời của chua Thiên minh, Phùng Ánh là bị người đàn ông kia lây bệnh, người đàn ông đó có bệnh cưỡng bức Tào Yến cho nên Tào Yến cũng có tỷ lệ bị nhiễm bệnh. Cho nên mới đến mua thuốc ngừa bệnh, vậy thì động cơ của cô ta rất đầy đủ. Liêu Hà Dương lầm bẩm nói, chúng ta hãy nhanh chóng tới chỗ của Tào Yến, tuy rằng đội trưởng đã cử người quan sát cô ta nhưng tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bị Phùng Ánh hại bị cưỡng bức không nói, còn có khả năng bị lây nhiễm HIV quả thực có khả năng ra tay rất lớn. Nhậm lộ lộ nói con dao mà đội trưởng muốn kiểm tra vẫn còn phải chờ kết quả kiểm nghiệm. Nếu trên mặt dao có ADN hoặc biểu bì của Phùng oánh đó chính là chứng cứ vô cùng xác thực có thể trực tiếp tiến hành bắt giữ. Hiện tại đối với việc này chỉ có thể mang cô ta về thẩm vấn. Đã 4 giờ chiều, Tảo Yến sắp xếp vài món quần áo cũng lấy số tiền được giấu dưới gối ra cho vào túi, ngồi chờ người phụ nữ phản hồi. Lúc 5 giờ, người phụ nữ đẩy cửa ra. Tảo Yến, anh ta nói với tôi đã đến rồi. Đang ở bên ngoài, phiền cô đi ra đường cái nhé, xe tải không đi vào được. Tào Yến lập tức đứng lên. Được, cô xách theo cái túi kia căng phòng, thoạt nhìn như đựng rất nhiều đồ cầm trong tay của cô lại dường như không có trọng lượng gì, nhẹ nhàng khéo léo xách đi. Ra khỏi nhà cho cách đó không xa chính là đường cái, bởi vì hoàn cảnh không tốt nên tiền thuê nhà ở đây mới đặc biệt rẻ, nếu không với tất đất tất vàng ở đế đô làm sao bọn họ có thể ở lại. Hiện tại Tào Yến lại cảm thấy may mắn khi mình ở một nơi như vậy. Vài người cảnh sát đang ở trong xe quan sát động tĩnh bên này, vừa thấy người mang theo túi, nhìn dáng vẻ này không cần suy nghĩ nhiều thì biết ngay đang muốn bỏ trốn. Bọn họ đã từng gặp qua nhiều trường hợp như vậy rồi, đủ các loại mánh khóe trốn chạy, cách này của Tào Yến vẫn còn rất bình thường. Mau đứng lên, Tào Yến muốn bỏ chạy. Cô ta cũng thật là, bỏ chạy ở thời điểm này chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này, đây không phải công khai nói cho người ta cô ta là hung thủ sao. Bọn họ mở cửa xuống xe đi theo sau Tào Yến, nhìn thấy cô sách túi đi tới một chiếc xe tải đang đậu gần đó. Tào Yến sau khi nhìn thấy tài xế xe tải thì nhẹ nhàng thở ra. Tài xế xe tải hỏi cô là Tào Yến phải không? Đúng là tôi, Tào Yến trả lời, sau đó hỏi, sư phụ, bây giờ đi ngay chưa? Hay là muốn chờ một lát, chỉ chờ cô thôi đó, bây giờ đi luôn. Nghe thấy thế trên mặt Tào Yến lộ vẻ vui sướng, đem túi bỏ vào ghế phụ đang muốn bước lên xe đột nhiên nghe được phía sau có người hô Tào Yến. Chân của cô lập tức dẫm vào khoảng không, muốn chạy qua hướng khác nhưng cuối cùng vẫn quay sang nói với tài xế, bác Tài, đi thôi. Tài xế thấy cảnh sát ở kêu tên cô thì biết chắc chắn có chuyện nói không chừng đã làm chuyện gì phạm pháp nào dám lái xe, sợ mình bị liên lụy. Từ từ đã, vừa mới nói xong thì cảnh sát đã đi đến bên cạnh. Tào Yến, cô muốn đi đâu? Tào Yến bình tĩnh nói, tôi muốn đi gặp bạn các vị cảnh sát những gì nên nói không phải tôi đã nói hết rồi sao. Các người sẽ không phải là ngăn không cho tôi đi gặp bạn bè chứ. Một vị cảnh sát cười cười. Tào Yến phiền cô theo chúng tôi đi một chuyến. Tào Yến tâm như cho tàn cuối cùng vẫn là theo bọn họ rời đi. Tài xế xe tải trong miệng còn đang ngầm thuốc lá, bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ phun ra khói quyết định về sau không bao giờ chờ người bậy bạ nữa. Có khi lần sau lại đưa tới một người bị cảnh sát bắt cũng không chừng. chương 106, quá trình giết người. Cô ta vốn dĩ định chạy trốn nhưng bị chúng tôi bắt được. Tào Yến hẳn là biết chuyện mình làm bị bại lộ cho nên lúc bị chúng tôi bắt được mới không dễ dụa chúng tôi mới có thể mang cô ta về đây. Mấy vị cảnh sát đem Tào Yến về cục rồi mau trong báo cáo chuyện cô ta muốn ngồi xe tài rời khỏi thành sơn. Bởi vì biết nguyên nhân và đều là phụ nữ nên trong lòng nhậm lộ lộ có chút đồng cảm với Tào Yến. Nhưng dù cho có đồng cảm đi chăng nữa cũng không thể xóa đi sự thật rằng cô ta đã tự tay giết chết một con người, giết người thì phải trả cái giá tương ứng ai cũng không thể tránh được. Lần thẩm vấn này do nhậm lộ lộ chủ đào, Tào Yến bị đưa tới phòng thẩm vấn, trên mặt vô cùng bình tĩnh, không có sợ hãi, cũng không có rơi lệ, dường như đã sớm đoán trước được cảnh tượng như vậy. Một cái bàn ngăn cách hai người. Nhậm lộ lộ đưa mắt nhìn người ghi chép bên cạnh cũng biết đội trưởng đang ở bên ngoài, không nói nhiều lời trực tiếp hỏi Tào Yến, Phùng Ánh có phải là do cô giết hay không? Phòng thẩm vẫn yên tĩnh trong chốc lát, một lát sau Tào Yến gật đầu, đúng là do tôi giết. Sau khi nói xong, vẻ mặt cô ta có chút thay đổi, giống như là đột nhiên trở nên điên cuồng hơn một chút làm cho nhậm lộ lộ thầm kêu không tốt. Khai thật sẽ được khoan hồng. Cô nói, lúc trước cô đã nói mình có cãi nhau với Phùng oánh Tiếp đó không liên lạc với cô ấy, vào ngày 10 tháng 8 thì phát hiện có chút không thích hợp đây có phải là sự thật không? Tào Yến giật giật miệng. Đúng vậy, ngày 6 tháng 8 tôi và cô ta cãi nhau, nhưng mà ngày 7 tháng 8 thì tôi đã giết cô ta, những chuyện sau đó đều là nói dối để lừa gạt các người. Cô rất phối hợp mà trả lời. Cô từ nhỏ đã có sức lực lớn, lớn đến nỗi có thể cắt chân người một cách dễ dàng. Tào Yến cúi đầu, giọng nói nhỏ đi không ít. Khi còn nhỏ tôi không có sức lực lớn như vậy, tuy rằng cũng rất lớn, nhưng không đến nông nỗi như bây giờ. Bởi vì nhà nghèo tôi phải đi ra ngoài làm công từ rất sớm nên mới rèn được sức lực như vậy, về sau có thể sách đồ đạc này nó càng ngày càng nặng. Lúc cô hơn 10 tuổi, sống cùng một người đô tề, có thể cắt những cái chân heo chân bò vô cùng thuần thục nhanh nhẹn. Nhậm lộ lộ và người bên cạnh nghe xong liếc nhìn nhau thảo nào một người phụ nữ lại có thể cắt đứt chân một người dễ dàng như vậy. Cô chầm giọng hỏi tại sao cô muốn giết chết Phùng Oánh. Vấn đề này vừa được đặt ra, tiếng hít thở của Tào Yến càng tăng thêm, mãi cho đến vài phút sau mới trở lại bình thường. Tôi hận cô ta, hận không thể đem cô ta băm thành trăm mảnh. Sau khi mắng xong, cô mới bắt đầu nói về lý do tại sao mình giết người. Thời gian Tào Yến và Phùng Oánh quen biết nhau không ngắn, hơn nữa quan hệ của hai người ở hội sở Tulip cũng tương đối tốt trước kia còn từng ở chung phòng thuê một khoảng thời gian. Về sau, phùng oánh không thỏa mãn với cuộc sống sinh hoạt bình thường. Tuy rằng hội sở Tulip không phải chỗ dẫn mối mại dâm, nhưng bên trong cũng có những cô gái tự nguyện làm loại chuyện này chẳng qua những việc này tương đối bí mật. Công việc của các cô là bán một số loại rượu và nhận được một ít tiền hoa hồng từ đó, nhưng thứ này đều phụ thuộc vào khả năng mồm mép và khẩu vị của khách tiền lương mỗi tháng không cố định. Nhiều nhất là có một lần tạo yến được hơn 10.000 tiền lương. Nhưng trên cơ bản, về sau mỗi tháng cô cũng được 4-5.000. Nếu ở một số thành phố nhỏ, 4-5 hoàn toàn đủ cho một người sống thoải mái, nhưng đây là ở đế đô, hoàn toàn không giống nhau. Căn nhà mà Tào Yến và phùng ánh cùng nhau thuê cũng khá tốt, bọn họ chia nhau tiền thuê nhà cộng với các loại chi phí khác cũng khoảng 2.000 Hội sở Tulip có rất nhiều người, vàng thao lẫn lột. Phùng Ánh và cô đã từng gặp một người phụ nữ đi theo một người đàn ông lớn tuổi, hơn nữa người phụ nữ đó ở hội sở còn vô cùng nổi tiếng, mặc vàng đeo bạc trang sức quần áo tất cả đều là hàng hiệu các cô trước kia còn rất hâm mộ người đó. Người đàn ông lớn tuổi kia là phó tổng giám đốc của một công ty, vô cùng giàu có, đối đãi với phụ nữ cũng hào phóng, xe thì nghe nói đều là tùy tiện lấy mà xài. Từ đó trở đi, Phùng Ánh bắt đầu lượn lờ xung quanh người đàn ông kia. Lúc ấy hai người vẫn còn ở chung, tạo yến bình thường sau khi tan ca, đến nửa đêm hoặc dạng sáng mới có thể nhìn thấy phùng oánh từ bên ngoài trở về cả người toàn mùi rượu. Lúc đầu cô cũng không nghĩ quá nhiều chỉ cho rằng cô ta đang yêu đương. Cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy cô ta kéo tay một ông già, hơn nữa ông già đó còn dán sát vào người cô ta cười đến nỗi thấy răng không thấy mắt đâu. Phùng oánh cũng nhìn thấy cô nhưng lại không nói gì. Sau đó đột nhiên giữa hai người giống như có sự ăn ý, cả hai đều tránh không nhắc tới chuyện này, Tào Yến cũng đem chôn mọi chuyện ở đáy lòng. Kết quả lại bắt gặp thêm một lần nữa. Lần này thật sự không còn cách nào làm ngơ được nữa cảnh tượng đó khiến cô khó có thể chấp nhận được bởi vậy hai người tranh cãi một trận phùng oánh dọn ra ngoài ở. Sau đó khi Tào Yến và cô ta hòa thuận trở lại, mới biết được cô ta vậy mà lại đang sống trong một tiểu khu xa hoa, là người đàn ông kia mua cho cô ta, mặc dù không phải cô ta đứng tên. Sau khi Phùng Oánh yêu đương còn giới thiệu bạn trai cho cô biết, Tào Yến không đem chuyện của Phùng Oánh nói ra trong lòng vẫn hy vọng người chị em tốt này của mình có thể có được hạnh phúc viên mãn. Kết quả sau đó Chu Thiên Minh tìm đến chỗ ở của Phùng Oánh Tạt Sơn, Phùng Oánh sợ hãi nên đến chỗ của Tào Yến ở một khoảng thời gian cũng không nói rõ là nguyên nhân gì. Mãi cho đến sau này khi cảm thấy đã không còn chuyện gì nữa mới muốn quay trở về, khi đó cô ta mới nói với Tào Yến rằng mình đã bị nhiễm HIV. Lúc đó Tào Yến sững người, chỉ là sau đó cô nghĩ lại một chút thói quen lúc ở chung của hai người cảm thấy mình và cô ta hình như cũng không có tiếp xúc gì với nhau. Nhưng cho dù là như vậy vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một lần kết quả bác sĩ nói cô chưa thể kiểm tra vào thời điểm đó nên chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, vì nhận thấy mình không có phản ứng xấu gì nên cô cũng không để chuyện này trong lòng. Nhưng cô vẫn nhớ kỹ vài tuần sau lại đi kiểm tra thêm lần nữa. Nhậm lộ lộ im lặng nghe đến đây, trong lòng thật cảm thấy như mình đang xem một bộ phim truyền hình cầu huyết vậy, có khi biên kịch cũng không dám viết như vậy. Sau đó thì sao, là chuyện gì làm cho cô quyết định giết chết cô ấy? Tào Yến ngẩn đầu nhìn nhậm lộ lộ, nói ra chân tướng làm cho người khác kinh ngạc, cô ta nói với tôi ông già kia muốn nếm thử cảm giác mới mẻ, muốn tôi đi thử cô ta rõ ràng biết ông già đó bị HIV. Nhậm lộ lộ nhìn chân chân không nói nên lời. Bản thân Phùng Oánh rơi vào hố lực còn chưa tính, còn muốn kéo chị em tốt của mình xuống theo, nói khó nghe thì là chết cũng chưa đền hết tội Trong giọng nói của Tào Yến mang chút đau đớn, ngày hôm đó tôi không đi làm, Phùng Oánh gọi điện thoại cho tôi nói là hình như cô ta bị sốt, cả người không có sức lực tôi mới chạy qua xem tình hình rồi chăm sóc cô ta một chút, nếu không đỡ thì sẽ gọi xe cứu thương. Ai ngờ quyết định đó lại trở thành cơn ác mộng của cô. Sau khi tôi đến chung cư, phát hiện bộ dáng của cô ta dường như không có vẻ gì là sốt với không có sức lực cả, Phùng oánh nói cô ta cảm thấy có lỗi, sau đó rót cho tôi ly nước tôi cũng không nghĩ gì nhiều cứ trực tiếp uống ly nước đó, sau khi uống xong chúng tôi lại nói chuyện phím một lúc lâu, còn hẹn lần sau cùng nhau ra ngoài dạo phố. Hơn nửa tiếng sau thì tôi chuẩn bị về nhà, khi đó tôi cảm giác cả người không có chút sức lực nào, lúc đứng lên còn bị ngã xuống sofa tôi mới ý thức được có lẽ Phùng oánh đã bỏ thuốc tôi. Ở hội sợt tulip người có loại thuốc này không hề ít, bỏ chút tiền là có thể mua được, lúc trước Phùng Ánh cũng đã dùng qua loại thuốc này, Tào Yến cũng có thấy, hai người còn cùng nhau nghiên cứu nữa, sau đó cô đã quên mất chuyện này. Không nghĩ tới bản thân lại bị bỏ thuốc. Lúc đó Phùng Ánh nói với vẻ rất vô tội, tạo yến tôi cũng vì muốn tốt cho cô mà thôi, cô xem cô ở một chỗ như vậy, nhan sắc tàn phai, quần áo phải mặc đi mặc lại không biết bao nhiêu lần, đồ trang điểm cũng là loại chất lượng kém, cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì chứ, không bằng cứ làm như tôi đây, sống cuộc sống hưởng thụ tốt biết bao nhiêu. Bị nhiễm HIV thì sao? Phùng Ánh cười hì hì ngồi ở chỗ đó. Hiện tại y học phát triển như vậy, uống thuốc là có thể sống thêm rất lâu. Không chừng tôi còn có thể sống đến 7 tám chục tuổi, bây giờ tôi càng phải hưởng thụ cuộc sống hơn nữa. Cô ta gọi một cuộc điện thoại, nũng nhịu gọi một người nào đó tới đây. Tào Yến biết mình xong rồi. Lần trước Phùng Ánh đề cập tới chuyện này nhưng bị cô từ chối, hai người còn vì vậy mà cãi nhò một trận. Cô không nghĩ tới Phùng Ánh vậy mà vẫn còn có ý định này. Chuyện tiếp theo thực sự giống như cơn ác mỏng, Tào Yến hít sâu một hơi nói với nhậm lộ lộ. Tôi bị ông già đó cưỡng bức phùng ánh rời khỏi chỗ đó, mãi cho đến khi mọi chuyện kết thúc mới quay trở về, nói với tôi rằng những ngày ăn sung mặc sướng của tôi sắp đến rồi. Nhưng cuộc sống như vậy một chút cô cũng không muốn. Tất cả ý nghĩ ngay lúc đó của Tào Yến đều là bản thân đã bị lây HIV, có phải là không cứu được nữa hay không, mãi cho đến khi cô khôi phục lại sức khỏe tìm thấy được tin tức có liên quan đến loại thuốc ngừa HIV. Trước mắt cô dường như xuất hiện một tia ánh sáng. Sau khi trở lại bình thường, cô ngay lập tức gọi taxi đến trung tâm kiểm soát dịch bệnh, may mắn là nơi đó có thuốc giống như trên mạng đã nói, vô cùng khó mua, nhưng cô vẫn thành công mua được. Sau khi uống thuốc xong, tuy rằng trong lòng đã yên ổn được một chút nhưng hãy nghĩ đến chuyện kia thì cả người cô lại phát run, miến răng miến lợi. Tào Yến dùng tay bụng mặt giọng nói mơ hồ, tác dụng phụ của thuốc rất lớn, lớn đến nỗi tôi nghĩ rằng có khi mình đã chết vì HIV luôn rồi nhưng sau đó tôi thay đổi suy nghĩ tôi muốn trả thù phùng oánh. Nhậm lộ lộ hỏi cho nên cô quyết định giết chết Phùng Oánh. Tào Yến nói, đúng, tôi hận đến mức muốn giết chết cô ta. Cô đột nhiên nở nụ cười. Phùng Oánh đối xử với tôi như thế đó, tôi vẫn luôn đối xử tốt với cô ta, hôm đó tôi còn lo lắng có khi nào cô ta phát sốt rồi xảy ra chuyện gì không, không nghĩ tới cô ta lại làm vậy với tôi. Tào Yến mở miệng tốc độ nói cực nhanh tôi làm bộ như không có gì xảy ra, làm như mình cùng sa đọa với cô ta, sau đó hẹn phùng oánh ra, tôi đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần ném vào cống thoát nước cho dù có dấu vết gì lưu lại cũng sẽ bị nước làm bẩn. Nhậm lộ lộ im lặng một chút nói cô hãy kể lại quá trình giết người của mình đi. chương 107 tôi giúp cô tìm uê của giang bản. Phùng ánh cô ta không có cảnh giác gì với tôi cả cứ nghĩ tôi cũng không cảnh giác cô ta, bị tôi lừa còn tưởng rằng tôi đã thật sự nghĩ thông suốt. Hiện tại Tào Yến thật sự đã thông suốt dù sao cũng bị bắt cùng lắm thì tử hình thôi, nhưng điều khiến cô hối hận nhất chính là đã không giết cả ông già kia như vậy càng tốt. Tôi mời Phùng ánh tới nhà mình, chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu mãi cho đến khi trời tối cô ta không muốn ở lại nên tôi đề nghị đưa cô ta trở về, ban đầu cô ta không muốn nhưng sau đó thấy tôi tức giận nên đã đồng ý. Tào Yến giấu con dao ở sau lưng, bởi vì có quần áo che chắn, hơn nữa trời tối mà cô lại còn mang theo một túi phải cho nên Phùng Oánh căn bản không hề chú ý tới. Con đường này cô đã đi qua vô số lần nhưng Phùng Oánh lại chỉ mới đi qua có một hai lần. Tào Yến trực tiếp chờ Phùng Oánh đi một con đường khác, con đường đó không có đèn đường vì đèn đã hỏng, hơn nữa trên đường cũng không có ai. Cô đã đâm chết Phùng Oánh tại đó. Kế hoạch này được cô quyết định sau khi suy xét vài lần cống thoát nước ở đó cô cũng đã kiểm tra sơ qua rồi, sau khi đâm vài nhát dao cô chuẩn bị ném phùng oánh xuống. Một khi bị nước bẩn ngấm vào thì vân tay gì cũng biến mất. Tảo Yến đã sớm tra trên mạng cách cảnh sát bắt người như thế nào cô vốn không phải là người thông minh nên đây là kế hoạch tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra. Dù sao nơi này cũng không có camera theo dõi. Sau khi đâm phùng oánh mấy nhát cô vẫn chưa thấy hả giận nên nhét một ít đồ vật vào phần thân dưới của cô ta, lúc này mới cảm thấy vừa lòng hả giả. Nhưng không ngờ là miệng cống không lớn nên thi thể phùng oánh bị kẹt lại ở đó, tạo yến hung ác sứt khoát chặt đứt một cái chân của phùng oánh sau đó mới đẩy xuống. Sức lực của cô rất lớn, hơn nữa trước kia đã từng giết heo giết bò kiếm sống, nhưng cho dù như vậy cũng tốn không ít sức lực. Xong việc tạo yến quay trở về. Nhiều người sống trong khu nhà cho thuê nên khá lộn xộn, căn bản là sẽ không có ai chú ý tới chuyện này, sau này cô có thử dò hỏi thì ai cũng đều nói không biết. Lúc này Tào Yến mới thấy yên ổn trong lòng. Ngày hôm sau cô quay lại nơi đó kiểm tra kết quả phát hiện thi thể trong cống thoát nước đã biến mất cô sợ hãi kiểm tra, thì ra cống thoát nước còn có thể chảy đi nơi khác. Như vậy đối với cô mà nói lại càng an toàn hơn. Để tránh cho bản thân bị nghi ngờ cô rớt khoát đóng vai người tốt đi báo án. Chỉ là cô không nghĩ tới thi thể lại bị phát hiện sớm như vậy, hơn nữa bản thân bị nghi ngờ lại còn để người ta tìm thấy hông khí. Tào Yến không biết nên vứt con dao đi đâu, sau khi hết hoảng loạn cô quyết định để nó ở trong nhà, rửa sạch rồi thì ai cũng không biết con dao này đã từng dùng để giết người. Cô cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều, nếu như cảnh sát lại đây dò hỏi thì cô nên trả lời như thế nào, nào ngờ dấu vết lại nằm trong câu trả lời của mình. Tào Yến ngẩm đầu tôi không hối hận một chút nào vì đã giết người. Nhậm lộ lộ không biết nên nói cái gì cho phải chuyện như vậy cô cũng đã gặp qua chẳng qua là chưa từng có một vụ án nào mà hung thủ lại bị đối xử như vậy. Hung thủ giết người sau khi cho lời khai quả thật rất dễ để lộ sơ hở thường là bởi vì như vậy nên bọn họ mới bị phát hiện sau đó bị bắt. Giang bản đứng ở bên ngoài phòng thẩm vấn, nghe đến đó thì quay đầu hỏi kết quả kiểm nghiệm bên Lý Thần như thế nào. Liêu Hà Dương đang muốn nói gì đó thì nhìn thấy ở cuối hành lang, Lý Thần đang cầm báo cáo lại đây. Lý thần đưa báo cáo cho giang bạn trên con dao phát hiện có ADN của phùng oánh, còn xét nghiệm được cả vết máu nữa. Tảo yến cho rằng cứ rửa sạch là được thật ra không đơn giản như vậy, bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, các phương pháp kiểm tra lại càng đa dạng hơn. Giang bạn lật xem đến hết, được rồi, đưa cô ta đến xác nhận hiện trường đi. Lý thần gật gật đầu, nhậm lộ lộ cũng đã kết thúc thẩm vấn, mang theo khẩu cung ra khỏi phòng thẩm vấn. Đội trưởng em cảm thấy tam quan của mình sắp hỏng rồi. Cô thở ra một hơi. Nếu là em không chừng em cũng muốn giết chết phùng oánh. Nét mặt của Giang Bạn vẫn không thay đổi. Nhưng cô không phải là cô ta cô là cảnh sát. Nhậm lộ lộ biểu môi. Đúng em biết chứ. Nhưng đội trưởng à cách thức an ủi người khác của anh cũng thật là kỳ lạ. Hèn gì thầm tiểu thư lại không đoái hoài gì đến anh. Cô nói cái gì? Giang Bạn quay mặt lại hỏi. Nhậm lộ lộ cười ha ha. Không có gì em phải đi về sắp xếp lại khẩu cung đây. Giang bạn suy nghĩ một chút gọi cô lại. Cô gọi thẩm nguyên gia đến đây giúp tôi. Nhậm lộ lộ xoay người lại, to mò hỏi, vậy em phải lấy lý do gì đây? Lúc trước cô ấy cũng đã nói không muốn làm cố vấn nên chắc chắn cũng không muốn tới đây đâu. Giang bạn im lặng, nhậm lộ lộ dơ tay. Được được em biết rồi. Cô xoay người trợn trắng mắt đội trưởng có đẹp trai thì sao chứ? Với cái tính tình kiểu này thì đừng mong tìm được bạn gái. Đúng lúc Lưu Hà Dương từ bên cạnh đi tới, cô liền gọi anh ta, Lưu Hà Dương. Có chuyện gì vậy? Nhậm lộ lộ quay đầu lại nhìn lén một chút, sau khi xác định Giang bạn không còn ở chỗ đó mới mở miệng nói, lúc trước cậu nói đội trưởng có xài Weibo, cậu biết Weibo của anh ấy tên gì không? Lưu Hà Dương nói, vậy cô chờ tôi xem điện thoại cái đã. Thời gian anh vào đội thương đối sớm hơn mọi người nên đương nhiên có vài chuyện anh biết nhiều hơn, trong đó cũng bao gồm Weibo của Giang Bản. Tuy rằng anh đã theo dõi Weibo của Giang bạn từ lâu, nhưng anh ấy chưa bao giờ đăng cái gì lên đó cả. Anh theo dõi xong thì bỏ nó ở một góc đóng bụi luôn, nên bây giờ ngay cả tên anh cũng không tài nào nhớ nổi. Được rồi, là cái này. Lưu Hà Dương đưa màn hình điện thoại tới trước mặt nhậm lộ lộ. Nhưng cô muốn cái này để làm gì? Nhậm lộ lộ nhanh chóng chụp rồi lưu lại. Không phải tôi muốn, mà là vị cố vấn mà đội trưởng của chúng ta ngày đêm mong nhớ thầm tiểu thư muốn, chắc là muốn xem coi có gì ấy mà. Lưu Hà Dương trợn mắt, tôi e rằng cô ấy phải thất vọng rồi, đội trưởng chưa bao giờ đăng gì lên Weibo cả. Nhậm lộ lộ nhún nhún vai, lần trước cô đã ghi lại phương thức liên hệ với thẩm nguyên gia, đúng lúc giang bạn vừa mới nhờ cô gọi cô ấy tới, nhân tiện đưa Weibo của đội trưởng cho cô ấy luôn vậy. Sau khi được kết nối, đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói dịu dàng, alo. Nhậm lộ lộ cười tùm tìm nói, cô thẩm việc đó đội trưởng muốn mời cô đến cục cảnh sát một chuyến, xin hỏi cô có rảnh không? Thẩm nguyên ra đang ăn táo thiếu chút nữa nghẹn lại. Tôi không có việc gì cần đến đó cả. Việc này tôi cũng không biết là đội trưởng kêu tôi gọi điện thoại chắc là có chuyện gì mà anh ấy muốn đích thân nói với cô đó. Nhậm lộ lộ nói, thẩm nguyên ra nhú mày, suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Chẳng lẽ là tìm được người đàn ông lúc trước định đâm mình rồi sao? Vụ án này cho đến bây giờ vẫn không có manh mối, lúc trước đã tìm được bóng dáng của người đó qua camera rồi kết quả tới bây giờ vẫn chưa bắt được người cô rất lo lắng. Nghĩ đến chuyện này, thẩm nguyên ra ngay lập tức tỉnh táo tinh thần, thay quần áo, mang khẩu trang rồi lập tức gọi taxi đến cục cảnh sát. Lưu Hà Dương và Lý Thần mang Tảo Yến đến xác nhận hiện trường, nhậm lộ lộ đi theo phía sau không nói gì. Bên cạnh công thoát nước còn có vết máu, nhưng bởi vì cách nơi ở của Tảo Yến rất xa. Hơn nữa xung quanh không hề có người sinh sống cho nên không có ai phát hiện. Tối hôm đó tôi đã giết phùng oánh tại đây. Đây chính là vết máu. Bọn họ thu thập vết máu chụp ảnh xong thì mang người trở về. Nhậm lộ lộ cũng nhận được điện thoại của thẩm nguyên gia báo rằng cô ấy tới rồi. Sau khi về đến cục cô nhìn thấy đội trưởng nhà mình đang nói chuyện với thẩm nguyên gia. Đi tới gần còn có thể nghe thấy được bọn họ đang nói gì. Giang bạn hỏi cô cảm thấy chức vụ cố vấn này như thế nào? Thẩm nguyên ra nói, không có gì đặc biệt, có thể là đối phương không dự đoán được câu trả lời sẽ như thế này, hoặc là không nghĩ tới cô lại trực tiếp nói ra như vậy, lập tức sừng sốt. Cảnh sát Giang, tôi cảm thấy anh không cần phải lãng phí thời gian. Thẩm nguyên ra trực tiếp mở miệng, trừ khi tôi bằng lòng, nếu không thì không có khả năng. Giang bạn hỏi, vậy làm thế nào thì cô mới bằng lòng? Nhậm lộ lộ nghe thấy lời này, trong lòng cảm thấy hết sức kỳ lạ. Thẩm nguyên ra suy nghĩ một chút. Trước đây tôi có đến báo án, đến nay cũng đã sắp 10 tháng rồi, đến bây giờ các anh vẫn chưa cho tôi được một kết quả nào. Giang bạn hơi hơi nhíu mày, không nói chuyện. Thẩm nguyên ra nói tiếp anh gọi tôi đến đây chính là vì muốn hỏi chuyện này sao. Không thể nói chuyện này trên WeChat được sao tôi còn tưởng rằng anh bắt được người rồi chứ. Giang bạn lại tiếp tục im lặng, nhậm lộ lộ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng cam chịu của đội trưởng nhà mình trong lòng cũng cảm thấy oan ức thay anh. Lông mày của thẩm nguyên gia chuyển động, lại nói, muốn tôi đảm nhiệm chức vụ cố vấn cũng được phá được vụ án của tôi đi, bằng không cứ mỗi lần đoán mệnh thì giá sẽ hơn 10.000. Một vị cố vấn đổi lại bọn họ có thể mau chóng phá án, cái này cô hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi vì cô thật sự muốn biết đối phương rốt cuộc là ai tại sao lại muốn giết mình, là do cô không biết hay là do người khác muốn ra tay. Nguy hiểm vẫn còn tồn tại thì cô mãi mãi cũng không thể nào yên lòng được bạn cúi đầu là có thể thấy ngay chóp mũi thanh Tú của cô đối diện với cặp mắt kia trầm giọng đáp được thẩm Nguyên ra gật gật đầu lúc chuẩn bị rời khỏi thì khóe mắt nhìn thấy nhậm lộ lộ ở phía đối diện vẫy tay với cô động tác này của cô ấy rất bí mật xung quanh cũng không có ai nhìn thấy ngay cả Giang bạn vừa mới xoay người cũng không chú ý tới thẩm Nguyên ra đưa mắt nhìn xung quanh đi vòng qua chỗ góc rời khỏi tầm mắt của Giang bạn hỏi nhậm lộ lộ có chuyện gì vậy Nhậm lộ lộ chớp chớp mắt nhỏ giọng nói, không phải lần trước cô hỏi tôi Weibo của đội trưởng là gì sao tôi tìm được rồi cô còn cần hay không? Thẩm nguyên ra kinh ngạc, anh ta thật sự có dùng Weibo hả? Lúc trước cô cũng là thuận miệng hỏi thôi, bởi vì muốn nhìn một chút xem khi nào anh ta qua đời chỉ là sau đó nghĩ lại có khi giang bạn không xài Weibo cũng không chừng. Lần trước nhậm lộ lộ nói sẽ giúp cô để ý cô cũng không bận tâm việc này lắm. Đương nhiên là có, nhậm lộ lộ mở điện thoại ra. Đội trưởng cũng có dùng Weibo, mặc dù tôi chưa nhìn thấy bao giờ, hơn nữa anh ấy đăng ký Weibo cũng lâu rồi. Nghe xong câu này, nét mặt của thẩm nguyên ra hơi trầm xuống. Trong thực tế có rất nhiều người có tính cách bình thường, thậm chí còn có người vô cùng hiền lành, nhưng ở trên mạng lại là anh hùng bàn phím chuyện gì cũng bay vô cào phím một lần. Giang bạn ở trên mạng chắc không phải là loại người tính tình kỳ quái gì gì đó đâu nhỉ. Editor làm nhảm, trời ơi cuối cùng bà chị cũng có webua của đội trưởng nhà mình rồi, tôi ngồi chờ được thấy tiến triển của anh chị mà tôi muốn héo mòn luôn á tê tê. Trường 108 theo dõi webua của giang bạn Nhậm lộ lộ cười hề hề nói, tôi nói này, cô phải khống chế cảm xúc của mình lại đi, nếu như bị nghe được thì cả hai chúng ta coi như xong luôn đó. Thẩm nguyên ra và cô ấy cách biệt tuổi tác không lớn lắm, thấy bộ dáng này của nhậm lộ lộ gật đầu đáp ứng, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ thật bình tĩnh. Vậy là tốt rồi, nhậm lộ lộ rất hài lòng tìm bức ảnh khi nãy mình vừa chụp trong điện thoại, sau đó đưa tới trước mặt thẩm nguyên gia Đây là do tôi chụp chính là cái này thẩm nguyên gia đưa mắt nhìn Weibo của Giang bạn thật sự không có gì cả Weibo hiển thị con số vài chục người theo dõi Phía dưới mới nhất là một bài chuyển phát nội dung là phổ cập khoa học về việc báo nguy sai khu vực Đúng là phong cách của anh ta Dù sao thì chuyên tâm dốc sức cho sự nghiệp như vậy, thẩm nguyên gia có thể lý giải được tại sao anh ta lại tới tìm mình, đối với việc phá án có trợ giúp như vậy, anh đương nhiên hy vọng mình làm cố vấn. Nhưng mà cái tên kia, thẩm nguyên gia ho nhẹ một tiếng, tên uê bua của cảnh sát giang thật là ngắn gọn xúc tích. Nhậm lộ lộ che miệng lại nhịn cười. Tôi mỗi lần xem là mỗi lần cười, trước kia tôi cũng không biết anh ấy như vậy, hình tượng đội trưởng lập tức sụp đổ. Cảnh sát hình sự giang bản. Thẩm nguyên ra muốn mở đầu giang bản ra xem rốt cuộc anh nghĩ như thế nào tại sao lại lấy cái tên như vậy mà còn được chứng thực nữa chứ. Nhậm lộ lộ thuận miệng nói, không biết chứng thực từ khi nào. Thẩm nguyên ra đối với chuyện này cũng không có hứng thú gì lắm, không nhận được câu trả lời cũng không để trong lòng, chuyển đề tài nói, giang bạn không biết chuyện này đâu phải không. Đương nhiên là không biết rồi. Nhậm lộ lộ chớp chớp mắt. Tôi cũng không dám nói chuyện tôi biết được webua của đội trưởng, ai biết được lỡ như anh ấy tức giận rồi làm ra chuyện gì. Thẩm nguyên ra vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Đang nói chuyện phía đối diện hành lang xuất hiện một bóng người. Nhậm lộ lộ đưa lưng về phía người đó nên không thấy được vẫn tiếp tục nói, với cái tính tẻ nhạt vô vị này của đội trưởng tôi đoán chắc anh ấy là cầu độc thân cũng không biết. Thẩm nguyên ra kéo kéo cô ấy, nhậm lộ lộ tự nhiên hiểu, vội vàng im miệng. Giang bản đến gần các cô, nhìn thấy vẻ mặt của hai người, trực giác mách bảo có liên quan tới mình, hỏi, hai người đang nói chuyện gì vậy? Nhậm lộ lộ cười hì hì kéo sang bức hình bên cạnh rồi đưa tới trước mặt anh em đang nhờ cô thẩm giới thiệu cho em một ít mỹ phẩm dưỡng da ấy mà. thẩm nguyên da gật đầu một cách nghiêm túc, bây giờ cô vừa nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc này của giang bạn là lại tưởng tượng tới cái tên Weibo đứng đắn của anh cả người nhịn không được muốn cười. Thẩm Nguyên ra nói, cảnh sát Giang, nếu như không còn chuyện gì nữa vậy tôi xin phép đi trước. Giang bạn chưa kịp mở miệng thì Lưu Hà Dương mang theo một người đàn ông đi vào. Thẩm Nguyên ra đưa mắt nhìn liền phát hiện người đàn ông đang kia nhìn về phía mình, trong mắt còn hàm chứa sự bị ổi. Giang bạn hơi tiến lên một bức ngăn chặn tầm mắt của hắn ta trầm giọng nói, Lưu Hà Dương trực tiếp mang đến phòng thẩm vấn. Lưu Hà Dương nghe thấy giọng điệu này, sửng sốt một chút. a được. Vốn dĩ chính là muốn tới phòng thẩm vấn, đội trưởng không nói thì anh cũng sẽ đưa người tới đó Thẩm nguyên ra nhíu mày, nhỏ giọng hỏi nhậm lộ lộ, người này là ai vậy? Nhậm lộ lộ nói với giọng chán ghét, đây là tên đã cưỡng hiếp Tào Yến Tào Yến chính là hung thù của vụ án vứt sắc công thoát nước, hắn ta là kim trù của người chết Thẩm nguyên ra bừng tỉnh hiểu ra, tuy rằng cô không quá rõ toàn bộ quá trình vụ án Nhưng cũng có thể đoán một chút chắc bởi vì như vậy mới muốn giết người Giang bản quay mặt qua, nhậm lộ lộ phiền cô đưa cô ấy về. Nhậm lộ lộ gật đầu, được. Giang bạn vừa đi, hai người lại nói một chút chuyện mà các cô gái thường hay nói, dù sao cũng là bạn bè cùng trang lứa cho nên vẫn có đề tài nói chuyện với nhau. Liêu Hà Dương sau khi đưa người vào thì vội chạy đi uống hấp nước, đúng lúc hai người các cô đi đến chỗ anh ta. Nhậm lộ lộ hỏi, hắn ta tên gì vậy? Trần Phi. Liêu Hà Dương Phỉ nhổ một tiếng, lúc tôi tới bắt hắn, vậy mà hắn dám cầm dao muốn dùng chuyện nhiễm HIV uy hiếp chúng tôi, thật là ghê tờm muốn chết. Toàn bộ công ty, Trần Phi bắt cóc một nhân viên nhỏ rồi dùng việc mình bị nhiễm HIV uy hiếp cảnh sát, may mắn cuối cùng bởi vì không thuần thục nên bị bọn họ bắt được. Một khi con tin vì chuyện này mà bị nhiễm HIV, vậy thì cảnh sát bọn họ cũng khó mà thoát tội Tôi đã lấy thông tin về Trần Phi đưa qua rồi, đợi lát nữa thẩm vấn tuy rằng không có camera theo dõi, nhưng hắn ta thừa nhận là được. Chủ yếu là lúc cưỡng hiếp không có camera theo dõi tuy rằng bọn họ tin lời của Tào Yến nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói của một bên, Phùng Ánh đã chết không có cách nào đối chứng. Nếu như Trần Phi từ đầu đến cuối đều phủ nhận thì vụ án cưỡng hiếp này có thể không được xử lý. Nhưng mà đối với loại người này thì bọn họ có rất nhiều biện pháp, không phải chuyện gì cũng đều dùng cách thức nghiêm hình bức cung các phương pháp khác cũng có thể. lưu Hà Dương lại hì hì cười nhìn về phía thẩm Nguyên ra, chào cô thẩm thẩm Nguyên ra chào hỏi anh ta, sau đó cùng nhậm lộ lộ rời khỏi cục cảnh sát. Trên đường nhậm lộ lộ và cô nói một ít chuyện dâu ria, dù sao chuyện này đến cuối cùng cũng sẽ công khai trên mạng bởi vì truyền thông vẫn đang quan tâm tới vụ án này. Còn những vụ nhỏ nhặt thường sẽ không cần phải công khai. Thầm Nguyên ra sau khi nghe xong mới cảm thấy như được mở rộng tầm mắt phùng oánh vậy mà lại là người như thế, nếu cô là Tào Yến, chỉ sở cũng sẽ hận cô ta tới chết. Cái vòng tuần hoàn này là như vậy đó, Tào Yến giết người, vẫn phải đền tội. Trần Phi cũng bị phán tội mới là chuyện tốt nhất, sau khi được nhậm lộ lộ đưa về tiểu khu thẩm Nguyên ra ghé siêu thị mua một ít đồ mà mình cần dùng, lúc khi trở về nhìn thấy căn phòng bên cạnh kia thì khẽ nhú mày. Thành thật mà nói, sau khi biết được bên cạnh mình có loại người như vậy lại còn phát sinh những chuyện như thế, trong lòng rất khó chấp nhận. Cô thở dài, sách đồ trở về nhà của mình. Trước tiên thẩm nguyên ra tự nấu một bữa trưa đơn giản cho bản thân, sau khi ăn xong thì lười biếng nằm ở trên sofa lướt Weibo. Đã lâu rồi cô không đăng bất kỳ tin tức gì cho nên fan cũng im ắng không ít. Bài đăng mới nhất vẫn là ảnh chụp hậu trường lần trước tham gia sâu thời trang, còn có ảnh chụp bản thân nhận được không ít lời khen. Cô đi đến cửa sổ chụp vài bức ảnh bầu trời sau đó đăng bài lên Weibo, mới chậm rãi lướt xem bình luận mới. Tiểu tỷ tỷ đã bao nhiêu ngày không đăng Weibo rồi hả? Hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện tại sao lại không có ảnh tự sướng, mãnh liệt yêu cầu lộ mặt để ta liếm màn hình. Nguyên ra, lần trước cô trình diễn ở sâu thời trang kia tôi có chụp được hình đó. Thật sự rất xinh đẹp, hy vọng về sau cô tham gia nhiều sâu thời trang hơn, thật là quá tuyệt vời. Cho hỏi làm sao để gầy được như cô vậy. Tôi cũng muốn ăn mà không mập nhưng hễ tôi uống nước lạnh thì sẽ tăng cân. Có phải cả đời này cũng không cứu được nữa rồi phải không? Cô có thể chia sẻ một chút phương pháp không? Bình luận nhiều nhất là về nhan sắc còn lại là hỏi cô làm thế nào để giữ người. Sau đó còn hỏi xin thực đơn ăn uống. Thẩm nguyên ra suy nghĩ một chút thói quen ăn uống của bản thân xem như khá ổn định. Cô đơn giản tải một cái áp ghi chép về viết một ít thực đơn ăn uống mà mình tâm đắc cũng nói một ít điều cần kiêm kỳ. Thật ra trước kia cũng từng có người mẫu làm như vậy, chẳng qua là bởi vì tình trạng cơ thể của người mẫu đó, nhiều chỗ trong ghi chép ghi lượng thức ăn vô cùng ít cho nên không phù hợp với khẩu vị của đại đa số người bình thường, đến cuối cùng thiếu chút nữa phản tác dụng. Thẩm nguyên ra so với người bình thường thì ăn ít hơn một chút cho nên cảm thấy mình sẽ không gặp phải chuyện như vậy, sau khi soạn xong thì nghiêm túc kiểm tra lại một lần. Tuy rằng hiện giờ Weibo có chức năng chỉnh sửa, nhưng lỡ sai sẽ dễ bị người khác nắm thóp, nên đăng một lần cho chính xác vẫn là tốt nhất. Lần trước còn có một minh tinh đăng bài về nghệ thuật, kết quả có vài lỗi chính tả trong câu, bị anti-fan thấy được rồi chụp lại. Mặc dù thẩm nguyên gia cảm thấy mình sẽ không có anti-fan, nhưng một số chuyện trước đó đã nhắc nhở cô, cô cũng không muốn bản thân về sau xuất hiện bất kỳ một lịch sử đen nào. Chỉnh sửa xong xuôi cô mới đăng lên Weibo. Sau khi làm xong hết thầy, thẩm nguyên gia chuẩn bị thoát khỏi Weibo thì lại nghĩ tới Weibo của Giang bạn lấy được từ chỗ của nhậm lộ lộ. Có lẽ mình có thể vào xem xem khi nào anh ta qua đời. thẩm nguyên gia đúng thật là khá tò mò, cô tìm tài khoản Weibo của Giang bạn chọn lặng lẽ theo dõi rồi kiên nhẫn chờ đợi nội dung dự đoán xuất hiện. Bên trái rất nhanh xuất hiện một bức ảnh trắng đen, nhưng dây tiếp theo sau khi xem qua cô liền sợ tới mức thiếu chút nữa ném luôn điện thoại. Weibo có vấn đề gì rồi sao? Thẩm nguyên ra theo bản năng nói thầm. Xung quanh bức ảnh trắng đen là vòng hoa, bên trong có chân dung của hai người, đều là hình ảnh lúc còn trẻ, chính là bộ dáng hiện giờ của giang bạn Mà người còn lại là người mà mỗi ngày cô đều nhìn thấy. Mỗi ngày đều soi gương, có thể không biết bản thân trông như thế nào sao? Thẩm nguyên ra sửng sốt cả bụi tay chân luống cuốn thoát khỏi Weibo chống ngực đập liên hồi, cảm thấy đầu óc của mình dường như không đủ dùng. Cô bước nhanh vào nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh có treo một chiếc gương lớn từ trong gương phản chiếu lại một khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, ngũ quan xinh đẹp quen thuộc mà quen nhất chính là đôi mắt kia. Thẩm nguyên ra lại quay trở về sofa ngồi, cô đăng xuất tài khoản của mình sau đó lại đăng nhập một lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi lại một lần nữa tìm tài khoản Weibo của giang bạn Lại nhấn lặng lẽ theo dõi lần nữa, nội dung như ban nãy hiện lên. Người trong gì ảnh cười với cô còn Giang Bạn bên cạnh tuy rằng khóe miệng chỉ hơi dương lên, nhưng cũng có thể cảm giác được anh đang cười. Cả hai đều mỉm cười với cô. thẩm Nguyên ra lựa chọn tiếp nhận hiện thực này, sau đó quyết định nhắm mắt làm ngơ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tay cũng thiếu chút nữa run lên. Phía bên phải là thông tin về ngày mất cuối cùng cũng không xuất hiện chuyện gì kỳ quái. Họ và tên Giang Bạn, ngày sinh 18 tháng 7 năm 1989. Ngày mất 25 tháng 6 năm 2078 Thẩm nguyên gia kiên nhẫn tính toán, thọ 89 tuổi ở xã hội như hiện nay thì đúng là trường thọ Cô còn tưởng rằng giang bạn gặp phải chuyện ngoài ý muốn nữa chứ Nhưng sau nhìn vào khung gì ảnh, lại xem ngày tử vong, trong lòng cảm thấy hết sức phức tạp, vô cùng phức tạp, phức tạp đến nỗi khó mà giải thích được Người có cùng khung di ảnh trên Weibo thẩm nguyên gia chỉ mới thấy qua một lần Chính là lúc cô lần đầu tiên sử dụng chức năng dự đoán tương lai này của Weibo, vợ chồng Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm trên ảnh chính là hai người đó. Lúc đó cô còn nghĩ là có người Photoshop, lúc sau mới biết được đó là sự thật. Hơn nữa về sau cô cũng có theo dõi nhiều người, trong đó cũng có các cặp vợ chồng, nhưng cơ bản đều không xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên cô mơ hồ có chút suy đoán, chỉ có cặp vợ chồng này tình cảm đặc biệt tốt mới có thể xuất hiện tình huống cùng không gì ảnh mà bây giờ trên di ảnh lại xuất hiện hình ảnh của chính mình. Thẩm Nguyên ra cười lạnh hai tiếng, dù sao bản thân có thể thay đổi tương lai, dự đoán của Baby có thể thay đổi, mà chuyện này có được hay không còn phụ thuộc vào cô. Nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái không ít, Thẩm Nguyên ra cảm thấy hài lòng tiếp tục kéo xuống xem, cô trực tiếp lướt qua phần lịch biểu, chuẩn bị nhìn xem Giang bạn mất như thế nào. Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng cô thật sự rất muốn xem. Thẩm Nguyên Gia nuốt nước bọt, ngón tay vừa kéo xuống Video tử vong dài một phút đồng hồ xuất hiện trong tầm mắt cô, bìa video không giống người thường kia cũng làm cho cô thiếu chút nữa phun ra. Trên bìa của video, bối cảnh là Nghĩa Trang. Thoạt nhìn bộ dáng của Giang bạn là một ông lão 89 tuổi cùng với vẻ đẹp trai hiện tại thật sự khác biệt rất lớn, anh đang ngồi bên cạnh một bia mộ Phía trước bia mộ có đặt hoa tươi và một ít trái cây khoan đã. Những chuyện này không có liên quan gì với thẩm nguyên da cô. Chuyện khiến cô không thể tin được chính là tấm ảnh nhỏ dán phía trên bia mộ là ảnh chụp của cô và cái tên được khắc ở trên đó cũng là tên của cô. Ái thê thầm nguyên gia chi mộ. chương 109, ngày mất của thầm nguyên gia. Tận mắt nhìn thấy bia mộ của chính mình, thầm nguyên gia quả thật là được mở rộng tầm mắt. Cô cảm thấy mình cần phải đi rửa mắt mới được chuyện này gây ra chấn động quá lớn đối với cô. Nhìn thấy mình cùng chung dị ảnh với người khác còn chưa tính, đằng này còn thấy cả bia mộ của bản thân, nhìn thấy mộ của mình thì thôi đi, dù sao con người cũng sẽ tới lúc chết, về sau cũng sẽ có ngôi mộ của riêng mình. Nhưng Giang bạn lại chết trước mộ của cô thì, mắt của thẩm nguyên ra như muốn mù luôn vậy, lần đầu tiên cô cảm thấy thấy việc nhìn ảnh chụp của bản thân lại là một chuyện đáng sợ như thế, cho dù có đẹp cũng như không. Cô rời khỏi tài khoản của Giang bạn, sau đó thoát Weibo. Nhậm lộ lộ cô có tìm được tin tức gì hữu ích không? Hôm nay lúc gần đi hai người đã thêm WeChat lẫn nhau, chẳng qua vẫn chưa trò chuyện gì, dòng tin nhắn này gửi tới làm cho thẩm nguyên ra hoàn hồn. Thông tin hữu ích, cùng chung gì ảnh còn có mộ bia của bản thân thông tin khá hữu ích đó. thẩm nguyên ra hít một hơi thật sâu, trả lời không có gì cả. Nhậm lộ lộ biết ngay mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy, cô cũng vừa mới xem qua trên đó cũng là phong cách nhạt nhẽo kia có thể nhìn ra được gì mới là lạ. Cô bình luận đội trưởng đúng là FA. Thẩm nguyên ra nhìn thấy mấy chữ này, trước mắt lại hiện lên cái gì ảnh kia, vỗ vỗ mặt trả lời tôi cũng cảm thấy vậy. Một khi cô thay đổi tương lai có khi là FA thật cũng không chừng. Nhậm lộ lộ, lần sau có cơ hội thì ra ngoài chơi nhé, tôi đi làm việc đây. Thẩm nguyên ra rời khỏi không chát, khóe mắt rời xuống phía dưới, phát hiện phía dưới màn hình chính là ảnh đại diện WeChat của giang bản. Cô rước khoát kéo tên của anh vào danh sách đen. Lần cuối cùng cô cho anh vào danh sách đen hình như là mấy tháng trước hay là một tháng trước gì đó, thẩm nguyên gia cảm thấy lần này chỉ sợ là cả đời cũng sẽ không kéo ra nữa. Sáng sớm hôm sau, cô bị cú điện thoại của tôn ngài đánh thức. Giọng của cô ấy không nhỏ, wow, nguyên gia, cậu hay thật, lên hot search rồi đó. thẩm nguyên gia còn mơ mơ màng màng, cái gì hot search xảy ra chuyện gì với tớ hả? Cô theo bản năng nghĩ đến những nội dung ngày hôm qua mình nhìn thấy trên Weibo của Giang Bạn, chẳng lẽ cái nội dung đáng sợ này cũng có thể lên hot search ư? Không phải việc gì xấu cả là bài đăng trên Weibo của cậu ngày hôm qua. Tôn ngải cười nói, tớ quyết định sẽ thử một chút lần sau ăn cái gì cũng không sợ bị mập lên. Cơn buồn ngủ của thẩm nguyên gia đã chạy đi đâu mất câu ngồi dậy thuận miệng nói thể chất của mỗi người khác nhau nên hiệu quả đạt được không nhất định sẽ giống nhau đâu. Cô là thuộc về trường hợp có thể chất không mập, Tôn Ngải nói cậu đây là xem thường tớ có phải không tuy rằng tớ uống nước là sẽ hơi tăng cân nhưng tớ cũng có thể gầy đi, không tin thì cậu cứ chờ một tháng sau đi nhé. thẩm Nguyên ra nở nụ cười, vậy thì tớ sẽ chờ xem. Hai người nói chuyện phím một lúc mới cuốc điện thoại cô cũng không còn buồn ngủ nữa theo lời kể của Tôn Ngài mở xem bảng xếp hạng hot search. Cô nhìn từ đầu đến cuối, nội dung bài đăng của cô xếp hạng 30 mấy, nhấn vào xem thì quả nhiên là nó, không nghĩ tới bài viết của mình lại có thể lên hot search ở thứ hạng này. Đây thật đúng là một chuyện ngạc nhiên, thẩm nguyên gia vốn đang cho rằng có thể xếp ở mấy hạng cuối cùng hoặc là đứng đầu tìm kiếm phổ biến thôi, nhưng sau khi cô nghĩ lại thì đã hiểu. Cứ cách một khoảng thời gian thì đề tài về vấn đề mập ốm sẽ lên hot search bài viết này của cô lại vừa đúng vào phương diện này, nhiều người chia sẻ bài viết thì lên hot search là chuyện bình thường. Đây là đề tài mà cư dân mạng thích tìm kiếm. Cô mở phần bình luận kéo xuống xem các comment. Trong một tháng tới tôi sẽ làm theo như vậy, hy vọng một tháng sau tôi cũng có thể có được dáng người hoàn hảo như chủ thớt tới lúc đó chẳng phải tiểu thịt tươi sẽ từng đống từng đống mà kéo tới sao. Đã lưu lại, chờ mọi người phản hồi, nếu hiệu quả thì tôi sẽ làm theo ngay lập tức. Tôi có nhờ một người bạn làm bác sĩ xem qua quả thực là phối hợp khá tốt chỉ là cô ấy chưa thử qua bao giờ cho nên hiệu quả cụ thể cũng không rõ lắm. Có phải là được đại thần chỉ điểm không vậy? Thật sự hiệu quả sao? Hình như những người mẫu khác ăn ít hơn cái thực đơn này nhiều ăn cái này về sau sẽ không phải tăng thêm cân chứ trên thực tế không ăn như thế này đâu phải không? Mỗi bình luận đều có nội dung khác nhau, có tin tưởng có nghi ngờ, nhưng cũng có rất nhiều người dự định làm theo sự tín nhiệm này làm cho thẩm nguyên gia cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Bọn họ là có sự tin tưởng mới thử làm theo. Liêu Lị trong khoảng thời gian này đang giúp cô chuẩn bị cho sâu thời trang, nhìn thấy trên Weibo có tin tức về cô còn gọi điện thoại tới nói, làm không tệ nha. thẩm Nguyên ra cười nói, là ngoài ý muốn thôi. Ngoài ý muốn là tốt nhất, nếu cố tình ngược lại sẽ bị phản tác dụng. Liêu Lị nói, đúng rồi, còn một tuần nữa là chúng ta sẽ đi New York, em nhớ chuẩn bị sẵn sàng. Nhắc tới chuyện này, thầm Nguyên ra bình tĩnh trở lại. Tuần lễ thời trang New York là hoạt động quan trọng nhất trong khoảng thời gian này của cô, tất cả mọi thứ đều phải tạm gác qua một bên vì nó, về phần chuyện Weibo kia đã sớm bị cô Quang ra sau đầu. Cô đáp dạ dạ em biết rồi, Liêu Lị nói em biết là tốt nhớ rõ đừng quên luyện tập đó. Thẩm nguyên ra vâng một tiếng, lưu Lị lại dặn dò thêm một ít việc cần chú ý, sau đó hai người mới cúp điện thoại. Bây giờ tự nhiên thẩm nguyên ra cũng không có hứng thú lướt Weibo nữa, sau khi tùy ý nhìn thêm vài lần thì lo lắng không yên trở về phòng. Những người đại diện của các tiểu minh tinh tuyến 18 khác nhìn thấy hot shot này đều hẩn không thể đem nghệ sĩ dưới tay mình túm lên. Cô nhìn xem, người ta chỉ là một người mẫu không có tiếng tăm gì cũng có thể dễ dàng lên hot shot như vậy, tại sao cô không học được chút gì vậy hả? Người mẫu đúng thật là không có độ chú ý gì cho lắm, phải nói là ở Weibo không được chú ý nhiều như diễn viên và ca sĩ. Một video của diễn viên hoặc một bài hát của ca sĩ cũng có thể được chú ý trong thời gian dài, nhưng người mẫu thì chỉ có xuất hiện trên tạp chí hoặc là sâu thời trang vô cùng nổi tiếng mới có thể được như vậy. Kết quả bây giờ thẩm nguyên ra chỉ với một danh sách ẩm thực vậy mà lại lên hot search còn đang không ngừng leo lên trên, đến cuối cùng dừng lại ở đâu cũng không biết được. Dù sao thì vẫn gây được sự chú ý. Hay là tôi cũng đăng cái này thử xem, người đại diện nói, bây giờ cô mới đăng thì có ích gì nữa cô không thấy có bao nhiêu người đăng rồi sao, đã sớm bỏ lỡ thời cơ cư dân mạng chắc chắn sẽ tin người đầu tiên mà thôi. Còn có một điều mà cô không nói, đó chính là người mẫu đăng cái này thì mức độ tin cậy cao hơn nhiều so với diễn viên, bởi vì dáng người của các cô ấy chính là bằng chứng đáng tin cậy nhất. Một diễn viên có thể so sánh được với một người mẫu có vóc dáng chuẩn sao. Ai cũng có thể tự phân biệt được mình nên tin tưởng cái nào. Thẩm Nguyên Gia trong lúc vô tình lại không biết bản thân bị một số người nổi tiếng trên mạng và một số tiểu minh tinh tuyến 18 âm thầm ghen ghét cô chỉ lo tập trung luyện tập. Ngày hôm sau, lúc Thẩm Nguyên Gia đang chuẩn bị tới công ty thì nhận được điện thoại từ cô Nhi Viện. Giọng nói của viện trưởng rất mệt mỏi, Nguyên Gia, miên miên đi rồi. Thẩm Nguyên Gia bỗng giật mình, đi rồi. Cô bé miên miên ở cô nhi viện đã mắc bệnh từ lâu, bởi vì căn bệnh này đến bây giờ y học vẫn chưa có phương pháp chữa trị, cho nên chỉ có thể mang trở về cô nhi viện. Chính bản thân cô bé cũng không rõ ràng lắm về bệnh tình của mình, viện trưởng cũng giấu giếm cô bé. Miên miên là do viện trưởng nhặt được ở trên đường lúc cô bé còn nhỏ, lúc đó một chiếc xe tải chạy ngang qua ném cô bé xuống, viện trưởng đúng lúc đi qua. Bà không đuổi kịp chiếc xe tài kia chỉ có thể mang đứa nhỏ về cô nhi viện. Miên miên từ nhỏ đã rất hoạt bát một chút cũng không giống với bộ dáng bị bệnh, lúc trước mỗi lần thẩm nguyên ra đi thăm bọn trẻ đều sẽ ca hát cho cô bé nghe. Đột nhiên nhận được tin như vậy, thẩm nguyên ra có chút hoảng hốt. Cô nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ cũng còn sớm, rời giường sửa soạn một chút rồi ra khỏi tiểu khu đón một chiếc xe đi thẳng đến cô nhi viện. Cô nhi viện đã phủ đầy màu trắng, viện trưởng dẫn cô vào bên trong. Ngày hôm qua đã hòa táng, lúc con bé đi rất yên bình, không có đau khổ cũng coi như mừng cho con bé. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chuyện này gây ra tổn thương rất lớn với con người. Thẩm nguyên gia an ủi nói, miên miên chắc chắn không muốn nhìn thấy cô như thế này, cô khó chịu, miên miên ở dưới cũng sẽ không vui. Viện trường thở dài, bọn nhỏ trong cô nhi viện cũng là lần đầu tiên đối mặt với chuyện như vậy, cả đám đều ở đó rơi nước mắt, cũng không dám khóc thành tiếng, làm cho người khác thấy mà đau lòng. Thẩm Nguyên ra bỏ tiền mua một ngôi mộ cho miên miên. Bây giờ mua được mộ ở đế đô cũng là vô cùng đắt đỏ, may mắn hiện tại cô cũng kiếm được một khoản tiền kha khá, vẫn có thể mua được một ngôi mộ nhỏ. Trồn cất miên miên xong, trên mộ dán bức hình con bé đang nói nói cười cười. Thẩm Nguyên ra nhìn thấy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hình ảnh quen thuộc cũng giống như cô sau khi chết, trên bia mộ sẽ chỉ có tên và ảnh chụp cũng sẽ có người đặt hoa tươi và thức ăn, chỉ là không biết sẽ có ai làm vậy. Có lẽ chỉ có giang bản, thẩm nguyên ra bỏ qua ý nghĩ này, chuyên tâm giúp viện trưởng xử lý chuyện trong cô nhi viện, mãi cho đến 3 ngày sau mới chuẩn bị rời đi. Chiếc xe cô gọi đã chờ ở trước cửa, sau khi cô chào tạm biệt viện trưởng và bọn nhỏ thì rời khỏi cô nhi viện. Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cô có hơi xúc động. Dù sao ai rồi cũng sẽ chết, có lẽ miên miên sẽ được sống lại ở một nơi khác trong một thế giới khác cũng giống như cô vậy, bắt đầu một cuộc sống mới. Nghĩ tới đây, thẩm nguyên gia đột nhiên nghĩ tới ngôi mộ của chính mình. Hình như mình qua đời sớm giang bạn thì phải. Cô còn không biết suốt cuộc khi nào mình chết nữa, nhưng mặt trên mỗi ngôi mộ thường sẽ khắc năm sinh và năm mất của mỗi người, có lẽ cô có thể nhìn xem. Nghĩ đến đây, thẩm nguyên gia lại nhấn theo dõi Weibo của giang bạn Cô trực tiếp bỏ qua những thông tin bên trên kéo xuống phần video tử vong ở cuối thời gian 1 phút đồng hồ ngắn như vậy, xem bao nhiêu lần cũng có thể nhìn ra được. Cô nhấn mở video. Bìa video biến mất xuất hiện theo sau đó chính là giang bản, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng bước đi của anh vẫn như cũ rất vững vàng, chậm rãi hướng vào bên trong. Chẳng mấy chốc anh dừng lại trước một ngôi mổ, thẩm nguyên ra không chớp mắt nhìn chăm chú, dự định xem thời gian mình mất là khi nào. Theo động tác của giang bạn bó hoa trong tay được đặt ở phía trước của ngôi mổ. Thẩm nguyên ra thở dài, không nghĩ tới hoa này thật đúng là do anh mang tới. Màn hình của Weibo cũng quay tới thông tin trên mặt bia, lúc này video cũng đã trôi qua 30 giây, còn lại một nửa thời gian. Ngày sinh đúng là ngày sinh thật sự của cô không sai. Dòng còn lại là ngày mất của cô thầm nguyên ra im lặng đọc thầm trong lòng, sau khi đọc xong toàn bộ lại phát hiện có chỗ không thích hợp. Ngày 24 tháng 6 năm 2078. Cô chết trước giang bạn một ngày. Tuy rằng không biết tại sao vừa mới mất thì ngày hôm sau đã bị đưa vào mộ nhưng mà vẫn còn lại hơn 20 giây chưa xem, nhưng nội dung trước mắt này làm cho tâm tình của Thẩm Nguyên gia hết sức phức tạp. Cực kỳ phức tạp, chương 110, thâm tình. Dựa theo sự hiểu biết của Thẩm Nguyên gia thì hậu sự của con người sau khi qua đời ít nhất phải mất vài ngày, ví dụ như hỏa táng sau đó mới từ từ đem đi chôn cất. Càng đừng nói, tới bây giờ phải hẹn trước với các nhà tang lễ, một ngày thì có thể vào còn chuyện này thấy thế nào cũng có chút không thích hợp. Trong thời gian Thẩm Nguyên gia thất thần thì video đã tự động phát xong. Cô mang tâm trạng phức tạp nhấn theo dõi một lần nữa, muốn xem trong hơn 20 giây còn lại đã xảy ra những gì, Giang bạn qua đời như thế nào. Một lần nữa nhìn thấy mộ bia của bản thân thầm nguyên ra vội sốc lại tinh thần. Từ trên mặt ông lão Giang bạn nhìn không ra được cảm xúc gì, anh đem hoa đặt ở trước mộ sau đó ngồi xuống bên cạnh mãi cho tới 10 giây cuối cùng mới mấp máy môi. Âm thanh quá nhỏ cô không nghe rõ được gì cả. Nhưng anh chỉ nói có một câu sau đó móc ra từ trong túi một cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra bên trong là một chiếc nhẫn Ông lão giang bạn đeo nhẫn vào tay mình Thẩm nguyên gia lúc này mới chú ý tới vốn dĩ trên tay anh còn có một chiếc nhẫn khác cùng với chiếc nhẫn vừa lấy ra rõ ràng khá giống nhau giống như nhẫn tình nhân Nhẫn nam và nữ có chút khác nhau Sau khi làm xong hết thảy anh dựa đầu vào một bên môi mộ chậm rãi nhắm mắt lại Nếu như nói thẩm nguyên gia không chấn động thì cũng không đúng Cô và Giang Bạn đến bây giờ cùng lắm chỉ là mối quan hệ bạn bè thậm chí bởi vì trước đó anh tiền chảm hậu tấu việc làm cố vấn cô còn có chút không thích anh. Kết quả Weibo lại cho cô thấy nội dung như vậy. Tuy rằng cô chưa từng yêu đương nhưng cũng không phải là chưa từng xem qua điện ảnh hay chưa từng đọc thiểu thuyết ngôn tình. Đối với tình cảm như vậy cô là rõ ràng hiểu nó là gì. Vậy là tương lai cô và Giang Bạn sẽ yêu nhau, sau đó kết hôn rồi cuối cùng chết đi sao. Thẩm nguyên gia cảm thấy đầu của mình không đủ dùng. Cô nhìn thế nào cũng không thấy bộ dạng của mình và giang bạn giống như là sẽ ở bên nhau rõ ràng hai người bọn họ là người của hai thế giới. Kết quả lại xuất hiện một màn thâm tình như thế. Nếu không phải bởi vì vai chính là mình, chỉ sợ cô sẽ xem đến rơi nước mắt video của Weibo quay còn hay hơn phim điện ảnh. Thẩm nguyên ra cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại. Cô mở WeChat bởi vì không muốn nhận được tin nhắn từ giang bạn cũng không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào cho nên cô kéo đối phương vào danh sách đen. Nhưng ngẫm lại thì chuyện này không có liên quan gì tới Giang Bạn. Tốt xấu gì anh ấy cũng đối với mình thâm tình như thế. Thẩm Nguyên ra nghĩ đến lý do này, cảm thấy nó thật kỳ lạ, nhưng vẫn kéo tên của Giang Bạn ra khỏi danh sách đen, nhìn nội dung trong khung chat. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô cảm thấy sau này chỉ cần mình vừa nhìn thấy anh thì sẽ lập tức nghĩ đến bộ dáng của anh khi về già, sau đó chính là hình ảnh anh chết ở trước mộ của mình. Thẩm Nguyên ra cảm thấy như mình bị tẩy não. Cô lướt lên vị trí của lịch biểu, định bụng xem một tuần tới anh làm gì, mình có thể có cơ hội gặp mặt anh hay không? Nếu có thì nhanh chóng thay đổi tương lai. Trên lịch biểu cho thấy tương lai một tuần tới không có ngày nào hiển thị màu xám cô bắt đầu xem từ ngày đầu tiên, xem từng hình minh hỏa. Trừ 3 ngày đầu tiên đều hiển thị nội dung đơn giản như xử lý công việc, vị trí trên ảnh vẫn có chút thay đổi. Ngày thứ hai, trong hình giang bạn đang ngồi trong phòng hội nghị. Quê bùa chụp chính diện, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp trước sau như một chỉ là nét mặt có chút thẳng nhiên. Dòng chữ giải thích rất đơn giản, giang bạn đến tổng cục dự họp được khen ngợi. Thẩm nguyên ra đoán là bởi vì anh đã phá vụ án này nhanh chóng, trên thực tế số lần cô trợ giúp bọn họ căn bản không nhiều lắm, đa số là do bọn họ phá án. Giống như lần này, tự giang bạn tìm được không khí. Còn cô là do xem trong video thấy được cụ thể mới biết đó là hung khí, nếu để cho cô đi tìm thì chưa chắc có thể tìm được. Ngày thứ ba, Giang Bạn cúi người sau lưng Lưu Hà Dương tay trống trên mặt bàn tư thế vô cùng lười biếng nhưng nét mặt lại rất nghiêm túc. Giang Bạn đang tìm kiếm người đàn ông trong camera theo dõi. Dòng chữ giải thích vẫn như cũ không có gì quan trọng nhưng thẩm nguyên ra mơ hồ cảm thấy người anh muốn tìm là người lần trước mình yêu cầu. Tuy rằng hiện tại người này không giết cô cũng không cấu thành tội giết người, nhưng chỉ cần bắt hắn rồi tra ra thân phận trong lòng cô sẽ thấy an toàn hơn một chút. Giang bạn để tâm tới chuyện này làm cô thấy rất vui. Nhưng sau khi vui vẻ xong lại nghĩ đến tương lai mình và anh ta ở bên nhau còn xảy ra chuyện như vậy, thầm nguyên ra lại muốn đóng cái webua này lại. Nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế loại cảm xúc này của mình xuống. Mặc kệ nói như thế nào ít nhất người ta là thật long thật dạ, trước đây cô nghĩ như thế nào thì hiện tại đối với anh cũng có chút thay đổi. Hơn nữa anh cũng đã giúp mình không ít lần, vì chuyện cố vấn này, dường như anh thật sự hy vọng chuyện này trở thành sự thật. Mãi cho đến ngày thứ tư, dòng chữ giải thích trên ảnh cuối cùng đã thay đổi. Trong hình, Giang bạn đứng ở ven hồ giống như một bức tranh phong cảnh, bóng dáng của anh nhìn qua vô cùng cao lớn đẹp trai. Nhưng khi thầm nguyên ra vừa kéo xuống nhìn thấy dòng chữ thì nhịn không được co rút khóe miệng. Trong hồ ở công viên phát hiện thi thể, Giang Bạn quan sát hoàn cảnh. Cô còn tưởng Giang Bạn ra ngoài du lịch kết quả vẫn là người cuồng công việc kỹ thuật quay chụp này của Weibo thật ra cũng đáng khen ngợi đó chứ. Ngày thứ 5 và thứ 6 ảnh minh họa đều xoay quanh vụ án này. Tới ngày thứ 7, hình ảnh lại có sự thay đổi. Lần này Giang Bạn đứng ở dưới lầu tay anh vừa mới ấn chuông cửa, phía trên đã lộ ra số căn hộ. Thẩm nguyên ra thiếu chút nữa tay run. Đó chính là số căn hộ nơi cô sống. Vài ngày sau ở công viên Thanh Hà phát hiện một xác chết. Liêu Hà Dương vừa xuống xe liền phát hiện xung quanh đông nghịt người, xe cảnh sát cũng không thể đi vào. Tại sao lại có nhiều người như vậy, nhanh chóng sơ tán một chút. Hiện trường đã được vây lại ở phía trước, chỉ là bị một đám người chặn mất. Liêu Hà Dương hỏi, đội trưởng đâu rồi? Đội trưởng Giang tới trước rồi, bây giờ đang ở bên trong. Có tình huống gì đặc biệt hay không? Không có, giọng cậu ta nghe có vẻ ổn, nhưng vừa nói xong Lưu Hà Dương liền nghe thấy âm thanh bàn luận của những quần chúng bên cạnh vây xem thì muốn che lỗ tay lại. Trời ơi, tại sao lại chết ở chỗ này? Sau này tôi cũng không dám tới đây khiêu vũ nữa. Lúc đầu tôi còn tưởng là bao ni lông ai ngờ lại là xác người, hù chết tôi rồi. Mới sáng sớm đã phải thấy cảnh này coi chừng xui xẻo cả ngày, trời ạ, tại sao sáng nay tôi lại đột nhiên muốn tới công viên làm gì chứ? Ai lại không có tí đạo đức công cộng gì hết vậy, có muốn tự tử thì cứ tự tử trong nhà mình đi, lại ra công viên gây tai họa tâm địa cũng quá xấu xa rồi, hai con người bây giờ thật là... Nghe câu nói đó, Lưu Hà Dương lắc đầu. Tự tử, đâu phải cứ nhất định là vậy. Hiện lại mới có 6 giờ rưỡi sáng nhưng mặt trời đã lên cao, nhưng thời tiết nóng bức cũng không ngăn cản được quần chúng vây xem náo nhiệt. Công viên Thanh Hà đã có lịch sử mười mấy năm, bởi vì chiếm diện tích rất lớn, công trình được xây dựng sát với một số công viên xung quanh cho nên có rất nhiều người tới nơi này chơi. Đội trưởng, người báo án là một cụ ông. Sáng nay ông ấy tập thể dục ở đây thì phát hiện có chỗ không thích hợp, sau đó báo án không có điểm gì khả nghi. Người cao tuổi tập thể dục buổi sáng ở công viên rất nhiều cụ ông này là người thường xuyên tới, bởi vì hôm nay chỗ mà ông hay luyện tập bị một nhóm các bà gì nhảy múa ở quảng trường chiếm mất vị trí nên đi lên phía trước một khoảng tới bên này. Kết quả từ xa xa nhìn thấy có cái gì đó trôi trên sông. Bởi vì thị lực không tốt nên ông quay về gọi mấy bà gì nhảy ở quảng trường tới xem, lúc này mới phát hiện đó là một xác chết. Pháp y đang kiểm tra thi thể ở bên kia, Liêu Hà Dương đi qua nói vài câu với anh ta, lấy được thông tin mới nhất. Người chết là nam, dựa theo bước đầu phán đoán tuổi từ 25 tuổi đến 30, nguyên nhân tử vong là chết đuối nhưng sau ót hình như có dấu vết bị thương nghiêm trọng. Thời gian tử vong là từ khoảng 1 giờ đến 2 giờ rạng sáng hôm nay. Giang bạn ngồi xổm trên đất quan sát khu vực này. Anh nói, trước hết điều tra danh tính của người chết. Nếu như bị thương nghiêm trọng vậy thì khả năng anh ta bị giết lớn hơn rất nhiều. Trước tiên điều tra rõ thân phận, sau đó điều tra các mối quan hệ xã hội thì rất có thể sẽ bắt được hung thủ. Lưu Hà Dương gật gật đầu. Em lập tức đi điều tra. Giang bạn nhìn toàn bộ xung quanh một chút cái hồ này một nửa giáp đường đi của công viên, nửa còn lại giáp với rừng cây. Cây cối phía đối diện được trồng trực tiếp bên bờ sông. Liễu dù ven hồ vốn nên là một cảnh sắc vô cùng xinh đẹp dễ chịu, nhưng bây giờ ở bờ bên kia giường như biến thành nơi ăn thịt người. Nếu hung thủ xuất hiện từ nơi đó, rất có khả năng không có manh mối. Đến gần trước thời tiết dần trở nên nóng hơn, bức xạ cũng ảo ảo kéo tới quần chúng vây xem xung quanh đã có chút chịu không nổi tốt năm tốt 3 rời đi. Khu vực bên này cuối cùng cũng yên tĩnh không ít. Nhân viên tuần tra của công viên cũng bị gọi tới, đối mặt với sự dò hỏi, ông ta cũng thở dài, hay rừng cây phía đối diện không phải là chỗ công cộng cho nên trong tình huống bình thường sẽ không có người trong đó. Giang bạn liếc nhìn ông ta một cái, vậy cũng chính là trong tình huống khác sẽ có người bên trong sao. Nhân viên tuần tra cười xấu hổ, không phản bác lại những lời này của anh. Bởi vì đang là mùa hè, rừng cây vô cùng rậm rạp, nhìn qua xanh ung tươi tốt một cây lại dựa sát một cây, khoảng cách giữa các cây rất hẹp. Giang bạn hỏi, ở đây có camera theo dõi không? Trước kia thì có, nhưng sau này bởi vì có chút chuyện ngoài ý muốn nên không còn nữa. Giọng nói của nhân viên tuần tra nhỏ hơn một chút, có cũng không xài được. Trên thực tế là do lá cây che khuất các camera theo dõi, sau đó có yêu cầu đổi một lần nữa nhưng bên trên không chi tiền, bọn họ cũng không có khả năng bỏ tiền ra nên vẫn luôn đặt ở mấy chỗ đó. Ông dẫn mấy vị cảnh sát đi qua bên kia. Rừng cây có hàng rào bao quanh, có cửa nhỏ để nhân viên vệ sinh và nhân viên tuần tra đi vào, nhưng trên thực tế muốn đi qua hàng rào cũng không có gì khó khăn. Trước đây có mấy đứa nhỏ nghịch ngợm đi vào, chúng tôi còn thường xuyên bị mấy người lớn nhờ đi tìm chúng, sau này treo bảng lên mới tốt hơn một chút. Nhân viên tuần tra nói xong thì mở cửa ra, lúc đầu nơi này định xây thành nơi công cộng, nhưng về sau công trình không đi tới đâu cho nên không khai phá nơi đây nữa, nhưng đường nhỏ bên trong đã được xây dựng hoàn thiện. Con đường nhỏ dọc theo bờ sông, gió nhẹ từng cơn, tránh khỏi ánh mặt trời, vô cùng mát mẻ. Đi dọc theo con đường vào bên trong vài phút bởi vì bọn Giang Bạn muốn tìm manh mối nên tốc độ của bọn họ chậm hơn rất nhiều. Mãi cho đến chỗ đối diện nơi vứt thi thể ánh mắt của Giang Bạn bỗng nhiên ngưng đọc. Cây cỏ chỗ này có dấu vết bị dẫm qua. Liêu Hà Dương lập tức tiến lên, để em nhìn xem có thể thu thập được dấu chân hay không. Chỉ là làm cho anh ta thất vọng rồi, bởi vì căn bản nhìn không ra được dấu chân gì, chỉ có thể nhìn thấy một ít cây cỏ bị dẫm bẹp. Cho dù như thế thì đây cũng là một thông tin có ích. Rất có khả năng hung thủ vứt thi thể xuống ở chỗ này, sau đó thi thể trôi tới vị trí hơi xa một chút bị cụ ông tập thể dục buổi sáng phát hiện. Bờ bên kia, Pháp Y đã mang thi thể trở về. Giang bạn ngồi xổm trên mặt đất, rũi tay chạm đất đúng lúc này, điện thoại cất trong cảnh phục đột nhiên rung lên. Anh buông tay ra, nắn bút đầu ngón tay, lấy điện thoại ra chờ đến lúc nhìn thấy tên thầm nguyên ra trên màn hình thì hơi hơi nhướng mày. Có thể khiến cô chủ động gọi điện thoại đến đúng thật là không dễ dàng. Anh đi tới một bên, cách xa nhân viên tuần tra và bọn Lưu Hà Dương mới trả lời điện thoại alo. Giọng nói trầm thấp không quá dễ nghe. Lúc trước thẩm nguyên ra đã cảm thấy như vậy, hiện tại vẫn như cũ cảm thấy như vậy. Nhưng cô vẫn chưa quên chuyện mình cần làm, ho nhẹ một tiếng nói, cảnh sát Giang, chuyện làm cố vấn kia tôi sẽ cân nhắc. Giang bạn còn chưa kịp cất lời, phía bên kia đã cúp máy. chương 111 chân đạp hai thuyền, thẩm nguyên gia cũng không muốn nhiều lời với Giang bạn. Cô vẫn như cũ không có hào cảm gì lắm với anh, nhưng nội dung mà Weibo dự đoán lại khiến cô không thể không nhìn thẳng vào anh. Chỉ là làm cố vấn thôi mà bản thân cũng có thể nhân cơ hội này tiếp cận tới hồ sơ kia, giúp Giang bạn nhanh chóng tìm được người theo dõi cô. Cô ở trên mạng suất đầu lộ diện lâu như vậy mà đối phương một chút phản ứng cũng không có cứ như người kia chỉ là nhất thời này lòng tham vậy. Nhưng thầm nguyên gia luôn có loại cảm giác như đây là một vụ giết người được mưu tính từ trước. Có lẽ vì đó là trải nghiệm của bản thân khi cận cây cái chết đã trải qua cho nên bất luận như thế nào trước tiên tìm được người đàn ông kia mới quan trọng đến lúc đó mọi thứ tự nhiên sẽ rõ ràng. Lúc trước Giang bạn nói với cô cố vấn có thể lấy được thông tin chi tiết của vụ án. Nếu thật sự như thế, vậy thì về sau cô muốn có thông tin gì hoặc là muốn đồ vật gì há chẳng phải là dễ như chờ bàn tay hay sao? Có cái để che giấu cũng tốt hơn là lúc nào cũng lấy đủ mọi lý do để tự mình ngầm đi điều tra, một lần hai lần còn đỡ, nhiều quá sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Đồ đệ của Trình Phi không vẫn là thân phận có thể dùng để che đẩy. Nghĩ đến đây, thầm nguyên gia cảm thấy bản thân càng phải chăm chỉ đến Trình gia học tập nền tảng trước đây của cô cũng khá tốt, có thể học sâu hơn một chút. Giang bạn cầm điện thoại lên nhìn, quả nhiên cuộc trò chuyện đã kết thúc. Anh suy nghĩ một chút giọng điệu nói chuyện thầm nguyên gia rất bình thường, ý nghĩa lời nói cũng rất bình thường, so với trước đây không có gì khác biệt. Nhưng mà tại sao anh lại nghe ra được một tầng ý nghĩa khác vậy? Trước vị cố vấn này ở các đội điều tra hình sự khác đòi hỏi cần phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nhiều người trong đó là cố vấn điều tra tội phạm chuyên nghiệp. Lúc làm đơn anh đã vận dụng một vài mối quan hệ để che giấu thông tin về việc thầm nguyên gia trước đó cung cấp manh mối cho cảnh sát, nếu không những người bên trên chắc chắn sẽ nghi ngờ. Mặc dù anh cũng có nghi ngờ, nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cách mà thẩm nguyên ra có được manh mối là gì, chỉ cần không có liên quan gì với hung thủ của vụ án, vậy thì không thành vấn đề. Sau khi cân nhắc, khả năng đồng ý lớn hơn rất nhiều. Liêu Hà Dương đã từ trên cỏ đứng lên, đội trưởng ở đây không thu thập được dấu chân, chỉ có thể bắt tay vào điều tra từ chỗ người chết. Giang bạn đứng dậy, đang muốn nói chuyện thì khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một tia sáng. Đôi mắt anh nhíu lại bước nhanh tới chỗ đó, ở trong bụi cỏ lay lay hai lần thì phát hiện một chiếc điện thoại iPhone mới tinh. Giang bản không nhúc nhích nói, đưa túi vật chứng qua đây. Liêu Hà Dương ở phía sau cảnh sát nhanh chóng tiến lên, bỏ điện thoại di động vào túi vật chứng. Giang bạn lúc này mới xoay người, để ba người ở lại chỗ này, số còn lại quay về cục. Thân phận của người chết cũng không khó tra. Lúc quay trở về cục nhậm lộ lộ cũng đã dựa vào ảnh chụp từ hiện trường tra được thân phận thật sự của người chết. Mọi người vào phòng họp, cô in báo cáo ra rồi phát cho mọi người. Người chết tên là Lữ Vạn kịch năm nay 28 tuổi. Hiện đang sống chung với bạn gái trong một tiểu khu cách công viên 3 km. Bạn gái anh ta tên Kim Vũ Huyên, hai người cùng công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Vạn Thánh. Nhậm lộ lộ lại phát cho mọi người một báo cáo khác là thông tin về Kim Vũ Huyên. Kim Vũ Huyên và Lữ Vạn Kiệt yêu nhau được một năm, nửa năm trước bắt đầu sống chung, nhưng trong công ty không có ai biết bọn họ có quan hệ yêu đương. Liêu Hà Dương lấy túi vật chứng ra. Đây là chiếc điện thoại được phát hiện ở hiện trường vụ án. Thông qua kiểm định đã xác nhận đây là của Lữ Vạn Kiệt dựa vào nhật ký cuộc gọi chúng tôi có gọi lại cho một số điện thoại nhưng không liên lạc được với đối phương. Số còn lại là của Kim Vũ Huyên. Thời gian nói chuyện của hai người khoảng 15 phút. Kim Vũ Huyên thân là bạn gái của người chết. Điện thoại cho anh ta cũng không có gì kỳ lạ. Ngược lại là số điện thoại không liên lạc được kia vô cùng khả nghi, nhưng bọn họ đã đi điều tra chủ số điện thoại kia. Vì lý do chính sách nên hiện tại các số điện thoại đều phải đăng ký tên thật trừ phi mua dưới tình huống đặc biệt hoặc sử dụng thẻ căn cước của người khác. Lên mạng tìm đại một cái căn cước của người khác cũng rất dễ dàng. Thời điểm rời khỏi phòng họp nhậm lộ lộ đi ở sau cùng. Nhìn đến thân hình của giang bạn phía trước cô lại nhìn không được nghĩ đến đề tài mà mình và thẩm nguyên gia đang thảo luận trong lòng lặng lẽ thắp một cây nến vì anh. Chuyện FA của anh đều được cả hai tán thành, chỉ là có đôi khi cô cũng cảm thấy kỳ quái, với giá trị nhan sắc chiều cao và gia thế của đội trưởng nhà mình, dù gì cũng phải có người theo đuổi mới đúng chứ. Bây giờ con gái nhan khống nhiều như vậy, không có ai động tâm với đội trưởng hết sao. Nhậm lộ lộ mới vừa nghĩ như vậy xong, bên ngoài liền xuất hiện động tĩnh. Lý thần không phụ trách vụ án này, đang ở bên ngoài thảo luận với mọi người về kết cục của một vụ án khác kết quả một cô gái đi tới. Đối phương mang kính dâm, anh ta Ừ một tiếng, hỏi cô đây là có chuyện gì sao? Tới báo án phải không? Cô gái tháo kính dâm, lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Lý thần liếc mắt một cái liền nhận ra, đây không phải là người trong vụ án giết người ở cửa hàng kim khí lần trước sao, lúc đó cô gái này đi mua đồ ngang qua đó không cẩn thận bị chủ tiệm kim khí bắt làm con tin. Sau đó được bọn họ giải cứu, cô gái cất kính dâm đi, ngoan ngoãn cười cười, lúc này mới hỏi, thật ngại quá, xin hỏi đội trưởng của các anh có ở đây không? Lý thần mặt không biến sắc hỏi, cô tìm đội trưởng chúng tôi có chuyện gì không? Ơn cứu mạng lần trước, tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn anh ấy. Cô gái nói, đôi mắt hướng vào bên trong nhìn một vòng. Có thể nhờ anh gọi anh ấy ra đây một chút được không? Cô nói chuyện rất êm tai, lý do đưa ra cũng vô cùng chính đáng, hơn nữa cũng là sự thật nhưng lý thần lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lỡ như mình dẫn cô ấy vào kết quả đội trưởng xong việc lại cho anh một trận, vậy không phải là tự mình làm khổ mình sao? Nhậm lộ lộ đứng ở phía sau hành lang, chừng mắt nhìn Giang bạn lui về phía sau từng bước một. Là thật sự lui về phía sau từng bước một. Cô không nghe thấy âm thanh ở bên kia, nhưng động tác này làm cho cô nảy sinh tò mò, đang muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống như thế nào thì nghe thấy giọng đội trưởng gọi mình lại, nói tôi không có ở đây. Nhậm lộ lộ A một tiếng, chờ cho đến khi cô nhìn thấy cô gái đang đứng ở bên ngoài, lập tức nghĩ tới nguyên nhân, gật gật đầu. Lúc cô đi ra ngoài thì cô gái kia còn đang nói chuyện với Lý Thần, nhưng cặp mắt kia vẫn nhìn vào bên trong, không quá tin vào lời của anh ta. Thật ngại quá, đội trưởng hôm nay không có ở đây. Nhậm lộ lộ cười nói, cô gái giật mình một chút, tôi rõ ràng nhìn thấy anh ấy từ công viên trở về mà. Nhậm lộ lộ cũng không nghĩ tới vậy mà cô ta còn thấy được một màn kia, suy nghĩ linh hoạt trực tiếp lấy đại một cái cớ, vừa mới có việc cho nên đi rồi, cứu người là chức trách chúng tôi, cô không cần phải như vậy. Cô gái cũng không nghe thấy lời nói của cô, chỉ nghe được câu anh có việc đi rồi, trên mặt không mấy vui vẻ rời khỏi, một câu cũng không nói. Nhậm lộ lộ biểu môi. Thật không lịch sự chút nào tuy rằng cô không phải đội trưởng, nhưng lúc đó sau khi cô gái này được cứu thoát mình còn an ủi cô ta một phen, sau đó đưa đi bệnh viện kết quả lại nhận được thái độ như vậy. Có khi cô ta căn bản còn không nhớ rõ cô là ai, chỉ nhớ rõ mỗi đội trưởng cũng không chừng. Loại hoa đào này có chút đáng sợ, lý thần ở một bên trà sát cánh tay, vậy mà dám nhìn chằm chằm đợi mọi người trở về cục mới tiến vào. Giang bạn lúc này mới từ hành lang đi tới. Về sau nếu gặp tình huống như vậy cứ nói tôi không có ở đây Nhậm lộ lộ chớp chớp mắt Vậy nếu cô thầm đến đây hỏi về tình huống vụ án thì sao Giang bạn quay đầu lại Cô cảm thấy như thế nào Nhậm lộ lộ nói đương nhiên là khác với tình huống của ngày hôm nay rồi Đội trưởng em chỉ hỏi chơi thôi Anh đừng để bụng nha ha ha ha Đúng lúc này bên ngoài có người được dẫn vào Đội trưởng Giang, đây là cha của nữ Vạn Kiệt nói con của ông ấy mất tích chúng tôi vừa mới thông báo tin tức tử vong cho ông ấy xong, bây giờ tới nhận xác. Giang bạn gật đầu, dẫn ông nữ đến trung tâm khám nghiệm tử thi. Danh tính thật sự của thi thể không sai, cha của nữ Vạn Kiệt và con trai mới có mấy tháng không gặp, không nghĩ tới lúc gặp lại thế nhưng đã bị chia cách mãi mãi, ở đó khóc không kiềm được. Bên kia, dãy số thần bí cũng đã bị cha ra. Nhân viên kỹ thuật gửi thông tin của chủ số điện thoại qua cho Giang bạn bên này. Số điện thoại này thuộc khu vực quận Giang Hải, người đăng ký là Phùng Tuấn, năm nay 27 tuổi. Nếu thuộc quận Giang Hải, vậy thì rất dễ tìm. Thông tin cá nhân của Phùng Tuấn nhanh chóng được tiết lộ. Sau khi Lưu Hà Dương điều tra mới phát hiện tháng trước Phùng Tuấn đã nạp không ít tiền điện thoại cho một số, mà chủ nhân của giải số này là Kim Vũ Huyên. Một mối tình tay ba hiện lên trong lòng mọi người. Tình huống như vậy bọn họ cũng không phải chỉ mới gặp một hai lần, thường thường đều là vì yêu sinh hận, sau đó làm ra chuyện khiến bản thân hối hận cả đời. Phùng Tuấn nhanh chóng được gọi tới cục hỗ trợ điều tra. Liêu Hà Dương đương nhiên phụ trách tra hỏi anh ta anh trước đem ảnh chụp đưa qua. Anh có quan hệ gì với Kim Vũ Huyên bạn gái của người chết Lữ Vạn Kiệt? Phùng Tuấn có bộ dạng rất tuấn tú, hơn nữa từ cách ăn mặc cũng cho thấy là có chút tài sản. Nghe Liêu Hà Dương hỏi xong, trên mặt anh ta thoát ra vẻ kinh ngạc, lắc đầu nói, vì cảnh sát này, có phải anh nhầm lẫn gì rồi hay không? Kim Vũ Huyên là bạn gái của tôi, làm sao có thể là bạn gái của Lữ Vạn Kiệt được chứ? Mà Lữ Vạn Kiệt là ai? Tại sao lại chết? Anh cảnh sát à? Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi nghe có chút không hiểu? Giang bạn đứng ở bên ngoài, nghe được những lời này của anh ta cũng khẽ nhú mày. Nhậm lộ lộ lại vô cùng có kinh nghiệm nói, em cảm thấy hẳn là Kim Vũ Huyên bắt cá hai tay, Phùng Tuấn căn bản không biết cho nên cũng không biết Lữ Vạn Kiệt là ai. Lý thần ở một bên nói cũng có thể là giả vờ. Cũng không phải không có khả năng. Nhậm lộ lộ gật đầu. Lúc này mới chỉ là ban đầu cũng không nhất định là Phùng Tuấn nói dối, nhưng câu trả lời này quả thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ bởi vì hầu hết người bình thường đều sẽ tức giận sau đó rửa sạch hiềm nghi của bản thân. Lưu Hà Dương sau khi kinh ngạc liền phản ứng lại, một lần nữa hỏi, anh và Kim Vũ Huyên trên danh nghĩa là bạn trai bạn gái sao? Phùng Tuấn nhú mày, đương nhiên, chúng tôi đã yêu nhau được nửa năm. Nửa năm Lưu Hà Dương trong mắt lộ ra tia thông cảm nhìn anh ta. Theo điều tra của chúng tôi, Kim Vũ Huyên và Lữ Vạn Kiệt đã yêu nhau được một năm, hơn nữa còn sống chung được nửa năm rồi. Đúng như dự đoán, vừa nói ra những lời này, Phùng Tuấn liền giận tím mặt. Chuyện mà một người đàn ông ghét nhất chính là mình bị đội nón xanh. Mà tình huống này của Phùng Tuấn còn có hơi khác một chút. Anh ta không chỉ dưới tình huống mình không biết làm tiêu giờ đây cho người khác còn bị người ta cho đội nón xanh, cũng đội nón xanh cho người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trong phòng thẩm vấn vô cùng kỳ lạ. chương 112, làm việc cùng nhau. Liều Hà Dương cẩn thận quan sát sắc mặt của Phùng Tuấn một chút phát hiện anh ta thật sự rất tức giận. Chuyện này có lẽ là do Kim Vũ Huyên lén gạt cả hai bên cho nên anh ta mới không rõ trong lúc vô tình lại trở thành tiểu tam của hai người bọn họ. Loại chuyện này cũng thật là. Liêu Hà Dương ho khan một tiếng thay đổi câu hỏi lúc trước Kim Vũ Huyên đối xử với anh như thế nào. Hai người làm sao đến với nhau. Kể loại chuyện này với cảnh sát Phùng Tuấn vẫn khá tin tưởng. Chẳng qua anh và Kim Vũ Huyên có tình cảm với nhau trong khoảng thời gian ngắn như thế làm sao cũng không có khả năng xóa sạch được mà đây lại còn là chuyện đột nhiên biết được rất khó đối mặt. Phùng Tuấn nói, tôi và Vũ Huyên gặp nhau tại một sự kiện ngoài trời, sự kiện lần đó có rất nhiều người tham gia, cô ấy rất xinh đẹp, hơn nữa nói chuyện với cô ấy cũng rất thoải mái, từ đó về sau chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, một tháng sau thì xác định quan hệ. Bản thân anh cũng được coi như một tiểu phú nhị đại, gia cảnh ở đế đô cũng được coi như giàu có. Hơn nửa anh cũng không có hứng thú ăn chơi chắc thắng, thích nhất là tham gia các loại hoạt động ngoài trời, nửa năm trước anh có tham gia một sự kiện cắm trải dã ngoài. Đây là hoạt động do người khác tổ chức, anh đăng ký tham gia. Sau đó ở sự kiện kia quen biết Kim Vũ Huyên, lúc ấy ánh mắt đầu tiên khiến anh vô cùng chấn động bởi vì có rất ít các cô gái xinh đẹp như vậy tham gia hoạt động ngoài trời. Theo lẽ tự nhiên, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Sau khi Phùng Tuấn tiếp xúc với Kim Vũ Huyên mới phát hiện kiến thức của cô cũng khá tốt ít nhất anh nói cái gì cô cũng đều có thể đáp lại được hơn nữa nói chuyện phiếm với cô cũng không thấy mệt. Đúng lúc trước đó anh và bạn gái cũ vừa chia tay được một khoảng thời gian, gặp được một người con gái khiến mình vừa lòng như vậy sao có thể không theo đuổi cho được. Vì thế sau khi kết thúc cắm trại anh bắt đầu áp dụng các chiến thuật theo đuổi cô. Một tháng sau, hai người chính thức yêu đương. Mối quan hệ của hai chúng tôi trong nửa năm qua cũng rất tốt, tháng trước còn đang bàn bạc chuẩn bị gặp người lớn hai bên. Phùng Tuấn nói tới đây sắc mặt lại trở nên khó coi. Cô ấy và người kia thật sự đã yêu nhau hơn một năm sau. Liêu Hà Dương vì anh ta mà gạt một phen nước mắt đồng tình. Nhưng anh vẫn phải nói ra chân tướng, căn cứ theo điều tra của chúng tôi, hai người họ quả thực đã yêu nhau hơn một năm, trên WeChat và các phương thức liên hệ khác của người chết cũng có lịch sử trò chuyện. Vừa rứt lời, Phùng Tuấn liền đưa chân đá cái bàn. Lưu Hà Dương cũng không trách anh ta. Hôm nay anh có nhận được cuộc điện thoại nào hay không? Đêm qua tôi say quá, có cuộc gọi nào không tôi cũng không biết. Phùng Tuấn nói, nhưng hôm nay tôi có thấy có một số điện thoại lạ. Lưu Hà Dương hỏi, anh thật sự không quen biết gì với chủ số điện thoại này sao? Phùng Tuấn lắc đầu, làm sao tôi biết được? Lưu Hà Dương lại hỏi một vài vấn đề liên quan tới Lữ Vạn Kiệt và Kim Vũ Huyên nhưng đều không thu được tin tức gì hiểu dụng, thoạt nhìn Phùng Tuấn cũng không giống hung thủ vì vậy Lưu Hà Dương để cho anh ta đi. Bên ngoài phòng thẩm vấn một đám người vây xem, Lưu Hà Dương ra khỏi phòng thẩm vấn, vẻ mặt bát quái thật sự không nghĩ tới. Lý Thần hỏi Kim Vũ Huyên không tới sao, nhậm lộ lộ lắc đầu. Không liên lạc được với cô ta, người trong công ty nói cô ta đã xin nghỉ, sau đó có một người đồng nghiệp nói cô ta đang đi ra ngoài đi dạo phố chúng ta đã cho người đi tìm chắc rất nhanh là có thể tìm ra. Đồng nghiệp trong công ty đánh giá cô ta như thế nào? Nhậm lộ lộ trả lời, bọn họ có hỏi qua đồng nghiệp cùng công ty với Kim Vũ Huyên, bởi vì trong công ty không cho phép yêu đương trong văn phòng cho nên không ai biết bọn họ có quan hệ yêu đương còn đã tới mức ở chung. Đối với đánh giá về Kim Vũ Huyên, mọi người đều nói đây là một cô gái rất lễ phép hơn nữa quan hệ với mọi người trong công ty cũng không tệ, ngày thường cũng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp nghe nói sắp tới ông chù còn chuẩn bị thăng chức cho cô ta. Nhậm lộ lộ lật xem tin tức mà bọn họ tra được trước đó, báo cáo từng cái một. Liêu Hà Dương lập tức bắt quay nói, vậy Phùng Tuấn thì sao, người trong công ty đó có biết không? Nói đến việc này, nhậm lộ lộ liền lộ ra vẻ mặt thần bí. Cô hò khan một tiếng, nói mọi người chắc chắn không đoán được chuyện đã phát triển tới mức này đâu. Đồng nghiệp trong công ty nói có một vị phú nhị đại đang theo đuổi Kim Vũ Huyên, nhưng mỗi lần người đó tới thì Kim Vũ Huyên sẽ lập tức đi ra ngoài nói mấy câu với anh ta. Sau đó thì người kia rời khỏi, sau khi Kim Vũ Huyên trở về thì nói với bọn họ rằng mình từ chối cũng vô dụng các đồng nghiệp liền tin. Nhậm lộ lộ tạm dừng một chút, sau đó căn cứ vào camera cho thấy vị phú nhị đại kia chính là người hôm nay bị gọi tới đây Phùng Tuấn. Lưu Hà Dương trợn mắt há hốc mồm, còn có chuyện như vậy thật đau lòng cho Phùng Tuấn, anh ta đây là bị coi như cái máy ATM sao? Anh tấm tắc nói, anh ta nói rất nhiều quần áo và đồ trang điểm của Kim Vũ Huyên đều do anh ta mua. Kết quả ai mà nghĩ đến Kim Vũ Huyên lại cho anh ta một cái danh phận đáng thương như vậy? Được Phú Nhị Đại theo đuổi nhưng không có kết quả, phòng trường Kim Vũ Huyên ở trong công ty cũng rất có mặt mũi. Cho nên Lữ Vạn Kiệt mới sinh ra hoài nghi, sau đó từ chỗ Kim Vũ Huyên có được số điện thoại, sau đó lại gọi điện thoại dường như đây là một suy đoán rất hợp lý. Nhưng phà án thì đương nhiên không thể làm như vậy được. Nhậm Lộ Lộ cũng thấy đồng cảm sâu sắc nhưng vẫn đưa ra suy đoán hợp lý, nhưng nếu những lời Phùng Tuấn nói là giả, vậy thì anh ta có động cơ. Trước kia trong những vụ án bởi vì lý do đó mà giết người cũng không ít. Hướng chi bị đội nón xanh là chuyện mà đàn ông căn bản không thể chấp nhận được Phùng Tuấn bị như vậy còn chưa tính, kết quả còn bị mang danh tiểu tam, anh ta đường đường là một phú nhị đại có thể bình tĩnh mới lạ. Thẩm nguyên ra làm công tác chuẩn bị tâm lý một ngày, sau đó tới cục cảnh sát. Tốt xấu gì giang bạn cũng đối đãi với cô như thế, mình không thể lại có thành kiến như vậy với anh tuy rằng không thích nhưng cũng không cần thiết phải chán ghét, có lẽ tính cách của anh vốn đã như vậy. Mà kệ nói như thế nào đi nữa thì chuyện này cũng có liên quan đến tương lai của chính mình. Nhậm lộ lộ rất thẳng thắn. Ai biết Kim Vũ Huyên không còn ở đó nữa, không biết chạy đi đâu chúng tôi tìm suốt cả ngày hôm qua. Ban đầu đồng nghiệp nói là đi dạo phố, sau đó lại liên lạc không được cũng có thể là biết chuyện của mình bị bại lộ bỏ trốn. Dù sao cũng là một người bình thường, sau khi giết người mất bình tĩnh cũng là chuyện dễ hiểu. Liêu Hà Dương đang chuẩn bị đáp lời nhậm lộ lộ thì nhìn thấy ở cửa có một người đang tiến vào, đôi mắt lập tức sáng lên. Có người tới, nhậm lộ lộ còn tưởng rằng lại là cô gái bất lịch sự ngày hôm qua, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy thẩm nguyên gia mang khẩu trang đi đến. Cô cười tùm tìm nói, nguyên gia, sao cô lại tới đây? thẩm nguyên gia bị cô ấy hỏi như vậy, trên mặt mang vẻ bình tĩnh, ngoài miệng lại nói tôi đã đồng ý làm cố vấn rồi. Wow, thật hả? Nhậm lộ lộ lập tức tiến lên cười nói, vậy là về sau chúng ta sẽ là cộng sự phải không? Cả đội chỉ có cô là cô gái trẻ tuổi, ngày thường có chút chuyện cũng không nói được với ai, có thể nói là cũng không có nhiều bạn bè để nói chuyện. Tuy rằng thẩm nguyên ra là người mẫu, thân phận khác biệt rất lớn so với cô, nhưng ít nhất cũng có thể bàn về quần áo và đồ trang điểm à nha. thẩm nguyên ra gật gật đầu, hẳn là vậy. Nhưng mà cô có đưa ra một vài yêu cầu, Giang bạn đều đồng ý. Cô không có hứng thú với các vụ án cô sẽ không tới nơi này để xem mấy cái chi tiết gì đó, hơn nữa cũng không thể ép buộc cô đi điều tra những chuyện lộn xộn nguy hiểm. Tính mạng của mình mới là quan trọng nhất, để đề phòng giang bạn đổi ý thẩm nguyên ra còn cùng anh ký thỏa thuận. Sau đó còn có một chuyện chính là những vụ án có liên quan tới cô, cô có quyền được biết tiến triển mới nhất trước tiên, ví dụ như chuyện người đàn ông theo dõi kia. Cứ như vậy, bản thân cũng không có gì tổn thất. Đối với cô mà nói, cái gọi là cố vấn chẳng qua chỉ là theo dõi Weibo của những người đó mà thôi, hiện tại có chức năng lặng lẽ chú ý cũng không ai biết được. Trong khoảng thời gian này, cô không có chuyện gì làm cũng theo dõi không ít người. Hơn nữa, so với trước kia phải hao hết tâm tư để tìm Weibo của những người đó, hiện tại có thể mượn chức vụ cố vấn tiện tay là có thể có được. Dù sao thì bước đầu tiên của bọn họ đều là điều tra các mối quan hệ xã giao của người bị hại. Nhậm lộ lộ hai ngày gần đây nói chuyện với cô, đối với việc cô làm cố vấn không có ý kiến gì, hơn nữa đội trưởng nhà mình lại không phải sắc lệnh trí hôn. Đây là một ít manh mối của vụ án lần này, đội trưởng hai ngày nay phải chú ý một vụ án khác cho nên việc này giao cho chúng ta xử lý. thẩm Nguyên ra tiếp nhận, phía trên là lời khai của Phùng Tuấn và báo cáo pháp y của Lữ Vạn Kiệt đều rất rõ ràng, còn lại là Kim Vũ Huyên hiện tại vẫn chưa liên lạc được. Ánh mắt của thẩm Nguyên ra tự nhiên dừng lại trên chiếc điện thoại kia. Cô ngẩn đầu hiện trường có một chiếc điện thoại tôi có thể xem được không? Nhậm lộ lộ gật đầu. Đương nhiên là có thể. Chiếc điện thoại trước mắt tin tức hữu hiểu, hiểu cũng chỉ có các mối quan hệ xã giao của Lữ Vạn Kiệt sau đó chính là lịch sử trò chuyện của người chết và Kim Vũ Huyên. Trong mối quan hệ này, địa vị của anh ta tương đối thấp. Có thể là bởi vì Kim Vũ Huyên sinh đẹp tính cách cũng khá tốt cho nên trong quá trình nói chuyện phiếm đa số Lữ Vạn Kiệt vẫn luôn là người hỏi hàn ân cần. Thẩm nguyên ra mang bao tay vào, phát hiện điện thoại đã được bẻ khóa. Nhậm lộ lộ cười nói, chúng tôi có kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Thẩm nguyên ra đương nhiên biết, lúc trước bởi vì bản thân bị cha ra được, sau đó bị giang bạn canh chừng. Ánh mắt cô trở về trên chiếc điện thoại. Trên màn hình chính của điện thoại là một vài ứng dụng thông thường, ứng dụng dùng để nói chuyện phím cũng chỉ có WeChat, sau đó là một vài video. Thẩm nguyên ra ở trang thứ 2 phát hiện ra Weibo. Cô đưa mắt khẽ nhìn, nhậm lộ lộ ở bên cạnh đang sửa sang lại văn kiện, không chú ý cô bên này, cho nên cô trực tiếp nhấn vào xem. Trong tình huống bình thường sẽ không có ai đăng xuất khỏi tài khoản Weibo. Quả nhiên, đăng nhập vào chính là tài khoản của Lữ Vạn Kiệt tên Weibo của anh ta là cô có thể bình thường một chút được hay không, vậy mà lại là một tài khoản đã được chứng thực. Thẩm nguyên ra có chút ngạc nhiên. Cô vào trang chủ xem thế mới biết tại sao là tài khoản được chứng thực bởi vì Lữ Vạn Kiệt là anti-fan mà còn có tới mấy ngàn fan. Các bài đăng trên Weibo của anh ta đều là ảnh chụp của một nữ minh tinh, hoặc là vạn vẹo, hoặc là photoshop quá đà, bên dưới mỗi bài đăng đều có một hai trăm bình luận. Đương nhiên đa số đều là fan hâm mộ của nữ minh tinh đó tới mắng anh ta. Lữ Vạn Kiệt cũng có tranh cãi với bọn họ, toàn bộ khu bình luận còn có thể nhìn thấy những câu văng tục hết từ chỗ này đến chỗ khác. Gần nhất là một bài hôm trước vừa đăng là hình ảnh chụp nữ minh tinh kia trong một bộ phim truyền hình ảnh chụp ngay động tác có hơi khó giải thích cho nên lại là một trận bôi đen. Phía dưới có rất nhiều người mắng anh ta, nhưng bây giờ anh ta đã không đáp trả được nữa rồi. Thẩm nguyên ra lần đầu tiên được tiếp xúc chân thật với anti-fan như vậy, nếu không phải nhìn thấy Weibo căn bản chỉ từ những báo cáo thông tin về bối cảnh của nữ Vạn Kiệt những cái đó không biết được tính cách của anh ta trên Internet. Cô đặt điện thoại của Lữ Vạn Kiệt lại trên mặt bàn, chuẩn bị theo dõi Weibo của anh ta một chút. chương 113, làm việc, thẩm nguyên ra chọn lặng lẽ theo dõi. Vị trí hiện tại của cô vừa vẳn tốt sau lưng là bức tường, sẽ không có người nào nhìn lén. Cho dù có người nhìn lén cũng chỉ sẽ nhìn thấy trang trù Weibo của Lữ Vạn Kiệt. Cô cũng có thể nói mình đang xem thông tin của nạn nhân, một chút cũng không bất tiện. Thông tin nhanh chóng xuất hiện. Dì ảnh là ảnh chụp Lữ Vạn Kiệt đích thật là anh ta không sai, thông tin tử vong phía bên phải cũng hiển thị họ tên thật. Họ và tên, Lữ Vạn Kiệt, ngày sinh, 4 tháng 9 năm 1990. Ngày mất, 13 tháng 8 năm 2018. Thẩm nguyên ra kéo xuống dưới, lịch biểu và hình minh họa đều xem không được. Cô trực tiếp hoạt kéo xuống phía dưới xem video tử vong. Nếu có thể quay được mặt của hung thủ, vậy thì vụ án này chỉ cần hướng về người đó điều tra là được, không cần tốn nhiều công sức. Bìa video là hình ảnh lữ vạn kiệt đang nằm trên mặt đất. Bởi vì là ban đêm nên cho dù Weibo có độ phân giải cao đến đâu thì hầu hết chỗ này cũng chìm trong bóng tối. Hơn nữa bởi vì địa điểm phát hiện vụ án là bờ hồ trong công viên nên không có ánh đèn. Nhưng cũng may có thể nhìn ra được một chút. Thẩm nguyên gia nhấn phát video. Vì không muốn làm người khác chú ý tới nên cô không đeo tai nghe quyết định trước tiên dùng mắt nhìn xem, nếu thông tin không hoàn chỉnh vậy thì tìm cơ hội đeo tai nghe nghe một chút xem có âm thanh hay không. Hình ảnh đầu tiên chính là lữ vạn kiệt nằm trên mặt đất. Bởi vì qua tối nên thẩm nguyên ra cũng không dám chắc hiện tại anh ta đang ở trạng thái gì, chỉ biết là anh ta đang nhắm hai mắt. Nhưng theo báo cáo của Pháp y đưa ra là chết đuối, vậy thì bây giờ hẳn là vẫn còn sống, có khả năng đang bị hôn mê. Hơn 10 giây qua đi, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Trong bóng đêm bất thình lình có một bóng dáng xuất hiện, nhưng chỉ có thể lờ mờ nhận ra là một người mà thôi, những cái khác đều không thấy rõ lắm. Trong màn hình, bóng dáng này lộ ra một nửa, bóng đen vươn tay ra chạm chạm lên mặt Lữ Vạn Kiệt sau đó rốt tay về. Thẩm nguyên gia đoán là người này muốn thử xem Lữ Vạn Kiệt có còn thở hay không. Lại hơn 10 giây trôi qua, bóng đen kia dường như đã hạ quyết tâm, cuối cùng đưa ra quyết định đẩy cả người Lữ Vạn Kiệt tới bên hồ sau đó đẩy xuống. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng. Video cũng đã trôi qua hơn 40 giây, lúc này màn hình đã rời khỏi bóng đen chuyển tới trên người Lữ Vạn Kiệt theo anh ta rơi vào trong nước, bọt nước bắn thông tuế. Sau đó cho đến vài giây cuối cùng, Lữ Vạn Kiệt chậm rãi chìm vào trong dòng nước. Video đến đây mới kết thúc, thế nào cô nhìn thấy cái gì sao? Nhậm lộ lộ đột nhiên hỏi làm cho thẩm nguyên ra hoảng sợ cũng may tố chất tâm lý của cô đủ tốt cũng có khẩu trang che chắn, mặt không đổi sắc lắc đầu. Trong video không cho thấy thông tin rõ ràng gì về hung thủ. Là nam hay nữ cũng không biết bởi vì qua tối nên căn bản không thấy rõ gì cả. Trong tình huống bình thường thì lần đầu tiên xem video cô sẽ chú ý đến toàn cảnh cho nên sẽ không phát hiện được cái gì chi tiết nhưng lần thứ hai sẽ tự giác chú ý đến một ít hình ảnh mà trước đó mình không nhìn thấy. Thẩm Nguyên ra cảm thấy có thể vào xem lại một chút nhưng bây giờ không có cơ hội. Không có gì, cô đang muốn tiếp tục nói thì bên kia cửa truyền đến Động Tĩnh. Nhậm lộ lộ đôi mắt phát sáng, tìm được Kim Vũ Huyên rồi. Đi theo sau Lưu Hà Dương còn không phải là Kim Vũ Huyên sao, còn mặc một chiếc váy liền áo tinh xào trên mặt cũng không có vẻ bi thương gì khi bạn trai mình chết cả. Nhưng ngẫm lại thì cô ta cũng đã chân đạp hai thuyền đối với Lữ Vạn Kiệt có lẽ cũng không có tình cảm gì. Trước tiên đưa đi thẩm vấn, Giang Bạn người vẫn chưa xuất hiện nhưng đã nghe giọng nói truyền vào. Đây vẫn là lần đầu tiên thẩm nguyên ra nhìn thấy Giang Bạn sau khi theo dõi Weibo của anh. Trong đầu nháy mắt lại nghĩ tới hình ảnh Giang Bạn lúc về già, sau đó chính là di ảnh kỳ lạ kia và video tử vong. Cô không được tự nhiên di chuyển tầm mắt, nghĩ đến cảnh tượng kia cô lại có chút không tiếp thu nổi. Ánh mắt của Giang Bạn dừng lại trên người cô trong phút chốc, sau đó rời đi, nói. Trước tiên đợi một lát 5 phút sau đến phòng họp. Nhậm lộ lộ nhỏ giọng nói có thể là muốn giới thiệu cô đó. Thẩm nguyên ra tiếp nhận chức vụ cố vấn này mặc dù không phải thường xuyên làm việc cùng bọn họ nhưng cũng cần phải làm quen với mọi người một chút về sau cũng có thể cùng nhau làm việc. 5 phút đồng hồ sau toàn bộ người trong cục đều tập trung ở phòng họp. Thẩm nguyên ra ngồi ở vị trí bên cạnh nhậm lộ lộ sợ cô cô đơn nên cũng ngồi bên cạnh cô dù sao cánh đàn ông đều sẽ tự giác mà đi qua bên cạnh. Nhưng mà trong cục xuất hiện một mỹ nữ, một đám người rất vui vẻ. Giang bạn đơn giản giới thiệu một chút đây là cố vấn tạm thời cô thẩm Thật ra người trong đội đều biết cô cũng có gặp qua mấy lần nhưng số người nói chuyện với cô thì chỉ có vài người, lúc trước phụ trách vụ án kia của cô cũng là bọn người Lưu Hà Dương. thẩm nguyên ra đứng lên chào hỏi mọi người một chút. Giang bạn nhàn nhạt nói, bởi vì thân phận cô ấy đặc biệt cho nên sẽ phải ngụy trang một chút mọi người không cần để lộ tin tức ra bên ngoài nếu không hậu quả tự gánh lấy. Thầm Nguyên Gia vẫn luôn không tháo bỏ khẩu trang, bởi vì bây giờ cô cũng là người của công chúng, đột nhiên lại trở thành cố vấn của cục cảnh sát còn xuất hiện ở chỗ này, nếu như bị những người trước đó chú ý tới chụp được có khi lại bị bôi đen một trận. Chuyện này cô cũng không đề cập với Giang bạn không nghĩ tới vậy mà anh lại nghĩ tới chuyện này. Tâm tình thẩm Nguyên Gia có chút phức tạp, vài người trong phòng họp đương nhiên biết lời anh nói tự gánh lấy hậu quả có ý nghĩa gì ánh mắt không tự chủ được đặt ở trên người thẩm Nguyên Gia. Sau khi giới thiệu xong, Giang bạn tuyên bố tan họp. Anh gọi thẩm Nguyên ra lại, về sau có chuyện gì có thể tìm bọn họ cũng có thể tìm tôi. Tôi biết rồi, thẩm Nguyên ra gật đầu, nhìn khuôn mặt khó có thể giải thích của anh, chờ anh nói xong mình lại tìm đi nhậm lộ lộ bên kia. Tuy rằng thái độ Giang bạn có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Kim Vũ Huyên lúc bị đưa tới cục đã bị mang đến phòng thẩm vấn, sau đó có hai cảnh sát ở bên ngoài canh giữ. Bởi vì bản thân cô ta không an phận cho nên vẫn có khả năng ngoài ý muốn. Tuy rằng phòng thẩm vấn sẽ làm cho cô ta không bỏ chạy được nhưng lỡ như xuất hiện tình huống không thể đoán trước như tự sát chẳng hạn đối với phòng hình sự bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt. Vừa nghe thấy có người đẩy cửa tiến vào Kim Vũ Huyên lập tức oán hận nói các người đây là nghiêm hình tra tấn tôi mà ra ngoài được chắc chắn sẽ nói với những người nổi tiếng trên Weibo vạch trần các người. Nhậm lộ lộ yên lặng nói, chúng tôi đến bây giờ một câu cũng chưa từng nói, mới tiến vào đã phải gánh cái danh nghiêm hình tra tấn. Cô cũng thật là yếu ớt quá đi. Kim Vũ Huyên hừ vài tiếng. Cô ta vốn dĩ rất xinh đẹp, nhưng hành xử như vậy nên bây giờ nhìn có chút cay nghiệt. Thẩm Nguyên ra ngồi bên cạnh nhậm lộ lộ, một câu cũng chưa nói nhưng vẫn quan sát Kim Vũ Huyên, xem có phải cô ta là người xuất hiện trong video kia hay không. Trong video tên hung thù kia để lộ ra một bàn tay tuy rằng không có độ phân giải cao nhưng cũng có thể đối chiếu một chút. Nhậm lộ lộ nhìn Lưu Hà Dương bên cạnh một chút. Được rồi tiến hành ghi chép đi. Kim Vũ Huyên cô có biết bạn trai cô là Lữ Vạn Kiệt đã chết chưa? Lúc nghe tới Lữ Vạn Kiệt đã chết thẩm nguyên ra rõ ràng thấy được biểu tình trên mặt của Kim Vũ Huyên hiện lên một chút mất tự nhiên. Xem ra chuyện này có khả năng có chút liên quan đến cô ta. Nhậm lộ lộ dương nhiên cũng thấy được. Xác của nữ Vạn Kiệt được phát hiện vào dạng sáng ngày hôm qua ở trong hồ của công viên Thanh Hà, lúc đó cô đang ở đâu? Làm gì? Kim Vũ Huyên nói, đương nhiên là tôi ở nhà ngủ rồi. Nhậm lộ lộ nói cô nói dối. Nhậm lộ lộ vừa nói những lời này xong, Kim Vũ Huyên lập tức có chút luống cuống. Nói dối gì chứ, hơn nửa đêm không ở nhà ngủ thì tôi còn có thể đi đâu, cô cũng không được nghiêm hình tra tấn tôi, nếu không tôi sẽ lập tức tung chuyện này lên mạng. Cũng có thể dùng cái này để uy hiếp người ta nữa. Nhậm lộ lộ biểu môi. Chúng tôi đã cho người xem camera theo dõi nơi cô ở. Sáng ngày hôm sau cô mới trở lại tiểu khu. Tôi không ở tiểu khu tôi ở nơi khác không được sao. Kim Vũ Huyên trợn trắng mắt. Nhậm lộ lộ à một tiếng. Vậy lúc đó cô ở đâu? Kim Vũ Huyên không trả lời. Bỗng nhiên dùng tay vén một chút tóc mai rơi xuống ở một bên mặt. Ánh mắt thầm nguyên ra nhìn chằm chằm vào cái tay kia của cô ta. Móng tay sơn màu đỏ rực còn được đính họa tiết vô cùng tinh xào. Thẩm nguyên ra vỗ vỗ bảo vai của nhậm lộ lộ, nháy mắt với cô ấy, hỏi cô sơn móng tay lúc nào vậy? Nghe vậy, kim vũ huyên qua cua tay. Cô nói cái này à, đẹp lắm phải không? Tôi mới vừa làm tuần trước tốn mấy trăm tệ lận đó. Thẩm nguyên ra gật gật đầu. Rất đẹp, nhậm lộ lộ tò mò tại sao cô ấy lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng cũng không cắt ngang lời cô mà chỉ lặng lặng quan sát. Thầm Nguyên ra cân nhắc một chút, mở miệng nói, ngày hôm qua đã làm chuyện gì trái với lương tâm phải không? Sắc mặt kim vũ huyên thay đổi, cô bị điên hả, cô đánh giá bộ dáng thẩm Nguyên ra một chút thấy cô mang khẩu trang, nhưng vẫn để lộ nửa khuôn mặt thật xinh đẹp kỳ quái nói, không phải nửa khuôn mặt dưới của cô xấu đến nỗi không thể gặp người đó chứ. Nhậm lộ lộ vỗ vỗ cái bàn. Thẩm nguyên ra gia không dao động, nói trên mặt cô đã có nếp pháp lệnh văn kéo dài tới miệng rồi, pháp lệnh văn còn được gọi là xà môn, người có tướng mạo này đều có số cô độc khi về già còn nếu đã kéo dài tới vị trí miệng có nghĩa đã làm việc ác. Những kiến thức về tử vi vừa được nói ra, nhậm lộ lộ cùng kim vũ huyên đều mang vẻ mặt ngốc ngách. Vấn đường trên mặt cô còn có một huyền châm văn, khắc con cái, khắc cha mẹ, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy cô đã làm chuyện trái với lương tâm cái chết của nữ Vạn Kiệt có liên quan tới cô nhỉ. Thẩm Nguyên ra yên lặng nhìn cô ta. Kim Vũ Huyên nghe được những lời này ban đầu còn rất tức giận, nhưng vừa nghe đến những câu sau đó thì có chút hoảng loạn. Cô nói bậy bạ gì vậy, ở đâu lại có cái loại giang hồ việc bậm này thế, cục cảnh sát cũng có thể mời loại người này tới được nữa. Các người muốn đóng cửa rồi phải không? Cái gì tướng bảo, khác con cái khác cha mẹ gì chứ? Lần đầu tiên cô ta nghe thấy cách nói chuyện như thế này đấy, nghe nói còn chưa tính, vậy mà lại nghe được những lời này trong cục cảnh sát. Đầu năm nay cảnh sát đều bắt kịp thời đại bắt đầu sử dụng huyền học để phá án hết rồi ư. Nhậm lộ lộ tuy rằng cũng cảm thấy thật thần kỳ nhưng những manh mối trước đó đều cho thấy thẩm nguyên ra thật sự có bản lĩnh cô nói với Kim Vũ Huyên cô quản chuyện này làm gì trả lời câu hỏi của chúng tôi trước đã tối hôm đó cô đã đi đâu? Đi gặp mặt Lữ Vạn Kiệt phải không? thẩm nguyên ra nói tối hôm đó cô ở công viên Thanh Hà miệng vết thương sau đầu của Lữ Vạn Kiệt là do cô đánh có phải hay không? Khuôn mặt Kim Vũ Huyên bỗng chốc trắng bạch, nhậm lộ lộ ngạc nhiên nhìn thẩm nguyên ra, lại nhìn sắc mặt của Kim Vũ Huyên còn tưởng rằng vụ án này đã có thể trực tiếp phá được không nghĩ tới lại nghe được một bước ngoặt khác. Chính bản thân cô là người rõ ràng nhất mình có phải hung thủ hay không, tất cả còn phải dựa vào lời khai của cô. thẩm nguyên ra nói, tôi khuyên cô mau sớm khai ra, đừng để bản thân phải gánh tội ngồi thù thay cho hung thủ. chương 114, rõ ràng là đội trưởng vừa nở nụ cười. Sở dĩ thẩm nguyên gia xác định như vậy là bởi vì lúc cô vừa mới nhìn thấy móng tay của Kim Vũ Huyên thì đột nhiên nghĩ tới video tử vong của Lữ Vạn Kiệt. Trước khi vào phòng thẩm vẫn cô có xem lại một lần, chỉ là lúc đó vẫn chưa phát hiện ra có chỗ không thích hợp. Hiện tại nhìn thấy, đã biết vấn đề nằm ở đâu. Trong video người đưa tay xem thử Lữ Vạn Kiệt còn sống hay không, và người sau đó đẩy Lữ Vạn Kiệt xuống hồ căn bản không phải cùng một người. Bởi vì móng tay của bàn tay kia có hơi chút phản quang. Nhưng bàn tay của người đẩy xuống hồ lại không có phản quang như vậy, trong cùng một hoàn cảnh không có khả năng xuất hiện hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Lữ Vạn Kiệt tử vong do chết đuối, cho nên vết thương sau đầu chỉ khiến anh ta đau đớn một chút, làm anh ta hôn mê hoặc sốc một chút mà thôi. Cho nên thầm nguyên gia mạnh dạn nhận định người đánh Lữ Vạn Kiệt không phải là hung thủ Tình huống ngay lúc đó có lẽ là sau khi Kim Vũ Huyên đánh Lữ Vạn Kiệt phát hiện anh hôn mê hoặc là tạm thời bị sốc bất tỉnh nên bỏ chạy tiếp đó khiến cho hung thủ thật sự được lợi. Đương nhiên cũng có thể là hai người cùng nhau tính kế. Tình huống cụ thể chỉ có Kim Vũ Huyên và hung thủ biết. Giọng nói của Kim Vũ Huyên trở nên bén nhọn hơn một chút, sắc mặt cũng có chút hoảng loạn. Cô đang nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu gì cả tôi không phải hung thủ tôi cũng không biết hung thủ là ai. Không phải cảnh sát các người nên tự mình đi điều tra sao? Thẩm nguyên ra quan sát sắc mặt cô ta, phát hiện hình như cô ta thật sự không biết hung thủ là ai, nhưng cũng không loại trừ đây là biểu hiện giả dối của cô ta. Cô không nhanh không chậm nói, cho nên tôi mới nói cô không cần phải nhận tội thay cho hung thủ, miệng vết thương sau đầu của Lữ Vạn Kiệt là do cô làm, nguyên nhân tử vong của anh ta là do chết đuối chứ không phải do vết thương sau đầu. Kim vũ huyên quả thực đến bây giờ mới biết được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Lữ Vạn Kiệt. Nhưng cô ta vẫn hoài nghi hỏi, anh ta thật sự chết đuối. Không phải bị đánh chết. Lúc này cô ta căn bản không ý thức được mình đã nói ra việc mình làm. Nhậm lộ lộ lập tức đưa ảnh chụp hiện trường cho cô ta nhìn một chút. Anh ta được phát hiện vào buổi sáng ngày hôm sau ở trong hồ, do đuối nước mà chết. Nếu như cô không phải hung thủ, vậy thì nhanh chóng chứng minh mình vô tội đi. Nếu không thì trước mắt người bị tình nghi cũng chỉ có một mình cô. Kim Vũ Huyên thở vào nhẹ nhõm một hơi. Vẻ mặt lúc này của cô ta cũng rơi vào trong mắt của những người đang vây xem ở bên ngoài. Liêu Hà Dương đưa mắt nhìn giang bạn bên cạnh nói thầm với Lý Thần cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao đội trưởng tình nguyện tiền trạm hậu tấu cũng muốn đem người về đây cho bằng được. Với bản lĩnh này tuyệt đối đủ tư cách làm cố vấn. Kim Vũ Huyên đúng thật là người bị tình nghi không sai, nhưng bọn họ muốn từ miệng cô ta cậy ra được chuyện gì chỉ sợ còn phải tốn một chút thời gian. Kết quả thẩm nguyên ra chỉ nói có vài câu đã đối phó được. Lý thần thấy có chuyện lạ gật đầu thần kỳ. Sau vài lần liên tiếp, bọn họ đã bị thuyết phục. Giang bạn không nói chuyện, chỉ là ánh mắt tán thưởng rừng ở trên người cô. Vốn là vụ án này anh đã có ý giao cho cô, đúng lúc tạo uy tín trong đội, để tránh về sau nói chuyện sẽ không có ai nghe theo, vậy thì dự định của anh cũng sẽ không đạt được. Anh quay mặt sang, mọi người nhớ chú ý quan sát, Liêu Hà Dương và Lý thần vội vàng gật đầu. Ngay khi bóng dáng anh biến mất nơi cuối hành lang, Lưu Hà Dương liền nháy mắt nhỏ giọng bát quái nói, tôi chắc chắn đội trưởng vừa mới nở nụ cười. Tuy rằng rất nhỏ cũng rất ngắn, nhưng anh nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Nghe vậy, Lý Thần trợn trắng mắt nói, cô vẫn thầm lợi hại như vậy, nếu như là tôi, buổi tối nằm mơ cũng sẽ cười tới tỉnh, đội trưởng như vậy đã hàm xúc lắm rồi. Tính tình của Giang bạn bọn họ đều rõ ràng, nhưng cứ hàm xúc vậy về sau làm sao theo đuổi bạn gái. Lưu Hà Dương nàn Trong phòng thẩm vấn Kim Vũ Huyên cảm thấy dường như ngọn núi lớn đè trên người mình đã biến mất lập tức toàn bộ mọi thứ trước mắt là ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở. Cô ta thở ra một hơi, nói vết thương của Lữ Vạn Kiệt là do tôi đánh. Nhậm lộ lộ thầm nghĩ quả nhiên, cô cũng đoán được là Kim Vũ Huyên sẽ thừa nhận phá án lâu như vậy, sắc mặt Kim Vũ Huyên vừa mới biến hóa đã chứng minh tất cả. Nhậm lộ lộ lập tức bắt đầu dò hỏi tại sao hai người lại ở đó muộn như vậy. Kim Vũ Huyên nhớ lại một chút tình huống ngay lúc đó thấp giọng nói thật ra ban đầu không phải ở nơi đó, Lữ Vạn Kiệt muốn quây dối tôi, sau đó mới lôi tôi vào chỗ đó. Nghe qua dường như không có vấn đề gì, nhậm lộ lộ lại hỏi cô và Phùng Tuấn là mối quan hệ bạn trai bạn gái sao? Với Lữ Vạn Kiệt cũng là loại quan hệ đó. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Kim Vũ Huyên thay đổi một chút. Nhưng mà chuyện này không quan trọng bằng chuyện xóa bỏ tội danh của bản thân, hơn nữa cảnh sát nếu có điều tra hẳn cũng đã biết cô muốn giấu giếm cũng không có ích gì. Đúng vậy, Kim Vũ Huyên thừa nhận, sau khi tôi và Lữ Vạn Kiệt yêu nhau được nửa năm thì gặp được Phùng Tuấn, sau đó cùng anh ấy yêu đương, không ai biết chuyện này cả. Cái loại cảm giác tự do với hai người đàn ông này làm cho cô trầm mê. Vì thế nên đã che giấu được nửa năm, Phùng Tuấn có biết sự tồn tại Lữ Vạn Kiệt không? Biết. Nhưng tôi nói với anh ấy Lữ Vạn Kiệt là đồng nghiệp yêu thầm tôi, anh ấy tin cho nên mọi chuyện vẫn luôn bình an vô sự, còn về phần Lữ Vạn Kiệt thì tôi nói Phùng Tuấn là người theo đuổi tôi, dù sao thì Phùng Tuấn cũng sẽ không vào công ty. Lúc Kim Vũ Huyên nói đến đây, đôi mi như phát sáng. thẩm Nguyên ra thật sự không có cách nào tán thành với cái giá trị quan này, chỉ yên lặng nghe cô ta nói, xem sau đó có thể đối chiếu được gì với video hay không. Nhậm lộ lộ lại hỏi một vài vấn đề đơn giản, Kim Vũ Huyên đều trả lời từng cái một. Rồi sau đó, nhậm lộ lộ hỏi tới sự tình phát sinh trong đêm đó. Kim Vũ Huyên ngồi thẳng lưng, chậm rãi kể lại tình huống lúc đó. Một tuần trước Lữ Vạn Kiệt đi công tác vài ngày ở khách sạn đột nhiên muốn gọi video cho tôi, tất nhiên là tôi đồng ý. Nhắc tới chuyện này cô còn tương đối tức giận, nhưng sau đó lúc gần cúp máy anh ta lại nói muốn xem tôi khỏa thân, đương nhiên là tôi từ chối. Nhậm lộ lộ và thẩm nguyên ra nghe xong đều nhú mày. Chuyện này vừa nghe thì biết không có chuyện đồng ý. Kim Vũ Huyên thở dài. Sau đó hai chúng tôi thiếu chút nữa đã tranh cãi ẩm ý, không lay chuyển được ý nghĩ của anh ta nên tôi đã đồng ý yêu cầu đó, còn lộ cả mặt mình nữa. thẩm nguyên ra nghe vậy thì biết sau đó chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nếu về sau bạn trai của cô muốn như vậy, chia tay ngay và luôn không thương lượng gì hết. Vừa nghĩ đến đây, cô lập tức nghĩ tới Giang bạn chết trước mộ của mình, thẩm nguyên ra riêng riêng, có đánh chết chắc Giang bạn cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Nhậm lộ lộ hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, ngày hôm sau thì tôi đã quên mất chuyện này, nhưng không nghĩ tới sau khi Lữ Vạn Kiệt đi công tác trở về đột nhiên hỏi tôi về chuyện của Phùng Tuấn, tôi đương nhiên phải qua loa lấy lệ cho qua chuyện, ai ngờ đâu vậy mà anh ta đã biết. Kim Vũ Huyên nhú mày tiếp tục nói, anh ta uy hiếp tôi. Nói sẽ tung video và ảnh chụp của tôi lên trên mạng chia sẻ cho Phùng Tuấn xem, nên tôi đem những chuyện mình giấu giếm nói hết cho anh ta nghe, tôi sợ anh ta làm thật nên mới nói. Này còn chưa tính, về sau lữ vạn kiệt ngược lại càng trầm trọng hơn. Anh ta coi Kim Vũ Huyên như cái máy ATM, lợi dụng video và ảnh chụp để uy hiếp lấy tiền từ chỗ cô ta tiêu xài còn có phụ nữ ở bên ngoài thậm chí còn suối dục Kim Vũ Huyên lấy tiền từ chỗ Phùng Tuấn cho anh ta xài. Dần già Kim Vũ Huyên chịu không nổi nữa. Lữ Vạn Kiệt chính là một cái động không đáy căn bản không thể lấp đầy. Vào đêm xảy ra chuyện tối đó Phùng Tuấn mời cô ra ngoài chơi, cô đồng ý, vừa vẳn tối đó Lữ Vạn Kiệt phải tăng ca không ở nhà cho nên Kim Vũ Huyên không sợ. Nhưng không nghĩ tới lúc cô đến công viên, Lữ Vạn Kiệt vẫn luôn đi theo sau cô. Hai người lại bởi vì chuyện video mà cãi nhau, lần này Kim Vũ Huyên nhịn không nổi nữa trực tiếp muốn chia tay, nếu Lữ Vạn Kiệt tung ảnh và video lên thì cô sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Lữ Vạn Kiệt động tay động chân với cô còn kéo cô vào tận trong rừng cây. Kim Vũ Huyên vô cùng kinh hoàng cố gắng chống cự anh ta, sau đó mò được một cục đá dưới góc cây thừa dịp anh ta không chú ý đột nhiên đập mạnh vào ót anh ta. Sợ chưa đủ cô còn đập anh ta thêm hai cái. Lữ Vạn Kiệt ban đầu còn túm lấy cô, sau đó thì ngã xuống đất. Kim Vũ Huyên nói tới đây còn có chút nghĩ mà sợ. Tôi tưởng là anh ta bị tôi đánh chết, sau đó đưa tay sờ mũi thì phát hiện anh ta thật sự không còn thở nữa nên tôi bỏ chạy. Sau đó thì cô trốn đi cũng không đến công ty. Nhậm lộ lộ bổ sung. Đúng vậy Kim Vũ Huyên nói, làm sao tôi biết anh ta vẫn chưa chết chứ, nếu biết như vậy tôi căn bản không cần phải trốn trốn tránh tránh làm gì, hại tôi lo lắng hãi hùng lâu như vậy. Không nghĩ tới lữ vạn kiệt lại chết đuối. Đúng thật là chết đuối đều là người biết bơi, lúc anh ta học đại học còn là kiện tướng bơi lội đấy, không nghĩ tới cuối cùng lại chết dưới nước. Trên mặt Kim Vũ Huyên một chút thần sắc đáng tiếc cũng không có. Nhậm lộ lộ cũng có thể hiểu được Lữ Vạn Kiệt giữ lại video và ảnh chụp như vậy, ngược lại còn dùng nó để uy hiếp Kim Vũ Huyên, cô ta hận không thể giết chết hắn, chẳng qua không có lá gan đó mà thôi. thẩm Nguyên ra đột nhiên hỏi cô và Phùng Tuấn hẹn nhau ở đâu. Kim Vũ Huyên sừng sốt một chút nói công viên. Công viên Thanh Hà, Kim Vũ Huyên Dường như cũng ý thức được chuyện gì, gật gật đầu. Bởi vì tôi ở chung với Lữ Vạn Kiệt nên vẫn luôn không cho Phùng Tuấn biết tôi ở chỗ nào cho nên chúng tôi hẹn địa điểm và thời gian gặp mặt đều là ở công viên, anh ấy sẽ ở đó chờ tôi. So với một Lữ Vạn Kiệt bình thường, đương nhiên là Phùng Tuấn đẹp trai lắm tiền càng hấp dẫn người khác hơn. Sau lần cãi nhau trong công viên, vốn dĩ cô và Phùng Tuấn đang muốn bàn chuyện cưới hỏi, gà cho Phú Nhị Đại một chuyện tốt như vậy cô đương nhiên phải thành công. Cho nên mới đem mọi chuyện ngả bài, không nghĩ tới lại chọc giận Lữ Vạn Kiệt. thẩm Nguyên ra quay đầu nói với nhậm lộ lộ, gọi Phùng Tuấn đến đây. Nếu như cô suy đoán không sai, đó chính là sau khi Kim Vũ Huyên đánh Lữ Vạn Kiệt thì Phùng Tuấn ra tay, cho nên cái tay kia trong video không có phản quang. Nhưng chuyện này đều cần có căn cứ. Nhậm lộ lộ cũng từ chỗ Kim Vũ Huyên nghe được chút hàm ý gật gật đầu. Tôi biết rồi, trước đó chúng ta cũng đã cho người quan sát anh ta một chút rồi. Trước đó Phùng Tuấn còn nói anh ta căn bản không quen biết Lữ Vạn Kịch, nếu đây là nói dối, vậy thì mức độ bị tình nghi sẽ tăng lên rất cao. Chương 115, người theo dõi. Lúc Thẩm Nguyên ra từ phòng thẩm vấn trở ra, cả người nhẹ nhàng không ít. Lưu Hà Dương từ bên cạnh đi tới, chớp chớp mắt với cô. Cảm giác thế nào? Vẫn ổn, Thẩm Nguyên ra nói, giọng nói đằng sau lớp khẩu trang có chút trầm hơn. Không có vấn đề gì, tôi cảm thấy còn có thể tiếp tục. Liêu Hà Dương đương nhiên khen ngợi cô một trận. Thẩm Nguyên ra khiêm tốn một chút nhìn thoáng qua xung quanh không thấy bóng dáng của Giang Bản. Cô muốn tìm đội trưởng sao? Liêu Hà Dương hỏi anh ta chỉ chỉ một phía. Văn phòng của đội trưởng ở hướng đó đi vào là được. Thẩm Nguyên ra hướng về phía bên đó đi tới thì thấy được văn phòng. Cô gõ gõ cánh cửa bên trong vang lên giọng nói đúng là giọng của Giang bạn không sai. Giang bạn đang lật văn kiện quay đầu lại hỏi có việc gì không? có Thẩm nguyên ra nói, vài ngày sau tôi sẽ đến New York. Giang bạn gật đầu, lịch trình của cô tự do cô quyết định. Anh Tuân theo thỏa thuận đã nói lúc trước sẽ không làm ra chuyện gì can thiệp vào chuyện riêng của cô cũng sẽ không hỏi nguyên nhân là gì. Thẩm nguyên ra không nghĩ tới anh sẽ trả lời nhanh như vậy. Cô ngồi ở phía đối diện quan sát vẻ mặt Giang bạn một chút làm như vô tình hỏi cảnh sát Giang vụ án kia của tôi khi nào mới có thể có kết quả vậy. Tôi sẽ cố hết sức càng sớm càng tốt. Thầm nguyên gia cũng không có gì muốn nói, chủ yếu là bây giờ đối mặt với anh thì lại có loại cảm xúc xấu hổ, sự đoán của Weibo đã để lại bóng ma quá sâu trong lòng cô. Vừa nhìn thấy mặt Giang bạn là cô sẽ nghĩ đến lúc anh về già. Sau đó lại nhìn Giang bạn liền có cảm giác kỳ quái. Trước kia trên Weibo cô cũng đã xem qua không ít gì ảnh về già của các minh tinh, nhưng đều không có loại cảm giác này, thẩm nguyên gia cảm thấy có thể mình đã bị video ảnh hưởng. Nửa tiếng sau, Phùng Tuấn bị đưa tới phòng thẩm vấn. Nhậm lộ lộ trực tiếp hỏi căn cứ theo thông tin mà Kim Vũ Huyên cung cấp vào đêm Lữ Vạn Kiệt xảy ra chuyện anh đã từng xuất hiện ở công viên Thanh Hà. Phùng Tuấn gật đầu, đúng vậy tôi có hẹn cô ấy ở đó, nhưng chuyện này thì có vấn đề gì chứ? Nhậm lộ lộ lại hỏi anh thật sự không quen biết Lữ Vạn Kiệt. Thẩm nguyên ra lần này không vào đó mà đứng ở bên ngoài, chẳng qua từ chỗ này vẫn có thể nghe thấy nội dung bên trong, đối với biểu cảm trên mặt và động tác của Phùng Tuấn cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhậm lộ lộ đem một sớp ảnh chụp ném qua cho anh ta. Nhưng trong máy tính của anh lại có video mà Lữ Vạn Kiệt chia sẻ cho anh, anh thật sự không quen biết anh ta. Đây là những thứ phát hiện được trong máy tính của Phùng Tuấn. Bởi vì theo lời khai của Kim Vũ Huyên nên bọn họ sinh ra hoài nghi đối với Phùng Tuấn, hơn nữa động cơ của anh ta cũng rất đầy đủ, lúc đó cũng có mặt ở công viên, hoàn toàn có thời gian. Cho nên sau khi cho anh ta đi, lại tìm trong máy tính của anh ta một chút thì phát hiện được đoạn video kia. Nội dung trong video chính là lần nói chuyện phím đó giữa Kim Vũ Huyên và Lữ Vạn Kiệt chẳng qua là một chút hình ảnh của Lữ Vạn Kiệt cũng không có, bên trong đều là Kim Vũ Huyên. Lúc bọn họ xem đều cảm thấy cay mắt. Cái này so với mấy bộ phim giáo dục giới tính còn trắng trợn hơn nữa, nhưng là thân là cảnh sát bọn họ nhất định phải xem từ đầu nhìn đến cuối mới được chẳng trách sao Kim Vũ Huyên lại bị Lữ Vạn Kiệt uy hiếp là con gái ai cũng đều không muốn cái loại video này bị tung ra ngoài. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Phùng Tuấn không quá đẹp. Anh ta nói là có người gửi cho tôi, tôi cũng không biết đó là ai. Sau khi anh xem video xong một chút cảm giác cũng không có. Nhậm lộ lộ nhứu mày quả nhiên Phùng Tuấn che giấu không ít chuyện. Anh không muốn biết người quay video là ai sao? Phùng Tuấn nói, tôi không thèm để ý, dù sao cuối cùng người cô ấy kết hôn chính là tôi. Nghe được đáp án này, cả nhậm lộ lộ và thẩm nguyên gia đều như mày. Liêu Hà Dương ở một bên nói, sao có thể được Phùng Tuấn dù sao cũng là một tên phú nhị đại, bạn gái của mình và người đàn ông khác quay video như vậy, sao anh ta có thể bình tĩnh như thế được? Là đàn ông đều sẽ không chấp nhận được. Nhậm lộ lộ cũng có chút không hiểu được thái độ như vậy của anh ta, đơn giản dựa theo ý nghĩ ban đầu của mình. Chúng tôi phát hiện trên người của nữ Vạn Kiệt có dấu vân tay, chỉ cần đối chiếu một lát là xong. Cô vừa nói xong thì có một vị cảnh sát đi vào thu thập vân tay. Chính thức hành động như vậy, Phùng Tuấn rốt cuộc có chút phản ứng, anh ta nhíu mày nhìn sắc mặt nhậm lộ lộ thấy cô một chút cũng không giống như đang giả bộ. Nhậm lộ lộ cũng không hoảng hốt chút nào, anh không nói cũng không sao, chờ kết quả đối chiếu vân tay là được. Phòng thẩm vẫn yên lặng vài phút Phùng Tuấn mới mở miệng là tôi làm. So với việc ở đây chờ kết quả đối chiếu vân tay cho ra kết quả là anh ta chi bằng cứ trực tiếp thừa nhận có lẽ còn có thể giảm hình phạt. Nhậm lộ lộ không biết chú ý này của anh ta chỉ hỏi nguyên nhân anh giết Lữ Vạn Kiệt là bởi vì Kim Vũ Huyên sao? Phùng Tuấn gật đầu cũng không hẳn là vậy. Tuy rằng tôi có thích Kim Vũ Huyên nhưng không thích đến mức phải giết người chỉ là khó có thể chấp nhận được việc mình bị lừa gạt còn làm tiểu tam. Anh ta là Phú Nhị Đại, đương nhiên có tôn nghiêm của chính mình. Kết quả lại bị Lữ Vạn Kiệt và Kim Vũ Huyên chơi khăm, hai người xoay anh như trong chóng còn lừa tiền của anh, căn bản là không coi anh ra gì mà là đàn ông đều sẽ chịu không nổi. Cho nên anh hẹn riêng Kim Vũ Huyên ra, chuẩn bị chia tay, sau đó tìm người đánh bọn họ một trận. Không nghĩ tới Lữ Vạn Kiệt đi theo sau Kim Vũ Huyên, mình còn chưa kịp chạm chán thì Lữ Vạn Kiệt đã nhịn không được phát hỏa, lôi Kim Vũ Huyên đi mất. Đúng lúc đó Phùng Tuấn nhìn thấy nên đi theo vào. Lúc đó anh cũng đã không còn tình cảm gì đối với Kim Vũ Huyên, thấy cô ta giết người xong thì bỏ chạy, mình cũng phải đi cho hà giận đẩy anh ta xuống sông. Phùng Tuấn cũng chưa nghĩ đến lúc đó Lữ Vạn Kiệt vậy mà chưa chết. Từ phòng thẩm vấn đi ra, tam quan của nhậm lộ lộ lại bị đổi mới thêm một lần. Cô cào nhào nói thiệt tình, bây giờ động cơ giết người của các vụ án càng ngày càng kỳ quái, ẩn tình bên trong cũng càng ngày càng kỳ lạ, lần này hoàn toàn là Kim Vũ Huyên và Lữ Vạn Kiệt tự làm tự chịu bằng không sao lại chết được. Phùng Tuấn vốn dĩ chỉ muốn đánh bọn họ một trận, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn trở thành kẻ giết người. thẩm Nguyên ra hỏi, thật sự có dấu vân tay à? Nhậm lộ lộ lắc đầu, lừa anh ta thôi, ngâm trong nước lâu như vậy, vân tay gì cũng đã biến mất, chỉ là anh ta có tật giật mình cho nên thừa nhận. Bản thân Phùng Tuấn trong lòng cũng biết mình đã làm chuyện gì cho nên thừa nhận chủ yếu là do tố chất tâm lý của anh ta căn bản đã không cao. Sau khi trở về từ cục cảnh sát, thẩm Nguyên ra liền ngủ một giấc. Ngày hôm sau cô không đến cục nữa trước tiên đến công ty một chuyến, sau đó được Lục Nguyệt đưa về tiểu khu, lại bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hai ngày sau phải đến New York, cô phải chuẩn bị thật tốt, nếu không đến lúc đó cần cái gì hay thiếu cái gì lại phải đi mua thêm lần nữa, mà chưa chắc có thể mua được. Lúc thầm nguyên ra mở tủ ra tầm mắt rơi vào bộ lễ phục màu sao trời kia. Bộ lễ phục này vẫn luôn được cô treo trong tủ quần áo, bởi vì không biết lễ vật này từ đâu tới nên cô cũng không dám mặc nó đi ra ngoài, nhưng thật sự rất đẹp. Thẩm Nguyên ra thở dài, lần thứ hai đóng lại. Nếu biết địa chỉ người tặng thì chắc chắn cô sẽ gửi trả lại, bộ lễ phục quý giá như vậy, rõ ràng không phải dành cho cô. Thẩm Nguyên ra thu dọn quần áo xong, đưa mắt nhìn Lộc Nguyệt đang ở phía sau, thuận miệng hỏi, "Lộc Nguyệt em cảm thấy người tặng món đồ này có thể là ai?" Lộc Nguyệt phía sau lưng trả lời ngắn gọn: Không biết, thẩm nguyên già cũng không để ý, dù sao thì lúc trước khi nhân viên chuyển phát nhanh đưa đồ cho mình cũng không biết cô có hỏi Lộc Nguyệt cũng vội. Lộc Nguyệt nhàn nhạt nói, nếu người khác tặng quà sinh nhật cho thầm tiểu thư, hẳn là có ý tốt. thẩm nguyên già rũ mắt ý tốt này cô xin nhận tấm lòng là được rồi. Có người theo dõi mình, lại có người tặng mình lễ phục quý giá như vậy cô nói thầm, sau khi mình trọng sinh thì đúng thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Đã hơn nửa năm kể từ ngày cô qua đời ở kiếp trước, hiện tại thiếu chút nữa đã quên mất cái cảm giác đó. Nhất là bây giờ có cuộc sống như vậy, ôi bua dự đoán làm cho cô có cảm giác an toàn hơn nhiều. Lộc Nguyệt hỏi, có người theo dõi chị sao? Nhưng đã trốn thoát rồi. Thẩm Nguyên ra gật đầu, không nhiều lời. lưu lị tìm trợ lý cho cô, lúc Lộc Nguyệt đến làm việc cho cô thì chuyện này đã qua rồi cho nên Lộc Nguyệt không biết cũng rất bình thường. Cô quay đầu lại, tạm thời bây giờ ở đây không có việc gì, em đi về trước đi. Lục Nguyệt không hỏi nhiều, gật đầu rồi rời khỏi tiểu khu. Sau khi thẩm nguyên ra đóng gói xong một cái vali cảm thấy hài lòng nên đi kiếm gì đó ăn, sau đó lại lướt quay bua. Hiện tại số lượng fan và bình luận đã tăng lên không ít thực đơn ăn uống lần trước đã có không ít fan làm thử, mặc dù chưa được vài ngày, nhưng cũng đều nghiêm túc làm theo. thẩm nguyên ra nhìn thấy cũng rất vui vẻ. Sáng sớm hôm sau... Cô còn đang say rấp nồng thì tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô mở điện thoại ra trên đó là số điện thoại của Lưu Hà Dương hôm trước cô vừa mới lưu cũng không biết anh gọi điện thoại cho mình có chuyện gì không. Alo, Lưu Hà Dương lời nói không được rõ ràng trong điện thoại truyền tới. Cô thầm, cô có muốn tới cục một chút hay không? Hình như có chuyện có liên quan tới cô. Thầm nguyên ra nhíu mày có liên quan tới mình. Cô hỏi lại thì Lưu Hà Dương cái gì cũng không tiết lộ chỉ muốn cô nhanh chóng đến cục càng nhanh càng tốt. Thẩm nguyên ra trực tiếp kêu taxi tới đó. Nhậm lộ lộ đã sớm chờ ở cửa nhìn thấy cô thì vội vội vàng vàng lôi kéo cô đi vào bên trong. Sáng hôm nay có người để một người ở bên ngoài cục cảnh sát của chúng ta. Thẩm nguyên ra tò mò hỏi, người đó là ai? Đầu năm nay còn có người học tập lôi phong. Thật đúng là ngạc nhiên, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới cô? Sắc mặt nhậm lộ lộ phức tạp, chúng tôi nghi ngờ đó là người theo dõi cô. Thẩm nguyên ra không nói gì. Nhậm lộ lộ nói tiếp ngày hôm qua đội trưởng đã lưu ý chuyện này, đã tra ra được manh mối, ở một camera theo dõi khác thấy được người đàn ông kia, nếu dựa vào thân phận điều tra có thể hôm nay đã phá được. Thẩm nguyên gia nghĩ đến những gì mình thấy được trong lịch biểu của Weibo. Dựa theo nội dung minh họa thật là hôm nay rằng bạn sẽ xem camera cũng dựa vào camera mà tìm được người đàn ông kia, nhưng không nghĩ tới lại là ở một camera khác. Khoảng cách bắt được người quả thật đã không còn xa nữa. Nếu không có chuyện hôm nay, có lẽ hai ngày nữa là xong. Những gì cô nói trước đó là thật sao? Lực chú ý thẩm nguyên gia nằm ở câu trước theo bản năng tìm kiếm trong cục cảnh sát chỉ là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhậm lộ lộ lắc đầu không chắc nói, tạm thời nghi ngờ thôi, đội trưởng đang ở bên trong, đám người Lưu Hà Dương đã đi theo dõi rồi, xem là ai làm. Trong lòng thẩm nguyên gia còn có chỗ cảm thấy không đúng lắm. chương 116, người đứng đằng sau muốn giết cô. Trước đó thẩm nguyên gia vẫn luôn thúc Giang bạn đi điều tra chuyện này, nhanh như vậy đã tìm được rồi sao? Rõ ràng mấy ngày trước tin tức gì cũng không có, cần nhất cũng phải chờ tới hôm nay Giang bạn xem xong camera mới biết được làm sao đột nhiên xuất hiện được. Cô vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, đây cũng là lần đầu tiên nhậm lộ lộ gặp được chuyện như thế này, nhưng cũng không gây trở ngại cô suy đoán, chắc chắn có người đứng sau ra tay, nếu không làm sao có thể được như này. Cô chỉ mới gặp qua tình tiết như vậy trong phim truyền hình, kết quả nó lại thật sự phát sinh ở chỗ này của bọn họ ngẫm lại thì cảm thấy chắc chắn không phải lôi phong. Bây giờ làm gì còn lôi phong? Hai người đi tới bên ngoài phòng thẩm vấn thông qua kính một chiều có thể thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông đang ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt thẩm nguyên ra hơi cứng lại. Đúng là người đó, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ bộ dạng của người đàn ông kia khi hắn ta đứng ở trước cửa thang máy mặt đối mặt với cô cuối cùng đâm chết cô. Nghĩ đến những chuyện đó, da đầu cô liền tê dài. Không có gì đáng sợ hơn là cận kề cái chết sau khi sống lại thẩm nguyên da đã cảm nhận trọn vẹn được cái loại cảm giác bồi hồi trước cái chết này. Nếu ngày đó cô phản ứng chậm chạp hơn một chút chỉ sợ mình lại dẫm lên vết xe đổ thêm lần nữa. thẩm nguyên da hít thở sâu, da đầu cũng căng cứng. Tất nhiên nhậm lộ lộ không thể nào lĩnh hội được loại cảm giác này. Đội trưởng đang ở bên trong tra hỏi, chắc chắn có thể hỏi ra được gì đó, đã có người làm tốt việc này rồi chúng ta chờ thôi. Thẩm nguyên gia thất thần gật gật đầu. Lúc các cô ở bên ngoài thảo luận bên trong phòng thẩm vấn đã tới thời điểm nhất định người đàn ông kia đang nói cái gì đó. Mặt mũi hắn ta bầm dập hơn nữa trên tay còn bị thương, nhìn qua có chút thảm đến không nỡ nhìn, nhưng xứng với cơ bắp nhô lên cuồn cuộn trên người hắn, hoàn toàn chính là một phần tử xã hội đen chính hiệu. Nhậm lộ lộ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Lúc được chúng tôi phát hiện, hắn đã như vậy, có lẽ là bị người ta bắt được rồi đánh còn để lại một tờ giấy. Thẩm nguyên ra hỏi, trên tờ giấy viết gì vậy? Trên tờ giấy viết hắn ta ăn trộm đồ bị bắt được nên đánh cho một trận, cảm thấy cần phải báo cảnh sát nên cột vào hắn vào cửa của chúng ta. Nhậm lộ lộ có chút sờ khóc sờ cười. Sau đó Giang bạn đem so sánh với ảnh chụp mà thầm nguyên gia cung cấp lúc trước còn có video trong camera mới xác định được người này chính là người theo dõi cô. Ăn trộm đồ, chuyện nhỏ nhặt như vậy. Dù sao thẩm nguyên gia vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng muốn câu nghĩ thì lại nghĩ không ra. Trộm gì thì trên tờ giấy kia cũng không biết tôi nghĩ xem từ camera chắc cũng không thấy được làm sao có thể lưu lại dấu vết một cách đơn giản như vậy. Nhậm lộ lộ không phải đồ ngốc cũng có thể đoán được tại sao. Không quá vài phút sau, Giang Bạn từ phòng thẩm vấn trở ra, nhìn thấy thẩm nguyên gia đứng ở bên kia. Thẩm nguyên gia, cô đi vào với tôi. Thẩm nguyên gia đi qua. Anh hỏi được gì rồi sao? Giang Bạn thấp giọng nói, hắn ta có tiền án, trước kia từng ra tay giết người, nhưng lúc đó là phòng vệ chính đáng, ngồi mấy năm thù, năm kia vừa mới được thả ra. Thẩm nguyên gia có chút không tin, phòng vệ chính đáng. Giang Bạn gật đầu, lúc ấy cho rằng như vậy, anh dẫn cô theo vào làm gì? Mặt đối mặt với người đàn ông này ở cự ly gần như vậy, thẩm nguyên gia vẫn có chút nghĩ mà sợ. thẩm nguyên gia trực tiếp hỏi, vào tháng 12 năm ngoái, vì sao anh lại theo dõi tôi? Đừng có chối, tôi đã nhìn thấy mặt của anh rồi. Tư liệu về người đàn ông này được đặt ở trên bàn, cô lướt mắt một cái là có thể nhìn thấy. Hắn ta tên là Lư Long, năm nay 35 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, nơi nào có thể kiếm sống hắn liền đi nơi đó, nơi ở cũng là khu nhà trọ đông đốc người ở. Hơn nữa hắn còn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với người khác. Lư Long ngẩng đầu đưa mắt nhìn thẩm nguyên ra, dường như đang cố nhớ ra cô là ai, một lúc lâu sau mới trả lời thấy cô xinh đẹp thôi. Nếu là người thường có lẽ sẽ tin, nhưng thẩm nguyên ra tuyệt đối không thể nào tin được. Bởi vì lúc trước cô chính là chết ở trong tay hắn ta con dao kia rõ ràng chính xác đâm vào người cô khiến cô chết ở tiểu khu. Cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu hỏi giang bạn điện thoại của hắn ta đâu. Giang bạn đưa cho cô, thẩm nguyên ra vừa nói vừa mở xem nhật ký của gọi tôi nhớ rõ sau khi hắn không tìm được tôi thì gọi một cuộc điện thoại không biết đối phương là ai. Cũng chính vì hành động này mới khiến cô cảm thấy có người đứng đằng sau chuyện này. Nhưng cô vẫn luôn không nghĩ ra, mình chỉ là một người mẫu nhỏ, mặc dù lúc đó cũng có chút nổi tiếng, nhưng không phải nổi tiếng vì không chuyên nghiệp hay làm chuyện bất chính gì, vậy thì ai xuống tay với cô đây? Muốn nói là do người mẫu nam kia, vậy cũng không quá có khả năng là anh ta. Anh ta chỉ bị cô đầy một phen mà thôi, hơn nữa sau đó anh ta còn ở trên mạng đóng vai là người có đạo đức cao, sao có thể chỉ vì chuyện này mà đi thuê người giết cô, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không làm như vậy. Người đứng sau lưng này thật đáng để người ta suy nghĩ. Bản thân thầm nguyên gia toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có gì đáng giá để người khác phải làm như vậy, cô nghĩ tới có khả năng nhất chỉ có thể là thân phận thật sự của mình. Người đem cô bỏ ở cô nhi viện không biết có phải là gia đình của cô hay không. Nếu đối phương là người có thủ oán sau đó khi cô trưởng thành, nổi tiếng, đúng lúc bởi vì chuyện trên Weibo nên đã biết tên cô, hoàn toàn có khả năng. Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, cụ thể hết thầy vẫn cần phải xem chứng cứ. Thẩm nguyên ra thu hồi suy nghĩ, tìm kiếm trong nhật ký cuộc gọi. Có lẽ người này không có thói quen xóa nhật ký, lịch sử cuộc gọi từ năm trước vẫn còn, cô trực tiếp kéo xuống tìm các cuộc gọi của ngày hôm đó. Thẩm nguyên gia xác định xong, đưa điện thoại tới trước mặt Giang bản. Ba số điện thoại này, ba cuộc trò chuyện đều từ điện thoại này gọi đi, dãy số không giống nhau, thời gian cuộc gọi cũng khác nhau, nhưng không biết cái nào là của người đứng sau. Giang bản tiếp nhận, tôi sẽ mau chóng cho bọn họ điều tra. Ngẫm nghĩ anh ở bên tai nhắc nhở từ nửa năm trước chất lượng cuộc sống của hắn ta tốt lên không ít tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan tới chuyện của cô. Đây cũng là một điểm đáng ngờ, đột nhiên chất lượng cuộc sống tốt lên nhiều như vậy, đa số trong các tình huống là được nhận một số tiền, người cung cấp số tiền này thật đáng nghi. Anh đã cho người đi điều tra tài khoản gửi tiền kia. Chỉ là căn cứ theo tình hình chung, người như vậy sẽ không để lại sơ hở, về phương diện tài khoản hẳn là sẽ tra không đến đâu, chỉ là không thể buông tha một cơ hội nào. Thẩm Nguyên ra lui về phía sau một chút, tôi biết rồi, thấy Giang bạn muốn đem điện thoại đi ra ngoài, cô bỗng nhiên gọi lại, từ từ đã đưa điện thoại lại cho tôi xem một chút, tôi muốn xem bên trong có manh mối nào khác hay không. Ánh mắt Giang bạn giật giật, không nói gì, đưa điện thoại cho cô. Lư Long bị còng tay, đối với thẩm nguyên gia cũng không tạo ra được thương tổn gì. Cô ngồi xuống trước mặt hắn, vừa lướt xem tin nhắn và một số ứng dụng nói chuyện trong điện thoại vừa hỏi ai sai anh giết tôi. Lư Long khinh thường biểu môi, cô suy nghĩ nhiều quá rồi, ai muốn giết cô chứ? Thật chứ, lúc đó anh có mang theo dao, phải không? Thẩm nguyên gia nhìn chằm chằm hắn ta, anh phải biết rằng có người có thể đưa anh đến cửa cục cảnh sát thì cũng có thể có càng nhiều người biết chuyện này lư Long nhìn chằm chằm vào mặt cô, không tránh khỏi nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Từ sau khi có được số tiền kia, hắn ta liền cùng các anh em trước kia mở một công ty đòi nợ thuê, nhờ lớn lên nhìn giống như xã hội đen, người bình thường đều sẽ rất vui vẻ trả tiền. Nhưng về sau công ty lại đóng cửa, gần đây tình hình kinh tế của hắn tương đối túng thiếu nên tự mình nhận một đơn hàng chuẩn bị đi đòi nợ, kết quả trên đường về đã bị mang đi, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội đánh trả. Sau khi bị đưa tới một chỗ xa lạ nào đó, Lư Long bị người ta hung hăng đập cho một trận, hắn còn bị nhét vào mồm đủ các thứ đồ kỳ quái. Rồi những người đó chuẩn bị xuống tay, miệng vết thương trên người chính là do khi đó dãy ruộng gây ra, còn có vết thương thảm hại hơn ở phía sau. Bọn họ cũng ép hỏi rất nhiều, nhưng Lư Long cắn răng cái gì cũng chưa nói. Hắn mơ hồ nghe thấy được giọng của một người tuổi trẻ đang nói cái gì đó. Sau đó thì, hắn đã bị đưa đến cửa cục cảnh sát. Lưu Long lấy lại tinh thần, nhìn người phụ nữ trước mặt cười nhạo một tiếng, cô đừng có mà hù dọa tôi, muốn hù dọa người khác ư cô còn non lắm, bây giờ tôi cũng chưa có phạm tội gì, các người có bản lĩnh thì đưa tôi vào tù đi. Thẩm nguyên gia đang tìm tài khoản Weibo của Lư Long thì nghe thấy những lời này của hắn. Weibo của Lưu Long tên là đòi nợ chuyên nghiệp, còn đăng ký một công ty nhỏ tuy rằng phía trên Weibo để công ty đã đóng cửa nhưng hắn vẫn tự mình nhận đơn. Nhưng những chuyện này cũng không gây trở ngại tới việc tài khoản này đã được chứng thực Trên thực tế cho dù tài khoản này không được chứng thực cũng không sao Nhưng nhiều chuyện khiến cho cô chắc chắn tài khoản này được chứng thực bằng tên thật Thẩm Nguyên ra ngẩn đầu nhìn anh thật sự không nói phải không Lưu Long ngồi ở kia tùy tiện trả lời Nói cái gì giờ tôi cũng không phạm pháp Thẩm Nguyên ra lấy điện thoại của mình ra Sau tìm thấy tài khoản của hắn trực tiếp nhấn lặng lẽ theo dõi Rất nhanh, dị ảnh xuất hiện trên ảnh chụp thế nhưng lại là bộ dáng hắn mặc đồ tù nhân có lẽ do trước đây chưa từng chụp ảnh bao giờ. Điều thật sự khiến cho thẩm nguyên gia chú ý là thông tin tử vong ở bên cạnh. Họ và tên Lư Long, ngày sinh 4 tháng 11 năm 1983. Ngày mất 20 tháng 8 năm 2018. Chết trong tháng này. Thầm Nguyên Gia không nhịn được ngẩn đầu lên nhìn nét mặt của Lư Long, lúc này mới chú ý tới quả thật nhìn qua hắn ta không được tốt cho lắm, chỉ là trước đó sự chú ý của cô không phải ở trên mặt hắn ta cho nên không chú ý. Nếu hắn ta chết vậy hung thủ là ai? Cảm giác đầu tiên của thẩm Nguyên Gia là có người muốn diệt khẩu. Bởi vì qua 2 ngày nữa chính là ngày 20, hiện tại bởi vì không có chứng cứ phạm tội cụ thể nên Lư Long chắc chắn sẽ được thả ra ra, sau đó thì có chuyện. Làm gì lại có chuyện trùng hợp như vậy? Thẩm Nguyên ra lập tức kéo xuống dưới, muốn biết lịch biểu mấy ngày tới còn có video tử vong ở dưới cùng, xem có để lộ ra hung thủ là ai hay không. Có lẽ chính là người đứng đằng sau muốn giết cô. chương 117 ăn cơm, trên lịch biểu chỉ có thời gian của 4 ngày, 3 ngày còn lại đều là màu xám Thẩm Nguyên ra hiểu rõ tình huống như vậy, cũng không cảm thấy kỳ lạ, bấm vào xem ngày mai, xem hình ảnh mới nhất. Trong ảnh là lư long bị bắt ở cục cảnh sát. Vì còn đang trong quá trình điều tra, Lư Long tạm thời bị giam giữ. Ngày thứ hai và ngày thứ ba cũng như vậy, mãi cho đến ngày thứ tư rốt cuộc có chỗ khác biệt. Trong ảnh là lúc Lư Long ra khỏi cục cảnh sát, trên mặt hắn là bộ dáng vân đạm phong khinh, nhìn ra được hắn đang vô cùng vui vẻ. Lư Long tạm thời được phóng thích tâm trạng hết sức vui vẻ. Thẩm nguyên ra đoán được nguyên nhân phóng thích hắn ta, bởi vì không có chứng cứ cụ thể, hơn nữa lúc cô báo án chỉ có mỗi ảnh chụp trong camera thì căn bản không thể tính là chứng cứ. Nếu Lưu Long liều chết không thừa nhận thì cũng không có cách nào định tội. Hơn nữa coi như định tội được hắn thì cũng chỉ là theo dõi phi pháp nhiều nhất chỉ bị giam giữ mấy ngày mà thôi, trừ khi hắn ta thật sự phạm pháp. Nhưng thẩm nguyên ra không có khả năng để hắn ta thực hiện được đây là vòng lập vô tận, lư Long không giết cô, hắn sẽ không phạm pháp, cũng sẽ không chịu phạt. Lần trước gặp phải chuyện như vậy, lần này vẫn như thế. Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của bản thân, tiếp tục kéo xuống xem, xem hắn chết như thế nào. Bìa video tử vong là bộ dáng lưu long trừng mắt thật to. Mà bên cạnh hắn là một ngọn lửa đang bừng cháy. Thẩm nguyên gia nhấn phát video. Chẳng qua chỉ là video tử vong một phút đồng hồ mà thôi, xem xong cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bìa video biến mất màn đen biến mất bóng dáng lưu long cũng nhanh chóng xuất hiện. Bởi vì là ban đêm toàn bộ chuyển động trong video cũng nhờ chức năng quay chụp của Weibo nên mới có thể xem tương đối rõ ràng, hắn ta đẩy cửa đi vào một nơi nào đó. Đèn đột nhiên sáng lên, lừa Long không kịp thích ứng nên nhắm mắt lại, lúc này liền bị đánh ngã xuống đất phát ra âm thanh nặng nề. Hắn nhanh chóng phản ứng định lao vào đánh nhau với người nọ nhưng lại bị đâm và nhát dao, rất nhanh đã bị hạ gục. Người cầm dao không xuất hiện trong video chỉ là ngay lúc đánh nhau ngẫu nhiên xuất hiện khoảng nửa người, ngay cả mặt cũng không xuất hiện. Rất nhanh, lư long liền mất máu quá nhiều, mặt mày trắng toát nằm trên mặt đất. Hắn thở phì phò từng ngụm từng ngụm, mày, mày mày muốn giết người diệt khẩu. Người nọ từ trên cao nhìn xuống, mặc dù không bị lọt vào ống kính nhưng bóng dáng lại dừng ở trên người lư long, có thể nhìn ra được là một người đàn ông. Lưu Long nói chuyện đứt quãng, chỉ là vẫn luôn không nói đến trọng điểm, lặp đi lặp lại vẫn là câu nói giết người diệt khẩu kia. Thẩm Nguyên Gia nghe thấy cũng gấp muốn chết đi được. Mãi cho đến một khắc cuối cùng, trên người lư Long bị đổ lên một loại chất lỏng rồi sau đó một cái bật lửa mở ra ném lên người hắn. Ngọn lửa nổi lên, trong nháy mắt bao chùm Lưu Long, còn lại tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết của hắn. Thẩm Nguyên Gia cảm thấy tóc mình tê dại từng cơn. Cô ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn Lưu Long ở phía đối diện, hắn không nhìn thấy được những nội dung mà Weibo dự đoán cho nên vẫn còn thành thơi nhàn hạ. Thẩm Nguyên ra nói, "Lư Long, anh cảm thấy tương lai mình sẽ chết như thế nào?" Lư Long bị bộ dạng này của cô làm cho hoảng sợ, nhưng sau đó cười ha ha. "Đương nhiên là sống lâu trăm tuổi, sống thọ chứ còn gì nữa." Hắn ta sẽ không bị một con nhóc hù dọa. Thẩm Nguyên ra hơi hơi mỉm cười, "Anh sẽ bị thiêu sống tới chết." Lư Long hừ một tiếng. Sợ là cô nằm mơ rồi, cô cho rằng mình có thiên nhãn sao? Ai mà tin được chuyện này chứ, giờ mà còn có chuyện bị thiêu sống, sao có thể được vừa nghe đã biết là muốn hù dọa hắn, cảnh sát cũng quá vô dụng rồi. Thẩm Nguyên Gia cũng không định hỏi gì nữa. Chỉ cần vào ngày 20 quan sát nhất cử nhất động của Lư Long là có thể tìm được người đứng đằng sau kia còn tốt hơn là ngồi trong đây thẩm vấn. Thẩm Nguyên Gia nói, không tin thì anh có thể thử xem. Lừa lòng lại là biểu cảm có đánh chết cũng không tin, hắn chưa bao giờ mê tín, người trước mắt với cô gái lúc trước hắn muốn giết giống như bị điên rồi. Sao có thể sống sờ sờ đó mà bị thiêu chết cho được cũng không phải đang đóng phim điện ảnh, muốn lừa hắn sao cũng không nghĩ lại xem mình có bao nhiêu phân lượng. Thẩm nguyên gia đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn, nhậm lộ lộ ở bên ngoài, nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Thẩm nguyên gia thấy bộ dạng này của cô ấy thì biết ngay là có việc. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Chuyện đó hắn ta thật sự bị thiêu sống sao? Nhậm lộ lộ vẫn luôn ở bên ngoài nghe ngóng. Tuy rằng đối với thẩm nguyên ra người vẫn luôn nghịch điện thoại cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng sau đó mọi sự chú ý đều bị câu tiên đoán kia hù dọa. Người sống sờ sờ bị thiêu chết thật sự rất hiếm thấy. Một năm cả nước trên dưới không chừng cũng có thể không xảy ra vụ nào. thẩm nguyên ra gật đầu. Đúng vậy, giang bạn đâu rồi? Nhậm lộ lộ chỉ chỉ bên ngoài. Ở phòng kỹ thuật. Thầm Nguyên ra lần trước có đi qua phòng kỹ thuật nên biết nó ở đâu, nhưng chuyện này nói ở đó cũng không tốt lắm, dứt khoát gửi tin nhắn qua WeChat cho anh tôi ở văn phòng của anh có việc. Nhậm lộ lộ làm mặt quỷ, gửi tin nhắn cho đội trưởng phải không? Có việc, thẩm Nguyên ra nói, nghĩ đến Weibo dự đoán những tình huống đó, cô lại bổ sung một câu, cô đừng nghĩ bẩy. Nhậm lộ lộ xua tay, tôi sẽ không nghĩ bẩy. Cô chỉ biết suy đoán, dù sao thì đội trưởng cũng độc thân lâu như vậy, thật vất vả mới có người tiếp xúc lâu với anh thẩm Nguyên Gia xuất hiện còn hao hết tâm tư để cô ấy vào đội làm cố vấn. Nếu có thể thúc đẩy thành một đôi thì thật tốt, thẩm Nguyên Gia không muốn suy đoán suy nghĩ của nhậm lộ lộ, xoay người đi vào văn phòng của Giang bạn chờ anh. Đồ đạc trong văn phòng của anh cũng rất đơn giản, đa số là hồ sơ trên bệ cửa sổ bên kia đặt hai chậu xương rồng khá mập mạc. Cũng không biết ngày thường có phải giang bạn hay chăm sóc hay không. Thẩm nguyên gia chưa bao giờ tự mình trồng bất cứ thứ gì, bởi vì vào tay cô không bao lâu sẽ chết lúc học đại học cô đã từng mua một chậu cây mắc cỡ. Sau đó, vì trở về cô nhi viện sống một khoảng thời gian, lúc quay lại cây mắc cỡ đã chết. Không chỉ có chết mà cành khô còn có rất nhiều gai, giống như cành hồng khô vậy. Thẩm nguyên gia đang nhớ lại chuyện cũ cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Giang bạn đi vào. Thẩm nguyên ra ngẩn đầu, vừa lúc nhìn thấy anh đang đóng cửa quay hàm đẹp đẽ lạ thường, anh mặc cảnh phục hơn nữa cộng với nét mặt cả người tràn ngập bộ dáng cấm rục. Dù sao thì cô cũng chưa thấy qua nhiều biểu cảm của anh lắm. Thẩm nguyên ra thấy anh xoay người thì vội vàng rời tầm mắt thẳng vào chủ đề, tôi muốn anh thả lư long vào ngày 20, sau đó theo dõi hắn ta. Giang bạn dựa vào cạnh bàn. Lý do, thẩm nguyên ra nói ra câu từ mình vừa nghĩ xong. Tôi xem được ngày đó hắn sẽ chết tôi nghi ngờ sau lưng có người ra tay, cho nên không còn gì tốt hơn là ôm cây đợi thỏ. Dù sao cô cũng đã nhiều lần nói qua chuyện đoán mệnh với Giang Bạn như vậy, không tin cũng phải tin. Quả nhiên, Giang Bạn im lặng một lúc lâu. Cô có chắc không? Giang Bạn suy tư một phen, hơi hơi gật đầu nói trước khi thả ra có thể gắn thiết bị định vị lên người hắn. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Có thể... Thầm Nguyên ra đứng dậy, đang chuẩn bị ra cửa thì giọng nói của Giang bạn đột nhiên từ phía sau truyền đến, sáng nay cô không ăn sáng. Bàn tay đặt trên nắm cửa hơi hơi ngừng một chút cô quay đầu lại nhìn anh một cái, đối diện với hai tròng mắt đen nhánh của anh, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Đã ăn rồi, Giang bạn im lặng không nói nữa. Lúc thẩm Nguyên ra rời khỏi văn phòng còn đang suy nghĩ xem mình nói dối có phải đã bị phát hiện rồi hay không, dù sao anh ấy cũng là đội trưởng đội điều tra hình xử. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ăn sáng hay chưa chỉ có mình cô biết, giang bạn nghi ngờ cũng vội. Lúc cô trở lại phòng làm việc chung, nhậm lộ lộ đang ăn snack khoai tây. Nhìn thấy thẩm nguyên gia đi tới, nhậm lộ lộ vội vàng vẫy tay. Lưu Hà Dương nói lúc sáng khi cô nhận điện thoại hình như đang ngủ, nên lúc đến đây chắc là chưa ăn gì phải không? Cô đưa bịch khoai tây qua. Nhậm lộ lộ lầm bẩm lầm bẩm đây là đồ cuối tuần rồi tôi mua còn lại đấy, đúng lúc có tác dụng cô xem cô thon thả như thế, nếu không ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày, mặc dù cái này là đồ ăn vặt. Nói đến đây cô ngượng ngùng cười, có phải ngày thường cô đều ăn uống rất lành mạnh phải không? Cô kề sát vào nhìn mặt thẩm nguyên da, trông da rẻ và tinh thần cô tốt như vậy, tôi phải học hỏi chút kinh nghiệm mới được nguyên da cô cũng đừng nên keo kiệt với tôi đấy nhá. Được rồi, có thời gian rảnh tôi sẽ nói cho cô nghe cô cũng có thể xem thực đơn ăn uống trên Weibo của tôi. Thầm Nguyên ra tiện tay bóc một miếng khoai tây. Nhậm lộ lộ vui vẻ ra mặt quyết định đợi lát nữa sẽ theo dõi Weibo của cô. Ánh mắt của thẩm Nguyên ra dừng lại một chút trên bài đăng đang mở trước mặt cô. Đây là hình minh hỏa cho phim kinh dị sao. Hình ảnh thật đáng sợ. Nhậm lộ lộ lắc đầu. Không phải, tôi mới vừa phát hiện, hình như là diễn thôi, chắc là đang hot ấy, bây giờ cũng có rất nhiều chương trình phát sóng trực tiếp như này. Thẩm nguyên gia rất tán thành, trên Weibo vẫn thường xuyên có. Xem nhiều hình như vậy cô cũng đã miễn dịch luôn rồi, ăn thêm vài miếng rồi chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này lại nhìn thêm vài lần. Cô thả lại bước chân vừa nâng lên, cái này, hình như người là chết thật. Nhậm lộ lộ hà một tiếng, phóng to hình ảnh lên, cũng phát hiện có chỗ không thích hợp. Tôi lập tức cho kỹ thuật viên tra IP bài đăng. Dứt lời cô ấy liền chạy đi. Ánh mắt của thẩm nguyên ra tập trung vào trong bức ảnh cô đã xem qua nhiều ảnh chụp hiện trường tử vong như vậy nên về sau nhìn hình ảnh trong phim đều cảm thấy rất giả, mà bài đăng này lại cho cô cảm giác giống như ảnh chụp hiện trường tử vong thật sự. Cho nên, có 80% khả năng là có chuyện thật. Cô rất khoát ngồi xuống, chuẩn bị nhìn xem bài đăng viết cái gì. Bịch khoai tây chiên của nhậm lộ lộ còn để ở trên bàn, thẩm nguyên ra rời đi một chút, di chuyển con chuột mới trượt một cái thì chóp mũi đã ngửi thấy một mùi thơm. lưu Hà Dương Hoa Hoa kêu tọ, ai gọi cơm hộp đấy? Lý Thần cũng vọt tới cửa, mới sáng đã bị đội trưởng gọi điện thoại réo tới đây, tôi vẫn chưa ăn gì nữa, bảo bối nào hiểu chuyện đến thế thất tịch tôi cho một bao lì xỉ nha. Trong nháy mắt cả cục cảnh sát rộn ràng nhốn nháo cả lên. Thẩm Nguyên ra nghiêng đầu nhìn ra, nhân viên giao cơm hộp mặc quần áo màu vàng đứng ở cửa đã bị đám người Lưu Hà Dương vây quanh, ngay cả đầu cũng không nhìn thấy. Cũng không biết có phải có người bắt đầu ăn rồi hay không, mùi thơm của những chiếc tiểu long bao dần dần tràn ngập trong không khí. Đúng lúc nhậm lộ lộ vừa từ phòng kỹ thuật đi ra, thấy thế vội kêu lên, trừ lại một phần. Lưu Hà Dương anh ăn ít lại một chút đi, Nguyên ra vẫn chưa ăn đó. Thẩm Nguyên ra mở miệng định ngăn cản nhưng vẫn chưa kịp nói ra. Theo bản năng cô xoay đầu lại nhìn, giang bạn đang đứng ở lối ra hành lang. chương 118, chữ trên tờ giấy. Đây thật đúng là một cảnh tượng đáng xấu hổ. thẩm Nguyên gia cũng không định mở miệng nói chuyện, xoay đầu tiếp tục xem bài viết, làm như mình không phát hiện cũng không nghe thấy gì cả. Nhậm lộ lộ từ chỗ lưu Hà Dương bên kia lấy một phần, đặt trên bàn mình. Nguyên gia, nè cái này cho cô. thẩm Nguyên gia cười nói, cảm ơn. Tôi vừa cho người điều tra. Có lẽ đợi một lát nữa là có thể biết được địa chỉ của người đăng bài chúng ta lại xác định một chút trong bài đăng chưa nói rõ đó là chỗ nào. Nhậm lộ lộ tiếp tục kéo xuống xem, trong nội dung bài đăng không có nhiều thông tin hữu ích cho lắm. Người đăng bài dường như lấy góc độ người đứng xem, nói đây là hình ảnh đáng sợ sáng hôm nay anh ta thu hoạch được còn cảm thấy sau đó sẽ còn nữa. Bình luận bên dưới tất cả đều cảm thấy anh ta đang gạt người. Chủ thớt sao anh không đi hồ nhai thử viết chuyện ma xem sao tôi thấy anh rất có triển vọng đấy. Loại ảnh này nếu anh muốn, bây giờ tôi có thể đóng gói gửi cho anh một bao, đừng lấy ra lừa gạt người ta nữa được chưa. Tuy rằng nhìn ảnh trông rất thật nhưng chủ thớt mua đạo cụ tốn không ít tiền nhỉ tôi cho rằng đây là ảnh tự chụp. Coi chừng chủ post lừa để chúng ta bình luận đấy, mọi người đừng quan tâm anh ta. Không có gì kỳ lạ trong bài đăng, mà chính là người đăng bài và hình ảnh có vấn đề, làm cho thầm nguyên ra và nhậm lộ lộ có chút nghĩ không ra. Mùi hương của tiểu long bao và cháo tràn ngập cục cảnh sát. thẩm nguyên ra cũng có chút đói bụng, mở chiếc túi mà nhậm lộ lộ vừa mới lấy tới, đang định ăn thì phát hiện mặt trên cái hộp có dán đơn hàng. Túi mà cô lấy là túi to đựng toàn bộ thức ăn ban nãy cho nên đơn hàng nằm phía trên. Thẩm nguyên ra không biết ma xuôi quỷ khiến làm sao lại nhìn thoáng qua, người đặt hàng họ Giang, cô quay đầu hỏi nhậm lộ lộ, ở đây còn có người thứ hai họ Giang. Nhậm lộ lộ còn đang chăm chú xem bài viết nghe thấy lời này, trả lời, không phải là đội trưởng đó sao. Thẩm nguyên ra, à, tình cảm thì đã sớm biết, đột nhiên cảm giác xấu hổ vừa nãy cũng không tính là gì cả. Không chừng tương lai Giang bạn cái gì cũng sẽ biết, dù sao thì anh cũng chết ở cạnh mộ cô kia mà. Thẩm Nguyên gia tăng tốc độ uống một chút cháo, ngựa ngùng chừa lại một phần, sau khi thu dọn xong cũng đi xem nội dung bài viết. Đúng lúc này, trên máy tính nhảy ra một khung chat đã tra được. Người đăng bài sống tại số 45 tiểu khu thư hương tòa 302 tên Thẩm Vĩ. Còn cùng họ với mình nữa. Thẩm Nguyên ra theo bản năng suy nghĩ. Báo cho Giang bạn một tiếng đi. Nhậm lộ lộ gật gật đầu. Cô ăn trước đi tôi đi nói một tiếng với đội trưởng. Nhưng một phút đồng hồ sau, Giang bạn lại xuất hiện trong đại sảnh. thẩm nguyên gia đã rời khỏi vị trí của mình, bình tĩnh nhìn anh rồi truyền tầm mắt. Bài đang ở đây, các cô nhìn thấy điểm gì đáng ngờ? Giang bạn hỏi, một bên nhanh chóng xem toàn bộ nội dung bài rồi trở lại hình ảnh ở trang đầu tiên. Nhậm lộ lộ lắc đầu, tạm thời không rõ người đăng bài có phải đang nói thật hay không, bức ảnh này cũng cần phải xác minh một chút mới được. May mắn có nguyên gia nhắc nhở, nếu không em cũng không biết ảnh này là thật. Đối chiếu ảnh chụp người chết với hệ thống một chút, hẳn là anh ta. Nhậm lộ lộ chỉ chỉ thông tin một người đàn ông trên máy tính. Em đã so sánh một chút, chỉ cần đến hiện trường xem thì biết có phải hay không. Người thanh niên này tên Lưu Huy, 22 tuổi, năm nay mới vừa tốt nghiệp, hiện tại đang làm ở bộ phận tiêu thụ cho một ông ty bảo hiểm cũng khá là mồm mép. Giang bản lướt mắt xem một cái liền nhìn ra được ảnh chụp là thật. Hầu kết anh giật giật ánh mắt từ trên người thẩm nguyên ra rời đi, vỗ vỗ tay. Rất nhanh anh chia mọi người chia làm hai đội, Lưu Hà Dương dẫn người đến nhà của Lưu Huy trong khi anh và nhậm lộ lộ mấy người còn lại đi tìm thẩm vĩ điều tra. Bởi vì chỗ ở của Lưu Huy khá xa, nhóm của Lưu Hà Dương mất gần 2 giờ đồng hồ mới đến nơi. Vừa đến chỗ đó, vài người lập tức không nhịn được nhíu mẩy bởi vì hoàn cảnh thật sự không thể nói là tốt được so với ảnh chụp Lưu Huy chết trong đống tiền rất không giống. Người mở cửa là một bà lão, bà hiếp mắt nhìn một lát mới nhận ra mấy người trước mặt là cảnh sát, có chuyện gì vậy? Tôi đâu có phạm tội gì đâu, Liêu Hà Dương vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, chúng cháu muốn tìm lưu Huy để hỏi cậu ấy chút chuyện ở công ty ấy mà cậu ấy có ở nhà không bà? Những nếp nhăn trên mặt bà lão nhăn lại, nó cả ngày không ra khỏi cửa, tôi có gõ cửa cũng không trả lời, có khi tối qua lại thức đêm cũng không chừng, mọi người vào đi. Nghe được lời này, trong lòng mọi người đều cảm thấy cậu ta lành ít dữ nhiều. Quả nhiên, khi đám người Lưu Hà Dương gõ cửa phòng Lưu Huy cũng không có bất kỳ phản hồi nào, một chút âm thanh cũng không có. Tông cửa đi, trong nháy mắt cửa bị bật tung, cảnh tưởng trong phòng xuất hiện làm mấy người bọn họ trói mắt, sau đó chính là vẻ mặt nghiêm trọng. Dém cửa trong phòng được kéo lên, bên trong bật đèn, mà trên giường lại là một đống đồ các loại thờ tiền nhân dân tệ Lưu Huy nằm ở bên trong, đã chết. Đôi mắt của bà lão không tốt lại bị bọn họ che khuất nên không nhìn thấy được. Liêu Hà Dương kéo bức màn ra, đưa mắt nhìn rồi nói cửa sổ ở đây bị mở ra, hẳn là hung thù bỏ chạy từ chỗ này. Người bên cạnh cảm khái nói, vậy thì phía sau có thể khó tìm đây. Chỗ ở của Liêu Huy là nơi tương đối đổ nát ở đế đô, đằng sau là một cái sân xây cũ kỹ, bên trong bây giờ đã lộn xộn thành một đống, khỏi phải nghĩ chắc chắn không có camera theo dõi. Bọn họ chụp lại hiện trường, nói thầm, những tờ tiền này, phía trên chắc chắn sẽ có rất nhiều vân tay, manh mối quá rộng nhưng khả năng dùng được sẽ không nhiều. Lưu Hà Dương nhíu mày nói, báo cho Pháp Y tới đây đi. Bên kia, nhóm của Giang bạn đang theo địa chỉ tìm đến nhà Thẩm Vĩ. Thẩm Vĩ mới hơn 20 tuổi, nhìn qua chính là một thanh niên bình thường, tóc nhuộm màu xám, là bộ dạng của một tên ăn chơi. Tiểu khu cậu ta ở tuy rằng không quá xa hoa nhưng cũng rất cao cấp tiền thuê thiệt đối không rẻ. Đối với một thanh niên mà nói có thể sống tốt đã nói lên ra cảnh không tôi. ấn chuông cửa một lúc lâu mới có người ra mở cửa. Nhìn thấy Giang Bạn đứng trước mặt thẩm vĩ lùi lại một bước cảnh giác nhìn cảnh sát. Tôi không có phạm pháp các người đừng nghĩ đánh tôi rồi bắt tôi nhận tội. Giang Bạn trực tiếp hỏi bài viết này có phải cậu đăng hay không? Đưa màn hình di động lên trước mặt thẩm vĩ tên người đăng cũng vô cùng rõ ràng. Thẩm vĩ gật gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, có chuyện gì sao? Giang bạn nâng mi mắt nói, một khi đã như vậy, chúng tôi có vài vấn đề cần hỏi cậu. Nhậm lộ lộ và thẩm nguyên gia ở phía sau giang bạn, nhậm lộ lộ vóc dáng nhỏ nhắn nên bị che chắn hoàn toàn, còn thẩm nguyên gia thì lướt qua bờ vai của anh có thể nhìn thấy mặt thẩm vĩ. Từ tướng mạo có thể tiết lộ tính cách của một người. Thẩm nguyên gia cơ bản có thể kết luận thẩm vĩ chính là một tên háo sắc tuy rằng vẫn chưa giao tiếp nhưng ít nhất vẫn có thể xác định. Hơn nửa thư thái độ cho thấy còn rất lưu manh. Hỏi cái gì, thẩm vĩ cảnh giác nói tôi cũng không biết gì cả. Âm thanh giang bản có chút lạnh, hy vọng cậu có thể phối hợp nói ra nơi phát hiện được bức ảnh này. Thẩm vĩ mắt trợn trắng tức giận nói tôi không biết tôi nhận được bức hình này vào lúc sáng sớm, làm tôi sợ chết khiếp. Mặc dù nói như vậy nhưng cậu ta vẫn mở cửa cho bọn họ vào. Cậu ta một chút cũng không ý thức được tính chân thật của bức hình, nhìn thấy phía sau là nhậm lộ lộ và thầm nguyên ra, ánh mắt sáng lên, cả lơ phất phơ nói, hai vị cảnh sát xinh đẹp như vậy, đây là tới quan tâm tôi phải không? thẩm nguyên ra vẫn như cũ mang khẩu trang, nhưng cũng không giấu được nét đẹp tinh xảo Ánh mắt thẩm vĩ dạo qua một vòng ở trên người hai cô, đang muốn nói chuyện thì nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa phòng lãnh đạm nhìn chằm chằm cậu ta. Cậu ta lập tức lui về phía sau một chút, cười đùa cợt nhà. Hai chân mày giang bạn cao lại âm thanh lạnh hơn, thẩm vĩ, hy vọng cậu có thể có thái độ đoan chính một chút, gây cản trở người thi hành công vụ sẽ bị giam giữ. Trong lòng thẩm vĩ run lên, đáng tiếc nhìn hai người một chút. Cậu ta biểu môi, nói thầm, không phải chỉ là nhìn thôi sao, hung giữ như vậy làm gì, mỹ nữ chính là để ngắm mà. Cậu nói kế tiếp chạm đến ánh mắt kia của giang bạn cũng không dám nói nữa. Mãi cho đến nửa phút sau, giang bạn mới nhàn nhạt hỏi, làm sao cậu có được bức ảnh này? Thẩm vĩ nói, tôi nhận được qua truyền phát nhanh, chuyển phát nhanh, nhậm lộ lộ tò mò lặp lại. Thẩm vĩ tươi cười ngả ngớn với cô, chính là truyền phát nhanh đó, không biết là ai gửi cho tôi nữa, dù sao người yêu thầm tôi nhiều như vậy. Sáng hôm nay, lúc cậu ta đang ngủ trong nhà thì có người ấn chuông cửa, là nhân viên chuyển phát nhanh. Thẩm vĩ không nhớ rõ mình có mua gì hay không, nhưng nhân viên truyền phát nhanh cũng không đòi tiền, chỉ cần cậu ký nhận là được. Đến khi cậu vừa mở cái hộp nhỏ ra thì thấy được một phong thư màu trắng, sau khi mở ra thì thấy được bức hình bên trong, không khỏi hoảng sợ. Thẩm Vĩ nói với Giang bạn chắc chắn là có người bày trò đùa dai. Ganh thì tôi có tiền chữ gì? Anh ta quơ quơ đồng hồ trên tay mình, ánh mắt bay về phía nhậm lộ lộ và Thẩm Nguyên ra đang ở bên cạnh nhìn bức hình. Cũng có thể là hâm mộ tôi có nhiều bạn gái. Giang bạn căn bản không để ý đến anh ta. Tận mắt nhìn thấy bức hình so với xem trên bài viết thật ra vẫn có chút khác nhau, ảnh chụp càng có cảm giác đây là người chết thật hơn, trên ngực của cậu thanh niên này có một lỗ máu, bên trong còn bỏ một đống tiền xu. Nhậm lộ lộ nói cái cách chết này có cảm giác là cố ý tạo thành. Cho nên ngay từ đầu cô mới có thể cho đây là diễn xuất dù sao thì đây là chết trong đống tiền, vừa thấy đã biết không phải là cách chết bình thường. Nếu như tự sát vậy thì người chụp ảnh là ai? Người đó gửi bức hình này cho thẩm vĩ là có ý gì? Nếu người là do hắn giết, vậy người giết có phải cũng là người chụp ảnh hay không? Giết người trong hoàn cảnh như vậy là có ý gì? Gửi ảnh cho thẩm vĩ là có ý kỳ quái gì vậy? Vụ án này từ đầu tới cuối đều thật đáng ngờ. Làm cảnh sát lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhậm lộ lộ thấy cách chết thế này. Chết trong tiền thật ra không hiếm thấy, nhưng ở chỗ miệng vết thương bỏ vào một đống tiền xu thật chưa thấy qua bao giờ. Thẩm Vĩ bên kia còn đang trả lời câu hỏi của Giang Bạn đột nhiên nghĩ tới gì đó, nói trong hộp truyền phát nhanh không chỉ có mỗi cái phong thư còn có một tờ giấy nhưng bị tôi vứt đi rồi. Trực giác Giang Bạn cho biết có vấn đề. Trên tờ giấy có viết gì không? Thẩm Vĩ suy nghĩ, hình như viết hai chữ cái gì mà dâm dục tôi biết ngay chắc chắn là ghen ghét tôi có nhiều bạn gái, loại người như này tôi đã thấy nhiều rồi. Giang Bạn lại nhớ mày. chương 119, bát kẻ đứng đằng sau. Thẩm vĩ nhướng nhướng chân mày, lại chuẩn bị đưa mắt nhìn thẩm nguyên ra, kết quả chỉ thấy có mỗi mặt giang bạn, sợ tới mức thiếu chút nữa quéo người. Cậu ta dựa vào sofa, chuyện chính là như vậy, chuyện này không có liên quan gì tới tôi cả, người ta muốn ghen tị với tôi thì tôi đây cũng không còn cách nào khác. Lúc thẩm vĩ nhìn thấy dòng chữ màu đỏ tươi trên tờ giấy kia thì trong lòng đã thấy không thoải mái, trực tiếp vướt vào thùng rác lấy bức ảnh làm tiêu điểm. Giang bạn hỏi, tờ giấy bị cậu ném ở đâu rồi? Ngón tay thẩm vĩ chỉ vào thùng rác bên cạnh bàn trà, đây, ở đây này. Giang bạn mang găng tay, mày cũng không nhăn lại chút nào lấy tờ giấy ra từ thùng rác. Thùng rác trong phòng khách không có quá nhiều rác, chỉ có một ít giấy ăn và hộp cơm, bởi vì đồ chuyển phát nhanh mới đến lúc sáng hôm nay cho nên tờ giấy nằm ở trên cùng. Chữ viết trên tờ giấy cũng không phải được viết tay mà là chữ in bị cắt ra, dán lên tờ giấy rồi nhuộm thành màu đỏ. Chóp mũi giang bạn ngửi thấy mùi gì đó. Một mùi máu tươi từ bên trong truyền tới, chỉ sợ màu đỏ này chính là máu người, nếu không sai thì đây chắc là máu của người chết đầu tiên. Lấy cái này để cảnh cáo hoặc là nhắc nhở thẩm vĩ, có lẽ cậu ta chính là người chết tiếp theo. Thẩm vĩ thấy động tác của anh thì run run. Anh cảnh sát này, anh cái này có mùi gì sao? Cậu ta nhỏ giọng hỏi, không thể nào. Giang bạn lợi ít ý nhiều, mùi máu tươi. Lúc này thẩm vĩ cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đây là ý gì, máu gì? Cậu lập tức liên tưởng đến những thứ trong bức ảnh, sắc mặt bỗng chốc trắng bạch, máu người, bức ảnh kia chụp người chết, nghĩ lại mình còn nhiều lần lật tới lật lui bức ảnh kia để xem, bây giờ cả người cậu đều cảm thấy buồn nôn, lại nghĩ đến người gửi đồ cho cậu, trong lòng cũng bắt đầu thấy sợ hãi. Thẩm vĩ cũng không dám miệng lưỡi trơn chua nữa, cả người run dày. Tôi cũng không có đắc tội với ai tại sao lại làm chuyện này với tôi, muốn hãm hại tôi vô an tôi giết người sao. Nhất định là vậy rồi, nhưng cũng không đúng cậu ta rơi vào trong trạng thái suy nghĩ kỳ quái. Giang bạn hỏi, có ai biết cậu có nhiều bạn gái không? Thẩm vĩ suy nghĩ, nói, người quen của tôi đều biết, người không quen biết thì nghe qua tên của tôi cũng biết. Giang bạn cũng không ngờ được câu trả lời này. Nếu như vậy thì rất khó xác định phạm vi hung thủ dù sao cũng có nhiều người như vậy, không có khả năng khoanh vùng chính xác được. Thẩm nguyên gia và nhậm lộ lộ đang xem bức ảnh. Đặt ở bên cạnh trên bàn chính là bìa thư, thẩm nguyên ra nói, trên mặt thư hẳn là sẽ không lưu lại dấu vết rõ ràng, chắc sẽ không tìm được vân tay, kẻ đó sẽ không ngốc như vậy. Nhưng cũng phải đem về xét nghiệm một chút, nhậm lộ lộ thở dài. Nếu hung thủ không cẩn thận để sót lại gì đó thì tốt rồi, như vậy sẽ đơn giản nhiều. Đương nhiên cái hy vọng xa vời này sẽ không có khả năng. Cô thật cẩn thận lấy phong bì và bức ảnh cho vào túi vật chứng. Thẩm Nguyên ra quay đầu lại nhìn Thẩm Vĩ đang ngồi trên sofa, đối diện tầm mắt của cậu ta, nhíu mày rời đi. Chúng ta đi kiểm tra máy tính của cậu ta xem. Nhậm lộ lộ gật đầu. Máy tính của Thẩm Vĩ để ở trong phòng, nhưng màn hình đã bị khóa. Nhậm lộ lộ quay ra bên ngoài kêu lên Thẩm Vĩ, phiền cậu mở máy tính cho chúng tôi xem một chút. Người đẹp làm việc vất vả, tôi tất nhiên sẵn lòng làm rồi. Cậu ta gật nhà muốn đi vào nhưng thấy Giang bạn đứng lên thì ho khan một chút rồi vội vàng chạy đi. Tuy rằng miệng lưỡi ngon ngọt nhưng trên thực tế vẫn không dám động thủ. Đừng nói tới đối phương là cảnh sát, ở đây còn có một nam cảnh sát lúc nhìn có cảm giác như muốn chừng chết cậu ta vậy. Sau khi máy tính được mở ra, đúng là bài viết kia. Thẩm vĩ nói, bài này do tôi đăng, không nghĩ lại thu hút các vị cảnh sát tới đây. Cậu vốn dĩ nghĩ đây chỉ là trò đùa dai của người khác, sau đó lấy đi đăng bài mà thôi, ai ngờ lại có cảnh sát tới nhà mình. Thẩm vĩ lại trở về phòng khách. Thẩm nguyên ra nhìn xem màn hình một chút, phát hiện đều là các ứng dụng game đang phổ biến nhất hiện nay, sau đó là các phần mềm cơ bản. Ngoài ra không có gì khác đặc biệt, nhậm lộ lộ hiển nhiên có kinh nghiệm hơn, nhanh chóng tìm kiếm, phát hiện một thư mục có chứa phim người lớn, lập tức ghê tởm thoát ra. Cô ấy nói quả nhiên là tên háo sắc, nhìn ra được, thẩm nguyên ra đối với loại người này không có chút hào cảm gì, sau khi mình sống lại người đầu tiên gặp được lại chính là loại này. Sau khi kiện lên tòa án đối phương còn yêu cầu giải quyết ngoài tòa, làm sao có thể, vì thế khi phán quyết được đưa ra, người mẫu nam kia bồi thường không ít tiền. Có không ít tài khoản có kiến thức nói cô kiện cáo rất có phong cách. Hiện tại ngoại trừ một ít người không biết xấu hổ, nếu không cũng sẽ không có ai gây phiền phức cho cô, hơn nữa hiện tại danh tiếng của cô không lớn, tìm cô cũng không có tác dụng gì. Nhậm Lộ Lộ tiếc núi nói, một chút thông tin hữu ích cũng không có. Thẩm Nguyên Gia lấy lại tinh thần, "Để tôi xem." Nhậm lộ lộ xoay người sang chỗ khác trong phòng tìm một chút đồ đạc cô click mở trình duyệt định xem có thông tin gì liên quan tới Weibo hay không. Lần trước cô tìm thấy Weibo của cô gái kia trong các trang được đánh dấu, lần này có lẽ cũng có thể. Các trang được đánh dấu trong máy thẩm vĩ đều là các loại tiểu thuyết, thỉnh thoảng có một vài trò chơi, thoạt nhìn hoa cả mắt. Lúc thẩm nguyên gia đang định từ bỏ thì đột nhiên nhìn thấy một trang đánh dấu Weibo, vội vàng nhấn vào xem. Kết quả bên trong cần phải đăng nhập. Thầm Nguyên ra không khỏi thất vọng, mã Kiều A đăng nhập cần phải có thầm vĩ tự mình làm mới được. Đợi lát nữa tìm cơ hội hỏi thẩm vĩ một chút, lợi dụng tính cách háo sắc của cậu ta có lẽ sẽ chủ động cho cô Phương thức liên hệ. Thấy nhậm lộ lộ quay lại, thầm Nguyên ra đóng cửa sổ Weibo. Trong phòng khách điện thoại giang bạn vang lên. Giọng nói của Lưu Hà Dương từ bên trong truyền ra, đội trưởng, người chết đúng là Lưu Huy, hiện trường vụ án và ảnh chụp giống nhau như đúc chúng em đã tiến hành đối chiếu, hung thủ hẳn là người chụp ảnh, chạy trốn từ hướng cửa sổ. Có manh mối gì không? Tạm thời không có, bởi vì thoạt nhìn hiện trường hình như không để lại gì cả còn phải điều tra thêm, bà lão duy nhất trong nhà đôi mắt cũng không nhìn rõ, hỏi cũng không ra được thông tin hữu ích gì. Giang bạn ừ một tiếng, lại dặn dò thêm vài câu. Sau khi cúp điện thoại, anh ngẩn đầu hỏi cậu có biết Lưu Huy không? Lưu Huy, là ai? Thẩm Vĩ theo bản năng hỏi một câu, nhanh chóng phản ứng. Là người chết trong bức hình này sao? Tôi chưa từng gặp qua anh ta cũng không quen biết cho nên tôi mới nghĩ đây là trò đùa dai của người khác. Một chút ấn tượng cũng không có sao. Thẩm Vĩ buồn bực không? Nếu có tôi đã sớm nhớ rồi tôi thật sự không biết anh ta, người tôi biết không có ai họ lưu cả. Mọi chuyện đến đây cơ bản nên hỏi đều đã hỏi, thẩm vĩ thuộc về dạng hỏi một câu đã hết ba câu không biết, giang bạn cảm thấy nếu hỏi nữa cũng không thua được manh mối gì có ích. Giang bạn đi đến cửa phòng ngủ, nói có thể đi rồi. Nhậm lộ lộ và thẩm nguyên ra cũng từ bỏ tìm kiếm. Thẩm vĩ ra vẻ nịnh bỡ muốn đưa bọn họ ra cửa, thẩm nguyên ra tụt lại phía sau, nhân lúc giang bạn không chú ý tới, thấp giọng hỏi cậu có quay bua không? Có chứ có chứ. Thẩm vĩ hương phấn đến cực điểm, cậu vừa thấy thẩm nguyên ra, tuy rằng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhưng cặp mắt kia thực sự hút hồn người khác thì biết chắc đây là mỹ nữ. Tìm mình để hỏi Weibo, chẳng lẽ muốn làm quen với mình. Tuy rằng không biết tại sao lại không hỏi số di động mà là tài khoản Weibo, nhưng chỉ cần có cách liên lạc là được những chuyện khác kệ miệng nó. Cậu ta lập tức móc điện thoại ra trước mặt cô, nhỏ giọng nói, mỹ nữ, là cái này, cũng đừng để đội trưởng của cô biết. Thẩm Vĩ rất sợ khuôn mặt không biểu cảm của người đàn ông kia, vừa rồi lúc hỏi chuyện giống như mình đang nói chuyện với người chết vậy quá dọa người. Thẩm Nguyên ra nhìn lướt qua màn hình, ghi nhớ cái tên Weibo kia, đồng thời lui về phía sau một bước. Cảm ơn, thẩm Vĩ hì hì cười qua cua di động, nháy mắt nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, mỹ nữ cô nhất định phải liên lạc với tôi đó nha. Thẩm Nguyên ra cũng không quay đầu lại mà đi luôn một nước. Cô muốn xem khi nào cậu ta chết, hung thù có thể xuất hiện trong màn hình hay không, thẩm vĩ người như vậy, liên lạc với cậu ta trừ khi mình không có việc gì muốn kiếm chuyện làm thì đúng hơn. Vào trong xe, giang bạn đem những manh mối thu được nói lại một lần. Trọng điểm là bức hình và nội dung trên tờ giấy. Thẩm nguyên ra tuy rằng cảm thấy hai chữ dâm dục này có chút kỳ quái, nhưng thấy tác phong của thẩm vĩ cùng chuyện này quả thật không có gì ăn khớp, hung thù chắc là biết cậu ta. Thẩm vĩ có lẽ quen biết hung thủ, nhưng hiện tại cậu ta cái gì cũng không biết, chỉ có thể chờ phía lưu huy bên kia xem hung thủ có lưu lại dấu vết gì hay không. Đây không phải là bảy tội ác hay sao? Nhậm lộ lộ ở phía sau đột nhiên lên tiếng. Giang bạn gật đầu, hung thủ hẳn là dựa theo cái này để giết người. Nhậm lộ lộ nhíu mày, nhìn không ra hung thủ là một tín đầu cơ đốc giáo, có khi là giả nhân giả nghĩa cũng không chừng mới có thể làm ra loại chuyện giết người này. Cô ấy lấy điện thoại tra cứu thông tin một chút rồi chia sẻ cho thầm nguyên ra. Thật ra trên Baidu viết là thất tông tội, nhưng ở trên mạng được mọi người gọi là bảy tội ác. Đây là phương pháp đánh giá tín đồ trong đạo cơ đốc, gồm có tội tham ăn, dâm dục tham lam, còn có tội lười biếng, đố kỵ, ngạo mạn và phẫn nộ. Những điều này thường được viết trong các tiểu thuyết trong nước, nhưng trên thực tế sẽ không phát sinh chuyện này bởi vì có rất ít người theo đạo cơ đốc ở Trung Quốc. Ít người, phần từ cực đoan đương nhiên cũng sẽ ít. Có thể làm ra được những việc này đều là những kẻ giả mạo cơ đốc giáo khoác lên mình một lớp ra thì cho rằng mình có thể thay thế bọn họ phán xét người khác. Thẩm lý và phán quyết ngoài vòng pháp luật ở trong nước tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ. Giang bản nói, người chết thứ nhất là Lưu Huy ở hiện trường vụ án có rất nhiều tiền, chắc là phạm vào tội tham lam cho nên bị giết còn bỏ tiền xu vào miệng vết thương tham lam. Thẩm nguyên ra nhíu mày. Vậy dáng vẻ kia của thẩm vĩ là sẽ trở thành người chết thứ hai. Hùng thủ gửi ảnh chụp tử vong của Lưu Huy cho thẩm vĩ còn để lại thờ giấy, không có khả năng có ý gì khác khả năng rất lớn chính là xem cậu ta như mục tiêu thứ hai. Giang bạn nói trước tiên tôi sẽ cho người theo dõi cậu ta. Nhậm lộ lộ đã bắt đầu tìm kiếm những tin tức liên quan đến chuyện này. Còn lại thẩm nguyên gia đang nhớ lại tên Weibo của thẩm vĩ, đăng nhập vào Weibo của mình. Chưa kịp gõ tên của cậu ta trong không tìm kiếm, cô đột nhiên nghĩ đến lưu long còn đang bị tạm giam chờ đến ngày 20 thì thả hắn ra ngoài. Sau đó bắt người đứng đằng sau kia, chương 120, hung thủ là nam hay nữ. Trước tiên thẩm nguyên ra tìm uê bua của thẩm vĩ. Vừa vào trang chủ, bài đăng mới nhất đập vào mắt cô là một video nước ngoài với nội dung khá là người lớn được xe lại. Kéo xuống xem thêm chút nữa thì đều là một ít bài mà Trạch Nam hay đăng, nhưng đại đa số bài viết trên Weibo của Thẩm Vĩ đều là những thứ cực đoan và khiêu dâm. Thẩm Nguyên Gia cũng sớm đã đoán trước lập tức chọn lặng lẽ theo dõi. Bên trái là dị ảnh của Thẩm Vĩ, một bức ảnh chụp nhìn vô cùng thiếu đòn, nhìn qua thì biết được chụp lúc còn sống vô cùng khoe khoang. Mà bên phải là thông tin tử vong. Họ và tên Thẩm Vĩ. Ngày sinh, 17 tháng 1 năm 1996. Ngày mất 17 tháng 8 năm 2018 là ngày mai, thẩm nguyên già đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao cậu ta cũng đã nhận được tin nhắn đòi mạng của hung thủ, nếu sống quá lâu thì thật là có chút kỳ lạ. Cô kéo xuống dưới chuẩn bị nhìn lịch biểu và hình minh họa của ngày mai xem trong đó viết cái gì. Trong 7 ngày, chỉ có ngày đầu tiên không phải màu xám cô đặt ngón tay lên, một bức ảnh liền hiện ra. Bối cảnh rất hỗn loạn lại có rất nhiều người, rất dễ nhìn thấy thẩm vĩ bị một đám các cô gái vây quanh thoạt nhìn cảm thấy như cậu ta vô cùng dễ chịu đủ các loại đèn màu chiếu vào người cậu ta. Phía dưới có dòng chữ giải thích thẩm vĩ nhận lời mời đến hộp đêm vui chơi, mỹ nữ vờn quanh. Thẩm nguyên ra trước kia có để ý, những bức ảnh minh họa cho một ngày đều có ảnh hưởng đến người được Weibo dự đoán, cũng có nghĩa là cái hộp đêm này rất có thể có liên quan gì đó đến cái chết của cậu ta. Cô vội vàng kéo xuống video từ vong phía bên dưới. Bìa video là bộ dáng thẩm vĩ ngồi trong nhà vệ sinh cho dù có ánh đèn chiếu vào cũng có thể thấy được sắc mặt cậu ta trắng bạch còn quần cũng bị cởi ra một nửa. Sắc mặt thẩm nguyên ra thay đổi một chút. Khóe mắt nhậm lộ lộ nhìn thấy quan tâm hỏi cô làm sao vậy. Thẩm nguyên ra vội vàng nói có hơi say xe một chút. Vừa dứt lời cửa xe đã được hạ xuống, không khí bên ngoài tràn vào, đúng lúc đi ngang qua bồn hoa còn có một mùi hương hoa quanh quần. Không cần nói thẩm nguyên gia cũng biết đó là giang bản. Cô yên lặng cúi đầu tiếp tục xem điện thoại nhậm lộ lộ ở bên cạnh cố nhịn cười. Lần đầu tiên cảm thấy cách cư xử ngày thường của đội trưởng trai thẳng nhà mình vẫn khá ổn đó chứ. Đối với suy nghĩ nhậm lộ lộ thẩm nguyên gia đương nhiên không biết. Cô nhấn phát video màn đen biến mất cảnh náo nhiệt ở hộp đêm xuất hiện còn có tiếng ồn ào và tiếng ca hát đủ các loại âm thanh thầm vĩ lại khoan thai, vanh váo. Thẩm Nguyên già đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện giang bạn và nhậm lộ lộ vẫn không có chút phản ứng gì. Cô yên tâm tiếp tục xem. Không quá vài giây sau đó Thẩm Vĩ liền đẩy những cô gái xung quanh mình ra đi về phía ít người, sau khi đi qua một cái hành lang thì tới nhà vệ sinh. Thẩm Nguyên già chú ý thấy, nơi cậu ta đi vào là nhà vệ sinh nữ. Có lẽ đã uống rượu quá nhiều cho nên Thẩm Vĩ đi vào sai nơi cũng không có gì kỳ lạ. Cho đến khi video trôi qua được 20 giây bên trong đều hết thảy bình thường, đến khi 20 giây qua đi, trong video đột nhiên vang lên âm thanh của giày cao gót. Trong nháy mắt tinh thần thẩm nguyên da căng thẳng, loại âm thanh này giống như âm thanh hay xuất hiện trong các phim kinh dị, dường như đi vào lòng người làm cho da đầu người ta tê dài. Thẩm vĩ có lẽ cũng đã phát hiện có chỗ không thích hợp mở cửa ra xem. Nhìn thấy đó là phụ nữ, lúc này dường như cậu ta mới nhận ra là mình đi nhầm nhà vệ sinh, liền túm quần chạy lấy người kết quả người phụ nữ kia bất ngờ mở cửa ra. Ngay sau đó, người phụ nữ bước vào bên trong, thẩm nguyên ra chỉ nhìn thấy hai người ở chung một chỗ thẩm vĩ ngoài miệng còn nói, người đẹp đừng nóng vội tôi còn đang trong nhà vệ sinh mà cô chờ. Lời nói còn chưa nói xong, cậu ta đã mở to hai mắt nhìn với vẻ mặt không thể tin được. Cả người thẩm vĩ nằm có quắp trên nắp bồn cầu, miệng mơ to thở phì phò không nói được lời nào. Thẩm nguyên ra nhìn không được mặt của người phụ nữ đó, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài xuất hiện trong khung hình cùng với chiếc váy đỏ chợt vụt qua. Thẩm vĩ nhanh chóng mất đi ý thức, người phụ nữ vẫn chưa buông tha cho cậu ta, khoảng hơn 10 giây sau, cô ta làm một hành động gì đó khác với thẩm vĩ, nhưng vì cô ta chặn màn hình nên thẩm nguyên ra không thấy được. Mãi cho đến một khắc trước khi video kết thúc cô mới nhìn thấy miệng thẩm vĩ há to còn có chiếc quần đầm điểm máu tươi. Thẩm nguyên ra thiếu chút nữa thì thốt ra tiếng. Cô che miệng lại để mình không nôn ra trực tiếp tắt điện thoại. Nhậm lộ lộ còn tưởng rằng cô say xe quá nặng quay sang vỗ vỗ sau lưng cô. Thẩm nguyên ra chớp chớp mắt. Không có gì đâu đột nhiên tôi hơi buồn nôn chút thôi. Nhậm lộ lộ không tin khuyên nhủ cô đừng có nhịn không chịu được thì cứ nói để đội trưởng dừng ở ven đường để chúng ta nghỉ ngơi một lát. thẩm nguyên gia vội vàng nói thật không có sao đâu mà. Thấy thế nhậm lộ lộ cũng không nói gì nữa thấy sắc mặt của cô tốt hơn nhiều mới yên lòng thúc sụp đội trưởng lái xe nhanh hơn. Rất nhanh sẽ đến cục cảnh sát tốc độ xe giang bạn cũng nhanh hơn. Sau khi trở về nơi quen thuộc thẩm nguyên gia cuối cùng cũng khôi phục sức sống. Lưu Hà Dương và những người khác đã về trước giang bạn trực tiếp gọi mọi người đi họp. Lưu Hà Dương lập tức hỏi nhậm lộ lộ các cô có thu được tin tức gì có ích không? Tên thẩm vĩ kia có khả năng là hung thủ hay không? Nhậm lộ lộ trợn trắng mắt, nào có chuyện đơn giản như vậy, nếu có thì chúng tôi đã trực tiếp đem thẩm vĩ về rồi còn phải chờ đến bây giờ sao? Lưu Hà Dương sờ sờ đầu, tôi chỉ tò mò thôi mà, cô không biết Lưu Huy chết thảm như thế nào đâu. Nhậm lộ lộ cầm ảnh chụp đựng trong túi chứng vật dơ lên. Như này phải không, đây chắc là trực tiếp chụp tại hiện trường cho nên không khác nhau lắm. Liêu Hà Dương gật gật đầu. Nhậm lộ lộ hạ dọc đội trưởng nghi ngờ đây có thể là án mạng liên hoàn, chỉ là mới xuất hiện người chết đầu tiên mà thôi. Nghe thấy lời này, Liêu Hà Dương lập tức nóng này. Giác rối vậy, hung thù trong các vụ giết người hàng loạt thường là đã mưu tính từ trước hơn nửa trước mắt chỉ có người chết đầu tiên và bài viết thoạt nhìn tuyệt đối không đơn giản. Hai người một trước một sau đi vào phòng họp, Liêu Hà Dương tiêu hóa manh mối nghe được từ chỗ nhậm lộ lộ trong lòng thở dài, chiếu các bức ảnh chụp những phát hiện tại hiện trường vụ án lên màn hình. Người chết là Lưu Huy, nam, năm nay 22 tuổi, làm ở bộ phận tiêu thụ tại công ty bảo hiểm, sống cùng bà nội, nhưng bà anh ta tuổi tác đã cao, mắt và tai cũng không được tốt cho lắm. Lưu Hà Dương lấy kết quả lấy được từ chỗ pháp y bước đầu phán đoán thời gian tử vong từ 11 đến 12 giờ đêm vết thương chí mạng là vết thương to bằng nắm tay ở ngực khiến mất máu quá nhiều mà chết sau đó bị người ta bỏ tiền xu vào cũng bỏ tiền giấy xung quanh lúc bọn họ đến đó trên những tờ tiền giấy kia đã bị dính máu Mặc dù trời nóng nhưng máu đã đông lại tiền xu cũng như thế bị xen lẫn với máu lúc sự việc xảy ra bà của Lưu Huy đang ngủ trong phòng cái gì cũng không nghe thấy Liêu Hà Dương nói đến đây cũng cảm thấy không có gì có ích cả, với tình trạng sức khỏe của bà anh ta thì cho dù có tình có lẽ cũng không nghe được gì, có khả năng hung thủ chính là biết được điều này mới ra tay với Lưu Huy ngay trong nhà anh ta. Giang bạn nhíu mày lắng nghe, đến bây giờ vẫn chưa có manh mối nào có lợi. Cửa phòng của Lưu Huy bị khóa trái, còn cửa sổ thì mở ra. Liêu Hà Dương vội vàng nói tới điểm quan trọng nhất. Chúng tôi đã điều tra ở chỗ cửa sổ thu thập được nửa dấu chân, bước đầu phán đoán có lẽ là chân của đàn ông. Sở dĩ dùng từ có lẽ, bởi vì có một số phụ nữ cũng có cỡ chân khá lớn. Trước kia cũng từng có một trường hợp ngoại lệ, những cảnh sát lúc đó cũng khá mệt mỏi, mãi cho đến về sau thông qua các manh mối khác nhau mới phát hiện hung thủ là đàn ông, trong quá trình điều tra cũng mất một khoảng thời gian. Bọn họ không thể lại dẫm lên vết xe đổ, như vậy sẽ rất khôi hài. Giang bản xoa xoa Thái Dương, trước tiên điều tra xem giữa Liêu Huy và Thẩm Vĩ có quen biết gì hay không. Án này vừa nhìn chính là án liên hoàn, nếu không nhanh chóng tìm được hung thù thì cuối cùng người bị hại sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy rằng hiện tại bọn họ bước đầu phán đoán Thẩm Vĩ là mục tiêu thứ hai nhưng không nhất định là người chết thứ hai bởi vì việc này đã khiến cho cảnh sát bọn họ chú ý, nên không loại trừ việc hung thủ đột nhiên thay đổi nạn nhân, dù sao cũng là 7 tội ác, có lẽ sẽ có 7 người bị hại. Thẩm Vĩ nói không quen biết Lưu Huy, nhưng nhiều khi bọn họ lại có một mối liên hệ nào khác cũng không chừng. Giang bạn chiếu cái này lên màn hình. Bảy tội ác trước mắt đã lộ ra hai cách tham lam và dâm dục nhưng chỉ mới xuất hiện một người bị hại. Hiện tại trước mắt cứ theo dõi Thẩm Vĩ cho tốt vào nhậm lộ lộ cô và Lý Thần phụ trách. Ngay từ đầu nhậm lộ lộ là người phát hiện ra vụ án này, đương nhiên thích hợp phụ trách vụ án, nhưng cô ấy là con gái nên sẽ an toàn hơn nếu kết hợp với đồng nghiệp nam. Dù sao thì hung thù có thể tạo thành miệng vết thương lớn như vậy trên người của Lưu Huy, sức lực có lẽ rất lớn. Vụ án lần trước tạo yến sức lực đáng sợ như thế nào đến bây giờ người trong cục cảnh sát vẫn còn nhớ rất rõ, nếu không phải bị bỏ thuốc thì sao có thể bị người ta hãm hại được. Liêu Hà Dương phóng to dấu chân. Căn cứ theo dấu chân, chúng ta có thể suy đoán hung thủ cao khoảng từ 1m76 đến 1,8 nặng từ 60 đến 75 cân. Dựa vào dấu chân phán đoán chiều cao hung thủ là phương pháp thường được sử dụng trong điều tra tội phạm hiện nay, hơn nữa cái này còn có công thức tính toán rất đơn giản. Thậm chí thông qua dấu chân còn có thể phán đoán được tuổi tác tạng người béo gầy và tinh thần trạng thái lúc ấy của hung thủ như thế nào. Ngoài ra còn có một thuật ngữ chuyên môn gọi là lần theo dấu vết. Nam hay nữ, đều còn cần điều tra mới biết được. Giang bạn nhàn nhạt nói ảnh chụp phong thư và tờ giấy đều cần phải xét nghiệm dấu vân tay. Thầm Nguyên Gia ngồi ở sau cùng tâm trạng đã theo chuyện này bay cao bay xa. hung thủ rốt cuộc có phải là phụ nữ hay không? thẩm Nguyên Gia cảm thấy hẳn là có khả năng này, đối với động tác thừa cuối cùng trong video tử vong của thẩm Vĩ chắc là phải hận đàn ông đến tột đỉnh. Nhưng theo dấu vết thu được thì dấu chân dường như quá lớn. thẩm Nguyên Gia nhớ lại một chút chiều cao của người phụ nữ khi hình như còn cao hơn cả thẩm Vĩ. thẩm Vĩ cao 1m74, hùng thủ lại cao hơn cả cậu ta có dấu chân như vậy cũng không kỳ lạ. Nhưng nếu như cô nhận định sai thì sao đây? Lỡ như hung thủ cả trang thành phụ nữ để tiếp cận thẩm vĩ, nếu cô cung cấp manh mối này vậy thì sẽ đẩy vụ án đi theo một con đường hoàn toàn khác. Thẩm nguyên gia cảm thấy tốt nhất mình vẫn đừng nên nói thì hay hơn. Hoặc có thể thuyết phục giang bạn đến hộp đêm ôm cây đợi thỏ, nếu biết trước tương lai là như thế có nghĩa là thẩm vĩ chắc chắn đã được mời. Cách này có lẽ có thể trực tiếp bắt được hung thủ mà không cần phải phí thêm bất kỳ sức lực nào khác.